914 thứ 843 chương tự động động hoàn thành Hoàng Hà Cựu Khúc trận tu hành, mục tiêu chính là đi thẳng lòng kiếm chấp pháp đội phủ đệ, một lần này hắn cũng không có cho mình xác định cái mục tiêu gì, liền chỗ cần đến, hắn đều cũng không có cố định. Lam Bảo phủ bao la vô biên, hắn hiện nay chỉ đi qua hình thiên hộ pháp lãnh địa, dứt bỏ mấy bách hộ pháp địa bàn, hắn còn có ngũ đại hộ pháp địa bàn chưa từng đi qua, thời gian kế tiếp, hắn ngược lại là rất muốn tại những này các đại hộ pháp trên lãnh địa đi một vòng. Đương nhiên, giống như là cầu nhận núi dạng như nơi vô chủ, nếu có tương tự chỗ, hắn cũng không để ý tiến đến đi một vòng. vẫn là quen thuộc truyền thống huyền trận quảng trường, lần này nhưng là chỉ có Mục Tây một người xuất hành, phụ trách truyền thống huyền trận, vẫn là vị tiêu tả sứ giả dưới trướng Hà Tiên Sinh, mà vị Hà Tiên Sinh đối với Mục Tây ấn tượng rõ ràng vẫn là rất sâu. Đi ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa, cần bao nhiêu tinh thần tinh? Thu hồi mình một thân khí thế, Mục Tây để cho mình tận lực biểu hiện phổ thông một chút, hướng về phía phụ trách truyền thống huyền trận Hà Tiên Sinh đạo: "A, ngươi không phải Long Kiếm Chấp Pháp đội thành viên mới sao? Như thế nào, ngươi đây là muốn đơn độc thi hành nhiệm vụ sao? Trước đây Long Kiếm Chấp Pháp đội 6 người ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đi đi về về." cũng là hắn phụ trách truyền tống cùng tiết đãi, mà mục tây tu vi nhìn cứ thấp, tự nhiên để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hà tiên sinh còn nhớ rõ tại hạ, ngược lại là vinh hạnh của tại hạ. mỉm cười, đối với đối phương nhận ra chính mình, mục tây cũng tỉnh không có quá mức kinh ngạc. hắn tình huống có chút đặc thủ, bị người khác nhớ kỹ cũng không có gì. có một số việc muốn đi ngưng tuyết hộ pháp bên kia xử lý, lại không biết cần bao nhiêu tinh thần tinh. lãnh đạo mà bắt chuyện qua, mục tây cũng không cùng đối phương quá nhiều dây dưa, trực tiếp cười vấn đạo. ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa xa xôi, nhưng là cần ba vạn khối tinh thần tinh. hà tiên sinh cũng không có nhiều lời đối với mục tây. Hắn cũng chẳng phải chính là ấn tượng tương đối sâu khắp một chút thôi, nhưng cũng không có cái gì giao tình. Thẳng thắn nói, nếu không phải Mục Tây phía trước cùng Long Kiếm Chấp Pháp đội cùng một chỗ, hắn đều chưa chắc sẽ cùng Mục Tây đánh cái này gọi. Ba vạn khối tinh thần tinh sao? Làm phiên Hà tiên sinh. Nghe được đối phương nói đến ba vạn khối tinh thần tinh số lượng, Mục Tây không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là khoát tay, lấy ra chuyển tống phí tổn. Hắn lần này rời đi Long Kiếm Chấp Pháp đội, cố ý từ Liệt Hồng Nhan đội trưởng nơi đó muốn tới một chút tinh thần tinh, vì chính là tiến hành truyền tống, mà Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng là rộng lượng, cơ hồ đem Long Kiếm Chấp Pháp đội cất giữ. cho hắn cơ hồ một nửa ít nhất cũng có hơn trăm vạn khối số lượng nói đến hôm nay long kiếm chấp pháp đội mọi người trên thân đều cũng có thật nhiều thật nhiều tinh thạch tài nguyên cái này trăm vạn khối tinh thần tinh thật sự cũng không có cái gì tác dụng quá lớn không cần khách khí ra trận bàn a nhận lấy tinh thần tinh hà tiên sinh mỉm cười ra hiệu mục tây có thể bắt đầu chuẩn bị truyền tống. cái này một mảnh truyền tống huyền trận có rất ít người thật vất vả tới một việc hắn tự nhiên sẽ không quá mức chậm trễ ai làm sao lại tuyển ngưng tuyết hộ pháp lánh địa đâu thật là lên tới trận bàn phía trên mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia phức tạp Hắn nguyên bản cũng không có muốn đi qua nơi nào, nhưng tại đi tới truyền thống huyền trận thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới tại hình tiên hộ pháp lãnh địa truyền thống huyền trận thấy chẳng cảnh. Nhớ tới kia từng cái cô gái tuyển Mỹ, hắn cơ hồ là vô ý thức, chính là nói ra ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa tên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngược lại hắn lần này chỉ là vì nhiều đi vài chỗ, bốn phía thử thời vận, ngưng tuyết hộ pháp xem như thất đại hộ pháp ở trong xếp tại hàng đầu tồn tại, đến đó đi một chuyến, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt đương nhiên. nếu như thời gian và điều kiện cho phép, hắn thậm chí có thể hoàn thành phía dưới chính mình phía trước đối với người khác hứa hẹn, cũng tiết kiệm tương lai xảy ra bất chắc, không có cơ hội đi xem đối phương. bắt đầu, tiểu huynh đệ thuận buông xuôi gió ba. Liên tại mục tây suy nghĩ ở giữa, hà tiên sinh lần nữa lấy ra cái kia trôi giống như kiếm mà không phải là kiếm đồ vật, đung nhiên đâm vào trận bàn ra một chỗ khiếu huyện sau đó, mục tây chính là cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, thân hình của mình chính là đã tiến nhập một mảnh mịt mờ không gian thông đạo ở trong. trước đây từ nơi này truyền tống đến hình thiên hộ pháp lãnh địa, mỗi người bọn họ truyền tống phí tổn là hai vạn khối tinh thần tinh, còn lần này là ba vạn khối. tự nhiên cũng liền nói rõ, Nương Tuyết hộ pháp lánh địa, nhưng là so hình thiên hộ pháp lánh địa còn xa hơn. Cũng không phải lần thứ nhất bị truyền tống, Mục Tây ngược lại là hết sức bình tĩnh. Truyền tống huyền trận hệ số an toàn còn là rất cao, loại thủ đoạn này không biết là cường đại cỡ nào người ra tay bố trí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu ra vấn đề. Một bên bị truyền tống, Mục Tây trong lòng cũng là đang suy nghĩ cái gì chính mình tiếp xuống hành trình, đáng tiếc là đối với Nương Tuyết hộ pháp lánh địa, hắn dưới mắt hoàn toàn không biết gì cả, giống như coi như muốn ăn bài một phen, cũng căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Đến nội đi tìm yêu nguyệt đội chấp pháp, vậy cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, nhìn tình huống mà định ra. Ngưng Tuyết hộ pháp lãnh địa tất nhiên muốn so Mây Bách hộ pháp lãnh địa đặc sắc, điểm này nhưng là không thể nghi ngờ, mà hắn lần này tiến đến Ngưng Tuyết hộ pháp lãnh địa, tự nhiên là muốn đi vừa đi tương đối nguy hiểm hiểm địa, nếu quả như thật có thể đụng tới một đầu hai đầu giống trước đây hỏa lòng quy dạng như ma thú, nói như vậy không chắc hắn ủng cựu truyền huyền công đệ tứ truyền liền có rơi xuống đâu. Linh tâm tinh khí, mục tây liền như vậy tại truyền thống huyền trận ở trong buông lòng lấy tâm tình, mà thời gian không dài, hắn chính là gặp được phía trước hủy hoại tia sáng, theo lý thuyết, Ngưng Tuyết hộ pháp lãnh địa đã gần ngay trước mắt. cuối cùng đã tới sao không biết mảnh này từ nữ tử nắm trong tay lãnh địa lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng hai mắt hiếp lại mục tây đối với ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa thật vẫn có như vậy một tia ước ao và hướng tới la bảo phủ phủ chủ dưới trương thất đại hộ pháp chỉ có ngưng tuyết hộ pháp một cái là nữ tử hắn tin tưởng một nữ nhân có thể làm đến hộ pháp chỗ ngồi đặt đến loại kia mạnh mẽ cấp bậc tất nhiên là có ngoài chân chính chỗ hơn người nhược nhục cường thực thế giới một nữ nhân muốn hết khổ trong đó độ khó xa xa muốn so một cái nam tử khó khăn nhiều lắm điểm này nghĩ đến rất nhiều võ giả đều biết Liên tại mục tây mang theo mong đợi nhìn chăm chú cùng chờ đợi ở trong một mảnh hào quang lóe lên mục tây thân hình nhưng là đã rời đi truyền tống thông đạo xuất hiện ở một mảnh xinh đẹp quảng trường xuất trận mau mau rời đi đừng ảnh hưởng đằng sau người thân hình vừa mới đứng vững một bên chính là truyền đến thuốc dục tiếng la mà có phía trước đi tới hình thiên hộ pháp lãnh địa kinh nghiệm hắn lúc này cũng biết nên làm như thế nào thân hình khẽ động ở giữa chính là rời đi truyền tống huyền trận trận bàn bay lượn đến rồi quảng trường cái tiếp theo ra trận bản 6 đợi đến mục tây rời đi phụ trách nơi này truyền tống huyền trận võ giả lại một lần nữa bắt đầu đối với nơi này người tiến hành truyền tống. trật tự ngược lại là có chút nhanh ngắn. đây chính là ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa sao? không hổ là nữ tử nắm trong tay địa vực, hoàn cảnh này quả nhiên là muốn so cái khác hộ pháp lãnh địa tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm à? rời đi chợ bàn, mục tây ánh mắt hướng về phía trung quanh bắt đầu liếc nhìn đứng lên, mà nhìn thấy quảng trường này trung quanh cảnh quan cùng bố trí, tâm trạng của hắn không khỏi có một tia hiểu rõ. từ một người quần áo có thể thấy được một người phẩm vị, đồng dạng từ một cường giả nắm trong tay lãnh địa bố trí cũng có thể nhìn ra được vị này đầu lĩnh một chút tính cách đặc thù. mặc kệ nhiều như vậy, đi trước phố xa xâm một ở trong cảm thụ một chút không khí, tốt nhất là dò tham một chút tin tức hữu dụng, ít nhất phải chuyến đi này không tệ mới được. lắc đầu nở nụ cười, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, xác định một cái phương hướng sau đó, chính là thẳng đến cái hướng kia bay lượn mà đi. nhưng tiết hộ pháp lãnh địa cũng không biết có thể vì hắn mang đến một chút như thế nào thu hoạch. đi tới vô tướng giới sau đó, mục tây cơ hồ còn không có như thế nào tại vô tướng giới khu sinh hoạt bên trong đi dạo qua, cơ hồ mới vừa đến vô tướng giới, hắn chính là gia nhập vào long kiếm chấp pháp đội ở trong, sau đó liền đủ loại đủ tiểu nhiệm vụ, nhưng là liền thời gian nghỉ ngơi đều thiếu. Tự nhiên cũng không có đã đến giờ mây bách hộ pháp lãnh địa khu náo nhiệt cảm thụ bầu không khí. Giờ này khắc này, thực lực đại tiến hắn đi tới ngưng tuyệt hộ pháp lãnh địa, cũng tỉnh không vội đi tìm tầng cao tu vi biện pháp. Hơn nữa, dưới mắt hắn chẳng có mục đích, tự nhiên là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, xem biết đánh nhau hay không tìm được một chút có giá trị tin tức. Vô tướng giới mặc dù có tuần tra chu thiên chức trách tại người, thế nhưng chút nhiệm vụ quan trọng đều là do các đại hộ pháp, thậm chí là các đại phủ chủ để ý tới võ giả bình thường, chỉ cần chờ chờ lệnh lệnh là được. Vô tướng giới võ giả đơn giản chính là tu vi so với sơ thủy thế giới võ giả cao thôi. nhưng trên thực tế liền xem như mạnh đi nữa võ giả cũng cần tiến hành hưu nhàn buông lỏng đã như thế một chút hưu nhàn buông lỏng nơi trốn cũng liền theo thời thế mà sinh tại ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa bên trong có rất nhiều liên miên liên miên võ giả khu tụ tập những thứ này khu vực có có thể xưng là thành quách có chính là một mảnh khu quần cư cách gọi không giống nhau nhưng hình thức cùng trời linh vương hướng từng tòa thành trì cơ hồ chính là một dạng tại vô số tòa thành quách cùng căn cư ở trong phượng luân thành có thể nói là ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa ở trong phồn hoa nhất giàu có đất ở mảnh này thành quách ở trong tụ tập vô số cường giả cùng với Ngưng Tuyết Hộ Pháp dưới trướng rất nhiều siêu cấp đội ngũ chấp hành luật pháp. Hơn nữa, liền Ngưng Tuyết Hộ Pháp, Hộ Pháp phủ đệ cũng là ở mảnh này bao la vô biên thành trì ở trong. đương nhiên, Tu Vi đến rồi Ngưng Tuyết Hộ Pháp cái chủng loại kia cấp bậc phủ đệ của nàng cũng chẳng phải chính là một loại tính cách tượng trưng tồn tại mà thôi, mà trên thực tế, vị siêu cấp cường giả này bình thường tất nhiên là tại chính mình tiểu thế giới ở trong, cũng không phải ở tại phủ đệ của nàng bên trong. bất kể nói thế nào, có Ngưng Tuyết Hộ Pháp phủ đệ tồn tại, chú định Vượng Loan Thành chính là Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh địa hạch tâm chi địa. Hơn nữa, còn có một chút trọng yếu hơn chính là. Phượng Loan Thành khoảng cách Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa truyền thống Huyền Trận rất gần. Cứ như vậy, liền khiến cho tòa thành trì này có rất nhiều ngoại lai người. Trong lúc vô hình cũng tăng lên tòa thành trì này quy mô cùng sức cuốn hút. Phượng Loan Thành phố lớn nhỏ nhỏ, tất cả lớn nhỏ cửa hàng tiểu lâu san sát nối tiếp nhau. Nơi có người thì có mua bán, nơi có người liền cần buông lỏng. Điểm này đổi lại là nơi nào đều như thế. Một tòa nhìn quy mô coi như không tệ tiểu lâu ở trong. Một người trẻ tuổi lúc này ngồi cạnh cửa sổ vị trí, một mặt không màng danh lợi mà nhìn xem phía dưới rộn ràng đám người, đáy mắt nhưng là có không nói ra được thư giãn chi sắc. vô tướng giới người mặc dù thực lực rất mạnh nhưng nói trắng ra là như trước vẫn là người cũng không thể thoát ly mảnh thế giới này mà gì thế độc lập cũng chỉ có đạt đến miết bàn cảnh mới có thể siêu thoát thế tục bước vào ngoài ra một phiến thiên địa a nhìn phía dưới đám người mục tây lắc đầu cảm thấy không khỏi hơi xúc động dứt bỏ bên ngoài những người kia tu vi không nói còn lại những người này cùng trời linh vương hướng người căn bản không cái gì khác nhau mua bán giao dịch uống rượu tàn phiếm tựa hồ chính là cơ bản nhất cách sống ở trên thiên linh vương hướng tử phụ cảnh cường giả chính là đã coi như là siêu cấp cường giả bình thường đều sẽ trốn đi yên tâm tu luyện nhưng tại vô tướng giới Tử phụ cảnh chỉ là tầng giới chót nhất cảnh giới, cho dù là kim đan cảnh người, cũng là đầy đường, khắp nơi có thể thấy được. Thiên linh vương triều tử phủ cảnh cao thủ, không sai biệt lắm thì tương đương với là vô tướng giới niết bàn cảnh người, chỉ là, niết bàn cảnh cường giả, cho dù là toàn bộ vô tướng giới ở trong, cũng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều chính là. 915 thứ 844 chương hư vô long vương thú cái này, ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa thật đúng là cao thủ đông đạo, kim đan cảnh bốn, năm trọng chi người, vậy mà đều cũng không hiếm thấy, xem ra luận đến thực lực tổng hợp, mây bách hộ pháp lãnh địa thật sự kém quá nhiều. tại Mây Bách Hộ Pháp Lánh Địa thời điểm hắn mặc dù không có khắp nơi đi đi lại lại qua nhưng từ ban đầu lòng kiếm đội chấp pháp có thể xếp tại Mây Bách Hộ Pháp rất nhiều đội chấp pháp hàng đầu liền có thể nhìn ra được Mây Bách Hộ Pháp Lánh Địa ở trong cường giả số lượng hay là quá quá ít Phượng Luân Thành, cũng không biết yêu nguyện chấp pháp đội có phải hay không ở tòa này thành trì ở trong ánh mắt từ bên ngoài thu hồi Mục Tây bưng chén rượu lên tự mình nhấp một miếng cảm thấy đột nhiên nghĩ tới yêu nguyện chấp pháp đội tới ban đầu ở phân biệt thời điểm hắn cũng không nghĩ đến đã biết sao nhanh sẽ tới nhưng là quên hỏi đối phương yêu nguyện chấp pháp đội phụ đệ ở nơi nào đương nhiên nghĩ đến lấy yêu nguyện chấp pháp đội tên tuổi chỉ cần hắn muốn nghe được mà nói hẳn là rất dễ dàng liền có thể nghe được hắn muốn gặp yêu nguyện chấp pháp đội người cũng không phải vì cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất hắn là nghĩ thông báo một chút đối phương mấy người trong khoảng thời gian gần đây không cần thiết có gì động gì vạn vạn đừng cho cái kia hai đại hộ pháp hoài nghi đến yêu nguyện chấp pháp đội trên đầu so sánh tới nói yêu nguyện chấp pháp đội danh khí thế nhưng là so lòng kiếm đội chấp pháp mạnh hơn nhiều nếu như hai vị kia hộ pháp điều tra đến rồi yêu nguyện chấp pháp đội trên đầu như vậy là hoàn toàn có khả năng đối với cái đội ngũ này sinh ra hoài nghi nghĩ đến lấy tím nguyện đội trưởng cẩn thận hẳn là sẽ không phạm quá mức cấp thấp sai lầm a lắc đầu mục tây cảm thấy cũng minh bạch tím nguyện đội trưởng kinh nghiệm phong phú xử lý thủ đoạn khéo đưa đầy, lo lắng của hắn chỉ sợ cũng là không có gì cần thiết lo lắng nghĩ tới đây tâm trạng của hắn không khỏi trầm rãi có chút thiên nhiên một ly tiếp lấy một ly đơn thuần bắt đầu hưởng thụ lên giờ khắc này nhẹ nhàng thoải mái tới Thẳng thắn nói dưới mắt loại này vô ưu vô lự ung dung tự tại thoải mái quả thật khiến người ta cảm thấy si mê nếu như có thể một mực dễ dàng như vậy xuống vậy thì thật sự quá mức sảng khoái đáng tiếc là nhẹ nhàng như vậy thoải mái chỉ có thể là tạm thời Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nếu như một mực dễ dàng như vậy xuống, e rằng cuối cùng cái gì cũng làm không thành. Ai, nếu là có thể đổi tại đi tới Ma Kha Giới phía trước, trở về một chuyến Thiên Linh Vương triều lời nói, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Tự giót tự uống, mục Tây trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ tới mình những người thân kia bằng hữu tới. Bây giờ trên người hắn đã có có thể làm cho mình những người thân kia bằng hữu tấn cấp tử phụ cảnh thủ đoạn, quả thật hận không thể bây giờ liền trở về, đem chính mình những người thân kia bằng hữu từng cái để thang một phen, khiến cho đám người đều đạt đến tử phụ chi cảnh. Một khi tiến vào tử phụ chi cảnh. như vậy mọi người tuổi thọ có thể có được to lớn kéo dài cũng liền có thể theo hắn bước tiến đáng tiếc là muốn trở về thiên linh vương triều tiếp đó trở về nguyện vọng này một chốc sợ là khó mà thực hiện vứt đi cảm thấy ý tưởng lung ta lung tung mục tây cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không nghĩ vừa uống rượu vừa đem tâm thần bông thả ra tới nghe tiểu lâu chính giữa khách nhân nói chuyện trời đất vừa tới cảm thụ loại này náo nhiệt không khí thứ hai cũng là nghe một chút mọi người nói chuyện xem có cái gì đáng giá hắn tham khảo tin tức hai đại hộ pháp chi tử cư nhiên bị người làm thịt thật không biết là người nào lớn mật như thế cũng dám làm loại này trên đầu con cọp nổ lông sự tình sáu nghe nói hộ pháp đại nhân dưới trường thủy băng Nguyệt đội chấp pháp có chỗ gặp vỡ đội trưởng bình kim nhu đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn, chi đội ngũ này sợ là muốn giải tán a 6 nghe nói minh mặt đội chấp pháp tiến đến cầu nhận núi tìm vận may, cuối cùng chỉ có đội trưởng lý minh mặt chính mình chạy về, những người khác đều vẫn lạc tại cầu nhận núi ngay giữa, thật không biết cái tiêu cầu nhận trong núi đến tột cùng có như thế nào nguy hiểm sáu. hư vô long vương thú hấu thú xuất hiện ở hộ pháp đại nhân lãnh địa bên trong, nhất định chính là một cái thiên đại tốt cơ hội, thật đáng tiếc phía trước đại gia chuẩn bị không đầy đủ, nhường ra hỏa này chạy đến liễu tuyết long sơn, nơi đó nhiệt độ thấp đến mức người. cũng không biết tên kia có thể hay không bị chết cóng ở bên trong sáu mục tây tâm thần chậm rãi kéo dài đến cả tòa tiểu lâu chính giữa mỗi một chỗ tất cả mọi người đàm luận lúc này nhưng là đều bị hắn nghe vào trong hai từng cái loại bỏ một phen cái này một tòa tiểu lâu ở trong không biết hội tụ bao nhiêu đến từ các nơi cường giả đâu đại gia mỗi người đều nắm giữ nhất định tin tức mà từ nơi này một số người trên thân nói không chừng có thể chọn lựa đến nhường hắn cảm giác hứng thú tin tức đâu cái này không liền tại mục tây nghe được chính mình dưới lầu một bàn khách nhân đàm luận thời điểm lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu chén rượu trong tay bỗng nhiên định lại ở đó ân Hư vô long vương thú, danh tự này nghe, như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy. Nghe từng bản từng bản khách nhân đàm luận, mục tây trong thai trong lúc đó siêu tập đến một cái tên quen thuộc, đang khi nói chuyện tâm tư khé động, hắn chính là muốn đến rồi ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Hư vô long vương thú, đây không phải nhiệm vụ tinh bài phía trên sếp tại đệ nhị thiên cấp nhiệm vụ muốn chém giết nhiệm vụ thú sao? Trí nhớ của hắn coi như không tệ, rất nhanh liền nhớ tới ở nơi nào nghe qua danh tự này. Phía trước quan sát liệt hồng nhan đội trưởng nhiệm vụ tinh bài, hắn còn nhớ rõ, nhiệm vụ kia tinh bài phía trên xếp hàng thứ hai thiên cấp nhiệm vụ, chính là chém giết một đầu hư vô long vương thú. hư vô long vương thú ấu thú chật chật cái này ngược lại có chút ý tứ có thể nghe một chút đem một tin tức này lọt ra mục tây vội vàng đem tâm thần tập trung đến đàm luận hư vô long vương thú một bản kia khách nhân trên thân bắt đầu một lòng thám tính những người này đàm luận tới hư vô long vương thú nào có dễ dàng như vậy bị đông cứng chết mặc dù là một đầu chỉ có kim đan cảnh thất trọng hư vô long vương thú ấu thú nhưng tuyết long sơn địa phương như vậy e rằng còn đông lạnh không chết nó ai thực sự là đáng tiếc à tuyết long sơn nhiệt độ quá thấp cũng chỉ có tu vi đạt đến kim đan cảnh bắt trọng trở lên người mới có thể không nhận tuyết long sơn hàn khí ảnh hưởng bằng không mà nói ta nhất định phải tiến vào Tuyết Long Sơn, đem hư vô kia Long Vương thú tìm ra. Ai nói không phải thì sao? Nhiệm vụ tinh bài phía trên xếp hàng thứ 2 thiên cấp nhiệm vụ, chính là muốn đánh giết một đầu trưởng thành hư vô Long Vương thú, nếu như có thể bắt lấy hấu thú, nói không chừng còn có thể đổi lấy cái một nửa bàn thường đâu. Nghe nói đã có chừng mấy vị kim đang cảnh bắt trọng trở lên cường giả tiến vào Tuyết Long Sơn, phía trước còn nhìn thấy yêu nguyện chấp pháp đội tí nguyệt đội trưởng cũng đi vào, không biết có thể hay không có người đem đầu kia hấu thú tìm được sáu. Một ba người nói đến 10 phần náo nhiệt, giống như hận không thể mình cũng tiến vào Tuyết Long Sơn tìm kiếm một phen, đáng tiếc là tu vi của bọn hắn khoảng cách kim đan cảnh bắt trọng kém xa căn bản không có bản sự kia tuyết long sơn hư vô long vương thú hầu thú ngược lại là có chút ý tứ thu hồi tâm thần mục tây khỏe miệng không khỏi hơi nhữ cảm thấy đã có quyết định đối với hư vô long vương thú tên tuổi mục tây ban đầu ở long kiếm đội chấp pháp ở trong liền từng nghe liền hồng nhan đội trưởng tự nhủ qua mà nhiệm vụ tinh bài phía trên xếp hàng thứ hai thiên cấp nhiệm vụ cũng chính là đánh giết một đầu thành niên hư vô long vương thú cầm hư vô long vương thú thi thể đi đổi lấy ban thưởng bất quá có một chút mục tây rất rõ ràng thành niên hư vô long vương thú chính là niết bản cảnh cấp bậc tồn tại loại cấp bậc đó hư vô long vương thú đừng nói là kim đan cảnh võ giả liền xem như niết bản cảnh cường giả cũng căn bản không có bắt được có thể theo lý thuyết kỳ thực nhiệm vụ tinh bại phía trên nhiệm vụ căn bản chính là rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng không biết là vị nào phủ chủ ban bố dạng này một hạng nhiệm vụ lại đến tuột cùng là bởi vì thứ gì nhưng trên thực tế đối với cái này một hạng nhiệm vụ bất luận một vị nào hộ pháp cũng sẽ không dễ dàng đi thử hư vô long vương thú thứ này hết sức quỷ dị thành niên hư vô long vương thú có là có niết bản cảnh dọa người thực lực, mà dựa vào bọn chúng loại kia thần hồ kỳ kỹ không gian kỹ nghệ, liền xem như phụ trợ cấp từng giả, cũng căn bản khó mà bắt giữ. Hơn nữa, một khi hư vô long vương thú báo nổi, thành tâm muốn trả thù một người, như vậy tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Cho nên, nhiệm vụ tinh bài lên cái kia một hạng đánh giết hư vô long vương thú nhiệm vụ, vẫn luôn là xếp tại nhiệm vụ tinh nhãn vị thứ hai, nhưng là ngay cả động cũng không hề biến đổi. Thành niên hư vô long vương thú không có cách nào bắt giữ, bất quá, dưới mắt hư vô long vương thú ấu thú tại ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều người cảm thấy đại động. hận không thể đem hư vô long vương thú ấu thú vội vàng bắt được tay đến lúc đó thử xem đi đưa ra nhiệm vụ đương nhiên nhiệm vụ tinh bại phía trên nhiệm vụ rõ ràng mà viết muốn thành niên hư vô long vương thú ấu sinh hư vô long vương thú e rằng 10 phần không hội hợp cách bất quá cho dù vẹn vẹn là ấu sinh hư vô long vương thú bản thân cũng hoàn toàn đáng giá bất kỳ một cái kim đan cảnh võ giả đầu tâm hư vô long vương thú trời sinh đối không gian có đặc biệt cảm giác hòa hợp liền xem như vừa mới ra đời hư vô long vương thú đều có xuyên toa không gian năng lực mà nhất bản cảnh cường giả vốn là mạnh tại không gian chi lực bên trên một cách tự nhiên những cái tiêu kim đan cảnh người liền sẽ cho rằng Có thể săn giết được Hư Vô Long Vương Thú, rất có thể sẽ có được một chút không gian cảm nộ, vì tương lai xung kích nhất bản cảnh làm một chút chuẩn bị đâu. Cho nên, làm Hư Vô Long Vương Thú ấu thú xuất hiện ở Ngưng Tuyết hộ pháp lãnh địa sau đó, không biết bao nhiêu cường giả nhao nhao bước lên tìm kiếm Hư Vô Long Vương Thú ấu thú hành trình. Căn cứ người chứng kiến xưng, Hư Vô Long Vương Thú ấu thú chính là chạy đến Liêu Tuyết Long Sơn ngoại vi, tiếp đó trực tiếp tiến vào Liêu Tuyết Long Sơn, mà Tuyết Long Sơn ở trong nhiệt độ cực thấp, liền không gian bên trong cũng đã bị đông lại, lấy Hư Vô Long Vương Thú ấu năng lực, đến Liêu Tuyết Long Sơn ở trong, e rằng rất khó tiến hành khoảng cách xa không gian xuyên toa. Có thể nói Tư vô Long Vương thú chạy đến Tuyết Long Sơn, mặc dù tránh đi một nhóm người truy kích, nhưng cũng tìm cho mình phiền toái rất lớn. Mười phần, mảnh này Tuyết Long Sơn chính là nó nơi tăng thân. Tuyết Long Sơn, nhưng là một mảnh cực kỳ bắt ngát tuyết vượt linh phong, cả Tuyết Long Sơn quanh năm tuyết động, càng là thỉnh thoảng sẽ có đông tuyết bay rơi, mà phàm là tuyết bay chỗ, nhất định là nhiệt độ cực thấp, cho dù là kim đang cảnh nặng cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Nơi này chính là Tuyết Long Sơn sao? So sánh tới nói, ở đây ngược lại là so cầu nhận núi xinh đẹp hơn. Tuyết Long Sơn bên ngoài. Một cái tuổi trẻ thân hình lẳng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát cả Tuyết Long Sơn toàn cảnh, đáng tiếc là, cho dù là lấy thị lực của hắn, cũng căn bản không có khả năng đem Tuyết Long Sơn thu hết vào mắt, có thể thấy, cũng chẳng phải chính là một cái nho nhỏ xó xỉnh thôi. Giống như rất mát mẻ dáng vẻ, ít nhất không cần lại sưởi ấm. Mục Tây đáy mắt thoáng qua một nụ cười, càng là khó được cùng tự mình lái đùa giỡn. Phía trước tại dung nham quật, hắn vừa mới trải qua một lần lòng đất dung nham tẩy lễ, lúc này đi tới Tuyết Long Sơn, vừa vặn có thể hạ nhiệt một chút. Khi biết hư vô long vương thú ấu thú chạy vào liêu Tuyết Long Sơn sau đó, Mục Tây chính là hơi chút tìm hiểu. thẳng đến mảnh này giá rét sơn mạnh chạy tới rõ ràng đối với nhiệm vụ kia trên bảng xếp hàng thứ hai hư vô long vương thú hắn đồng dạng là tràn ngập tò mò 916 thứ 845 trăm trường tạm thời đội ngũ đại hắc đối với không gian loại ma thú ngươi thế nhưng là có gì tốt ứng phó biện pháp đứng tại tuyết long sơn bên ngoài mục tây cũng không có trước tiên tiến vào bên trong mà là trước đó hướng về phía trên cổ tay hắc long Thị giáo lâm lai trên đường hắn đã cùng đại hắc đơn giản nói hư vô long vương thú chi chuyện đại hắc mặc dù chưa nghe nói qua hư vô long vương thú thế tuổi vốn lấy nó no kiến thức tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc không gian loại ma thú thủ đoạn quỷ dị dị thường, ngươi muốn bắt được chủng ma này thú, cũng không phải là vẹn vẹn bằng vào thực lực liền có thể làm được. Muốn bắt sống, tất phải liền muốn vận dụng hoàng hà cửu khúc trận. Đại hắc ngược lại là cấp gia tương đối đúng trọng tâm ý kiến, dính đến không gian pháp tắc cấp độ, nó tất nhiên là không giúp đỡ được cái gì. hết thảy đều phải nhìn mục tây năng lực của mình. Hoàng hà cửu khúc trận sao? cái này ngược lại có chút không dễ làm lắm. như mày, mục tây trong bụng khó tránh khỏi có chút nhàn nhạt, nhạt sầu lo. Hoàng hà cửu khúc trận, thứ này hắn ngược lại là sơ bộ đã luyện thành, chỉ là lúc này tới tuyết long sơn tìm kiếm hư vô long vương thú. Hắn như thế nào có thể trước đó bố trí tốt đại trận, trở lấy hư vô long vương thú chui vào trong đầu. Đương nhiên, người cũng có thể trực tiếp ra tay đem hắn chém giết, nếu như có thể chém giết lời nói, tự nhiên cũng sẽ không sợ đối phương không gian chạy trốn năng lực. Dường như là cảm nhận được liễu mục tây khó xử, đại hát sau đó tiếp tục nói bổ sung. Nhìn tình huống mà định ra à, nếu quả như thật may mắn gặp hư vô long vương thú, nếu là không kịp bày trận, vậy cũng chỉ có thể là đem hắn chém giết. lắc đầu! Mục Tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Lần này đến đây Tuyết Long Sơn, hắn càng nhiều đơn giản chính là tới đến một chút náo như tôi. Nếu không phải thăm dò được Tím Nguyệt đội trưởng cũng tới đến Tuyết Long Sơn ngay giữa, hắn đều chưa chắc sẽ chạy đến nơi này. Đi, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Dưới chân khẽ động, Mục Tây nhưng cũng không trần chờ nữa, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp hướng về phía Tuyết Long Sơn ở trong hạ xuống mà đi. Xóa ba. Theo hắn tiến vào Tuyết Long Sơn phạm vi, khoảng cách phía dưới tuyết trắng mênh mang càng lai về gần. Một câu nghe dọa cả người Hàn khí đột nhiên nhào tới trước mặt, loại kia lạnh vô cùng nhiệt độ thấp, e rằng có thể trong nháy mắt đem một cái kim đan cảnh tam trọng người đông thành tự băng, kim đan cảnh 4, năm trọng chi người, cũng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng thấu, mất đi sức chiến đấu. Khá lắm, không hổ là chỉ có kim đan cảnh bắt trọng người mới có thể tiến vào chỗ, ở đây thật là lạnh phải dọa người. Mặc dù đệ tam chuyển cửu chuyển huyền công, nhưng hắn căn bản vốn không chịu ở đây nhiệt độ siêu thấp độ ảnh hưởng, nhưng đối với mảnh này Tuyết Long Sơn dọa người nhiệt độ thấp, hắn vẫn cảm thấy từng trận kinh ngạc. Như vậy cũng tốt, thấp như vậy nhiệt độ, hẳn là không bao nhiêu người tiến hành cạnh tranh a. Ánh mắt sáng lên, Mục Tây tin tưởng. Lúc này ở mảnh này Tuyết Long Sơn chính giữa võ giả, số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều chính là. Tuyết Long Sơn tầm mắt hết sức mở rộng, có chút nhỏ sườn núi, nhìn nhưng cũng không phải mười phần trước mắt, chỗ ánh mắt nhìn tới, cơ hồ có thể liếc nhìn phần cuối. Tại dạng này một mảnh vực tìm kiếm mục tiêu, dường như là một kiện tương đối buông lòng nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như mục tiêu hữu tâm ẩn núp lời nói, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Mục Tây tiến vào Tuyết Long Sơn phạm vi sau đó, chính là trực tiếp ở mảnh này mênh mông ngần địa vực bắt đầu qua lại, tìm kiếm hư vô long thú, ngược lại cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. chỉ có thể là như vậy bốn phía tán loạn cơ hồ tương đương với chính là tìm vận may vận khí tốt tự nhiên không thể nói vận khí không tốt cũng chỉ có thể là toàn bộ làm như đi tàn bộ căn cứ tình báo biểu hiện hư vô long vương thú hấu thú cũng không có mở không gian năng lực theo lý thuyết gia hỏa này muốn lẩn núp lời nói cũng chỉ có thể là tại tuyết long sơn một chút dãy núi tuyết động ở giữa ẩn tàng mà chỉ cần nó thả ra khí tức ở bên ngoài liền có thể bị người phát giác được hư vô long vương thú hấu thú nhận lấy kinh hãi giấu đi cơ hồ là khả năng duy nhất chỉ là đến tột cùng giấu đi đâu rồi cái này liền thực sự không quá dễ dàng xác định mục tây cũng không gấp gáp hắn tới góp náo nhiệt này cũng không có cứng nhắc yêu cầu mình nhất thiết phải tìm được hư vô long vương thú có thể thấy được đương nhiên tốt không thấy được hắn cũng sẽ không cảm thấy thương tâm dứt khoát không người nhìn chăm chú hắn nhưng là đem chính mình tốc độ lái đến lớn nhất loại kia nghe rợn cả người tốc độ nhường hắn rất nhanh liền đi tới tuyết long sơn chỗ sâu phạm vi lướt qua bên ngoài những cái kia rất không có khả năng có hư vô long vương thú chỗ ẩn hơn siêu siêu siêu ba hiện tại mục tây cương vừa mới đến tuyết long sơn tương đối sâu chỗ khu vực thời điểm từng tiếng âm thanh sẽ gió nhưng là từ khía cạnh chuyển đến nghe được âm thanh mục tây vội vàng giáng xuống tốc độ. chờ đợi đối phương xuất hiện, Đụng tới người sao? Không biết lại là những người nào. Hắn lần này tiến vào Tuyết Long Sơn, cũng không có muốn có người khác ý nghĩ, ngược lại thế giới này cũng sẽ không có mấy người biết hắn, tự nhiên không cần thiết đem mình nhận tàng quá sâu. Đang khi nói chuyện công phu, bên trái một mảnh khá cao núi non sau đó, chính là có một nhóm bốn người đội ngũ hiện ra. Bốn người này rõ ràng cũng là đang tìm kiếm hư vô Long Vương thú, hơn nữa giữa lẫn nhau đều có khoảng cách nhất định, hiển nhiên là tạm thời bính thấu tiểu đội, cũng không phải là một chi đội chấp pháp nhỏ như vậy đội ngũ. Bốn người vượt qua dãy núi, rõ ràng cũng là trước tiên nhìn thấy Liễu mục tây, mà nhìn thấy mục tây. bốn người đáy mắt khó tránh khỏi đều có một tia kinh ngạc thoáng qua càng là có một tia khó che giấu vẻ cảnh giác mấy vị hữu lễ mục tây ngược lại là biểu hiện hết sức bình tĩnh trước mắt bốn người này tu vi cũng là không kém rõ ràng cũng là đạt đến kim đan cảnh bắt trọng cảnh giới dạng này tổ bốn người thực lực không thể bảo là không mạnh chỉ là đối với hiện nay chính hắn tới nói dạng này tổ bốn người ngược lại là quả thật không cần thiết để ở trong lòng xem ra cái này vị tiểu huynh đệ cũng là đang tìm kiếm hư vô long vương thú ấu thu à nếu như không chê không phòng gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong đến lúc đó phát hiện hư vô long vương thú cũng tốt có thể tăng thêm một chút đem hắn bắt có thể đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống bốn người chính giữa một cái nam tử lông mày nuzz lên sau đó chính là tiến lên một bước trực tiếp hướng về phía mục tây phát ra mời gia nhập vào đội ngũ của các ngươi nghe được đối phương mời mục tây không khỏi hai mắt híp lại đáy mắt thoáng qua một tia vẻ suy tư bất quá chỉ là hơi chần chừ lông mày của hắn chính là giang hắn ra nhận được mấy vị để mắt tiếp xuống hành động mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn đang khi nói chuyện càng là trực tiếp đáp ứng xuống tìm kiếm hư vô long vương thu hấu thú cái này chính là mục tây tùy tính làm cử động dưới mắt có người mời hắn cùng một chỗ hắn chính là không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng xuống hư vô long vương thú hấu thú lúc này cũng không biết tuyết tàng ở nơi nào một mình hắn sức mạnh cuối cùng có hạn nhiều mấy người cùng một chỗ tìm kiếm tự nhiên tìm được xác suất liền có thể lớn hơn một chút đến nỗi tìm được về sau muốn làm sao phân phối sao vậy thì không phải là bây giờ cần suy tính tạm thời gây dựng cái này năm người đội ngũ tất cả mọi người là lời nói không nhiều giống như vậy tạm thời bính thấu đội ngũ nói trắng ra là chính là mọi người dựng một bạn để thăng một chút tìm được hư vô long vương thú cơ hội chỉ khi nào lợi ích đặt tới trước mắt, như vậy chi đội ngũ này lập tức liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó chính là muốn nhìn riêng mình thực lực. Dựa theo phía trước hiểu được tin tức đến xem, Tím Nguyệt đội trưởng cũng tiến nhập mảnh này Tuyết Long Sơn, không biết lần này có thể hay không gặp phải nàng. Cùng còn lại tổ bốn người xây đội ngũ, năm người lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách, địa thảm thức mà đối với phía trước tìm kiếm, mà một bên tìm kiếm hư vô Long Vương thú dấu vết, mục tây trong lòng cũng là không ngừng đang suy tư. Lúc trước hắn nghe được có người nhắc qua, tựa hồ Tím Nguyệt đội trưởng cũng tiến nhập Tuyết Long Sơn. nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là rất muốn gặp gặp một lần vị này trước đây bằng hữu, thuận tiện còn có thể cùng đối phương cùng đi yêu nguyện đội chấp pháp nhìn một chút. năm người tự mình tìm kiếm hư vô long vương thu chỗ, mỗi người cũng là đều tương đối dụng tâm, mục tây nhìn trộm quan sát rồi một lần, đã biết bốn cái tạm thời đồng đội, mỗi một cái cũng là hết sức cảnh giác, rõ ràng đều cũng không phải rất tin tưởng lẫn nhau, mà từ nơi này bốn người hành vi cử chỉ đến xem, bốn người này giống như cũng không phải là cũng là đội chấp pháp xuất thân, 10 phần cũng đều là tán hộ vô tướng giới lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng mỗi một cái cao thủ đều gia nhập vào đội chấp pháp, trên thực tế. đội chấp pháp nhân số mặc dù không thiếu nhưng cùng khổng lồ võ giả nhóm cơ số so ra đơn giản chính là cực ít một bộ phận thôi. giống như là cái này Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa bên trong không biết có bao nhiêu siêu cấp cường giả đều là từ đi tu luyện cũng không có bất kỳ tổ chức thế lực tại người. Chư Vị bên này có ma thú lưu lại khí tức. Liên tại đây cái năm người tổ tiếp tục tìm kiếm không sai biệt lắm tìm nửa ngày xung quanh thời gian thời điểm. Tựa ở ngoài cùng bên phải nhất một đường nam tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, đem mặt khác bốn người chú ý của hết lực đếm hấp dẫn. siêu siêu siêu ba. đang khi nói chuyện công phu, bốn người khác chính là vội vàng hướng về phía người nói chuyện bay lượn mà đến, trong đó tự nhiên cũng bao quát mục tây. thế nhưng là có phát hiện gì? bốn người đang hô hoán người bên cạnh đứng vững, trong đó một cái nam tử trung niên mắt sáng lên, trầm giọng vấn đạo. đại gia giữa hai bên cũng là tạm thời tổ đội, nhưng là liền tên cũng không có lẫn nhau lộ ra, có thể thấy được từng cái một cẩn thận trình độ. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, nơi này có ma thú lưu lại khí tức, nhưng là hướng về phía đông phương hướng đi. mắt thấy bốn người tới gần, la lên bốn người tới nam tử hơi chút do dự, hay là đem tự mình phát hiện đáng ngưỡng mộ tin tức lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Hơi thở của ma thú sao sáu, Tuyết Long Sơn cơ hồ có rất ít ma thú tồn tại, đã có hơi thở của ma thú lưu lại, nói không chừng chính là hư vô Long Vương thú lưu lại. Đi thôi, hướng đông bên cạnh tìm kiếm. Mọi người tại đây, mỗi một cái cũng là kim đan cảnh bắt trọng siêu cấp từng, giả, mỗi một cái đều là kiến thức không tầm thường, kinh nghiệm phong phú. Lúc này cảm thấy có ma thú hướng đông bên cạnh chạy trốn, tự nhiên không có gì có thể chờ chờ. Đang khi nói chuyện chính là lần nữa tăng hẳn ra, chỉ bất quá tìm kiếm phương hướng, đã biến thành hướng đông mà thôi. Thật đúng là không tệ a, xem ra một lần này tổ đội ngược lại là hết sức sáng suốt. Mục Tây không nghĩ tới, chính mình tùy tiện gia nhập chi đội ngũ này, vậy mà thật sự nhanh như vậy liền cảm nhận được hơi thở của ma thú. đã như thế, hắn nói không chừng thật sự có thể kiến thức một chút cái kia cái gọi là hư vô long vương thú, đến tận cùng lại như thế nào thần kỳ giống loài đâu. Một nhóm năm người cũng là tốc độ cực nhanh, phía trước cảm nhận được ma thú hơi thở nam tử ở giữa, còn lại bốn người tại hai bên, mà cái kia ở giữa nam tử rõ ràng có thủ đoạn đặc thù, tựa hồ đối với ma thú khí tức dị thường mất cảm. Một bên tìm kiếm, tốc độ của hắn cũng là càng lai việc nhanh, hiện nhiên là có phát hiện mới. Nhìn thấy hắn như thế, Mục Tây bốn người một cách tự nhiên tinh thần tỉnh táo. mỗi người cũng là tăng thêm tốc độ theo sát lấy đồng thời tâm thần tản ra thời khắc chú ý đến hết thảy chúng quanh không sai biệt lắm lại phi hành hơn một giờ thời gian năm người cũng không biết bay vùn vụt bao nhiêu tọa núi tuyết một đoạn thời khắc lại là một mảnh to lớn núi tuyết xuất hiện ở trước mắt năm người không chút do dự trực tiếp lướt lên núi tuyết tiếp tục hướng phía trước nhưng mà ngay tại năm người leo lên núi tuyết đến rồi tuyết phong mặt khác thời điểm xa xa cảnh tượng nhưng là nhường năm người không khỏi hơi xương sở từng cái một sắc mặt cũng không tốt như vậy 917 thứ 846 trường gặp lại Tí nguyện đập vào mắt chỗ, một tòa cũng không phải rất cao núi tuyết lặng lặng cao vút tại tuyết trắng mênh mang ở trong, mà một lát, mảnh này núi tuyết phía trên còn đang tung bay như là lông ngỗng nghe bay tuyết lớn, bông tuyết bay rơi, nhưng là khiến cho khắp không gian phảng phất đều kết băng đồng dạng. Mà một lát, ở tòa này núi tuyết vài dặm bên ngoài, không sai biệt lắm dòng dã hai mươi mấy người đang lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt đều nhìn về phía núi tuyết. Dường như là có cảm giác, cái này hai mươi mấy người lúc này vừa vặn quay đầu, nhìn về phía Liễu mục Tây một nhóm năm người, đáy mắt nhau nhau thoáng qua vẻ không vui. Bất quá chỉ là nhàn nhạt quét năm người một mắt, đám người chính là tiếp tục quay đầu đi, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn năm người. ách, cái này sáu. mục tây ánh mắt trước tiên đem hết thể trước mắt thu hết vào mắt, khi nhìn thấy trước mắt dòng dã có hai mươi mấy người đứng thẳng ở này thời điểm, hắn cũng là không khỏi bị sợ một cái này. có thể đến nơi đây, ít nhất cũng là kim đan cảnh bắt trọng cường giả, thậm chí có có thể tồn tại đại viên mãn cấp bậc nhân vật. theo lý thuyết, lúc này ở đây vậy mà tụ tập hai mươi mấy cái kim đan cảnh bắt trọng trở lên cường giả, ân, đó là sáu. sơn động ánh mắt ngưng lại. mục tây không khỏi theo những người này quan sát phương hướng nhìn sang cực mạnh nhãn lực nhường hắn trước tiên chính là phát hiện mục tiêu của mọi người đó là một tòa hơi có vẻ đen nhánh cửa hang cửa hang không phải rất lớn cũng liền với lúc là một người cao tả hữu cách khá xa ngược lại là không cảm giác được trong động khẩu tình huống nhưng rất rõ ràng hang núi này tất nhiên cũng không đơn giản mục tây năm người hơi chút chần trở bất quá sau đó chính là thân hình phiêu động trực tiếp chạy đám người bay lượn mà đi mặc kệ như thế nào dưới mắt hay là trước biết rõ ràng tình huống trước mắt rồi nói sau đang khi nói chuyện công phu năm người chính là đã tới đám người bên dưới. mà đối với năm người đến, nguyên bản ở chỗ này hai mươi mấy người, nhưng là liền nhìn cũng không nhìn, mặc cho năm người gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ tới, giống như là không nhìn thấy đến của bọn họ mở dạng. Mục Tây năm người cũng không có lên tiếng, đi tới đám người vị trí sau đó, bọn hắn khoảng cách trước mặt sơn động đã rất gần, mà nhìn xem cái kia bị đẩy trời phong tuyết bao phủ sơn động, năm người cũng là đôi mắt co rụt lại, dường như là cảm giác được cái gì. Mục Tây công tử, thật là ngươi. Liên tại Mục Tây hai mắt híp lại, tất cả lực chú ý đều bị trước mắt sơn động hấp dẫn đi thời điểm, một tiếng truyền âm, nhưng là đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. mà nghe được thanh âm này cả người hắn cũng là thần sắc khẽ giật mình vô ý thức theo truyền âm phương hướng nhìn sang từ nguyện đội trưởng đập vào mắt chỗ một thân tử y tử nguyện đội trưởng lúc này chính diện mang kinh ngạc nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau hai người cũng là từ với nhau trong mắt thấy được thân thiết thấy được mừng rỡ ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu không nghĩ tới thật là ngươi từ nguyện đội trưởng sắc mặt trầm dai trở nên không có chút nào khác thường nhưng truyền âm giọng của nhưng là trở nên dị thường mừng rỡ đứng lên lúc này ở đây nhìn thấy mục tây đây là nàng căn bản chưa từng nghĩ tới mà không biết vì cái gì tại nhìn thấy mục tây trong nháy mắt đó nàng đột nhiên có loại mười phần an tâm cảm giác tội lỗi tội lỗi sạch nhìn lấy nhìn này sân động vậy mà không thấy tử nguyện đội trưởng vùng ta vẫn đặc biệt chạy đến nơi này tìm ngươi mục tây cũng là giả vợ như không có việc gì tiếp tục quan sát sân động vụng trộm nhưng là đồng dạng truyền âm nói lúc trước hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên tuyết sơn mặt trên sân động vậy mà không có phát hiện tử nguyện đội trưởng ngay tại giữa đám người nếu là đối phương không truyền âm cho hắn hắn e rằng bây giờ còn không biết đối phương ngay tại bên người đâu thì ta mục tây công tử sẽ không phải là đặc biệt tới tìm ta a nghe được mục tây truyền âm tử nguyện đối phương ngự khí không khỏi có chút ngây người mang theo kinh ngạc nói cái này sáu cũng không tự nhiên ta phía trước đến rồi ngưng kết hộ pháp lãnh địa ở tiểu lầu nghỉ ngơi thời điểm vừa vặn nghe nói bên này có náo nhiệt lại nghe nói tử nguyện đội trưởng cũng tới đến nơi này bên cạnh cho nên liền tới xem một chút mục tây nói thật ngược lại là không có gì có thể giấu dếm mặc kệ như thế nào hắn cùng tử nguyện đội trưởng cũng coi như là cùng sinh tử cùng chung hoàn nạn giữa hai bên tín nhiệm cũng không phải những người khác có thể so sánh thì ra là thế ta còn tưởng rằng mục tây công tử thật là đặc biệt tới tìm ta đâu Nghe Liễu Mục Tây giải thích bình luận, Tử Nguyệt đội trưởng đấy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, đồng thời hơi có vẻ quyến rũ truyền âm nói. Mục Tây công tử tới còn chính là thời điểm đâu? Dưới mắt hư vô Long Vương thú ấu thú được mọi người dồn đến bên trong hang núi này, đáng tiếc hang núi này nhiệt độ cực thấp, tất cả mọi người không có biện pháp, bây giờ đang tại rằng câu đâu? Đối với Tử Nguyệt tới nói, Mục Tây tuyệt đối xem như người mình, cho nên không cần Mục Tây đặt câu hỏi, nàng liền đem tình huống đối với Mục Tây giảng giải một lần, nhộn Mục Tây đối dưới mắt tình huống có hiểu biết? Quả là thế a? Hư vô Long Vương thú ấu thú ngay ở chỗ này sao? ánh mắt ngưng lại mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một mảnh màu sáng kỳ thực coi như từ nguyện đội trưởng không nói hắn kỳ thực cũng đã có chỗ suy đoán những người trước mắt này từng cái nhìn chằm chằm sơn động cửa hàng giống như là đói bụng mấy ngày tên ăn mày nhìn chằm chằm ga nướng một dạng suy nghĩ một chút chỉ sợ cũng chỉ có hư vô long vương thú ấu thú mới có dạng này lực không ta Chậc chậc, xem ra lần này vận khí không tệ đã vậy còn quá nhanh đã tìm được hư vô long vương thú ấu thú chỗ đã như thế lần này nói không chừng thật sự có thể đem đầu này hư vô long vương thú ấu thú đem tới tay đâu Ánh mắt nhìn về phía trong sân động, đồng thời cảm thụ một chút trong đó nhiệt độ cực thấp độ, đáy mắt của hắn nhưng là trở nên có chút lửa nóng. Tuy hư vô long vương thú hấu thú không thể lấy ra giao nhiệm vụ, có thể dù nói thế nào cũng là không gian loại ma thú, thứ này trên thân, nói không chừng liền có cùng không gian tương quan đồ vật ở trong đó, nói không chừng đối với tương lai tấn cấp nhất bản cảnh có chỗ tốt. Cho nên, tất nhiên bị hắn đụng phải, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem hư vô long vương thú đem tới tay. Trước mắt sân động, hắn đã cảm giác qua, trong này lạnh đến người, e là cho dù là kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả, sau khi tiến vào cũng sẽ rất nhanh liền bị đông cứng thành băng điều bất quá đối với thân căn cứ cựu truyền huyền công chính hắn tới nói chỉ là hàn ý đơn giản liền cùng tẩy cái tắm nước lạnh không có gì khác biệt thật đúng là thật nhiều cao thủ đâu hai mươi mấy người kim đan cảnh đại viên mãn vậy mà liền có năm cái nhiều nếu là ta bây giờ tùy tiện xâm nhập không có bất kỳ cái gì thuyết pháp mà nói e rằng rất khó nói đi qua tuy đối với hư vô này lòng vương thú ấu thú cảm thấy rất hứng thú bất quá mục tây cũng minh bạch dưới mắt ngóc nghe cái này lòng thú cũng không chỉ hắn một cái nếu như bây giờ tùy tiện vào sân động, nhưng là không có bất kỳ cái gì thuyết pháp như vậy, cho dù hắn lấy được hư vô long vương thú, cũng tất nhiên là một cái phiền thoái không nhỏ. dưới mắt cái này hai mươi mấy người kim đan cảnh đại viên mãn thì có năm cái, mặc dù hắn cũng không sợ mấy người kia, nhưng vô cớ gây phiền thoái, cũng không phải kết quả hắn muốn. xem ra còn là muốn chờ nhất đẳng, ít nhất cũng phải có một ý kiến sau đó mới có thể đi vào, để tránh trở thành mục tiêu công kích. như mày, ánh mắt của hắn càng nhiều cũng là dừng lại ở đứng tại trước mặt nhất năm người trên thân, đứng tại tối trước mặt năm người, nhưng là vừa vặn bốn nam một nữ. Mỗi người trên thân, cũng là nhộn nhạo kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả dọa người năng lượng ba động. Đương nhiên, năng lượng như vậy ba động, đối với hắn hiện tại tới nói, nhưng là cũng không có áp lực quá lớn. năm người này không thể nghi ngờ là mọi người tại đây ở trong thực lực mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không dám trực tiếp vào sân động Nói đến, kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả cường độ thân thể, nhưng cũng không giống như kim đan cảnh bắt trọng mạnh quá nhiều, căn bản gánh không được bên trong loại kia hàn khí. Chư vị! Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, Hư Vô Long Vương thú lúc này đã thụ trọng thương, bây giờ trốn vào sơn động ở trong, nếu như chờ nó khôi phục liễu, như vậy mọi người e rằng lại rất khó tìm đến tung tích của nó a. Trận tính cuối cùng bị phá vỡ, mở miệng là phía trước ngũ đại vòng tròn lớn mãn cường giả một trong, nhìn ra được, mọi người tại đây ở trong, thực lực của hắn rõ ràng là mạnh nhất, điểm này từ hắn vị trí đích chính trung ương vị trí liền có thể nhìn ra được. Cung Tuấn Tiên Sinh nói đúng, Hư Vô Long Vương thú trốn ở trong sơn động, cũng không biết là gì tình huống, nhưng ta giống như là một mực như vậy chờ đợi, như vậy ai cũng đừng nghĩ nhận được bên trong long thú. Đợi đến nam tử trung niên thoại âm rơi xuống, năm người chính giữa nữ tử tiếp tục mở miệng đạo, nhưng là mười phần đồng ý người trước ý kiến. ha, Cung Tuấn Tiên sinh cùng Bình Kim Nhu đội trưởng nói, đại gia trong lòng đều biết, chỉ là, cái này lạnh trong động nhiệt độ thấp như vậy, liên tâm thần đều không rõ xét được, chúng ta những người này lại có thể làm những gì. Năm người ở trong, một cái thân hình gầy gò, trên mặt lúc nào cũng mang theo một bộ nụ cười khô gầy lao giả tiếp lời gốc dạ, nói thẳng ra vấn đề mấu chốt nhất. Phùng Đà Lao Ca nói có lý. Dưới mắt Hư Vô Long Vương thú trốn vào chỗ này lạnh động, muốn làm sao mới có thể đem nó bước đi ra mới là mấu chốt nhất, bên trong hàn khí mới có thể ngăn cản nó lá chắn khoảng không đào tẩu, nhưng nếu là đợi đến nó khôi phục liêu thương thế, hơn nữa thích ứng bên trong nhiệt độ, như vậy chúng ta chuyến này chỉ sợ cũng cũng muốn trắng hơn chạy. Lại là một cái vòng tròn lớn mãn cường giả đứng dậy, âm thanh trầm thấp nói: "Mọi người tại đây, hơn phân nửa cũng là ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa ở trong tương đối có danh tiếng cực giả, trong đó không thiếu đội chấp pháp người, trong lòng của mọi người đều biết, nhiều trì hoãn một phút, như vậy bên trong Hư Vô Long Vương thú khả năng đảo tẩu tính chất lại càng lớn, hơn nữa Dưới mắt Hư Vô Long Vương thú tin tức mới vừa vận chuyển ra một ngày, chưa truyền đến bên ngoài, nếu để cho cái khác hộ pháp bên kia nhận được tin tức, đến lúc đó dẫn tới càng nhiều cường giả, bọn Hắn có thể có được Hư Vô Long Vương thú có thể, tất nhiên thì sẽ càng ít. Nương Tuyết hộ pháp cùng với những cái khác hộ pháp còn không thái nhất dạng, dưới gối của nàng cũng không có dòng dõi, đây nếu là đổi thành khác hộ pháp lãnh địa, như vậy những cái kia hộ pháp chi tử chỉ sợ sớm đã bao tràng, nơi nào còn có thể cho bọn hắn cơ hội. Chư vị ở đây, thế nhưng là có vị nào có biện pháp gì tốt, không phòng nói ra nhường đại gia nghe một chút. Mấy cái vòng tròn lớn mãn cường giả đang khi nói chuyện, Lên tiếng trước nhất cung tuấn tiên sinh nhưng là quay đầu lại tới, hướng về phía sau lưng tất cả mọi người đạo. Nói đến, bọn hắn năm cái vòng tròn lớn mãn cường giả đứng ở phía trước nhất, nhưng là đem đằng sau người đều cách trở ở bên ngoài, bọn hắn năm người chỉ biết mình không có cách nào, nhưng lại cũng không biết phía sau những người này là không phải đồng dạng thúc thủ vô sách. Bất kể nói thế nào, dưới mắt là tối trọng yếu chính là đem hư vô long vương thú bước đi ra, sau đó lại các hiện kỹ năng, người đó được đến tính toán của người nào? 918 thứ 847 chương vào động làm sao bây giờ? Hư vô này long vương thú trốn ở bên trong, làm sao có thể đem hắn bước đi ra đâu? nếu không thì mọi người cùng nhau dùng hòa công quên đi thôi trong này hàn khí thấp đến mức dọa người nơi nào có lửa có thể bốc cháy lên lại giả thuyết bên trong nhiệt độ thấp như vậy coi như có thể dùng hỏa e rằng vừa lúc là thành hư vô long vương thú sửa ấm muốn ta nói còn không bằng đem tình huống hồi báo cho bảo hộ pháp đại nhân Nhưng bảo hộ pháp đại nhân tự mình tới đem hư vô long vương thú ấu thú giải quyết đâu nói nhảm bảo hộ pháp đại nhân bắt đi hư vô long vương thú chúng ta những người này lại có thể được cái gì lại giả thuyết bảo hộ pháp đại nhân cũng chưa chắc sẽ đối với dạng này một đầu hư vô long vương thú ấu thú cảm thấy hứng thú vậy làm sao bây giờ chỉ có thể làm như vậy chờ đợi sao? Cái này lúc nào là cái đầu a? Bên trong hang núi này rõ ràng có hàn khí chi nguyên tồn tại, nhiệt độ chỉ có thể càng lai với thấp. Nghe được mạnh nhất vị kia cung tuấn tiên sinh đặt câu hỏi, mọi người ở đây đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi làm luận, nhưng cuối cùng cũng tìm không ra biện pháp tốt gì, có thể đem hư vô long vương thú bước đi ra. Ai, xem ra chỉ có thể là như vậy chờ đợi a, tiểu gia hỏa này thật đúng là sẽ trốn, vậy mà trốn trong này, nhiệt độ của nơi này, chỉ sợ cũng đầy đủ nó uống một bầu, nếu là gia hỏa này đã bị chết cóng ở bên trong, vậy chúng ta những người này e rằng vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được nó. nghe được mọi người nghị luận năm cái đại viên mãn cường giả đường chung cái cuối cùng toàn thân áo trắng tiên phong đạo cốt lão giả cuối cùng mở miệng nói nhưng là đều có chút nhận mệnh cảm giác khu khu chư vị không biết tại hạ nhưng không tiến vào này sơn động xem nhưng mà mọi người ở đây từng cái cau mày thúc thủ vô sách thời điểm một tiếng ho nhẹ âm thanh chuyển đến phá vỡ dưới mắt cục diện bế tắc ân theo âm thanh ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía người nói chuyện sau đó mỗi người đánh mắt cũng là lộ ra một tia quá dị từ phủ cảnh ngũ trọng người này thật là lợi hại ẩn tàng năng lực thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra thực tế tu vi tới người thú vị hắn vậy mà muốn tiến vào lãnh động đây là nghĩ bảo bối muốn điên rồi sao chật chật nếu không phải là một người điên nếu không phải là trên người hắn có chống cự hàn khí thủ đoạn hy vọng không phải cái trước từng cái cường giả ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện đồng thời nhao nhao khe khe bàn luận đạo các hạ muốn trực tiếp vào sân động năm cái đại viên mãn cường giả lúc này nhưng là không có ai cười được năm người con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mục tây càng la từ trên xuống dưới đánh giá hắn thật giống như là muốn đem hắn nhìn thấu một dạng ha ha không tệ tại hạ trời sinh đối với hàn khí không mất cảm nói không chừng có thể đối phó được bên trong nhiệt độ thấp bị tất cả mọi người từ trên xuống dưới dò xét, Mục Tây cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp, đang khi nói chuyện, hắn đã tiến lên một bước, từ một đám kim đan cảnh bắt trọng mạnh giả đường trung đi ra, đi tới năm cái đại viên mãn cường người trước mặt. Hắn còn đang nghĩ ngợi muốn làm sao vào sơn động đâu, lúc này đã có người xét ra, hắn vừa vặn đứng ra bày tỏ một chút. Ha ha, tất nhiên cái này vị tiểu huynh đệ muốn nếm thử, chúng ta những người này đương nhiên không có quyền lợi ngăn cản, tiểu huynh đệ xin cứ tự nhiên. Ngũ đại mạnh giả đương trung khô gầy lão giả hơi híp mắt, thứ nhất đem lộ nhường lại. phung Đa tiên sinh nói đúng, này sơn động không thuộc về bất luận kẻ nào, ai nghĩ đi vào Tự nhiên có thể trực tiếp tiến, lại là một cái đại viên mãn cường giả nhường đường ra, ra hiệu mục tây xin cứ tự nhiên. Nói đến, đại gia hứa gì có người vào sơn động xem, lúc này có người đứng ra, bọn hắn đương nhiên là một trăm đồng ý tiểu gia hỏa. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trong này nhiệt độ cực thấp, cho dù ngươi trời sinh đối với hàn khí không mẫn cảm, thế nhưng đồng dạng có khả năng mất đi tính mạng. Ngay tại năm cái đại viên mãn cường giả đương chung bốn nam tử cũng đã đồng ý thời điểm, trong đó nữ tử nhưng là đột nhiên đứng dậy, hướng về phía mục tây nhắc nhở. Ha <laughs> ha, kim nu đội trưởng chỗ đó, cái này vị tiểu huynh đệ tất nhiên dám vào đi. tự nhiên là có được người ta tự tin ngươi cũng không cần đi theo mù quan tâm chính là chính là hiếm thấy cái này vị tiểu huynh đệ có như thế rút khí chúng ta lại có thể nào dội nước lạnh đâu bình kim Nhu thoại âm rơi xuống một bên bốn cái đại viên mãn cường giả nhưng là vội vàng đứng dậy từng cái hướng về phía cái trước nháy mắt ra hiệu rõ ràng là đang nói cho đối phương không nên nói lung tung bọn hắn bất kể mục tây chết sống dưới mắt nếu là mục tây thật sự có thể vào sân động như vậy cho dù là chết cóng ở bên trong cũng có khả năng đem hư vô long vương thú dọa đi ra đương nhiên nếu như mục tây có thể đem hư vô long vương thú bắt được tiếp đó bình yên đi ra lời nói cái kia thật giống như liền càng thêm tươi đẹp. các ngươi sáu, bình đội trưởng đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cho đại gia một mực như thế chờ đợi sao? bình kim nu còn chờ nhiều lời, cũng là bị vị kia cung tuấn tiên sinh trực tiếp đánh gãy, người sau ngựa khí rõ ràng có ý cảnh cáo, dường như là có chút tức giận. hắc hắc, đa tạ vị này bình đội trưởng nhắc nhở, bất quá, ta vẫn muốn đi vào thử xem. mục tây lúc này cười tiến lên một bước, ánh mắt không khỏi tận lực tại bình kim nu trên thân dừng lại một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mấy tên này ở trong, lại còn thật có vì người khác suy tính người tồn tại, không thể không nói, trước mắt bình kim nu, cho hắn ấn tượng đầu tiên không tệ. cũng được, đã ngươi khăng khăng muốn thử xem, như vậy tùy ngươi đã khỏe, bất quá nhớ lấy an toàn đệ nhất, nếu như chuyện không thể làm, vẫn là mau mau thu tay hảo. Bình Kim Lu cũng không có bị những người khác hù đến, đây là nàng làm việc nguyên tắc, nếu như ngay cả những thứ này nguyên tắc đều không để ý mà nói, vậy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Mục Tây lần này không nói gì, chính là hướng về phía Bình Kim Lu gật đầu một cái. Thẳng thắn nói, đối phương có thể làm đến những thứ này, thật sự nhường hắn hết sức bội phục. Chư vị, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy hang núi này là vật vô chủ, bên trong hư vô long vương thú tự nhiên cũng là vật vô chủ. đợi một chút nếu là ở phía dưới lấy được long thú mong rằng chư vị không nên làm khó tại hạn hẹn gặp lại hướng về phía đám người mỉm cười mục tây bỗng nhiên dưới chân giấm một cái thời gian một cái nháy mắt chính là trực tiếp hướng về phía sơn động xông vào đợi đến đám người lại đi nhìn thời điểm thân hình của hắn đã chạm vào sơn động ngay giữa hàn phong lạnh thấu xương sơn động phía trước giờ này khắc này hai mươi mấy cái siêu cấp từng giả nhưng là nhao nhao chừng lớn hai mắt mỗi người đáy mắt cũng là tràn đầy khó tin thần xác tiến tiến bảo ra hỏa này vậy mà thật sự tiến vào tốc độ thật nhanh còn có hắn hắn giống như cũng không nhận được hẳn khí ảnh hưởng Trực tiếp tiến vào A. Cái này, cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có người trời sinh không sợ giá lạnh, liền thấp như vậy nhiệt độ đều không sợ sao? Thế này thì quá mất rồi. Quá biến thái, gia hỏa này là từ đâu nhô ra? Người biết sao? Chưa thấy qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngưng tuyết bảo hộ pháp đại nhân lãnh địa ở trong có nhân vật như vậy, chẳng lẽ là ngoại lai hộ? Tám thành đúng rồi, khá lắm, còn tưởng rằng người này là nhất thời xúc động, vội vã muốn có được hư vô long vương thú hấu thú đâu, hiện tại xem ra, người này vậy mà thật sự có loại này không sợ cực lạnh bản sự. Chưa mắt nhìn xem mục tây chui vào lạnh động ở trong nhưng là một tơ một hào cũng không có chịu đến hàn khí ảnh hưởng mọi người tại đây đều là đôi mắt hơi co lại sau đó chính là nhao nhao nghị luận lên phía trước mục tây nói muốn thử một chút vào sân động tất cả mọi người cho là hắn thấy lợi tối mắt vì hư vô long vương thú ngay cả mạng cũng không cần nhưng bây giờ xem ra nhân ra chỗ nào là không muốn sống căn bản chính là tính trước kỹ càng a tiểu từ này sáu sân động phía trước nhất ngũ đại đại viên mãn cường giả lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới mục tây vậy mà thật sự có loại này không sợ cực lạnh bản sự trước mắt một màn này liền bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin hào bản lĩnh xem ra hư vô kia long vương thú hấu thú lần này là cũng trốn không thoát năm cái đại viên mãn cường giả đương trung mạnh nhất cung tuấn lao tổ lúc này nhưng là thần sắc biến hóa cũng không biết là suy nghĩ cái gì chắc chập chư vị xem ra đầu này hư vô long vương thú nhất định rơi vào chúng ta người nào đó trong tay đợi một chút nếu là long thú trốn ra được đại gia đều bằng bản sự người đó được đến rồi tính toán của người nào đúng là nên như thế bất quá nếu là hư vô kia long vương thú thật sự bị tiểu gia hỏa kia nắm đi sáu Hắc, hắc vậy còn không dễ nói. Nhìn người này Tu Vi, tất nhiên không có đạt đến đại viên mãn cấp bậc, đến lúc đó vẫn là đều bằng bạn sự. Ai có thể từ chỗ của hắn nhận được hư vô long vương thú? Những người khác không muốn đỏ mắt chính là đối với cái này mấy người tới nói, bọn họ là đối với hư vô long vương thú tình thế bắt buộc, bất kể là còn sống chạy đến long thú, vẫn phải chết rơi vào mục tây chi thủ long thú, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp nhận được, đến nỗi thủ đoạn sao, bọn hắn mới không quản được nhiều như vậy. Không nói, đại gia bảo trì cảnh giác, cũng không muốn lại nhường hư vô long vương thú trốn a. Mấy cái đại viên mãn cường giả liếc nhau, sau đó chính là nhau nhau cẩn thận. tùy thời cảnh giác hư vô long vương thú trốn ra được, Mục Tây công tử sức mạnh giống như lại tăng lên không thiếu đâu. Giữa đám người, Tím Nguyệt đội trưởng đấy mắt không khỏi nhiều hơn một vòng khó che giấu màu sáng, khi nàng nhìn thấy Mục Tây vào sơn động thời điểm, quả thực cũng bị hung hăng kinh ngạc một chút, bất quá sau đó chính là bình thường trở lại. Cùng Mục Tây một phen tiếp xúc để cho nàng minh bạch, Mục Tây tuyệt đối sẽ không đánh không có năm chắc trận chiến, tất nhiên hắn dám vào vào lệnh động, như vậy tất nhiên là có trông cự hẳn khí thủ đoạn. Dưới mắt xem ra, suy đoán của nàng cũng không giả. Thật hy vọng Mục Tây công tử có thể có được hư vô long vương thú ấu thú, chỉ là, dưới mắt coi như hắn lấy được tình huống chỉ sợ cũng không thể là con đâu ánh mắt ở phía trước năm cái đại viên mãn cường người trên thân đào qua dứt bỏ nàng tương đối quen thuộc là bình kim nhu bên ngoài còn lại bốn người đó là nhất định sẽ không nhượng mục tây dễ dàng dẫn đầu hư vô long vương thú bất quá nàng tin tưởng tất nhiên mục tây làm quyết định như vậy tất nhiên hẳn là có chính hắn tính toán mới lạ nghĩ tới những thứ này nàng nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cùng các người mở dạng chờ đợi trong sơn động tình huống chuyển đến giờ này, này băng lanh thấu xương lạnh động ở trong mục tây nhưng không có những người khác nghĩ nhiều như vậy khi hắn tiến vào lạnh động thời điểm một cố nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, nói lời trong lòng, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái. Hào một tòa tự nhiên đại hầm băng, ở đây ngược lại thật là một chỗ địa phương tốt. Tiến nhập sơn động, mục tây cũng không có vội vã xâm nhập, tuy hắn đối với mình lòng tin rất đủ, nhưng bây giờ cái này một tòa lãnh động, cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì khó mà giải quyết nguy hiểm, cho nên vẫn là thêm chút cẩn thận hảo. Nơi này đích xác là một chỗ bảo địa, mục tây tiểu tử, xem ra lần này ngoại trừ kia cái gì hư vô long vương thú chi bên ngoài, nói không chừng còn có thể có những thứ khác thu hoạch. Liên tại mục Tây đang khi nói chuyện công phu, trên cổ tay Hắc Long lúc này cũng là hơi động một chút, trực tiếp từ mục Tây cổ tay bên trên thoát ra tới, ngựa khí mừng dỡ đạo. Nó hiện nay cơ thể mặc dù đã không sánh bằng mục Tây, nhưng nơi này này một ít nhiệt độ thấp, rõ ràng còn không làm gì được nó. 919 thứ 848 chương có cơ duyên khác cái khác thu hoạch. Hắc, cái khác thu hoạch cũng không nhất định, chỉ cần có thể lấy tới cái kia cái gọi là hư vô long vương thú là được rồi. Lông mày như lên, mục Tây nhưng là không có như vậy lòng tham, hắn dưới mắt chỉ muốn đem cái kia cái gọi là hư vô long vương thú tìm được, đến nơi khác thu hoạch, vậy thì không phải là mà hắn cần phạm vi suy tính. đi thôi đến bên trong xem cũng không biết cái kia cái gọi là hư vô long vương thú lúc này có phải hay không còn tại bên trong lắc đầu mục tây không nghĩ nhiều nữa đi đầu hướng về phía trong sơn động từng bước một bước đi đằng sau hắc long thân hình nhưng là từ từ lớn mạnh một chút cơ hồ đem sơn động đều cho chắn đầy đã như thế coi như dù thế nào ma thú mạnh mẽ cũng không khả năng từ trước mắt của bọn hắn đào thoát toa này lệnh động ngược lại là rất sâu thẳng thắn nói như thế lại thâm sâu lại lạnh lạnh động đừng nói là kim đan cảnh đại viên mãn cường giả liền xem như niết bàn cảnh người cũng chưa chắc thì có xâm nhập vô liếng Mục Tây hòa đại hắt một đường xâm nhập, nhưng là không chút nào bị hàn khí ảnh hưởng. Có thể nói, hai người bọn họ tồn tại, nhất định chính là cái thế giới này khắc loại. Nói là hai cái quái vật cũng không đủ. Lạnh động rất sâu, rốt cuộc có bao nhiêu sâu cũng không tốt nói. Chỉ là một người một dòng muốn tìm kiếm hư vô long vương thú, nhưng là chưa hẳn cần vào sơn động chỗ sâu nhất mới được. Cái này không, không sai biệt lắm đi sâu vào không đến 2000 ngàn mét khoảng cách, bọn hắn chính là đột nhiên ngừng lại. Ách, đây là sáu. Đi ở phía trước Mục Tây đi đầu định lại ở đó, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa, nơi đó. Một đầu không sai biệt lắm có dài hơn 3 mét, nửa mét lớn bằng xinh đẹp ma thú, lúc này đang lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, ma thú trên thân nhìn có chút chật vật, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu, vấn đề chủ yếu nhất là ma thú lúc này rõ ràng toàn thân cứng ngắc, hơn nữa không có một tia một hào sinh mệnh khí tức, rõ ràng là đã treo. Chỉnh thể đến xem, đầu ma thú này thật đúng là có chút cùng đại hát tương tự giống như, tại nhìn thấy đầu này chết cứng tại lạnh trong động ma thú, mục tây trong đầu cơ hồ trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái từ ngữ hư vô long vương thú. Cái này, cái này không sẽ chính là bên ngoài những người kia đòi phải lấy được hư vô long vương thú à? Đây cũng quá ma. Từ trước mắt ma thú bộ dáng đến xem, long thú hai chữ ngược lại là danh phủ kỳ thực, tăng thêm ở đây giống như cũng không có cái khác ma thú tồn tại, nhắc tới đầu đã ngủm ra hỏa chính là hư vô long vương thú, giống như thật sự không có gì đáng giá hoài nghi. Sư Ba, một bên, Đại Hắc nhưng là muốn so mục tây trực tiếp nhiều lắm, đang khi nói chuyện bỗng nhiên hút một cái, trên đất ma thú thi thể chính là bị nó hút tới, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của bọn hắn. Không sai được, người này trên người có đồng nặng không gian lực lượng ba động, tất nhiên là hư vô long vương thú không thể nghi ngờ. Đại Hắc cái mũi giật giật, nhưng là trực tiếp đưa ra liễu mục tây câu trả lời khẳng định. À. May mà bên ngoài những tên kia còn tại ngốc chờ, náo loạn nửa này, gia hỏa này đã treo ở nơi này, coi như bọn hắn chờ cả một đời, cũng không khả năng đợi đến gia hỏa này xuất hiện à. Rất rõ ràng, bên ngoài những người kia có chút đánh giá cao đầu này hư vô long vương thú, mặc dù hư vô long vương thú đối không gian có 10 phần bén nhạy sức quan sát, trời sinh liền có thể phá vỡ không gian tiến hành không gian xuyên toa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thân thể của bọn chúng liền so những thứ khác ma thú mạnh rất nhiều. dưới mắt đầu này hư vô long vương thú hấu thú chỉ có kim đan cảnh thất trọng cảnh giới hơn nữa còn bị bên ngoài những người kia làm bị thương lại như thế nào có thể đối phó được lệnh trong động loại này nhiệt độ thấp tốt ta quản nó sống chết bất kể nói thế nào thứ này chung quy là thu vào tay mặc dù là một bộ hư vô long vương thú thi thể nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không chiếm được lại giả thuyết bên ngoài những người kia muốn có được hư vô long vương thú cuối cùng còn không phải phải nghiên cứu thứ này thi thể sao đại hắc ngươi cảm thấy thứ này thế nhưng là có ích lợi gì nhìn đội hồ không có gì lớn đó a tâm thần tại hư vô long vương thú trên thi thể đã qua. mục tây ngược lại là không có phát hiện đầu này hư vô long vương thú có cái gì không giống tầm thường khó mà nói dựa theo bọn họ ý kiến hư vô long vương thú có xuyên toa không gian năng lực cái này hẳn theo chân chúng nó cơ thể cấu tạo có liên quan có thể chờ ngươi đem giá hỏa này luyện hóa thành thuần túy năng lượng sau đó có thể sẽ từ những năng lượng kia bên trên cảm nhận được một số khác biệt ta đại hắc cũng không phải sinh vật của cái thế giới này mặc dù nó kiến thức rộng rãi nhưng là cũng không có chút nào có thể nhìn một chút liền biết hư vô long vương thú giá trị ở nơi nào thứ này đối với mục tây có phải hay không hữu hiệu nhưng là còn muốn thử qua mới biết được mặc kệ trước tiên thu lại lại nói dưới mắt ở đây cũng không phải địa phương tốt gì chờ sau khi ra ngoài nghiên cứu lại thứ này hiệu quả nhất miệng mục tây cũng không chậm trễ khoát tay chính là trực tiếp đem hư vô long vương thú thi thể tạm thời thu vào lưu lại chờ sau khi ra ngoài sẽ chậm chậm nghiên cứu đi thôi hư vô long vương thú tới tay cũng không biết bên ngoài những tên kia có hay không ra tay cướp đoạt đâu hảo hảo thu về hư vô long vương thú ấu thú thi thể mục tây không khỏi nghĩ tới phía ngoài những người kia rất rõ ràng những tên kia từng cái đối với hư vô long vương thú ngấp nghẽ không thôi nếu có thể nhường hắn tùy tiện liền rời đi đó mới thật sự cái đâu trước tiên không vội ra ngoài bên trong hang núi này hàn khí càng lai về thịnh xem ra trong này tất nhiên là có hàn khí đầu nguồn nếu đã tới không phòng vào nhìn một cái đại hắc một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm lãnh động chỗ sâu đáy mắt đều là một mảnh vẽ hứng thú a hàn khí đầu nguồn hàn khí đầu nguồn ở bên trong không nghe đại hắc kiểu nói này hắn cũng là tới một tia hứng thú ngược lại hư vô long vương thú thi thể đã tới tay vào nhìn một cái giống như cũng không sao cũng được tất nhiên đại hắc có hứng thú vậy chúng ta liền vào xem tốt mỉm cười mục tây một ngựa đi đầu trực tiếp hướng về phía lãnh động chỗ sâu lao đi bị đại hát kiểu nói này hắn cũng cảm thấy càng là hướng về lạnh động chỗ sâu tiến lên bên trong hàn khí thì sẽ tăng thịnh cái loại cảm giác này giống như là bên trong có một chỗ hàn khí phóng thích đầu mườn liên tục không ngừng đem hàn khí phóng thích đi ra bên ngoài một dạng bây giờ suy nghĩ một chút đầu kia hư vô long vương thu hấu thú mười phần là khẩn trương quá độ muốn hướng về chỗ sâu đi chạy trốn đáng tiếc đoán sai bên trong nhiệt độ trực tiếp bị đồng cứng chết tại nơi đó mục tây hòa đại hát một đường xâm nhập tốc độ nhưng là không chậm rất nhanh một người một rồng chính là xuyên qua hẹp dài sơn động đi tới một mảnh hơi có vẻ bao la tận cùng sơn động Đây là một mảnh bao la phục động, cả hang động nhìn rất rộng rãi, mà khi Mục Tây hòa đại hắc đi tới nơi này phiến phục hang hốc miệng sau đó, liền bọn hắn loại cấp bậc này nhục thân cường độ đều cảm giác được một kia phát ra từ đáy lòng ý lạnh, thật là lạnh sơn động, nơi này chính là hàn khí ngọn nguồn sao? Một người một giống liếc nhau, cũng là từ với nhau trong mắt thấy được một kia vẻ kinh ngạc, sau đó bọn hắn chính là nhau nhau di chuyển cước bộ tiến vào mảnh này bao la phục động ở trong, ở nơi đó ba, tiến vào phục động bên trong, Mục Tây ánh mắt trước tiên phong tỏa sơn động chính giữa một nơi, nơi đó từng cổ màu trắng hàn khí. đang không ngừng từ dưới đất tiêu tán mà ra, màu trắng xương mù nhìn giống như là nước thông thường khí, có thể cho dù cách còn rất xa, mục tây liền đã cảm thấy hàn khí ở trong cái tia băng lánh hơi lạnh tấu xương. là một chỗ dưới mặt đất hàn khí cửa ra vào, đại hắc ánh mắt cũng là trước tiên ngưng kết ở cái tia hàn khí trên mắt, nói chuyện chính là đôi rồng bay xuống, thẳng đến hàn khí mắt bay lượn mà đi. đại hắc, cẩn thận một chút. mắt thấy đại hắc hướng về phía hàn khí bay lượn mà đi, mục tây không khỏi vì đối phương lao vẹn mồ hôi, hắn hiện nay cường độ thân thể đã hoàn toàn mạnh hơn đại hắc, nhưng dù cho như thế, hắn đều không dám tùy tiện tới gần, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. mục tây tiểu tử quả nhiên để cho ta đã đoàn đúng lần này lại không có đi không được gì đại hắc cũng không có quá mức tới gần hàn khí mắt ở cách hàn khí mắt vài mét khoảng cách sau đó nó chính là dừng lại thân hình hướng về phía mục tây kêu lên a có bà bối nghe được đại hắc kiểu nói này mục tây đương nhiên cũng là đến tinh thần dưới chân khéo động chính là phiêu nhiên đi tới đại hắc bên cạnh đứng vững ánh mắt hướng về phía hàn khí mắt cửa hàng nhìn sang a đó là sáu đập vào mắt chỗ sẽ ở đó hàn khí phun trào cửa hàng một bên một gốc xanh biết bích lục linh thực lúc này đang đắm chìm trong nghe rợn cả người hàn khí ở trong Tản ra một vòng khó che giấu ưu hương cùng sinh mệnh lực, cho dù ai khi nhìn đến cái này lục sắc linh thực lần đầu tiên, đều sẽ bị loại kiên ngoan cường sinh mệnh lực lây. Đây mới thật sự là thiên tài địa bảo, tại như thế cực lạnh hoàn cảnh ở trong, lại còn có thể nạo nghệ lớn lên, một bộ này linh thực, e rằng đủ để chẻo chống ngươi tu luyện chính truyền huyền công đệ tứ chuyển thời điểm linh thực lu cầu. Đại Hắc bên trong một đôi mắt to mặt lập lòe vẻ khác lạ, nó rất rõ ràng, trước mắt một bộ này linh thực, nếu như không có người ảnh hưởng sinh trưởng của nó mà nói, như vậy vô số năm sau đó, nói không chừng liền có thể trưởng thành lên thành hậu thiên linh bảo cấp bậc bà bối đến lúc đó tất nhiên sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng cực lớn uy năng Đầy đủ trèo chống ta tu luyện đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công đã vậy còn quá ra sức nghe được đại hắc giảng giải mục tây cũng là cảm thấy khẽ động trên mặt khó che giấu hiện lên vẻ vui mừng lúc trước hắn hái linh thực tại tu luyện đệ tam chuyển chín chuyển huyền công thời điểm đã dùng hết đang tại phát sầu đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công đi nơi nào tìm kiếm thiên tài địa bảo đâu hiện tại xem ra vấn đề này tựa hồ không cần đi lo lắng một bộ này linh thực tắm rửa giá lạnh mà sống. chẳng những đầy đủ ngươi tu luyện đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công, hơn nữa tất nhiên có thể đối với ngươi huyền công có chỗ trợ giúp, nói không chừng có thể đem ngươi chín chuyển huyền công chỉnh thể để thăng một cái cấp bậc. Đại hắc mắt sáng như đuốc, tự nhiên là nhìn hết sức tin tưởng, một bộ này linh thực ở trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, e rằng đủ để theo kịp không dưới vài đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú. Lại tốt như vậy, xem ra một bộ này linh thực nhất định phải cỡ nào bảo còn đâu. Mỉm cười, Mục Tây khoát tay, nhưng là đem chính mình thừa ảnh kiếm khai ra hết. Nếu là bảo bối tốt, đương nhiên không thể bôi nhỏ thứ này, dùng thừa ảnh kiếm đem thứ này đảo tới. Hẳn là cũng coi như là cho dư nó đầy đủ coi trọng a. So 3. Kiếm quang nói lên, thừa ảnh kiếm hoạch xuất ra một đạo tuyệt đẹp kiếm mang, trực tiếp chém vào hàn khí vòng mắt thành mặt đất nham thạch phía trên. Nơi này mặt đất nham thạch cả ngày chịu đựng dưới mặt đất hàn khí nhu dần, nhưng là so với bình thường thần binh lợi khí đều phải cứng rắn. Bất quá, tại thừa ảnh kiếm trước mặt, cứng rắn đi nữa nham thạch cũng không khả năng trải qua được thừa ảnh kiếm kiếm mang chi uy. So 3. Kèm theo một tiếng trầm, lục sắc linh thực chúng quanh một vòng thạch, nhưng là đều bị hắn từ trên mặt đất cắt xuống. Đồng nhiên hút một cái ở giữa, một khối này liền với lục sắc linh thực nham thạch, chính là bị hắn hút vào ở trong tay. 920 thứ 849 chương ngồi đợi xuất động thật mắt ba. Một cái nắm bao quanh lục sắc linh thực nham thạch, Mục Tây cảm thấy trên tay mình truyền đến một cỗ cực kỳ băng lanh hàn ý, cũng may mắn hắn cựu chuyển huyền công đạt đến đệ tam chuyển, nếu là đệ nhị chuyển huyền công, như vậy mười phần, hắn cánh tay này sợ là đều muốn bị đông cứng. Mục Tây tiểu tử, làm nhiều chút nơi này nham thạch, một bội này linh thực e rằng đã thành thói quen cực lạnh hoàn cảnh, nếu là rời đi cực lạnh hoàn cảnh, nó phẩm chất chỉ sợ sẽ có chỗ hao tổn. Mục Tây muốn tu luyện đệ tứ chuyển cựu chuyển huyền công, còn không biết lúc nào mới có thể chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu đâu. Ở trước đó, bọn hắn nhất thiết phải cam đoan một buổi này linh thực phẩm chất không chịu đến ảnh hưởng, nếu không thì là Mục Tây thiệt hại. Minh Bạch nghe được Đại Hắc nhắc nhở, Mục Tây nhưng cũng không chần chờ, trong lúc đưa tay đầu tiên là đem linh thực thu vào, sau đó chính là tay nâng kiếm rơi, cắt lấy không ít lạnh buốt nham thạch. Tại bách nạp giới chỉ ở trong tích tụ ra một cái tọa tiểu băng núi, đem linh thực băng phong ở giữa, ngăn cản linh thực chính giữa năng lượng trôi đi. Hắc lần này đầy đủ. Làm xong hết thảy, Mục Tây đem thừa ảnh kiếm thận trọng thu hồi. sau đó xoa xoa đôi bàn tay, một mặt vui vẻ đạo, nhặt được một đầu hư vô long vương thú thi thể, lại lấy được một cái gốc chân quý thiên tài địa bảo, chuyến này tuyết long sơn hành trình, giống như hết sức hoàn mỹ à? người cái tên này vận khí quả thật quá tốt rồi một chút, thật không biết tương lai sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái chờ người à? nhìn thấy mục tây mừng rỡ sắc mặt, hát long nhưng lại yếu ớt thở dài, cảm thấy tựa hồ tràn đầy lo nghĩ. trên đời này chưa bao giờ tồn tại cả đời thuận buồm xuôi gió, trời cao đúng là công bình, một người có thể nửa đời trước bằng thẳng, nhưng nửa đời sau nhất định tràn ngập long đồng cùng nguy cơ. nếu như nửa đời trước gặp đền. như vậy nửa đời sau tự nhiên là có thể thông thuận một chút đây là truyền vần cũng chính là cái gọi là nhân quả mục tây dưới mắt làm cái gì cũng như cá phải thủy giống như trời trợ rút như vậy cuối cùng cũng có một ngày vận khí tốt của hắn sẽ dùng quang đến lúc đó chờ đợi hắn tất nhiên là từng cái một gian nan hiểm trở lần lượt nguy cơ trùng trùng lúc ấy chính hắn có thể hay không chống nổi đi liền muốn nhìn hắn khi đó thực lực như thế nào a hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai quá xa xôi nghĩ nhiều như vậy làm gì nghe được đại hát chi ngôn, mục tây nhưng là bật cười lớn khuôn mặt không quan tâm Hắn đương nhiên cũng minh bạch khổ tận cam lai đạo lý, bất quá thế sự vô thường, phóng lên trời muốn thế nào an bài, vậy cũng là phóng lên trời sự tình, hắn chỉ cần làm tốt chính mình dưới mắt là được rồi. Đại hắc, tìm xem một chút, có phải hay không còn có những bảo bối khác, nếu là không có, chúng ta cũng là thời điểm đi ra xem một chút, nghĩ đến những tên kia, sợ là cũng sớm đã chờ đến lo lắng không dữ ta. Phía trước vào sân động, hắn biết rõ, những tên kia rõ ràng cũng là muốn nhường hắn tiến vào lãnh động, đem bên trong hư vô long vương thú ép tới bên ngoài, còn nếu là hắn vẫn ung dung đi ra ngoài, như vậy cơ hồ có thể chắc chắn, hư vô long vương thú chính là rơi vào trong tay hắn. lấy những người kia đối với hư vô long vương thú ngấp nghẽ trình độ đến xem mặc kệ thông qua phương thức gì những người kia đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ trong tay của hắn cướp đoạt hư vô long vương thú bất quá những tên kia tốt nhất đừng chọc hắn bằng không mà nói hắn tất nhiên sẽ không theo bọn giá hỏa này khách sáo hắn bây giờ đã không phải là hắn của ban đầu kim đan cảnh bắt trọng căn bản chính là một bữa ăn sáng cho dù là kim đan cảnh đại viên mãn cừng giả với hắn mà nói cũng không cái gì quá không được nếu như đem hắn trọc tới cùng lắm thì cùng nhau giết chết ở đây hẳn là không đáng giá gì xuất thủ thứ tốt bất quá thẳng thắn nói nơi này hạc khí lại là đối ngươi tu luyện Cửu Truyền Huyền Công có chút trợ giúp, ngươi nếu là không gấp, ngược lại là có thể tại hàn khí trên mắt tu luyện một hồi, nâng luyện thân thể của mình. Cửu Truyền Huyền Công cũng là cần không ngừng ra cố, mới có thể trở nên mạnh hơn, dưới mắt chỗ này địa hạ hàn phần rống hoàn cảnh không tệ, nếu như hấp thu một chút hàn khí tiến vào cơ thể, này đối mục Tây tương lai tu luyện tiếp xuống thần công, cùng với gặp phải rét lạnh cùng nóng bỏng hoàn cảnh, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. A, vẫn còn có loại này chỗ tốt sao? Đã như vậy, vậy thật là muốn ở đây nhiều tu luyện một hồi mới được. Mục Tây cũng có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể hấp thu một chút nơi này hàn khí tiến vào cơ thể, khiến cho nhục thân của mình ở trong lần chứa một chút địa hạ hàn tức giận băng hàn thuộc tính, như vậy sau này gặp lại càng thêm rét lạnh hoàn cảnh, mình cũng có thể chống. Còn nếu là gặp phải nóng bỏng hoàn cảnh, cũng có thể thông qua thân thể đường trung hàn khí đang tiến hành cùng, rõ ràng, tu luyện như vậy tựa hồ rất có tất yếu. Ta cái này cơ thể cũng cần rèn luyện, ta nhìn người ta liền ở đây tu luyện mấy ngày nữa thời gian tốt, cũng làm cho bên ngoài những tên kia cuốn cuốn cấp bách. Hảo, tất nhiên đại hắc cũng nghĩ rèn luyện thân thể, vây hai chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện một hồi, cũng coi như là chớ lãng phí cái này địa hạ hàn phần giống. mỉm cười mục tây đương nhiên không có ý kiến gì đang khi nói chuyện chính là thân hình khái động đi thẳng tới hàn khí mắt phía trên khoanh chân ngồi xuống hàn khí luyện thể cái này tựa hồ đích thật là một cái lựa chọn tốt lạnh thấu xương hàn phong sen lẫn từng miếng tuyết trắng tại tuyết long sơn cái này một mảnh khe núi ở trong thổi lất phất loại kia càng lai việt thấp giá lạnh làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được toàn thân rét run lúc này hai mươi mấy cái cừng giả đã lui về phía sau không dưới hơn ngàn mét sao chuyện gì xảy ra như thế nào càng lai việt lạnh đây là muốn chết bóng đại ra sao chính là từ tiểu từ kia vào sơn động sau đó bên ngoài mới trở nên càng lai việt lạnh, xem ra mười phần là tiểu tử kia một tay tạo thành, cũng không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì. đều đi qua năm ngày thời gian, tiểu tử kia vẫn là không có đi ra, ta xem tám thành là bị chết cóng ở bên trong a. không phải a, phía trước nhìn hắn dễ dàng vào núi động, giống như không có chút nào thụ hàn khí ảnh hưởng một dạng, hẳn là sẽ không bị đông cứng chết mới là. không phải là bị chết rét, vì cái gì đã lâu như vậy còn không ra, coi như không phải là bị chết rét, chỉ sợ cũng là bị cái kia hư không linh thu ăn, bằng không mà nói, hẳn là đã sớm đi ra mới đúng. từng cái một cường giả rõ ràng cũng trở hơi không kiên nhẫn, bọn hắn có thể cảm thấy nhiệt độ của nơi này càng lai về thấp. Nếu như tiếp qua một hồi mà nói, chỉ sợ bọn họ đều phải xa xa né tránh, không thể tiếp tục lưu lại cửa động chung quanh. rõ ràng mục tây đem địa hạ hàn phần rỗng mở rộng, lại hái hàn khí trên mắt linh thực, nhưng là khiến cho địa hạ hàn tức giận dâng trào càng thêm mãnh liệt lên, khiến phía ngoài nhiệt độ đều tùy theo trở nên thấp hơn. đi nốn nao cái gì mà nốn nháo? chờ không nổi liền cút đi, không có ai ép buộc các ngươi lưu lại, nếu là lại ở mỹ lao phu đem các ngươi từng cái xào ăn? mọi người ở đây chờ nóng lòng, từng cái không ngừng mà đàm luận với nhau thời điểm. phía trước nhất năm người ở trong vị kia gầy chơi cả xương láo giả trong lúc đó quát khẽ một tiếng tràn đầy uy hiếp đạo năm ngày thời gian đừng nói là những người khác liền bọn hắn năm cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cũng đã hơi không kiên nhẫn lúc này nghe đến mấy cái này người đang đằng sau kêu loạn một mảnh bọn hắn đương nhiên cảm thấy thập phần khó chịu cái này năm ngày thời gian bên trong lạnh động ở trong một chút động tĩnh cũng không có chỉ có cái kia càng lai việt thấp nhiệt độ khiến cho mọi người thần kinh càng lai việt căng cứng đến nỗi đi vào mục tây sống hay chết có thu hoạch gì hay không bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì cả đến nỗi Lư vô kia long vương thú. bọn hắn càng là liền một quặng lông cũng không thấy đến ha ha phùng đà lão ca không nên gấp sao những người kia không giữ được bình tĩnh chẳng lẽ phùng đà lão ca cũng không giữ được bình tĩnh sao nghe được gầy yếu lão giả gầm thét một bên mấy cái đại viên mãn cường giả nhưng là đều cười lắc đầu trong đó một cái nhìn tương đối trẻ tuổi cường giả cười trêu gẹo nói hóa đốt ngươi cũng không cần giả bộ chấn định này cũng năm ngày thời gian tiểu tử kia lại còn không có động tĩnh ta xem mười phần là chết ở bên trong xem ra muốn nhận được hư vô long vương thú hy vọng mong manh à bị đối phương trêu ghẹo, gọi là phùng đà lão giả nhưng cũng không tức giận bất quá vẫn là chửng mặt trả lời Phùng đà tiên sinh nói có lý xem ra tiểu tử kia tám thành cũng là tốt mã rẻ tuổi lúc này đã chết ở bên trong chúng ta muốn tìm được hư vô long vương thú âu thú còn phải tự nghĩ biện pháp mới được chính giữa mấy người tu vi mạnh nhất cung tuấn lao tổ lúc này cũng là đứng dậy nhưng là đồng dạng không thấy thế nào hào mục tây vậy kế tiếp muốn làm sao bên trong nhiệt độ rõ ràng so trước đó thấp hơn lần này coi như chúng ta mấy người muốn nếm thử đều khó có khả năng thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sao mấy cái đại viên mãn cường giả nhau nhau như mày trong lúc nhất thời nhưng là cũng không có chủ ý hay thực sự là một cái xung động ra hỏa đều nói không thể tùy tiện vào thật là khiến người ta không có cách nào. Năm người ở trong, Bình Kim Nhu lúc này ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Dưới mắt, nàng nghĩ càng nhiều, lại là Mục Tây vẫn là tại lạnh động ở trong, nhưng là có chút đáng tiếc. Nàng rất muốn đạt được hư vô long vương thú không giả, nhưng lại cũng không muốn thấy được những người khác bởi vì hư vô long vương thú mà mất đi tính mạng. Trời sinh một khoa thiện tâm, để cho nàng rất hy vọng mỗi người đều bình an, không muốn uổng tiện đưa tính mệnh. Bất quá, nàng có thể làm cũng đã làm. Lúc này Mục Tây hủy tính mệnh, cũng chỉ có thể là chính hắn mai đan. Sư ba, nhưng mà ngay tại mấy cái đại viên mãn cường giả tất cả đạm tâm sự. tự hỏi sau đó muốn như thế nào tiến vào lệnh động tiến hành dò xét thời điểm một tiếng âm thanh xé gió nhưng là đột nhiên từ phía trước sơn động chuyển đến âm thanh mặc dù không lớn nhưng ở chàng cũng là cao thủ lại như thế nào nghe không được thanh âm bên trong có động tĩnh cơ hồ là trong nháy mắt cơ vu tất cả mọi người đều đống nhiên nín thở ngao ngao đem ánh mắt nhìn về phía xa xa cửa hang mà liền tại mọi người nhìn về phía cửa động đồng thời một bóng người quen thuộc nhưng là cấp tốc từ trong sơn động bay lượn mà ra trong chớp mắt cơ vu chính là mượn hà phong đi tới mọi người phụ cận t cái này sáu tiểu tử này không chết hắn hắn vậy mà đi ra Hảo kháng đông ra hỏa, hắn là tài liệu gì làm, lạnh giá như vậy nhiệt độ, hắn vậy mà tại bên trong ngây người năm ngày. Quái vật, tiểu tử này nhất định là một quái thai A. Mắt thấy đang khi nói chuyện đã đến trước mắt nam tử trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy khó tin thần sắc. Theo sơn động ra nhiệt độ càng lai về thấp, tất cả mọi người cho là mục tây đã vẫn lạc tại sơn động ngay giữa đâu, nhưng là không nghĩ tới, năm ngày sau đó, mục tây vậy mà hảo chỉnh dĩ hạ từ trong sơn động chạy ra. 921 thứ 850 chương cục diện ngươi chết ta sống vẫn còn có loại sự tình này. đám người phía trước nhất mấy cái đại viên mãn cao thủ đáy mắt nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc từng cái một sắc mặt nhưng là đều có chút không giống nhau làm đứng lên mục tây có thể từ lạnh trong động đi ra cái này tự nhiên là nằm ngoài dự tính của bọn họ bất quá những thứ này cũng không phải là bọn hắn dưới mắt quan tâm vấn đề lúc này bọn hắn chân chính quan tâm nhưng là mục tây ở bên trong đều được cái gì giá hỏa này còn sống năm cái vòng tròn lớn mãn cường giả muốn nói có chút bất đồng lại cũng chỉ còn lại thủy băng nguyện đội chấp pháp đội trưởng bình kim mềm khi nhìn thấy mục tây lúc xuất hiện nàng ngược lại là không có suy nghĩ mục tây trên thân mang đến cái gì Trước tiên, nàng càng nhiều hơn chính là đang vì Mục Tây Bình Yên quay về cảm thấy mừng rỡ. Chư vị đợi lâu, bên trong xảy ra chút nhi tình trạng, nhưng là chậm trễ một chút thời gian. Mục Tây cũng không có tận lực đi quan sát đáng người, từ lạnh trong động đi ra, tâm tình của hắn rõ ràng không tệ, vừa nói cười, một bên rơi xuống năm cái vòng tròn lớn mãn cường giả phụ cận, hướng về phía mấy người chắp tay nói. Năm ngày này ở trong, thân thể của hắn hấp thu số lớn hàn khí năng lượng, nhưng là khiến cho thân thể của hắn cường độ lấy được tăng lên thêm một bước, nhất là những thứ này hàn khí hấp thu, nhường thân thể của hắn đối với băng hàn thuộc tính chỗ, năng lực thích đứng trở nên mạnh hơn đứng lên. sau này nếu là gặp phải lạnh hơn hoàn cảnh cũng tất nhiên có thể không sợ chật chật hoan nên tiểu huynh đệ chiến thắng trở về nghĩ không ra tiểu huynh đệ thủ đoạn thật không nở cường hành quả nhiên là nhường lao phu mở rộng tầm mắt ta khô gầy lao giả phùng đà người thứ nhất lên phía trước một bước hướng về phía mục tây cười xù nịch nói không tệ bản thân tu hành vô số năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chống cự như thế Hà khí bội phục bội phục lại là một cái vòng tròn lớn mãn cường giả đứng dậy hướng về phía mục tây thắng liên tiếp bội phục nói à đâu có đâu có tại hạ trời sinh đối với hàn khí năng lực chống cự tương đối mạnh nguyên bản không cảm thấy là cái gì ưu thế lần này đơn giản chính là vừa lúc mà gặp tôi vật khí tất cả đều là vật khí nghe được mấy cái vòng tròn lớn mãn cường giả đối với mình khen tới khen đi mục tây không khỏi cảm thấy có chút buồn cười hắn không sai biệt lắm có thể nghĩ tới những người này ý nghĩ bất quá bằng vào dạng này vài câu khen tặng chi ngôn liền nghĩ từ hắn ở đây đạt được lợi ích cái này hiển nhiên chính là ý nghĩ hao huyền a tiểu huynh đệ tình huống bên trong như thế nào ngươi thế nhưng là nhìn thấy hư vô long vương thú ấu thú sao Cung Tuấn lao tổ lúc này cũng tới phía trước một bước, mơ hồ đem mục Tây lộ tuyến phong kín, bày ra một bộ mười phần thân thiện gương mặt đạo. Tuy mục Tây dạng này một cái bằng vào năng lực đặc thù mới đi đến nơi này, tiểu nhân vật không đáng hắn quan tâm quá nhiều, nhưng lúc này mục Tây là một cái duy nhất từng tiến vào sơn động người, hắn nghĩ tự cao tự đại, chỉ sợ cũng đừng suy nghĩ giải tình huống bên trong. Cái này xấu không dối gạt mấy vị, bên trong hang núi này quá sâu, tại hạ tiến nhập một nửa, bên trong thật sự là không dám tùy tiện đặt chân, cho nên ở lại mấy ngày sau đó, chính là mau trốn đi ra, đến nỗi cái gì hư vô long vương thu ấu thú, tại hạ cũng không từng thấy đến. Mục Tây đã nghĩ kỹ. nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngược lại chỉ có một mình hắn tiến nhập sơn động như vậy còn không phải hắn nói thế nào như thế nào có lý. đến nỗi bọn Gia Hỏa này tin hay không, vậy thì không phải là hắn cần quản. cái gì? đi vào một nửa Tiểu Gia tới. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không phải đang nói đùa chứ? đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, khô gầy lao giả phùng đà thứ nhất biến sắc, nguyên bản nhìn coi như ôn hòa trên mặt, nhưng là một cách tự nhiên lộ ra một tia dữ tợn. Tiểu Gia Hỏa, ngươi dạng này nhưng là không đúng. ở lại bên trong năm ngày thời gian, ngươi lại nói cho đại gia chính mình chỉ có tiến vào sơn động một nửa. Hơn nữa không có chút nào phát hiện, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Chính là, tiểu gia hỏa, chúng ta mấy cái nhưng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, chỉ bất quá tất cả mọi người đợi lâu như vậy, ngươi nếu là không cho đại ra một cái giá thỏa mãn, giống như có chút không thể nào nói nổi a. Đối với mục tây trả lời, bọn hắn đương nhiên không tin, nếu như mục tây thật sự tiến vào một nửa liền không vào được, như vậy chỉ sợ sớm đã hẳn là đi ra, làm sao có thể ở lại bên trong năm ngày thời gian. Cho nên, mục tây cái này vừa giải thích, bọn hắn đương nhiên sẽ không hài lòng. Các hạ vẫn là ăn ngay nói thật a, dạng này đối với tất cả mọi người hảo. Cung Tuấn Lao tổ lông mày cũng đã nhớ lại, mơ hồ, càng là có đã cho khí thế từ từ phóng xuất ra, rõ ràng chính là đang đối với Mục Tây tạo áp lực. Ân. Nghe thế bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả cái này, tiếp theo cái kia đối với mình đặt câu hỏi, hơn nữa giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng, Mục Tây sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên âm trầm. Hắn đối với mấy người kia làm để giải thích, đó là hắn cho mấy người mặt mũi, nói đến, hắn cái này mượn cớ, vốn là cũng không dự định để người khác tin tưởng, sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là khiến người khác biết khó mà lui thôi. Nhưng mà, dưới mắt xem ra, cái này bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả cũng không giống như là rất cảm kích đâu ha ha mấy vị lời của ta thật cũng tốt giả cũng được giống như cũng không có tất yếu nói với các ngươi rõ ràng như vậy à mỉm cười mục tây hai tay ôm vai nhưng là không sợ chút nào bốn người khí thế một mặt lãnh đạm nói ân nghe được mục tây trả lời như vậy bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả cũng là sắc mặt phát lạnh, giờ khác này bọn hắn mới phát hiện trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại còn là một cái mắt không mở sưng cứng tiểu tử xem ra ngươi cũng không có biết rõ tình huống trước mắt ta đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống khô gầy lao giả phùng đà thứ nhất lạnh lùng nợ nụ cười đang khi nói chuyện hắn toàn thân trên dưới nhưng là đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức rất lạnh loại khí tức kia càng là so nơi đây nhiệt độ thấp còn muốn cho nhân tâm sợ tiểu tử đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội mau mau đem ngươi ở bên trong kinh lịch rõ ràng mười mới nói một lần bằng không mà nói hôm nay ngươi e rằng rất khó đi được ra mảnh này tuyết long sơn khô gầy lão giả phùng đà trực tiếp nhất mặc dù đằng sau còn rất nhiều người nhìn xem nhưng hắn bất kể nhiều như vậy nói đến hắn phùng đà tại ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa bên trong danh khí vốn là không coi là hảo lấy mạnh hiếp yếu chuyện làm cũng không phải một kiện hai cái lúc này liền xem như bị mọi người thấy hắn cũng không cái gì nhưng tại hồ Tiểu tử, nghe Phùng Đà Lão ca, đem tình huống bên trong không sót một chữ nói ra, còn có, đầu kia hư vô long vương thú ấu thú, có phải hay không đã bị ngươi được đến, đến rồi? Nếu quả là như vậy, bây giờ nhanh lấy ra, tiết kiệm đại gia về mặt, như thế đối với người nào rất khó coi. Trẻ tuổi bộ dáng hoa đốt cũng là lộ ra dữ tợn, rõ ràng mấy cái này không có môn phái gia tộc thế lực tán tu, cái nào đều không phải là dễ chơi, một cái không vui, vậy cũng là muốn động thủ giết người hàng người. Mục Tây lần này vẫn ung dung trở về, ở tại bọn hắn nghĩ đến, 10 phần là đã chiếm được hư vô long vương thú. Nguyên bản, bọn hắn còn nghĩ từ Mục Tây trên thân đổi lấy long thú, đương nhiên Đổi lấy đánh đổi, đơn giản chính là một cái mượn cớ, ngược lại là cùng trắng trận cướp đoạt cũng sẽ không có khác nhau quá lớn. Bất quá, dưới mắt mục tây vậy mà không có chút nào e ngại bọn họ ý tứ, đã như thế, bọn hắn nhưng là liền mặt ngoài công phu cũng có thể bớt đi. Dù sao, có can đảm cùng bọn hắn khiêu chiến, như vậy thì phải thừa nhận lửa giận của bọn họ, đối với cái này, nghĩ đến những người khác hẳn là cũng có thể hiểu được. ha ha, bốn cái lao tạm mau, có phải hay không lấy được hư vô Long vương thu hấu thú, vậy cũng là chuyện của ta, giống như không cần thiết cùng các ngươi hồi báo a. nghe cái này bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả mở miệng một tiếng tiểu thực tê ư mục tây lúc này rõ ràng cũng đã không có tính nhẫn lại. xưa đâu bằng nay hắn bây giờ đã sơn không phải cái kia cần im hơi lặng tiếng tiểu nhân vật có người dám nhục mà mình như vậy hắn tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương vũ nhục chỉ là bốn cái đại viên mãn người tuyệt đối không có tư cách kia làm càn tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh người đây là tự tìm cái chết sao nghe được mục tây vậy mà để bọn hắn lao tà bao, tứ đại cường giả cũng là sắc mặt phát lạnh đang khi nói chuyện bốn người trên thân nhau nhau có một cô kinh người khí tức phóng lên trời một cách tự nhiên đem mục tây vây vào giữa tiểu tử ta hỏi ngươi một lần nữa hư vô long vương thú ấu thú có phải hay không ở trên thân thể ngươi nói lần này mở miệng là cung tuấn lao tổ vị này thành danh đã lâu kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả cho dù là ngưng tuyết hộ pháp dưới chướng đội chấp pháp thấy hắn đều phải tránh đi lúc này bị mục tây như thế không nhìn đương nhiên cũng là phát ra từ nội tâm phẫn nộ ha ha các ngươi cũng là muốn hư vô long vương thú đúng không mắt thấy tứ đại cường giả nhau nhau thả ra khí thế mục tây nhưng là vẫn như cũ sắc mặt như thường không sợ hai chút nào biểu lộ vẫn như cũ hướng về phía bốn người thẳng thắn nói đạo nói hư vô long vương thú đến cùng có hay không tại trên người của ngươi gây đét phùng đá lão tổ táo bạo nhất bỗng nhiên tiến lên trước một bước sắc ý lạnh như băng như là thật giống như bao phủ liễu mục tây nhìn từ bề ngoài là ở hỏi trên thực tế nhưng là tại chiếm giữ có lợi thiên cơ muốn thứ nhất đem mục tây tóm vào trong tay tứ đại cường giả đều biết nếu như hư vô long vương thú thật sự tại mục tây trên thân mà nói như vậy bốn người bọn họ cũng chỉ có thể có một nhận được đến nỗi cuối cùng do ai nhận được hư vô long vương thú vậy phải xem ai trước đem mục tây nắm giữ trong lòng bàn tay chật chớp, cũng muốn biết hư vô long vương thú tin tức chỉ là các ngươi cảm thấy mình có tư cách này sao sắc mặt càng lai vịt lạnh mục tây nhưng là cưới lắc đầu mà ở đáy mắt của hắn đồng dạng lóe lên một tia mịt mở sát ý bốn người này cũng đã biểu hiện ra muốn tính mạng hắn ý nghĩ như vậy hắn đương nhiên cũng không tất yếu giả mồm, giết người hắn cũng không phải chưa từng giết tiểu tử cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội đem hư vô long vương thú cho ta lao phu bảo đảm ngươi một cái mạng cung tuấn lao tổ không thể nghi ngờ nhất là gian xảo giờ khác này nhưng là lời nói xoay chuyển đổi một loại phương thức hướng về phía mục tây đạo tình huống dưới mắt mặc kệ là ai chảo liễu mục tây cái sau e rằng cũng là chắc chắn phải chết mà hắn dùng bảo toàn cánh mạng đại giới tới dụ hoặc mục tây tựa hồ đủ thấy thành ý bảo đảm ta một mạng cái này ngược lại không cần dưới mắt các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp bảo trụ số mạng của mình ba lao ra hỏa ngươi là người thứ nhất chết nói được bây giờ hiển nhiên đã không cần thiết nhiều lời dưới mắt chính là ngươi chết ta sống cục diện tất nhiên bốn người này nếu muốn giết chính mình mục tây tự nhiên không cần chần chờ tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm trong tay hắn nóng bỏng linh hỏa kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn lời hướng về phía cung tuấn lao tổ nói nhưng trong tay linh hỏa kiếm nhưng là thẳng đến một bên phùng đà lao tổ chém xuống cái này bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả ở trong thực lực mạnh nhất tự nhiên là cung tuấn lao tổ nhưng để cho hắn ghét nhưng là cái này gầy đét lao giả cho nên hắn mục tiêu thứ nhất chính là trực tiếp lựa chọn đối phương như thế vào khoảng cách tăng thêm phùng đà lao tổ phía trước cô ý tiến lên một bước cách hắn càng gần một chút hai người ở giữa khoảng cách e rằng không đủ hai m mà dạng khoảng cách đối với hắn mà nói nhưng là cũng không tồn tại không có gì khác biệt 922 thứ 851 trường cho các ngươi một cái cơ hội phút ba. Nóng bỏng linh hỏa kiếm thiểm qua một đạo chói mắt kim sắc quang mang, hào quang màu vàng nóng kia ở mảnh này bao phủ trong làn áo bạc thế giới màu trắng bên trong, nhưng là lộ ra như vậy rực rỡ chói mắt, kiếm quang thoáng qua, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra, sau đó, để cho tại chỗ tất cả mọi người khó tin một màn, chính là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Có chừng kim đan cảnh đại viên mãn chi cảnh phùng đá lão tổ, cơ hội liền thời gian phản ứng cũng không có, chính là trực tiếp bị một phân thành hai, đã biến thành đều đều hai nửa, mà ở dạng này băng thiên tuyết địa ở trong, thân thể bị đánh mở, thân thể đẹp Tự nhiên trong nháy mắt đã biến thành bài trí, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vị này Phùng Đà lão tổ thân thể, chính là lập tức đã biến thành hai khối băng điêu. Nắp 3. Đợi đến Phùng Đà lão tổ thân thể đã biến thành khối băng, mục Tây nhưng là không cho đối phương mảy may cơ hội khôi phục, Linh Hỏa kiếm chấn động, liền đem đối phương hai nửa thân thể trực tiếp chấn vỡ ra, đã biến thành từng điểm từng điểm băng tinh, giải đến rồi băng tuyết ở trong. Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả, liền xem như bị đánh thành hai nửa, cũng hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng bây giờ bị Mộc Tây đánh tan trở thành băng tinh, coi như hắn có thông thiên chỉ năng, nhưng cũng không có khả năng sống đến đây. T6 Băng Thiên Tuyết địa ở trong, nguyên bản đã lạnh cả người đám người, giờ khắc này đơn giản có loại xuyên tim cảm giác. Bọn hắn gặp được cái gì? Kim Đan cảnh đại viên mãn phùng đã lão tổ, ngang dọc ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa vô số năm lao ngân đồng, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng băng cơ mà hóa thành băng tinh, một màn này, đơn giản giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, đơn giản quá mức không chân thật một chút. Chỉ là, mặc dù coi như không quá chân thực, nhưng nguyên bản tứ đại cứng giả, lúc này chỉ còn lại có ba cái, sự thật thắng hùng biện, không cho phép bọn hắn có bất kỳ hoài nghi. Cái gì? Cái này, cái này sao có thể một bên ngoài ra ba cái vòng tròn lớn mãn cường giả nhau nhau thần sắc đại trấn trên mặt của mỗi người cũng là thoáng qua nồng nặc hãi nhiên phùng đà lao tổ thực lực ở tại bọn hắn bốn người ở trong vững vàng có thể xếp ở vị trí thứ hai chỉ có như vậy một cái siêu cấp cứng giả thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra một câu liền bị người tuổi trẻ trước mắt này một kiếm kết quả một màn này đơn giản sâu đậm kích thích thần kinh của bọn hắn để bọn hắn khó mà lấy lại tinh thần đến người ba nhưng mà ba người này bị cả kinh thất thần có thể mục tây nhưng là sẽ không một kiếm chém phùng đà lao tổ hắn nhưng là hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát mang đến không lưu chỗ trống đang khi nói chuyện chính là thẳng đến cung tuấn lao tổ một kiếm chém xuống cái này bốn cái vòng tròn lớn mãn cương giả cung tuấn lao tổ thực lực là mạnh nhất đợi đến diệt gia hòa này còn giữ lại hai người nhưng là không đủ e ngại tiểu tử ngươi đây là tự tìm cái chết mắt thấy mục tây rốt cuộc lại đối với mình một kiếm chém tới cung tuấn lao tổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần đang khi nói chuyện chính là triệu ra mình lên kiếm càng là đồng dạng hướng về phía mục tây một kiếm chém tới thẳng thắn nói mục tây một kiếm chém phùng đá lão tổ chuyện này với hắn kích thích vẫn là tương đối lớn hắn biết rõ mặc dù mục tây chém giết phùng đá lão nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị lơ là sơ suất nhưng dù cho như thế cũng đủ thấy mục tây cường hành cùng quả đoạn cho nên lúc này mắt thấy mục tây rốt cuộc lại tìm tới chính mình trong lòng của hắn không khỏi run lên bần bật, bật nhất định chính là không nói ra được nương trọng đối với cường giả tới nói công kích chính là phòng thủ tốt nhất điểm này cung tuấn lao tổ tự nhiên lại biết rõ rành, rành rành cho nên khi nhìn thấy mục tây đối với mình chém xuống một kiếm đồng thời hắn cũng không có đi phòng ngự mà là đồng dạng làm ra đánh trả cung tuấn lao tổ đúng không tiếp sau nhớ kỹ đánh bóng hai mắt không muốn mắt cho coi thường người khác đi chế ba mắt thấy Cung Tuấn Lao Tổ không làm phong ngự, vậy mà đồng dạng đối với mình đâm tới một kiếm, Mục Tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương đâm về phía mình ngực trường kiếm, vẫn là phối hợp hướng về phía đối phương chém xuống. Ần, mắt thấy Mục Tây vậy mà không quan tâm, mặc cho hắn một kiếm này đâm về trái tim, Cung Tuấn Lao Tổ lập tức có loại vong hồn đại mạo cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, một màn trước mắt nhất định có vấn đề, chỉ là coi như nhường hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông, Mục Tây vì cái gì dám không tránh không né, mặc cho hắn một kiếm này đâm trúng trái tim. Bất quá nghi hoặc chỉ là một sát na công phu. Đang khi nói chuyện. Hắn một kiếm này phát sau mà đến trước, nhưng là đã đâm trúng liếu mục tây cơ thể, chỉ là, ngay tại trường kiếm của hắn đâm trúng mục tây một sát na, hắn nghe được một tiếng kim loại bàn giao âm thanh, cảm nhận được một cố kinh người lực phản chấn, từ trường kiếm trong tay chuyển trở về. Không tốt. Trong một chớp mắt, Cung Tuấn Lao tổ chính là sắc mặt trắng xanh, không có một tia huyết sắc. Nhưng mà, lúc này muốn làm phản ứng chút nào, đều đã không còn kịp rồi, tuy mục tây thực lực không bằng hắn, nhưng một cái nháy mắt chênh lệnh thời gian, hiển nhiên đã đầy đủ mục tây dùng. Cung Tuấn Lao Tổ cảm thấy cả phiến thiên địa giống như đều ở đây cùng cái đẻ đối với vô ý thức, tâm trạng của hắn chính là xuất hiện bốn chữ ý kiếm chi cảnh. Ý kiếm chi cảnh, hắn là ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả ba. Cảm thấy chỉ tới kịp có dạng này một cái ý nghĩ, sau đó thân thể của hắn chính là cùng vùng đà lao tổ mở dạng, đồng dạng từ giữa đó bị một kiếm bổ ra, đã biến thành bình quân hai nửa. Ta nguyện chẳng ba. Một kiếm đem Cung Tuấn Lao Tổ phân thây, mục tiêu nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, căn bản muốn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, chính là trực tiếp đem đối phương hai nửa thân thể giao nộp vào kiếm mang, đã biến thành từng cục mạnh vụn. trở thành tuyết trắng mênh mang một bộ phận đến nước này hai cái thành danh đã lâu kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà bị tiêu diệt giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều cũng có chút phát lạnh nhưng là không còn có người dám phát ra một tia một hào động tĩnh ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở hai cái kim đan cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ biến thành không khí chính giữa bụi trần đối với cái này một màn tại chỗ căn bản không ai có thể trở về được thần tới đây chính là hai cái kim đan cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả tại ngưng tuyết hộ pháp lánh địa ở trong nâng lên cung tuấn lao tổ cùng phùng đà lao tổ lại có mấy người lại không biết thế nhưng là chính là như vậy hai cái nổi tiếng bên ngoài siêu cấp tồn tại cư nhiên bị một người trẻ tuổi tiện tay hai kiếm liền tiêu diệt đối với cái này đám người quả nhiên là có loại thân ở trong ngậm vậy cảm giác cái này sáu cái này sao có thể làm sao có thể a một bên bốn cái vòng tròn lớn mãn cường giả ở trong còn dư lại hai cái vòng tròn lớn mãn cường giả lúc này đã hoàn toàn bị dọa bọn hắn khoảng cách gần nhất tự nhiên thấy cũng rõ ràng nhất vừa mới, mục tây tại trong chớp mắt công phu liền đem phùng đà lao tổ chém giết, trong này càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì phùng đà lao tổ khoảng cách mục tây quá gần, hơn nữa không có chút nào phòng bị, bất ngờ không đề phòng, lúc này mới lấy liễu mục tây đạo. bất quá, nếu như nói phùng đà lao tổ vẫn là có một chút trường hợp đặc biệt thành phần ở bên trong, như vậy cung tuấn lao tổ chết, giống như cũng không có cái gì có thể nói. hai người bọn họ thấy rất rõ ràng, cung tuấn lao tổ một kiếm kia đích đích sắc sắc đâm trúng liễu mục tây yếu hại, chỉ là tại cung tuấn lao tổ trưởng kiếm tiếp xúc mục tây thân thể một khắc này, bọn hắn nghe được kinh người kim loại bản giao âm thanh. điều này có ý vị gì bọn hắn cũng không biết nhưng không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là mục tây thủ đoạn quái vật người này là một cái quái vật ba Ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy hai cái vòng tròn lớn mãn cường giả giờ khác này căn bản không dám có bất kỳ di động mỗi người thần kinh cũng là cẩn thận băng hai vị hư vô long vương thú ngay tại trên người của ta hai vị bây giờ còn muốn sao hai kiếm chu sát hai cái vòng tròn lớn mãn cường giả mục tây giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể mở dạng trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay đầu hướng về phía mặt khác hai cái đại viên mãn nhân đạo từng có lúc kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cừng giả trong mắt hắn căn bản chính là không thể đụng vào tồn tại, giống như mới vừa cùng Tuấn Lao Tổ, nếu như đơn thuần luận thực lực, như vậy cho dù là có ý kiếm chi cảnh trong người hắn, cũng hoàn toàn muốn xử tại thế yếu, vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn chiêm cư thân thể ưu thế, đối phương một kiếm kia ít nhất cũng có thể muốn nửa cái mạng hắn. đáng tiếc, Cung Tuấn Lao Tổ đến chết cũng sẽ không minh bạch, hắn mọi việc đều thuận lợi một kiếm, vì sao ngay cả Mục Tây một lớp ra đều không thể phá mở, nói đến, hắn vẫn lạc, thật đúng là có chút đoan ngưỡng. Tiểu, Tiểu huynh đệ, hư vô Long Vương thú là ngươi tìm được, bản vốn là hẳn là thuộc sở hữu của ngươi, chúng ta từ bỏ, từ bỏ. đến giờ khác này hai người nơi nào còn dám đánh cái gì hư vô long vương thú chủ ý cùng cung tuấn cùng phùng Đã so sánh hai người bọn họ kém đơn giản không phải cực nhỏ có thể cho dù là hai vị tiết đều trong nháy mắt vẫn lạc có thể tưởng tượng nếu như mục tây ra tay với bọn họ mà nói kia sẽ là như thế nào một loại kết quả đừng nói không cho các ngươi cơ hội ba hơi thời gian sau đó ta sẽ ra tay có thể hay không chống được tự xem các ngươi chính mình lắc đầu mục tây nhưng là lộ ra một tia nụ cười người không phạm ta ta không phạm người trước đây bốn người này rõ ràng là muốn tính mạng của hắn dưới mắt biết lợi hại vừa muốn hối cải có vẻ như không có chuyện dễ dàng như vậy thời gian ba cái hô hấp nghe được mục tây chi ngôn hai người lập tức thần sắc đại trấn bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình lần này trong lúc vô tình đắc tội ra hỏa lại là người đáng sợ như vậy vợt nực cười bọn hắn phía trước còn đem hắn trở thành quả hưởng mềm trốn ba mục tây mặc dù một mực tại cười nhưng bọn hắn nhưng là có thể cảm giác được đối phương rõ ràng không phải đang cùng bọn hắn nói giỡn, nghĩ tới đây bọn hắn nhưng là không cần suy nghĩ liếc nhìn nhau chính là bỗng nhiên dưới chân giẫm một cái hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay lượn mà đi quá chậm cơ hội đã cho các ngươi đáng tiếp sáu Ba hơi thời gian nháy mắt đã qua, mà hai cái vòng tròn lớn mãn cường giả thân hình, nhưng là còn có thể gặp được một cái nhỏ chút. Không có cách nào, ở đây chính là tuyết long sơn, không gian cơ hồ cũng đã bị đông lại, làm sao có thể bay quá nhanh? Đương nhiên, bay không khoái là nhằm vào hai cái vòng tròn lớn mãn cường giả nói, nhưng đối với mục tây tới nói, thân căn cứ ngũ hành canh chính hắn, rõ ràng cũng không tại chịu phạm vi ảnh hưởng bên trong. Xoá 3. sư 3. Sau lưng cánh chim mở ra, mục tây thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đợi đến đám người lại đi nhìn lên, nơi nào còn có mục tây thân ảnh? 923 thứ 852 trăm chương thuận theo tự nhiên xóa 3. a 3 một đạo kiếm quang ở phía xa bỗng nhiên sáng lên sau đó một tiếng hét thảm chính là xa xa chuyển đến âm thanh còn chưa hoàn toàn tiêu tan đám người chính là nhìn thấy thấy hoa mắt vừa mới tiêu thất không lâu mục tây vậy mà lại một lần nữa về tới tại chỗ sư 3. liên tại mục tây trở lại tại chỗ không lâu thời gian đám người chính là mới gặp lại tia sáng lóe lên một đạo hư hào quang ảnh chính là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng là không có ai thấy rõ là cái gì sợ vỡ mật ra hỏa là thật vô vị Hắc long thanh âm truyền vào mục tây trong thay nghe được. đối với mình lần này ra tay, nó cũng không giống như như thế nào hài lòng. Ha ha, một dạng, ta cái này đồng dạng là sợ vỡ mật, giết một chút đều chẳng qua nghiện. Nghe được Hắc Long truyền âm, mục Tây cũng là mỉm cười, truyền âm trả lời. mới vừa trong ngay mắt, hắn cùng Hắc Long phân công phụ trách, phân biệt truy kích hai đại đại viên mãn cường giả, nhưng là đều có một cái đại viên mãn cường giả nhập trướng, chỉ là hai cái này đại viên mãn cấp bậc ra hỏa, bản thân thực lực liền muốn so trước đó Cung Tuấn lao tổ cùng Phùng Đà lao tổ yếu đi không thiếu, tăng thêm hai người này đều bị tình cảnh lúc trước sợ vỡ mật, giết một chút độ khó cũng không có. hắc long cũng không cần nói thực lực của nó mạnh hơn hai người này rất rất nhiều đến nỗi mục tây mặc dù chân khí của hắn cơ sở kém chút nhưng bằng mượn ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ còn có biến thái tới cực điểm lục thân diệt sát một cái liền đánh trả cũng không dám ra hỏa nhưng cũng không có gì khó khu khu chư vị còn có vị bằng hưu kia muốn hư vô long vương thú ấu thú sao thân hình đứng vững mục tây sửa sang lại thần sắc ánh mắt ở phía sau những người kia trên mặt từng cái đảo qua đồng thời cười vân đạo hắn là lần đầu tiên tới ngưng kết hộ pháp lãnh địa tại chỗ những người này ở trong ngoại trừ tử Nguyệt đội trưởng bên ngoài nhưng cũng sẽ không có người nhận ra hắn Mà lần này đến đây, hắn liền tên cũng chưa từng lộ ra, cho nên tự nhiên cũng có thể không kiêng nể gì cả. T6. Nghe được mục tây chi ngôn, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, đang khi nói chuyện từng cái lui về phía sau, nhưng là đều bị dọa đến sắc mặt trắng nhận. Bốn cái đại viên mãn cường giả, ở tại bọn hắn trước mắt vẫn là hai cái, đến nỗi vừa mới trốn chạy hai cái, giống như đồng dạng không thể đảo thoát người trẻ tuổi trước mắt này ma trưởng, giờ khắc này, mục tây trong mắt bọn họ, nhất định chính là một cái đại quái vật. Hư vô long Vương thú. Bọn hắn bây giờ nhất định chính là liên tưởng cũng không dám suy nghĩ a. nói đến liền xem như cùng là đại viên mãn cường giả một cái đại viên mãn cường giả muốn tiêu diệt một cái khác đều cơ hồ phải không quá có thể sự tình chỉ là người tuổi trẻ trước mắt này thật không ngờ nhẹ nhõm liền làm đến, đến rồi đây chẳng phải là nói người tuổi trẻ trước mắt này ít nhất cũng phải có đại viên mãn cấp bậc sức mạnh sao trên thực tế mục tây tại tử phủ cảnh tứ trọng cựu chuyển huyền công tại đệ nhị chuyển thời điểm liền đã có cùng kim đan cảnh đại viên mãn cường giả đối đầu thực lực mà ở nhục thể của hắn đạt đến cựu chuyển huyền công đệ tam truyền cảnh giới cũng đạt đến từ phủ cảnh ngũ trọng thời điểm liền đại hắc loại cấp bậc này tồn tại đều muốn bị hắn một quyền đánh bay Đúng chi là hai cái tấn cấp đại viên mãn không bao lâu ra hỏa hắc hắc xem ra hẳn là không người muốn hư vô long vương thú ấu thù a đã như vậy vậy tại hạ nhưng là đi trước một bước mắt thấy từng cái cường giả cũng là vô ý thức hướng lui về phía sau mục tây không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười thế giới này hắn không có khả năng nhường mỗi người đều kính trọng hắn nhưng hắn có thể nhường mỗi người đều sợ hắn chư vị sau này còn gặp lại ba khoe miệng về một cái hai chân của hắn bỗng nhiên giấm một cái cả người trong nháy mắt phóng lên trời thẳng đến tuyết long sơn bên ngoài bay lượn mà đi hô hô đi cuối cùng đã đi đây là từ nơi nào nhô ra siêu cấp cường giả bốn cái đại viên mãn cao thủ à, vậy mà vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị hắn cho sáu biến thái qua biến thái may mắn có mấy cái đại viên mãn cường giả ở mũi nhọn phía trước nếu không như vậy e rằng gặp họa chính là chúng ta những người này à. ai thực sự là nghĩ không ra cung tuấn lao tổ cùng phùng đà lao tổ mấy người tung hoành ngang dọc vô số năm hôm nay vậy mà lộn ở nơi đây như vậy có thể trách được ai? bọn hắn hám lợi đen lỏng hơn nữa đá vào tấm sắt chỉ có thể trách bọn hắn thời vẫn không đủ đi một chút không nói mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này a đúng đúng, đúng. ta đều muốn đông thành tự băng mau mau rời đi đợi đến mục tây rời đi sau đó mọi người ở đây cũng là nhẹ nhàng thở ra nhao nhau nghị luận lên nghị luận đi qua đại gia chính là nhao nhau hướng về tuyết long sơn bên ngoài bay lượn mà đi đáy lòng của mỗi người cũng là khó mà bình tĩnh thật là mạnh ra hỏa nguyên lai hắn vậy mà ẩn nút sâu như vậy sáu đám người phía trước thủy băng nguyệt đội chấp pháp đội trưởng bình kim nhu lúc này cũng không có vội vã rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm mục tây rời đi phương hướng vào lúc này nàng trong đầu vẫn như cũ lượn vòng lấy mục tây một kiếm chu sắt cung tuấn lao tổ thời điểm tình cảnh không thể không nói nàng thật sự hẳn là may mắn tự có một khỏa lòng nhân tử. rất rõ ràng, nếu như nàng vừa mới cùng với những cái khác mấy người một dạng, cũng là đi bước bách mục tây mà nói, như vậy hiện tại nàng, e rằng cùng bốn người một dạng, đã từ lâu chết thẳng càng đi. thật hy vọng người này không phải đại gian đại ác hạng người, bằng không mà nói xấu. ai? nàng không muốn nhìn thấy sát lục, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều người như vậy vẫn lạc. đối với cái này, nàng tại không thể làm gì đồng thời, cũng không mỉ hệ nở có sâu đậm tiết hận. đây là một mảnh cây cối thương thúy minh mông sơn lâm, gió nhẹ lướt qua, khắp sơn lâm phát ra từng trận tiếng xào xạc, từ xa nhìn lại, nhưng là hết sức u tĩnh mê người. Giờ này khắc này, ở mảnh này thương thú giữa núi rừng, một gốc cành lá rậm rạp trên cổ thụ, một cái tuổi trẻ nam tử đang nhàn nhã mà nằm ở trên cành cây, hưởng thụ lấy cái này khó được dương quang cùng màu xanh biếc, ngược lại là hết sức khoan thai tự đắc. "Đại Hắc, ngươi có muốn hay không qua thế giới này sẽ có hay không có trở lại tam giới biện pháp?" Nhàn nhã nằm ở trên cành cây, mục tây trong miệng ngậm một cây cỏ tranh, một bên phơi nắng, vừa cùng trên cổ tay đại hắc đàm luận đạo. "Trở lại tam giới biện pháp chưa hẳn không có, bất quá cũng không phải ngươi bây giờ ta có khả năng tưởng tượng, phía trước chủ nhân của ta đã nghi tới, muốn trở về tam giới" như vậy ít nhất cũng phải sẽ vượt qua cái thế giới này minh hoa kính sau đó mới có khả năng tìm kiếm trở lại tam giới biện pháp dường như là chịu đến liêu mục tây lây nhiễm đại hát cảm xúc cũng hơi có chút lười biếng siêu việt minh hoa kính cái này sáu giống như thật sự rất xa xôi a nghe được đại hát cho ra trả lời trong lòng của hắn không khỏi có chút phát khổ minh hoa kính đây chính là vượt qua nhất bản cảnh vô thượng cảnh giới cả vô tướng giới cũng không biết có mấy cái loại cấp bậc này nhân vật mà vượt qua minh hoa kính tồn tại e rằng toàn bộ vô tướng giới đều tìm không ra a hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng Tại nơi minh hóa kính phía trên, có phải hay không còn có mạnh hơn cảnh giới, mà cảnh giới như vậy lại phải làm thế nào xưng hô? Mục Tây, minh hóa kính ngươi tạm thời cũng không cần suy nghĩ, hôm nay ngươi cách kia loại cảnh giới còn có cách xa vạn dặm, hơn nữa, tam giới bên kia tài nguyên đã sớm tại rất lâu phía trước liền bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, cùng trở về, còn không bằng lưu tại nơi này, ít nhất nơi này tài nguyên muốn so tam giới phong phú nhiều lắm. Đại hắc là từ tam giới tới, hơn nữa đã trải qua tam giới cái kia đoạn nguy cơ trùng trùng tuyết nguyệt, thẳng thắn nói, để nói lựa chọn, nó ngược lại là cảm thấy mảnh thế giới này muốn càng tốt hơn một chút. Tốt ra, ta vẫn đạp đạp thực thực chậm rãi tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt đến nhất bản cảnh là được rồi đến nỗi quay về tam giới sau, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt đối với trở về hắn kỳ thực cũng không phải là quá mạnh trùng thẳng thắn nói ở thế giới cũ thân nhân của hắn cũng tốt bằng hữu cũng được đều không có thế giới này nhiều cho nên hắn còn không bằng đàng hoàng ở lại đây phiên thế giới qua hắn tiêu giao thời gian ai cũng không biết thiên linh vương chiêu bây giờ thế nào ta những người thân kia bằng hữu trải qua có phải hay không có tốt nghĩ đến thân nhân bằng hữu suy nghĩ của hắn không khỏi bay trở lại thiên linh vương chiêu đi ra mấy tháng thời gian. hắn thật vẫn có chút bận tâm mình những cái kia thân bằng đáng tiếc dưới mắt tại vô từng giới hắn tạm thời thật sự không biết như thế nào mới có thể trở về một chuyến đợi đến thấy mây bách hộ pháp đại nhân nhất định muốn hướng hắn thỉnh giáo một phen nếu như có thể nói trước khi đến ma kha giới phía trước tốt nhất là xoay chuyển trời đất linh vương chiêu một chuyến mới được nếu là đi đến ma kha giới hắn là thật sự không biết mình lúc nào mới có thể trở về thì càng không cần phải nói là trở lại thiên linh vương chiêu cho nên trước khi đến ma kha giới phía trước hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở về một lần mây bách hộ pháp trước đây có thể buông xuống đến thiên linh vương triều theo lý thuyết chưa từng cùng nhau giới hạ giới cũng không phải là chuyện khó khăn gì đương nhiên muốn trở về hạ giới nhất định phải có niết bản cảnh cường giả ra tay điểm này nhưng là không thể nghi ngờ sư ba hiện tại mục tây suy nghĩ giữa công phu một tiếng âm thanh sẽ gió nhưng là đột nhiên từ đằng xa chuyển đến nghe được âm thanh mục tây tâm thần hơi động một chút chính là lập tức từ suy tư ở trong hồi phục thần trí. đã đến rồi sao tốc độ cũng không chấm đâu từ trên cảnh tây đứng lên mục tây ánh mắt hướng về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại nơi đó một cái thân ảnh màu tím đang nhanh chóng hướng về phía rừng rậm này bay lượn mà đến, đang khi nói chuyện công phu, thân ảnh màu tím chính là đã đi tới rừng rậm núi dũng. từ nguyện đội trưởng, ở chỗ này đây. mỉm cười, mục tây trong lúc đó trong tiếng hít thở, trực tiếp hướng về phía thân ảnh màu tím đạo, mà từ tiếng la của hắn ở trong liền có thể nghe được, người tới không phải là người bên ngoài, chính là tự nguyện đội chấp pháp tự nguyện đội trưởng. xoát, theo mục tây thoại âm rơi xuống, từ nguyện đội trưởng thân hình hơi động một chút, đang khi nói chuyện chính là đến rồi bí mật lâm đương trùng, tại mục tây trước người đứng bước xuống. mấy ngày không thấy, mục tây công tử quả nhiên là càng lai việt mạnh, kim đan cảnh đại viên mãn nhân vật. vậy mà tiện tay liền đều diệt sát, quả nhiên là nhường tử nguyện bội phục, ưu nhã tại mục tây phía trước đứng vững, tử nguyện trước tiên chính là từ trên xuống dưới đánh giá đến mục tây tới, bộ dáng kia, tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy mục tây, chưa bao giờ từng nhận biết đối phương ở dạng, cái này xấu, tử nguyện đội trưởng chết cười, mấy cái kia mắt không mở ra hỏa nhất định phải cho ta, kỳ thực ta cũng không muốn, gãi đầu một cái, mục tây tự nhiên biết đối phương là nói cái gì, chỉ là đối với phía trước chém giết mấy cái đại viên mãn cưng giả, hắn thật vẫn không chút quá mức để ở trong lòng, mắt không mở ra hỏa, ha ha. Chỉ sợ cũng chỉ có Mục Tây công tử mới dám gọi như vậy a. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Từ Nguyệt đội trưởng không khỏi cười khổ lắc đầu. Nàng nhìn đi ra, Mục Tây thật sự không có đem cung Tuấn Lao tổ bọn người để vào mắt, có thể trên thực tế, cái kia bốn vị đại viên mãn cường giả, bình thường liền các nàng những thứ này đội chấp pháp người đều phải đi vòng. 924 thứ 853 trương quyết định thật nhanh tính toán, không nói những thứ này, Mục Tây công tử truyền âm cùng ta, để cho ta tới này tương kiến, thế nhưng là có cái gì muốn phân phó từ người sao? Mục Tây có thể chém giết kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, cái này tốt giống cũng không cái gì có thể ngạc nhiên. Phải biết, tại nàng lần thứ nhất tiếp xúc mục tây thời điểm, mục tây liền đã chém giết qua hai cái đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn là hai cái siêu cấp ngưu khí tồn tại. Ngược lại là có hai chuyện muốn cùng tử nguyện đội trưởng nói. Thứ nhất, dĩ nhiên chính là nhiệm vụ tinh bại phía trên mới tăng thêm cái kia một hạng địa cấp nhiệm vụ, hy vọng tử nguyện đội trưởng chú ý nhiều hơn, đừng cho yêu nguyện đội chấp pháp bị hoài nghi. Nói đến chính sự, mục tây sắc hơi hơi nghiêm, hết sức nghiêm túc đạo. Mục tây công tử có lòng, chuyện này ta đã biết được, nghĩ đến hẳn là không người sẽ hoài nghi đến yêu nguyện đội chấp pháp trên đầu. Dù sao yêu nguyện đội chấp pháp thực lực còn tại đó, cũng không có thực lực như vậy. nghe được mục tây nhắc lên chuyện này từ nguyện đội trưởng trên mặt cũng là thoáng qua một tia vẻ mặt nghiêm trọng càng là vô ý thức nhìn hai bên một chút lúc này mới nhẹ giọng trả lời từ nguyện đội trưởng tâm tư kỳ náo hẳn là so với ta rõ ràng hơn muốn làm thế nào ta liền là vì từ nguyện đội trưởng để tỉnh một câu nhi nu cười nhạt và cười mục tây trên mặt thoáng qua một tia vẻ trần trờ bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục mở miệng đạo còn có một việc lần trước tách ra thời điểm ta đáp ứng qua viêm tuyết nhi cô nương phải tới thăm nàng một lần nói đến qua một thời gian ngắn ta sẽ phải rời khỏi có thể đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về liền chính ta đều nói không cho phép cho nên muốn sớm đem cái này hứa hẹn hoàn thành mặc kệ hắn đối với viêm tuyết nhi là dạng gì một loại thái độ tóm lại trước đây hắn nhưng cũng đáp ứng nhân ra như vậy tự nhiên là muốn nói đến làm đến sớm đi đem phần này hứa hẹn hắn cũng coi như là hoàn thành một phần tâm tư nhìn thất muội nghe được mục tây cho ra giả giải từ nguyện đội trưởng lông mày không khỏi hơi nhữu lại đối với mình cái kia thất muội nàng là thật sự một chút triệt cũng không có nhìn ra được viêm tuyết nhi đối với mục tây thật sự độc tâm nguyên bản mục tây muốn đi xem một cái đối phương nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới là chỉ là nếu như chỉ là đơn thuần nhìn một chút mà nói xấu, mục tây công tử kỳ thực thất muội thật sự rất tốt, nàng chẳng những thiên tư thông minh, hơn nữa tâm tư đơn thuần, tâm địa thiện lương, tại chúng ta thất tỷ muội ở trong lại là xinh đẹp nhất một cái, mục tây công tử vì cái gì không suy tính một chút? nếu như có thể thuyết phục mục tây, nhượng mục tây cho viêm tuyết nhi một cái cơ hội, vậy thật sẽ thấy thật là qua, mà nếu như mục tây cũng không muốn cho viêm tuyết nhi cơ hội, như vậy thật sự không cần thiết gặp một mặt này, ách, cái này xấu, tuyết nhi cô nương đích xác rất hảo, chỉ là tại hạ nhưng là thật không có tâm tư đó, mục tây tự nhiên nghe ra được từ nguyện đội trưởng ý tứ. dưới mắt không có người ngoài tại chỗ hắn cũng liền nói thật hắn đối với viêm tuyết nhi tất nhiên không có ý tưởng gì điểm này hắn nhất định phải làm cho đối phương minh bạch tính toán ta cũng không cảm phiền mục tây công tử chuyện cảm tình xưa nay cũng là hai mái hiền tình nguyện tất nhiên mục tây công tử xác thực không có chiếu cố trí tâm ta ngược lại thật ra cảm thấy một mặt này vẫn không thấy cũng được thời gian có thể làm yếu đi hết thảy có thể cho viêm tuyết nhi một chút thời gian cái sau chậm rãi liền sẽ quên đi qua mục tây người này một lần nữa trở lại dị vãng cuộc sống và tu luyện ở trong hơn nữa mục tây lần này nếu là thấy viêm tuyết nhi không cẩn thận nói lời không nên nói như vậy sau này Viêm Tuyết Nhi sợ rằng sẽ bị bị thương sâu hơn cái này 6. đợi đến Tử Nguyệt đội trưởng thoại âm rơi xuống mục Tây không khỏi rơi vào trầm tư ở trong đối với Tử Nguyệt đội trưởng chi ngôn hắn tự nhiên rất nhanh liền lĩnh hội đối phương ý tứ nghĩ lại Tử Nguyệt đối phương không phải không có lý hắn cùng Viêm Tuyết Nhi đích thật là tương kiến không bằng không gặp sau khi thấy e rằng đối bọn hắn hai cái đều không chỗ tốt gì cũng được đã như vậy như vậy ta đây một lần hành trình liền đến chỗ này có một kết thúc cả. nếu mày suy tư phút chốc, mục tây cuối cùng thật dài thở dài một cái, nhưng là hoàn toàn đồng ý tử nguyện đội trưởng đề nghị. lần này đến đây ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa, hắn lúc ban đầu ý nghĩ chỉ là gặp gặp một lần tử nguyện đội trưởng cùng viêm tuyết nhi, có thể bên dưới ngoài ý muốn nhận được hư vô long vương thu hấu thú thi thể, còn có một gốc kỳ dị linh thực, hắn nhưng là đã hết sức thỏa mãn. bất kể nói thế nào, hắn lần này tại ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa giết bốn cái cường giả, thừa dịp sự tình còn không có chuyện ra, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng, tiết kiệm trêu ra phiền toái không cần thiết. mục tây công tử này liền muốn đi sao? nghe được mục tây phải ly khai. Tử Nguyệt đối phương nhưng là đột nhiên có chút không muốn. Không tệ, còn rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không chỉ hoãn Tử Nguyệt đội trưởng chuyện chính. Lần này từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại Tử Nguyệt đội trưởng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sư Ba hướng về phía Tử Nguyệt đội trưởng vừa chắp tay, Mục Tây không nói hai lời, thân hình khẽ động ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Tử Nguyệt đội trưởng đứng ở nơi đó, khó mà hoàn hồn. Cáo biệt Tử Nguyệt đội trưởng, Mục Tây thẳng đến Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa truyền thống huyền trận, không lưu luyến chút nào rời đi Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa. Lần này tại Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa chém giết bốn cái đại viên mãn cực giả. Chuyện này sợ rằng sẽ gây nên oanh động không nhỏ, vì để tránh cho phiền phức, hắn không cần thiết tiếp tục lưu lại Ngưng Tuyết Hộ Pháp Lãnh Địa. Dù sao, Lam Bảo Phủ lớn như vậy, ngoại trừ hai vị kia Hộ Pháp Đại Nhân Lãnh Địa bên ngoài, hắn còn rất nhiều chỗ có thể đi. Rời đi Ngưng Tuyết Hộ Pháp Lãnh Địa, Mục Tây tự nhiên cũng không có trở về Mây Bách Hộ Pháp Lãnh Địa bên kia. Lần này, hắn đem chính mình mục tiêu lựa chọn ở Thất Đại Hộ Pháp chính giữa Hà Hành Hộ Pháp Lãnh Địa. Hà Hành Hộ Pháp tại Lam Bảo Phủ Thất Đại Hộ Pháp ở trong cũng coi như được là xếp tại vị trí chính giữa một cái. Thực lực của hắn không có nghiêm Dương Hộ Pháp cùng Ngưng Tuyết Hộ Pháp bọn người mạnh như vậy, nhưng lại muốn so Mây Hộ Pháp mạnh hơn một chút. Hao tốn một chút tinh thần tinh, mục tây rất nhanh liền từ ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa đi tới hà hanh hộ pháp lãnh địa, thẳng thắn nói, hà hành hộ pháp lãnh địa, tại trình độ sầm ất bên trên đồng thời không có cách nào cùng ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa đánh đồng, nhưng chỉnh thể tới nói, mảnh này hà hanh hộ pháp lãnh địa, bưu hán chi khí tất nhiên muốn so ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa mạnh, đương nhiên, những tình huống này cũng không phải mục tây cần thiết phải chú ý, tại đi tới hà hanh hộ pháp lãnh địa sau đó, mục tây lần này cũng chưa có đến khu náo nhiệt ở trong lộ diện, đặt tới trước tiên, hắn chính là hướng thẳng đến không người hỏi thăm khu vực xuất phát, cuối cùng tìm một mảnh hoang vu khe núi, tại trong khe núi tạm thời chỉnh đốn đứng lên. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu khe núi, mục Tây hạ xuống khe núi ở trong sau đó, đơn giản mở ra một cái tọa tiểu huy động, sau đó chính là nặc thân trong đó, bắt đầu lại một lần nữa tu hành. Một lần này tu luyện, nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng là bởi vì hắn vừa mới nhận được không lâu hư vô Long Vương thây Thú thể, cùng nói là tu luyện, chẳng bằng nói là nghiên cứu một chút hư vô này Long Vương thú thi thể. Đại hắc, hư vô này Long Vương thú nhìn cũng không kỳ dị gì, gì chỗ, đến tột cùng muốn từ nơi nào ra tay, xử lý sạch ra hỏa này a. Sơn động ở trong, mục Tây lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt của hắn phía trước lấy được đầu kia hư vô long vương thú ấu thú thi thể lặng lặng đặt tại cái kia, mà ở chỗ cửa hàng đại hắc thân hình trực tiếp chặn lại cửa hàng, ngăn cản ngoại giới hết thể quay dày một tây. Không có biện pháp gì, chỉ có thể là đem ra hỏa này biến thành năng lượng, thử xem hấp thu một chút xem, hư vô này long vương thú năng đủ xuyên toa không gian, hẳn là bản thân thân thể đường trung có sự hòa hợp không gian năng lượng, hấp thu thân thể của người này năng lượng, nói không chừng đối với lĩnh ngộ không gian nhất định có trợ giúp. Đại hắc cũng không dám xác định hư vô này long vương thú thi thể phải dùng làm sao, bất quá sớm sử dụng tốt quá mượn dùng, nếu như chậm trễ quá lâu. thứ này chỉ sợ cũng muốn mất hiệu lực, cho nên còn không bằng dưới mắt lớn mật nếm thử, nói không chừng còn có thể đưa đến một chút tác dụng. nếu không thì đại hắc ngươi trực tiếp đem giá hỏa này nuốt ta. mục tây cũng không biết đến tội cùng phải dùng làm sao, bất quá tất nhiên vật này là không gian loại ma thú, nói không chừng đại hắc nuốt hiệu quả sẽ tốt hơn. được rồi được rồi, ít như vậy tiểu thiên tây, căn bản không đủ ta nhét kẻ rằng nuốt cũng vô dụng, tiểu tử ngươi muốn dùng thế nào, liền mau dùng như thế nào tốt. nghe được mục tây muốn đem hư vô long vương thú nhường cho chính mình, đại hắc đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm kích, bất quá thân thể của nó quá mức khổng lồ một chút. hư vô long vương thú ít như vậy tiểu thiên tây liền xem như đối với nó có trợ giúp tất nhiên cũng sẽ không quá lớn để nó ăn cái kia đơn thuần chính là lãng phí cái này sáu cũng được đã như vậy vậy ta liền thử đem thứ này luyện hóa thành năng lượng thôn phệ một chút đi thử một chút tốt nghe đại hắc tiểu nói này mục tây nhưng cũng không chối từ nữa tâm tư khẽ động liền đem mình nước tiên linh thần hoán đi ra trực tiếp đem hư vô long vương thú thi thể bao vây lại luyện hóa ba ngược lại đại hắc cũng đã, đã biết nước tiên linh thần tồn tại có liên quan nước tiên linh thần sự tỉnh tự nhiên không cần thiết chậm đã nó ít nhất nước tiên linh thần có thể luyện hóa ma thú sự tỉnh quả thực không có gì có thể giấu giếm đại hát suy suy suy ba nước tiên linh thần không có gì là luyện hóa không phải trong chấp mắt công phu cả hư vô long vương thú chính là hóa thành một đoàn dị thường năng lượng tinh thuần bị nước thiên linh thần cẩn thận từng ly từng tí bao quanh đầu này hư vô long vương thú hầu thú dù nói thế nào cũng là kim đan cảnh thất trọng tu vi luyện hóa về sau năng lượng vẫn tương đối khổng lồ thật quỷ dị năng lượng trong này những thứ này năng lượng màu bạc không gian lực lượng thật không ngờ khổng lồ tinh thuần đợi đến mục tây đem hư vô long vương thú thi thể luyện hóa một bên đại hắc không khỏi đôi mắt co lại mắt to ở trong lộ ra một tia chấn kinh rất rõ ràng suy đoán của nó cũng không sai hư vô long vương thú xem như có thể xuyên toa không gian ma thú quả nhiên có thể ép ra không gian năng lượng tới mặc dù những thứ này không gian lực lượng đối với nó lớn như vậy hình thể tới nói không có tác dụng gì bất quá nếu để cho một nhân loại đại viên mãn võ giả nhận được nghĩ đến tất nhiên là một phần khó được cao đẳng thuốc bổ mục tây ta hộ pháp cho ngươi ngươi có thể yên tâm lớn mật chậm rãi hưởng dụng những năng lượng này nói không chừng có thể làm cho ngươi được đến không tưởng tượng được thu hoạch hắc long biết mục tây một lần này tùy ý ra tay thật sự nhặt được bảo cái này một đầu hư vô long vương thú thi thể nhất định có thể cho Mục Tây mang đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Vậy làm phiền đại hắc, Mục Tây rõ ràng cũng đã cảm nhận được cái này, một đoàn năng lượng chính giữa không giống bình thường, trên mặt đồng dạng lập lòe lượng mang, lúc này nghe được đại hắc chi ngôn, hắn nhưng là không cần suy nghĩ, trực tiếp đem Nước thiên Linh Thần Thu hồi cơ thể, sau đó liền bắt đầu một tia một tia đem những năng lượng này hấp thu tiến thân thể, chậm rãi hưởng dụng đứng lên. 925 thứ 854 trường không cùng một dạng đan điện sợi ba. Nước thiên Linh Thần quý vị, từng tia năng lượng hạt tụ, dung nhập vào Liễu Mục Tây kinh mạch đan điện ở trong, mà liền tại những năng lượng này tiến vào Mục Tây đan thời điểm, một tiếng xoẹt vang dội nhưng là đột nhiên chuyển đến nghe được thanh âm này mục tây toàn thân cũng là khẽ run lên trên mặt khó mà che giấu lộ ra một tia kinh ngạc cái này thanh âm này sao thân thể đương trung chuyển tới âm thanh đối với hắn mà nói nhưng là quen thuộc như vậy nhớ ngày đó hắn ở trên thiên linh vương hướng thời điểm từng lấy được nhất bản cảnh cường giả dẫn bạo nhất bản chi lực sau đó lưu lại những cường giả kia thân thể đường trung năng lượng quỷ dị mà lúc ấy thôn phệ những cái kia quỷ dị năng lượng thời điểm hắn thân thể đường trung chính là truyền tới loại thanh âm này ông ba Liên tại mục tây kinh ngạc ở giữa đang liền ở trong bảy đại động phủ lúc này giống như là bị đẩy điện một dạng từng cái bắt đầu lóe lên trói mắt quang mang tới mà nguyên bản vốn đã vững vàng đã lâu huyền vũ chân công giờ khác này bỗng nhiên bắt đầu cực nhanh vận chuyển lại suy suy suy ba theo một chút xíu hư vô long vương thú năng lượng tiến vào cơ thể mục tây cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều ở đây một khắc sôi trào lên nguyên bản bị bảy đại động phủ chống lên tới quỷ dị tiểu không gian lúc này cũng là đang từ từ mở rộng một màn này thấy cơ thể không gian chính giữa phân thân cũng là từng trận kinh ngạc hảo tốt hư vô này long vương thú luyện hóa về sau năng lượng Vậy mà cùng trước đây cái tiên nhất bản cảnh cường giả dẫn nổ niết bàn chi lực lưu lại năng lượng tương tự như thế, lần này vậy mà nhặt được bảo. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mục tây trong lòng lập tức tràn đầy kinh hỉ. Phía trước nhận được hư vô long vương thú thi thể, hắn căn bản cũng không có đem thứ này coi là gì, nhưng bây giờ xem ra, hắn nhất định chính là mười phần sai. Trước đây hấp thu nhất bản cảnh cường giả lưu lại năng lượng quỷ dị, hắn nhưng là trực tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, thậm chí ngay cả sau cùng tự phụ, cũng là lấy cái loại năng lượng này xem như kết nổ. Dưới mắt hư vô này, long vương thú năng lượng vậy mà cùng cái loại năng lượng này có dị khúc đồng công chi diệu, đây chẳng phải là nói Hắn lần này lại có thể không cần tốn nhiều sức, ngồi lợi tu vi tăng lên sao? Sự thật cũng chính là như thế, làm hư vô long vương thú năng lượng chậm rãi hòa tan vào thân thể sau đó, mục tây lại một lần nữa đã biến thành con chúng, chớp mắt, tu vi của hắn chính là bắt đầu mọc lên như nấm một dạng để thăng, loại kia tăng lên thế, cơ hội liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Đến giờ khắc này, mục tây nơi nào còn quản được nhiều như vậy, đem hết thảy tạp niệm vứt qua một bên, hắn giống như là tại sử dụng cực kỳ chân quý cam lộ đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem các loại hư vô long vương thú năng lượng hòa tan vào thân thể. Rất rõ ràng Huyền Vũ chân công đối với cái này loại dầu có không gian lực lượng năng lượng tựa hồ dị thường tỉnh hưu độc trung vô luận là trước đây cái tiên nhất bản cảnh cường giả dẫn bạo nhất bản chi lực lưu lại năng lượng vẫn là dưới mắt luyện hóa hư vô long vương thú lấy được năng lượng không thể nghi ngờ đều có không gian lực lượng ẩn chứa trong đó mà Huyền Vũ chân công bảy đại đạo phủ rõ ràng chính là bị loại năng lượng này thôi độc lên mục Tây cần làm chỉ có từ từ phóng thích năng lượng trừ cái đó ra hắn nhưng là cái gì cũng không cần phải đi cân nhắc không sai biệt lắm qua không đến nửa canh giờ thời gian nước tiên linh thần bao quanh những năng lượng này tiêu hao khoảng chừng một ba mà đúng lúc này mục Tây đan điển chính giữa bảy đại đạo phủ. gần như đồng thời thả ra giống như như mặt trời lượn mang tại hắn sâu trong linh hồn loại kia quen thuộc giòn vang nhưng là lại một lần nữa vang vọng thân thể mỗi một cái xóa xỉnh. từ phủ cảnh lục trọng như vậy liền thành a trên mặt khó mà che giấu thoáng qua vẻ kích động mục tây nhưng là không có thời gian đi chúc mừng những thứ này bởi vì này một lát bảy đại động phủ vậy mà vẫn tại điên cuồng vận chuyển nước thiên linh thần ở trong còn dư lại năng lượng đang nhanh chóng mà bị hấp thu theo lý thuyết lần này để thăng rõ ràng còn không có đạt đến cực hạn tiếp lấy tới ba nhìn thấy tình cảnh trước mắt mục tây vội vàng ổn ổn tâm thần bắt đầu tiếp tục hấp thu lên những thứ này năng lượng đặc thù tới. còn lại cái này hai ba hư vô long vương thú năng lượng rất nhanh liền bị mục tây bảy đại động phủ lần nữa thôn vệ không còn một mống mà liền tại cuối cùng một tia năng lượng dung nhập bảy đại động phủ sau đó cảm giác quen thuộc chuyển khắp toàn thân một cô năng lượng khổng lồ phong bạo trực tiếp tại mục tây quanh người bao phủ ra từ phủ cảnh thất trọng vậy mà thật sự đột phá đợi đến năng lượng cường đại phong bạo vét sạch toàn thân mục tây trên mặt khó tránh khỏi bị một mảnh vẻ kinh ngạc ngẩn người chỗ bố trí đầy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến liền tại đây ngắn ngủi không đến hai canh giờ thời gian bên trong tu vi của mình vậy mà như kỳ tích mà liên hạ hai thành đối với mình tu vi mục tây cho tới nay cũng là tương đối bất đắc dĩ huyền vũ chân công tu luyện độ khó còn tại đó cũng không phải hắn muốn mở rộng liền có thể lớn mạnh phía trước bằng vào cựu chuyển huyền công đạt đến tử phủ cảnh ngũ trọng hắn kỳ thực đã rất là thỏa mãn đối với từ phủ cảnh ngũ trọng phía sau tu vi ý nghĩ của hắn rất đơn giản đó chính là mở rộng một chút tính toán một chút lúc nào có thể mở rộng hết thể đều là thuận theo tự nhiên tốt nhưng mà nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới thời gian mới trôi qua bao lâu tu vi của mình vậy mà như kỳ tích từ, từ phủ cảnh ngũ trọng nhất cử đạt đến từ phủ cảnh thất trọng cảnh giới Loại cảnh giới này để thăng, với hắn mà nói quả nhiên là hơi quá thai nạn lấy tin một chút. Cái này như vậy liền thành sao? từ phủ cảnh ngũ trọng trực tiếp vượt qua đến tử phủ cảnh thất trọng, hư vô long vương thú, đây chính là hư vô long vương thú đem đến cho ta thay đổi. Thế này thì quá mức rồi. Vẹ khiếp sợ trên mặt một chốc khó mà bình tĩnh. Vào giờ phút này mục tây thật sự có loại không quá cảm giác chân thật. từ phủ cảnh thất trọng cảnh giới ra thân, loại kia cường đại, đơn giản nhường hắn có chút mê say. tử phủ cảnh ngũ trọng cảnh giới so ra, vào giờ phút này hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, vẹn vẹn là chân khí cơ sở. hắn giờ này khắc này chính là đạt đến kim đan cảnh thất trọng tình cảnh kim đan cảnh thất trọng cảnh giới a đó đã là cao thủ chân chính cấp bậc hơn nữa hắn hiện nay có cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển cảnh giới tại người một thân xương cốt kinh mạch và huyết lục nhất định chính là đau thương bất nhập thủy hòa bất sâm liền hắc long loại kia thần thú về mặt sức mạnh đều so với hắn còn muốn kém rất nhiều từ phủ cảnh ngũ trọng thời điểm hắn có thể diệt đi kim đan cảnh đại viên mãn cường giả mà bây giờ nếu để cho hắn lần nữa gặp phải giống cùng tuấn lao tổ cùng phùng đà lao tổ nhân vật như vậy coi như đối phương làm xong dù thế nào chuẩn bị đầy đủ hắn cũng có lòng tin đem hắn oanh sát đến vô ý thức nắm quyền một cái mục tây cảm thấy mình lúc này bây giờ liền xem như đối mặt nghiết bàn cảnh người đều hẳn có không sợ lực lượng đương nhiên lấy cảnh giới bây giờ của hắn nếu như không mượn dùng thừa ảnh kiếm mà nói e rằng còn rất khó làm bị thương loại cấp bậc đó nhân vật ngược lại là nghiết bàn cảnh cường giả muốn giết hắn sợ rằng cũng phải phí nhiều công sức cái này đúng thật là đi đường đều có thể nhặt được vàng hư vô long vương thú vẫn còn có như thế nghe giận cả người hiệu quả vừa nghĩ tới chính mình bằng vào một đầu hư vô long vương thú ấu thú liền khiến cho tu vi của mình liên tục tăng lên hai cái cảnh giới mục tây trong lòng chính là đối với hư vô long vương thú dị thường hướng tới đứng lên một đầu kim đan cảnh thất trọng đấu thú thì có hiệu quả như thế thử hỏi nếu là hắn có thể đủ lấy tới một đầu nhất bàn cảnh hư vô long vương thú lời nói đây chẳng phải là liền hỏi đỉnh nhất bàn cảnh khả năng đều có sao đương nhiên thành niên hư vô long vương thú liền xem như phụ chủ cấp bậc nhân vật đều chỉ có thể lực bất thong tâm hắn muốn lấy được loại cấp bậc đó ma thú e rằng còn phải đợi nhất đẳng quả nhiên không hổ là không gian loại ma thú hiệu quả này thật là không có nói liên tại mục tây một người một chốc vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại thời điểm phía trước Hắc Long thanh âm chậm rãi truyền đến, ngựa khi ở trong nhưng là không nói ra được cảm khái. Nó ngược lại là đoán được Liễu Mục Tây có thể từ hư vô Long Vương thú ấu thú trên thân nhận được chỗ tốt, nhưng là không nghĩ tới chỗ tốt đã vậy còn có đại. Ha ha, đại hắc, tiếp qua mấy chiêu như thế nào? Nghe được đại hắc ở một bên cảm khái, Mục Tây không khỏi cười một tiếng dài, chậm rãi từ thất thần ở trong khôi phục lại, sau đó hướng về phía đại bốn. Còn đánh, Ta xem vẫn là thôi đi. Nghe được Mục Tây đề nghị, đại hắc đầu dòng to lớn hung hăng lắc lắc tự nhiên là sẽ không đáp ứng Mục Tây đề nghị như vậy. Mục Tây còn tại tử phụ cảnh ngũ trọng thời điểm. sức mạnh liền đã tại nó phía trên lúc này tấn cấp tử phủ cảnh thất trọng cả người chân khí đã tăng mấy lần nhục thân cường độ cùng sức mạnh cũng là bởi vì chân khí để thăng mà nước lên thì thuyền lên lúc này cùng mục tây đọc thủ hắn e rằng chỉ có bị ngược phân nhi loại chiến đấu này nó mới sẽ không cùng mục tây đánh mục tây tiểu tử ngươi bây giờ loại này cấp bậc cũng chỉ có niết bàn cảnh người mới có thể mang đến cho ngươi áp lực niết bàn cảnh phía dưới ngươi đã vô địch mặc dù cũng không nghĩ nhượng mục tây quá mức kiêu ngạo nhưng đối với loại sự thật này nó nhưng là không thể không thừa nhận kim đan cảnh thất trọng chân khí cơ sở ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ cựu chuyển huyền công đệ tam nhục thân. có thể nói bây giờ mục tây đã là toàn bộ vô tướng giới niết bàn cảnh giới đệ nhất nhân nó cũng không có cùng niết bàn cảnh người giao thủ qua tự nhiên cũng không biết niết bàn cảnh người sức mạnh như thế nào nhưng nó tin tưởng dưới mắt niết bàn cảnh người nếu muốn giết mục tây mà nói quả thực là muốn phí một phen tâm tư mới được niết bàn cảnh phía dưới vô địch sao nghe còn giống như không tệ a nghe được đại hắc đối với mình đánh giá này mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia như có như không nụ cười niết bàn cảnh phía dưới vô địch cái này hiển nhiên cũng không phải mục tiêu của hắn hắn muốn là bao trùm tất cả mọi người phía trên chỉ là niết bàn cảnh hắn sớm muộn đều phải dẫm ở dưới chân bằng không lại như thế nào xứng đáng liệt thiên thần thú tên tuổi Tử phủ cảnh thất trọng lần này muốn làm tiếp để thắng thật sự có chút khó khăn à nếu là có thể đang cùng mây bách hộ pháp thời gian ước định phía trước đạt đến tử phủ cảnh bắt trọng ta liền có thể thiêu cao hương lần này bằng vào hư vô long vương thú năng lượng tăng lên tới tử phủ cảnh thất trọng hắn gặp được đã biết huyền vũ chân công tu luyện độ khó cũng nhìn được huyền vũ chân công kỳ dị rất rõ ràng huyền vũ chân công tại gặp phải không gian lực lượng năng lượng thời điểm rõ ràng có vô cùng vị biến hóa chỉ bất quá không gian lực lượng hiếm thấy căn bản không phải dưới mắt hắn có khả năng mơ ước. lần này gặp phải hư vô long vương thú ấu thú, đó thuần túy là vận khí của hắn tốt, có thể hư vô long vương thú vốn là hiếm thấy, hắn muốn gặp lại cái một đầu dưới đầu, có trời mới biết muốn lúc nào mới được. Hơn nữa, lần này là bắt kịp hư vô long vương thú hấu thú chạy trốn tới tuyết long bên trên, xuyên toa không gian năng lực bị hạn chế, bằng không hắn có thể hay không nhận được thứ này, thật vẫn muốn khác nói. Tâm thần chìm vào đến thân thể đường trung, sự chú ý của hắn không khỏi bị đan điển của mình không gian hấp dẫn đi qua. Lúc này, hắn bảy đại động phủ rõ ràng lớn mạnh rất rất nhiều, mà theo bảy đại động phủ mở rộng, hắn cái này đan điền không gian cũng lớn mạnh không giới mấy chục lần. Cơ hồ đạt đến hơn vạn mét phạm bi, đơn giản giống như là một thế giới nhỏ mở dạng, phân thân ở vào trong đó, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Huyền Vũ chân công, sự tình tựa hồ có chút lớn rồi a. Nhìn mình cái này một mảnh đan điền không gian, Mục Tây hai mắt chậm rãi híp lại, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. 926 thứ 855 chương một năm sau đó đi tới vô tướng giới lâu như vậy, Mục Tây đã hiểu được, cái gọi là niết bàn cảnh cường giả, đó chính là đem đan điền hóa thành một vùng không gian thế giới, bằng vào trong đó niết bàn chi lực, khiến cho tự có vô thượng mỹ năng. Nhưng mà, giờ này khắc này, vẹn vẹn tử phụ chi cảnh chính hắn chính là có dạng này một cái to lớn đan điền không gian đối với cái này hắn thật sự là không muốn biết như thế nào tiến hành giảng giải làm nhiên Liễu, hắn mạnh này đan điền không gian cùng niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới cũng không giống nhau hắn mạnh thế giới này ở trong chỉ có chính mình bảy đại độc phụ cũng không có niết bàn cảnh cường giả tu luyện ra được niết bàn trí lực điểm này nhưng là không có cách nào cùng niết bàn cảnh cường giả niết bàn thế giới tương để tị luận giờ này khắc này tại hắn cái này to lớn đan điền không gian ở trong phân thân hai tay sau lưng đứng bình tĩnh ở bên trong cảm thụ được mạnh không gian này kỳ dị phía trên bảy đại động phủ giống như là bảy viên sáng ngời tinh thần mà ở bảy đại trong động phủ ở giữa thừa ảnh kiếm đồng dạng lập lòe màu vàng ánh sáng cái loại ánh sáng này cũng không so hắn bảy đại động phủ yếu phân thân ngươi vẫn là đi trước đem tu vì cùng lên đến a đến nơi chín chuyển huyền công đợi đến tài liệu đầy đủ thời điểm ngươi lại đi tu luyện cũng không muộn. tâm thần từ đan điền không gian thu hồi mục tây nhưng là cùng mình phân thân lấy được câu thông đang khi nói chuyện hắn liền đem một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú thi thể chuyển tới đan điền không gian ở trong đồng thời đem nước thiên linh thần tạm thời thay đổi vị trí cho phân thân mặc cho phân thân chính mình đi tu luyện Phân thân cùng hắn chính là tâm linh tương thông, hắn lúc này đạt đến tử phủ cảnh thất trọng, phân thân tự nhiên cũng đã lĩnh ngộ tử phụ cảnh thất trọng ảo diệu, chỉ cần năng lượng bổ đủ, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Đáng tiếc là chín chuyển huyền công tu luyện cần đầy đủ năng lượng khổng lồ mới được, lúc này mục tây bản thể cũng không có nhiều như vậy năng lượng tu luyện thần công, tự nhiên không có cách nào bận tâm phân thân. Làm nhiên liệu, đợi đến hắn thần công đại thành, có đầy đủ tài nguyên tu luyện sau đó, phân thân nhưng là có thể rất mau đem chín chuyển huyền công luyện thành, cũng là trì hoãn không được bao nhiêu thời gian. Ô, cảm giác cường đại, thật đúng là mỹ diệu vô cùng a. Tâm thần từ đan điền không gian lui ra. mục tây tạm thời không nghĩ thêm mình cái này một mảnh đan điền không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn tin tưởng mình mảnh này đan điền không gian nhất định cùng huyền vũ chân công có thoát ly không ra quan hệ làm như liễu có phải hay không cùng lúc trước cắn nuốt nhiều như vậy không gian lực lượng có liên quan vậy thì cũng không tốt nói ngược lại mảnh này đan điền không gian với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng trái chiều hơn nữa mảnh này to lớn vô cùng không gian bây giờ liền xem như giả bộ 1.800 người cũng không có vấn đề gì tương lai nếu là gặp phải cái gì khó mà chống cự nguy hiểm hắn ngược lại là có thể nhường bên ngoài người tạm thời trốn vào mình đan điền không gian nhìn ra được, mảnh này đang điền không gian, rõ ràng là theo huyền vũ chân công tăng lên mà chậm rãi lớn mạnh, có thể đợi đến hắn huyền vũ chân công đạt đến kim đan cảnh thời điểm, tình huống nơi này hẳn là sẽ có càng thêm rõ rệt biến hóa. Cũng không biết mảnh không gian này thế giới tồn tại, đối với hắn tương lai tấn cấp nhất bản cảnh, có phải hay không sẽ có ảnh hưởng không tốt? Mục Tây tiểu tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta nhìn ngươi tu vi này, một chốc sợ là rất khó làm tiếp tăng lên. mắt thấy Mục Tây khôi phục liễu bình tĩnh, Đại Hắc lúc này mới hơi chút do dự, nhẹ giọng hỏi: tiếp xuống dự định sao? Trước tiên đem Lam Bảo phủ các nơi hiểm địa tuyệt địa đều đi một chút. đợi đến tranh lệch thời gian không nhiều lắm, trở về mây mách hộ pháp nơi đó, tranh thủ cái kia đi tới ma kha giới danh lệnh. đến giờ khắc này, hắn càng thêm không cần thiết để cho mình quá mức mịn nhọc, tiếp xuống hành động, hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng. nói trở lại, thời gian hơn một năm, giống như cũng thật sự cũng không phải rất lâu. tại tu vi đạt đến tử phụ cảnh thất trọng sau đó, mục tây cũng không có tiếp qua vội vã tăng cường chính mình cảnh giới, nói lời trong lòng, đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, kỳ thực liền xem như tiến thêm một bước, đạt đến tử phụ cảnh bất trọng, thậm chí là đạt đến tử phụ cảnh đại viên mãn, kỳ thực hiệu quả cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Hắn hiện tại tại niết bàn cảnh phía dưới đã là tồn tại vô địch, mà niết bàn cảnh một cấp này đừng, tự nhiên là hắn tạm thời không có cách nào đối kháng, mà liền xem như đặt đến tử phụ cảnh bắt trọng, thậm chí là tử phụ cảnh đại viên mãn, hắn vẫn như cũ không thể nào là niết bàn cảnh cường giả đối thủ. Lam nhân liễu, ở đây là chỉ chất nước chân giáo chiến đấu, nhưng nếu là thủ đoạn ra hết, hơn nữa trước đó chuẩn bị sẵn sàng mà nói, vậy dĩ nhiên là muốn chớ bản những thứ khác. Thời gian kế tiếp, mục tây vẫn không có để cho mình nhàng rỗi, lam bảo phủ lớn như vậy, đất kỳ dị lại nhiều như vậy, lấy hắn cường độ thân thể bây giờ, nhưng là không có chỗ nào là không thể đi, thậm chí. liền xem như một chút nhất bản cảnh cường giả không dám tùy ý đặt chân chi địa, hắn đều dám tiến đến cảm thủ cảm giác. Có tiểu thất tồn tại, hắn cơ hồ cũng không cần lo lắng vấn đề là đường, bây giờ tiểu thất tùy tiện liền có thể sinh sản một đống lớn tử phụ cảnh ma thú lính chính sát, thậm chí ngay cả kim đang cảnh ma thú lính chính sát đều càng lai vệt đa, một chút đất kỳ dị, làm cho những này ma thú cường đại lính chính sát tìm kiếm một lần, có nguy hiểm gì, nhưng cũng một mực nhiên liễu. Dì hành hộ pháp lãnh địa, địa phương kỳ kỳ quái quái cũng không ít, mục tây có đại hắc cùng tiểu thất làm bạn, đi tới chỗ nào nhưng cũng không cô đơn, phương tiện thời điểm, liền săn giết một chút ma thú cường đại thu thập lại. vừa tới làm năng lượng dự trữ thứ hai cũng là vì hắn sau này tu luyện chín chuyển huyền công công pháp phía sau tích xúc năng lượng lấy hắn cảnh giới hiện nay chỉ cần là bị hắn gặp phải kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đó là nhất định không có thả đi đạo lý loại cấp bậc này ma thú với hắn mà nói vẫn tương đối hữu dụng ít nhất phân thân của hắn còn không có tu luyện chín chuyển huyền công đang cần như vậy ma thú tới tu luyện gì hành hộ pháp lãnh địa bên trong mục tây lấy được kim đan cảnh đại viên mãn ma thú nhưng là dòng dã có năm đầu nhiều trong lúc đó tại một chút đất kỳ dị tiểu thất ma thú lính trinh sát lại góp nhặt không ít thiên tài địa bảo tăng thêm một chút kim đan cảnh thất bát trọng ma thú. mục tây dứt khoát âm thầm đem phân thân thực lực cũng tăng lên một chút nhưng là nhường phân thân cũng đã luyện thành chín chuyển huyền công phân thân tu luyện chín chuyển huyền công ngược lại là một chút cũng không khó khăn đáng tiếc tài nguyên có hạn mục tây tạm thời làm cho phân thân tu luyện đệ nhất chuyển huyền công công pháp phía sau nhưng là muốn lượng sức đi tại dì Hành hộ pháp lãnh địa hắn không sai biệt lắm dừng lại gần hai tháng hai tháng này ở trong rất nhiều người một ít dấu tích đến chỗ đều lưu lại dấu chân của hắn trong đó thu hoạch tự nhiên không đủ vì ngoại nhân nói quá thay dì Hành hộ pháp lãnh địa đại khái đi qua một lần sau đó Mục Tây tiếp tục bước lên cái khác hộ pháp trên lãnh địa, dứt khoát thực lực đầy đủ, hắn dứt khoát không hề cố kỵ, liền Nghiêm Dương hộ pháp cùng Hình Thiên hộ pháp lãnh địa, đều căn bản không có gôn tha. Nghiêm Dương hộ pháp cùng Hình Thiên hộ pháp muốn truy tra con trai mình nguyên nhân cái chết, nhưng bọn hắn hai cầu nhận sơn vạn giảm trướng khí khu còn không thể nào vào được, như thế nào khả năng giải được con trai mình nguyên nhân cái chết? Mà chỉ cần đối phương chưa xác định phi siêu cùng hình nhận là thế nào chết, như vậy một chốc liền càng thêm không có khả năng hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn. Lam nhân liễu, thất đại hộ pháp lãnh địa, đơn giản chính là Lam bảo phủ bao la vô biên mênh mông địa vực mười phần nhỏ bé một mảnh phạm vi. Lợi dụng một năm này thời gian, mục tây khai thác lân cận nguyên tắc, đồng dạng đi một chút không thuộc về thất đại hộ pháp nắm trong tay hoàng vũ chi địa, những thứ này địa vực, đặc sắc trình độ còn muốn tại các đại hộ pháp nắm trong tay trên lãnh địa. Kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tất nhiên cũng thu hoạch một chút, đáng tiếc là, liền xem như đi khắp các đại hộ pháp lãnh địa, hắn cuối cùng săn bắt được kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, cũng chỉ là đạt đến không đến năm đầu, cách hắn tu luyện chín truyền huyền công đệ tứ thành công, ít nhất còn kém một nửa số lượng. Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú cũng không phải dễ tìm như vậy, nói đến, tu vi đạt đến loại cấp bậc này Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú, bình thường đều là biết thành thành thật thật giấu đi, nghị trăm phương ngàn kế tu luyện tới mạnh hơn cảnh giới, mà một khi bọn hắn giấu đi, đích đích sát sát rất khó bị phát hiện. Tại Mây bách hộ pháp lãnh địa, Mục Tây còn tốt vận săn giết được một cái đầu cường đại hỏa long quy, nhưng ở tiếp xuống hành trình ở trong, hắn nhưng là một đầu loại cấp bậc đó ma thú cũng không có gặp qua. Mỗi người vận khí đều khó có khả năng một mực tốt như vậy xuống, rõ ràng, hắn thuận buồn xuôi gió thời gian cũng đã không sai biệt lắm chấm dứt. Thời gian hơn một năm, nói đến tựa hồ rất lâu. có thể mỗi ngày đều tiến vào mang mang lục lục trạng thái sau đó loại kia chớp mắt là qua nhưng là chào đều bắt không được trong lúc đó nếu là ở bế quan cảm ngộ một vài thứ mà nói như vậy thời gian trôi qua thì càng là không có biện pháp hình dung nhanh chính giữa một năm này mục tây chủ công vẫn là mình kiếm pháp ý kiếm chi cảnh sát thực rất mạnh nhưng hắn tin tưởng vững chắc ý kiếm chi cảnh phía trên tất nhiên còn có mạnh hơn cảnh giới muốn đi vào mạnh hơn kiếm chi ý cảnh e rằng cũng sẽ không có cái gì đường tắt mà mục tây chỗ chọn lựa phương sách vẫn là lấy kiếm pháp lôi kéo cảnh giới cũng chính là tự sáng tạo kiếm pháp trước đây sáng chế ra thần tây kiếm pháp đệ một thức tàng ở hắn rất nhanh liền bằng này đặt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành, mà sau đó hắn sáng tạo ra thức thứ hai nghi ngờ tâm trạng, nhưng là lại để cho chính mình tiến nhập ý kiếm chi cảnh. Có thể đợi đến hắn lĩnh ngộ thần tây kiếm pháp đệ 3 chiêu kiếm chiêu sau đó, nói không chừng liền có thể đối với ý kiếm chi cảnh trên cảnh giới có một chút cảm ngộ đâu. đáng tiếc là thần tây kiếm pháp nhạc dạo định quá cao, tạ nguyệt trạng cùng nghi ngờ tâm trạng cũng là siêu cường kiếm kỹ, muốn ở nơi này hai kiếm trên cơ sở sáng tạo ra kiếm mới chiêu, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. lam nhân liễu hơn một năm nay thửa gian kiếm, hắn đối với ý kiếm chi cảnh lĩnh ngộ tự nhiên trở nên sâu hơn. gia kiếm chi lúc vô luận là uy lực hay là quỷ mị trình độ đều phải so với phía trước mạnh không thiếu cuối cùng bởi vì biết mình căn bản sưu tập không đủ nhiều như vậy đại viên mãn ma thú tu luyện mình chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển hắn dứt khoát lấy ra hai mươi mấy đầu đại viên mãn ma thú đem phân thân chín chuyển huyền công cũng tăng lên tới đệ tam chuyển cảnh giới đã như thế trong tay hắn đại viên mãn cấp bậc ma thú lại còn dư không đủ 30 đầu bản thể cùng phân thân đều là đạt đến chín chuyển huyền công đệ tam chuyển cảnh giới phân thân thực lực ngược lại là cũng không so bản thể yếu bao nhiêu mà tới được bây giờ hắn cái này một cái phân thân nhưng là đã có thể một mình đảm đương một phía Dựa theo mục Tây ý nghĩ, hôm nay phân thân cơ hồ đã đại thành, cùng bản thể ở giữa cũng không cần như hình với bóng. Một lần hành động này, hắn tất nhiên là muốn đem phân thân và tập thể tách ra. Ma Kha giới nguy hiểm, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ lấy được. Hắn lần này nếu là thật lấy được đi tới Ma Kha giới danh lãnh, đến lúc đó đi đến Ma Kha giới, có thể hay không trở về đều khó mà nói. Lưu lại phân thân, cũng coi là cho chính mình lưu lại đầu đường lui. Hôm nay phân thân đã hoàn toàn có độc lập tồn tại, thậm chí là độc lập tu luyện năng lực, đem phân thân và tập thể tách ra. Như vậy thì là hai loại gặp bỡ, mà chỉ cần tùy ý một phương được tăng lên. Đối phương tất nhiên có thể chiếm cái quang, đồng dạng nhận được tấn thăng. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó chính mình một cái bản thể tại ma kha giới, một cái phân thân tại vô tướng giới, cái này hai đại thế giới tài nguyên, nhưng là đều có thể để cho hắn sử dụng, loại ưu thế này, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không biện pháp so sánh a. 927 thứ 856 chương yên tĩnh rồi đi thời gian qua mau, đi tới vô tướng giới thời gian, mắt thấy liền muốn đạt đến 2 năm kỳ hạn, mà liền tại thời gian sắp đạt đến thời điểm, Mục Tây cũng là tại các đại hộ pháp lãnh địa tham một vòng lớn, cuối cùng trở lại Liễu Vân Bạch hộ pháp lãnh địa. Cái này một vòng chuyển qua sau đó, Thực lực của hắn vừa vặn đạt đến từ phủ cánh thất trọng đỉnh phong chi cảnh, mà trở lại Vân bách hộ pháp lãnh địa sau đó, hắn cũng không có trước tiên trở về lòng kiếm đội chấp pháp trụ sở mục tiêu của hắn, nhưng là tuyển tại liệu Vân bách hộ pháp lãnh địa bên trong Dung nham quật. Đối với cái này phiến nhường hắn lấy được hỏa long con rùa chỗ, hắn ngược lại là có ấn tượng thật sâu, nói đến lần này ở bên ngoài dạo qua một vòng, bất kỳ một cái nào hộ pháp lãnh địa ở trong cũng không có giống Dung nham quật tốt như vậy chỗ. Chỉ là hắn lại cũng không biết giống Dung nham quật chỗ như vậy, đó là cái khác hộ pháp nghĩ đẩy đều đẩy không hết chỗ. cũng chỉ có vân bách hộ pháp tu vi yếu nhất, lúc này mới phân đến dạng này một mảnh nguy hiểm mà vượt. trừ hắn đem phiến khu vực này xem như là nơi tốt bên ngoài, e rằng bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác phải đây là cấm khu. vẫn là trước đây bị hỏa long quy chiếm cứ không gian dưới đất, mục tây trở lại nơi đây sau đó, chính là bắt đầu sau cùng tu luyện. khoảng cách cùng vân bách hộ pháp ước định cẩn thận thời gian, vừa vẫn chỉ còn lại thời gian một tháng, mà thời gian một tháng, hắn nghĩ thử cuối cùng tu luyện một lần, tốt nhất có thể làm cho chính mình đánh tới tử phủ cảnh bắt trọng. hơn một năm nay thời gian, hắn đối với tử phủ cảnh thất trọng rèn luyện, hầu như đã đạt đến mượt mà tình cảnh. hoàn toàn có sung kích từ phủ cảnh bắt trọng tư cách tuy tử phủ cảnh bắt trọng vẫn như cũ không phải niết bản cảnh cường giả đối thủ nhưng tầng này cảnh giới sớm muộn cũng phải vượt qua sớm đi nhảy tới đối với tiếp xuống tu luyện tự nhiên có khó tại chỗ tốt lần này tu luyện mục tây đã biết được mở hắn chỉ cấp chính mình lưu lại một tháng này có thể đột phá tốt nhất nếu là không đột phá nổi cũng không có gì có thể tiếp hận dưới mặt đất hỏa diêm thế giới tu hành nói đến cũng là đối với cựu chuyển huyền công tôi luyện mà ở này tu luyện trong lúc vô hình nhưng là có thể mượn dùng đến cựu chuyển huyền công sức mạnh không sai biệt lắm khi tu luyện tới thứ hai mươi mấy ngày thời điểm mục tây cuối cùng có cảm giác mộ. khoảng cách tử phủ cảnh bất trọng nhưng là chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa thời khắc mấu chốt hắn không chút do dự đem ban đầu ở mê viễn hải lấy được bả bối kim linh hóa thần trúc lấy ra ngoài một mạch cắt bốn tiết ống trúc đem bên trong linh khí đều hấp thu kim linh hóa thần trúc xem như không thua gì nhận nguyện tinh thần quả bả bối có cái này bốn tiết ống trúc chính giữa kim linh chi khí tương trợ mục tây cuối cùng cũng có tại thời khắc sống còn may mắn đột phá đến tử phủ cảnh bất trọng kim linh hóa thần trúc nguyên bản có 13 ba tiết phía trước bị liệt hồng nhan đội trưởng cùng lâm di phủ tất cả dùng một tiết bây giờ lại bị hắn lập tức dùng bốn tiết nhưng là chỉ còn lại có bảy tiết bất quá mặc kệ còn lại mấy tiết thứ này với hắn mà nói cũng là không có chỗ gì dùng. đương nhiên, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy một chút hiệu dụng. Vàng này linh hóa thần trúc, ngược lại cũng coi là vật tận kỳ dụng A. Tu Vi đặt đến tử phụ cảnh bắt trọng, mục tây lúc này mới rời đi dung nhang quật, thẳng đến Long Kiếm Đội chấp pháp trụ sở mà đi. bất kể nói thế nào, thời gian hơn một năm không hề lộ diện, hắn nhưng là cần cùng Long Kiếm Đội chấp pháp đám người chào hỏi mới được. có thể, một lần này phân biệt, thời gian tương đối dài bên trong, sợ là cũng rất khó gặp lại sau. Long Kiếm Đội chấp pháp, vàng son lộng lấy đại điện ở trong. giờ này khắc này long kiếm đội chấp pháp 6 người nhưng là lại một lần nữa khó được gom lại một cái lên mục tây lão đệ ngươi hơn một năm nay thời gian chạy đi nơi nào không có ngươi ở đây đội ngũ ở trong chúng ta mấy cái thi hành lên nhiệm vụ quả nhiên là quá không thuận tay chính là chính là mục tây lần này thế nhưng là ngươi không đúng âm thầm liền rời đi liền cùng các minh đệ nói lời tạm biệt cũng không có đợi một chút nhất định muốn phạt ngươi uống nhiều mấy chén ha ha uống nhiều mấy chén như thế nào đủ đợi một chút phải phạt hắn vì mọi người diễn luyện kiếm kỹ lúc nào đại gia hài lòng lúc nào mới có thể dừng lại đại điện ở trong Long kiếm đội chấp pháp mấy người lúc này cũng là hưng phấn không thôi. Hơn một năm nay thời gian ở trong, không có liễu mục tây vì bọn họ làm tiên phong, bọn hắn đừng nói là địa cấp nhiệm vụ, liền xem như huyền giai nhiệm vụ cũng không có hoàn thành mấy cái, khỏi phải nói có bao nhiêu bực bực. Phía trước liệt hồng nhan đội trưởng nói cho đại gia, mục tây có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên tạm thời cần rời đi một hồi. Đến nỗi đến tột cùng là chuyện gì, liền liệt hồng nhan đội trưởng đều cũng không biết, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng bọn hắn rằng giải. Cái này sáu, mấy vị lão ca, trước đây thật là tiểu đệ sai, tiểu đệ lần sau cũng không dám nữa. mắt thấy từng cái quen thuộc người nhi đối với mình một trận đoán trách, mục tây trên mặt nhưng là lộ ra một tia ấm áp chi sắc. tuy gia nhập vào long kiếm đội chấp pháp thời gian không dài, cùng đại gia thời gian ở chung với nhau cũng không nhiều, có thể cho dù là mấy lần nhiệm vụ sau đó, bọn hắn giữa hai bên tình nghĩa, nhưng cũng cũng rất sâu rất sâu. long kiếm đội chấp pháp tuy không có cho hắn mang đến cái gì trợ giúp, nhưng lại mang đến cho hắn không ít kỳ ngộ. nếu như không có gia nhập vào chi đội ngũ này, hắn chưa hẳn liền sẽ có hiện nay thu hoạch. cho nên, từ trong đáy lòng, hắn vẫn mười phần cảm kích mọi người ở đây. mục tây, ngươi lần này trở về, thế nhưng là còn muốn rời đi sao? một bên. Liệt Hồng Nhan đội trưởng trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhạt nhạt. Mục Tây ở thời điểm, nàng thật sự cảm thấy thật dễ dàng. Bất kể là việc lớn việc nhỏ, phóng tại Mục Tây trên thân căn bản cũng không phải là sự tình, nhưng tại trên người nàng, nhưng là cần tiêu phí rất lớn tinh lực mới có thể hoàn thành. Đây cũng là trinh lệnh, đỏ trần trắng trận trinh lệnh. Ách, cái này 6. Ai, không dối gạt chư vị, ta lần này trở về, kỳ thực chính là muốn cùng đại gia từ giã. Nghe được Liệt Hồng Nhan đội trưởng vấn đề, Mục Tây sắc hơi trầm lại, bất quá vẫn là thành thật nói, có một số việc là giấu giếm không được. Mặc dù hắn cũng không muốn nói ra lời từ giả. nhưng rời đi đã định trước, liền xem như trễ một chút lại nói, có thể cuối cùng vẫn là muốn nói cái gì chào từ biệt. đợi đến mục Tây thoại âm rơi xuống, toàn bộ chính giữa đại sảnh năm người khác cũng là thần sắc khẽ giật mình, từng cái nhao nhao đứng lên, rõ ràng đều cũng có chút không chịu nhận liễu mục Tây thuyết pháp. không tệ, chính là chào từ biệt. nhìn thấy mấy người phản ứng, mục Tây trong bụng không khỏi có chút bất đắc dĩ. thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, hắn gia nhập vào lòng kiếm đội chấp pháp vốn là ý muốn nhất thời, chú định sẽ không dừng lại quá lâu. bây giờ thời gian đã đến, là đi hay ở, hắn căn bản không phải lựa chọn. ai cuối cùng vẫn là muốn đi sao? ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Long kiếm đội chấp pháp năm người lẫn nhau sau đó chính là nhao nhao lắc đầu từng cái trở nên tràn đầy khổ tâm trước đây mục tây cũng đã nói phải ly khai vô tướng giới lời nói lúc ấy chính bọn họ kỳ thực đã làm xong chuẩn bị tâm lý chỉ là chuyện dưới mắt thật sự sau khi phát sinh bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận mục tây quá mạnh mẽ cương đại đến cho dù là hộ pháp cấp bậc cứng giả đều căn bản không tư cách cơi tình cảnh dạng này một cái siêu cấp cứng giả nếu như vốn tại lòng kiếm đội chấp pháp ở trong thật sự chính là đang lãng phí thời gian chư vị thiên hạ đều tán chi bữa thiệc, tiểu lệ thật có chuyện quan trọng muốn làm bất quá chờ ta đem sự tình giải quyết nói không chừng lúc nào liền sẽ trở lại đâu chư vị căn bản không cần như vậy nhìn thấy đám người từng cái cảm xúc không cao mục tây tâm tình cũng hơi có chút trầm trọng đang khi nói chuyện lắc đầu hơi có chua xót mà nói đúng đúng đúng đại gia không muốn sầu mi khổ kiểm hiếm thấy mục tây lao đệ trở về đi một chút đi chúng ta đi uống vài chén cũng coi như là vì mục tây lao đệ trắng đi ha ha lâm di phổ nói là đi một chút đi chúng ta đi uống rượu những thứ khác chờ tỉnh ngủ sau đó mới nói không muộn chính là chính là hiếm thấy tụ như thế toàn bộ hôm nay nhất định muốn uống thật sảng khoái Tất nhiên việc đã đến nước này, dù thế nào thương tâm thảm thiết cũng vô dụng. Chính như mục tây thường xuyên nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai lo. Dưới mắt, hay là trước ôn chuyện một chút tốt. Hảo, hôm nay liền cùng đại gia uống thật sảng khoái. Mắt thấy đám người từng cái khôi phục liếu trạng thái bình thường, mục tây cũng là sắc mặt hơi trì hoãn, vung tay lên, liền như vậy khoái trá quyết định. Ly biệt sắp đến, lòng của mọi người phía dưới tự nhiên cũng là tràn đầy tiếc đối, Cái này một trận thực rượu, tự nhiên là muốn kéo dài thời gian rất dài. Liệt hống nhan đội trưởng không nói nhiều, nhưng hôm nay đồng dạng uống say ý hơi say rượu, mục tây rời đi. nàng chỉ sợ là nhất không bỏ một cái nhưng những lời này nàng lại không biện pháp nói ra miệng nhưng là chỉ có thể cùng tại trong rượu nuốt đến trong bụng từ mặt trời mọc một mực mà nói mặt trời lặn trong lúc đó mục tây càng là mượn men say không chỉ một lần vì mọi người diễn luyện kiếm pháp hắn hiện nay kiếm pháp đã đăng phong tạo cực mỗi một chiêu mỗi một thước đối với tại chỗ năm người đều có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa có thể chính là mượn hắn lần này diễn luyện năm người tại sau này nói không chừng đều có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh cũng nói không chính xác mặt trời lặn về hướng tây mà đêm rất nhanh tới tới dòng ra uống một ngày đám người cuối cùng đều là chầm chấm, chấm thiết đi giống như là một người bình thường mở dạng nói đến nếu như không phải có mục tây ở đây đại gia là tuyệt đối sẽ không để cho mình uống say như vậy nhưng có liệu mục tây tại bọn hắn một cách tự nhiên chính là có cảm giác an toàn liền xem như uống dù thế nào say nhưng cũng sẽ không vì an toàn lo nghĩ mục tây cũng ngủ thiết đi bất quá trên người hắn vừa có hắc long thủ hộ lại có phần thân ở đan điền không gian tu hành an toàn liền cùng nhà không cần lo lắng chỉ là không đợi mặt trời mọc thời điểm mục tây chính là đã tỉnh lại sau khi tỉnh lại hắn cũng không có sẽ cùng đám người từng cái tạm biệt lợi muốn nói hôm qua tại trên bàn diệu cũng đã nói qua sau khi tỉnh lại hắn nhưng là trực tiếp lẳng lặng rời đi lòng kiếm đội chấp pháp phủ đệ sinh ly từ biệt những vật này hắn căm ghét nhất như thế lẳng lặng rời đi tựa hồ thật là một cái lựa chọn tốt đón hướng lên trời mục tây thẳng đến vân bách hộ pháp phủ đệ bay lượn mà đi thời gian đã không sai biệt lắm hắn tin tưởng vân bách hộ pháp hẳn là cũng nhanh bắt đầu chuẩn bị nói không chừng lúc này đang chờ hắn đưa tin đâu đến liêu vân bách hộ pháp phủ đệ bên ngoài mục tây cũng không có đại trường kỳ cổ tìm kiếm vân bách hộ pháp hắn biết rõ vân bách hộ pháp chính là ở vào mình dị thứ nguyên không gian thế giới ở trong. đối phương không muốn gặp khách ngoại nhân là căn bản không vào được đến liêu vân bách hộ pháp phủ đệ hắn dứt khoát ở đối phương phủ đệ bên ngoài tìm chỗ chỗ tạm thời chỉnh đốn mà đồng thời hắn nhưng là đem chính mình tâm thần phóng thích đến liêu vân bách hộ pháp phủ đệ ở trong chỉ cần đối phương nhất truyền tình tất nhiên liền có thể cảm thấy hắn rõ xét đại trương kỳ cổ la lên có chút không lẽ phép nhưng dạng này ôn hòa nhắc nhở không thể nghi ngờ lộ ra tốt lên rất nhiều vân bách hộ pháp rõ ràng rất đúng giờ khoảng cách trước đây ước định cẩn thận thời gian còn kém mấy ngày mà thời gian mấy ngày vân bách hộ pháp cũng không có phát hiện thân. bất quá đối với cái này mục tây cũng tịnh không đổi. chỉ là yên lặng tại Vân Bách Hộ Pháp phủ đệ bên ngoài chờ, chờ đợi Vân Bách Hộ Pháp tiếp kiến. 928 thứ 857 chương xác định nhân tuyển không sai biệt lắm tại ngày thứ ba trên đầu, Mục Tây vẫn như cũ như dị vãng một dạng, với cái tâm bao phủ Vân Bách Hộ Pháp toàn bộ phủ đệ, mà đang khi hắn chán đến chết mà chờ thời điểm, Vân Bách Hộ Pháp phủ đệ chỗ sâu, nhưng là đột nhiên có một cỗ mịt mờ năng lượng ba động truyền đến. Cùng lúc đó, Mục Tây cảm thấy một cỗ thập phần to lớn tâm thần đột nhiên từ trên người hắn khép quét mà qua, đúng là hắn tương đối quen thuộc Vân Bách Hộ Pháp tâm thần, là Hộ Pháp Đại Nhân Tâm Thần Thám Tra Ba. cảm nhận được vân bách hộ pháp tâm thần rõ xét, mục tây lập tức đại hỉ, sát yếu ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, vân bách hộ pháp thanh âm cũng là lập tức ở bên tai của hắn vân tới. ha ha, mục tây tiểu huynh đệ, nghĩ không ra ngươi thật vật tới, vào nói chuyện a ba. vân bách hộ pháp thanh âm truyền đến, sau đó, mục tây chính là cảm thấy thân thể của mình căng thẳng, một cỗ đại lực đem chính mình báo khỏa, khiến cho hắn trực tiếp hướng về phía phủ đệ chỗ sâu di động mở ra. cỗ lực lượng này rất mạnh, đổi lại mới vừa đến vô tướng giới thời điểm chính hắn, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản kháng. bất quá, hắn bây giờ nếu như muốn phản kháng, cũng tình không phải là không được sự tỉnh. chỉ là hắn đã sớm chờ đợi vân bách hộ pháp đã lâu, lúc này đối phương chiêu chính mình đi vào, hắn có làm sao lại chống cự? xuất ba trước mắt kia sáng lóe lên, mục tây buông lỏng lực lượng của mình trực tiếp mặc cho sức mạnh đem chính mình đưa vào vân bách hộ pháp dị thứ nguyên không gian, đợi đến hắn mở mắt ra thời điểm từng có vài lần duyên phận vân bách hộ pháp lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn gặp qua hộ pháp đại nhân một năm không thấy hộ pháp đại nhân nhưng là càng lai việt mạnh mẽ nhìn thấy vân bách hộ pháp mục tây mỉm cười sau đó chính là hướng về phía cái sau hơi hơi thi lên nói ha ha ha ngươi cũng không cần nói ta xem ra thời gian hai năm này ngươi nên cũng không có hư độ một thân này thực lực nhưng là càng thêm để cho người ta khó mà nắm lấy tùy ý khoát tay áo vẫn bách hộ pháp ánh mắt không nhịn được sáng lên có chút kỳ dị đánh giá trước mắt mục tây cùng phía trước so sánh vào giờ phút này mục tây hoàn toàn chính xác thay đổi rất rất nhiều ít nhất tu vi của hắn, nhưng là từ ban đầu tử phủ cảnh nhất trọng đã đã biến thành bây giờ tự phủ cảnh bắt trọng thời gian hai năm vượt qua mấy cái cảnh giới chỉ này một điểm cũng không phải là bình thường người có thể làm lấy được nhận được hộ pháp đại nhân khích lệ nhưng là không biết vào giờ phút này văn bối thế nhưng là có tư cách đi tranh đoạt hộ pháp đại nhân nói tới số người sao khác cũng là giả nhận được đi tới ma kha giới tư cách đây mới là hắn quan tâm nhất sự tình ha ha có hay không tư cách không sao chỉ cần ngươi nguyện ý nếm thử như vậy danh mệnh này bản hộ pháp liền trực tiếp tặng cho ngươi đối với mục tây vấn đề vân bách hộ pháp cho ra trả lời cũng là đơn giản mà nghe được câu trả lời của hắn mục tây trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng cảm thấy nhưng là chậm rãi trở nên an định lại chỉ cần cho hắn tranh đoạt cơ hội hắn thật vẫn không tin bằng vào thực lực của mình còn bắt không được một cái đi tới ma kha giới danh ạch. Trước đây Vân Bách Hộ Pháp mang về ma kha giới vào giới bài, toàn bộ vô tướng giới lại bắt đầu lâu dài tính toán, không thể nghi ngờ, đây là một cái cơ hội trời cho, nếu là có thể bằng vào vào giới bài, tiện đưa một nhóm lớn vô tướng giới người tiến vào ma kha giới ở trong, như vậy ma kha giới nhất cử nhất động, bọn hắn là được rồi như lòng bàn tay. Vô tướng giới cùng ma kha giới đối kháng nhiều năm như vậy, đối với với nhau hiểu rõ, nhưng là vẫn như cũ chỉ dừng lại ở mặt ngoài không có cách nào. Song phương mặc dù đang bên ngoài luôn có giao chiến, thậm chí còn từng bùng nổ qua giới vực chiến tranh, nhưng đối với riêng phần mình thế giới nội bộ, nhưng là rất ít có thể đặt chân. Lần này nhận được Ma Kha giới vào giới bài, nếu là có thể khiến cho Vô Tướng giới một nhóm người lẫn vào Ma Kha giới ở trong, thậm chí trở thành Ma Kha giới cao tầng, như vậy sau này đối phó cái này hung ác chủng tộc thế giới, Vô Tướng giới liền có thể hoàn toàn nắm giữ chủ động, thậm chí có có thể tại tương lai bỗng dưng một ngày, độ diệt mảnh thế giới này. Rõ ràng, muốn nhường Vô Tướng giới người tại Ma Kha giới đứng vững góc chân, như vậy tất nhiên liền muốn chọn lựa có tiềm lực nhất thiên tài người đi tới mới được, mà dạng thiên tài tất nhiên là muốn tại toàn bộ vô tướng giới tiến hành chọn lựa. Trên thực tế, trước đây Vân Bách hộ pháp đem vào giới bài nộp lên sau đó, 36 phủ phụ chủ, cộng thêm thần bí kia một cung, liền đã đối với tất cả mọi người hạ chỉ lệnh, lần này chọn lửa cường giả tiến vào ma kha giới nội ứng, mỗi cái hộ pháp đều có tiến cử một người tư cách, đến lúc đó bị tiến cử người lại thông qua khảo hạch sàng lọc, quyết định cuối cùng do ai đi tới ma kha giới. vân bách hộ pháp lãnh địa ở trong hắn có thể đủ nghĩ tới thiên tài cũng không nhiều mà một phen đánh giá sau đó hắn mới phát hiện có vẻ như trong tay hắn thật không có có thể đem ra được nhân vật thiên tài ngược lại là mục tây xuất hiện nhường hắn có một chút ý nghĩ mục tây thiên phú hắn bao nhiêu đã linh giáo mà chỉ ít mục tây có ý kiếm chi cảnh cảnh giới tại người chỉ này một điểm chính là có tranh đoạt danh ngạch cơ hội lần này lựa chọn đi tới ma kha giới nội ứng ý tứ phía trên là tử Phụ cảnh cùng kim đan cảnh cũng phải có kim đan cảnh người có thể nhanh chóng trưởng thành mà tử Phụ cảnh người nhưng là lại càng dễ dung nhập, sẽ không dễ dàng như vậy bị người hoài nghi kim đan cảnh cấp độ kia vân bách hộ pháp là tìm không ra người đến nhưng tử phủ cảnh này cấp độ tử Phụ cảnh bắt trọng mục tây tất nhiên có tuyệt đối tranh đoạt tư cách phải biết ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ đó là có thể càng mấy cái cấp độ tiến hành tiêu chiến tử Phụ cảnh bắt trọng mục tây hoàn toàn có thể tại tử Phụ cảnh cảnh giới này không có địa thủ, danh ngạch này hẳn là thật sự có thể nắm bắt tới tay đối với cái này một lần danh ngạch tuyển bạn rõ ràng không thể nào là công khai đến nơi đến tuột cùng muốn thế nào tuyển bạn đi nơi nào tuyển bạn những thứ này cũng không phải mục tây có khả năng tưởng tượng đang cùng Vân Bách Hộ Pháp gặp mặt sau đó, cái sau hơi chút ăn bài, chính là trực tiếp mang theo hắn rời đi lãnh địa, đến nội muốn đi đâu, Mục Tây không có hỏi nhiều, chỉ là đàng hoàng đi theo Vân Bách Hộ Pháp, đi đến không biết địa vực. Xem như niết bàn cảnh cường giả, Vân Bách Hộ Pháp tốc độ, đó là Mục Tây thúc ngựa nâng cấp, loại cường giả cấp bậc này, tiện tay liền có thể phá vỡ không gian, tiến vào thứ nguyên không gian đi xuyên, năng lực như vậy, căn bản chính là niết bàn cảnh phía dưới người hâm mộ không hết năng lực. Bất quá, cho dù Vân Bách Hộ Pháp loại cường giả cấp bậc này có thể hư không đi xuyên, nhưng hắn lần này muốn đi chỗ cũng không phải là bằng vào không gian xuyên toa năng lực liền có thể đạt tới, cho nên hai người lần này gấp rút lên đường, nhưng là đồng dạng vận dụng truyền thống huyền trận. khi nhìn thấy vân bách hộ pháp tự mình đến đến truyền thống huyền trận thời điểm, phụ trách trông coi truyền thống huyền trận người đương nhiên là kích động đến rối tinh rối mù. vân bách hộ pháp hiện thân một lần cũng không dễ dàng, mà có thể tự mình giúp vân bách hộ pháp tiến hành truyền thống, đó là hắn vinh hạnh lớn lao. phụ trách trông coi truyền thống huyền trận vẫn là mục tây đã quen mặt hà tiên sinh, mà khi vị này hà tiên sinh nhìn thấy vân bách hộ pháp mang theo một người trẻ tuổi đến chỗ này thời điểm, hắn cảm thấy rung động, nhưng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Hộ pháp đại nhân, ngài muốn đi đâu? Thuộc hạ này liền vì ngài chuẩn bị." Hà Tiên Sinh lúc này liền eo cũng không dám thẳng, nghiết bản cảnh cứng, giả, loại kia một cách tự nhiên uy áp, liền để hắn loại cấp bậc này người khó mà nhìn thẳng. Chỉ là, đang cùng Vân Bách hộ pháp nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn càng nhiều nhưng là nhìn về phía Vân Bách hộ pháp bên cạnh thân, bởi vì ở nơi đó, hắn gặp được một cái mười phần nhìn quen mắt người. Mục Tây trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít xuất nhập truyền thống huyền trận, hơn nữa bởi vì lòng kiếm đội chấp pháp quan hệ, hắn đối với Mục Tây ấn tượng vẫn còn tương đối khắc sâu, lần này nhìn thấy Mục Tây sắc mặt bình thản đi theo Vân Bách hộ pháp sau lưng, hắn suýt nữa bị một màn này dọa đến gần chết. nhìn ra được, mục tây đi theo vân bách hộ pháp bên cạnh, chẳng những không có bất kỳ áp lực, còn tốt giống 10 phần gần gửi bộ dáng. theo lý thuyết, trước mắt mục tây, mười phần là cùng vân bách hộ pháp có quan hệ. vừa nghĩ tới chính mình phía trước hỗ trợ truyền thống người chính là vân bách hộ pháp bên người người, trong lòng của hắn chính là từng trận nghĩ lại mà sợ. cũng may mắn lúc trước hắn không có đối với mục tây bất kính, bằng không đối phương nếu để cho hắn cái tiểu hải xuyên, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn chết vĩnh lên vĩnh a. người đi giúp người a, bản hộ pháp tự mình tới là được rồi. vân bách hộ pháp quát tay áo, ra hiệu đối phương có thể lui xuống. địa phương hắn muốn đi. cũng không phải trước mắt Hà Tiên Sinh có khả năng truyền tống Trên thực tế, truyền tống Huyền Trận đặt ở nơi này bên trong, có rất nhiều chỗ đều cũng không có tại trên trận bản hiện ra, mà chút chỗ chỉ có niết bản cảnh cường giả chính mình mới có thể biết được. Mục Tây tiểu huynh đệ, chờ một lúc truyền tống khoảng cách có chút dài, hơn nữa bao nhiêu sẽ có chút khó chịu, ngươi vượt qua một chút. Mang theo Mục Tây đi tới trong truyền tống trận đường, Vân bách hộ pháp hơi chút do dự, chính là hướng về phía Mục Tây dàn dò Lần này địa phương muốn đi, không hề giống là các đại hộ pháp lãnh địa ở giữa truyền thống hắn tự nhiên là muốn nhượng Mục Tây có một chuẩn bị tâm lý. Đa tạ hộ pháp đại nhân nhắc nhở, tiểu tử đã biết. mỉm cười, mục Tây ngược lại là không có gì có thể lo lắng. lấy hắn hiện nay cơ thể, liền xem như trước mắt Vân Bách hộ Pháp cũng không biện pháp đánh đồng, cho dù là đối phương xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. điểm này, hắn đối với mình rất có lòng tin. trên thực tế, lấy hắn hiện nay cường độ thân thể, liền xem như đem hắn bỏ vào dị thứ nguyên không gian ở trong, hắn đều hoàn toàn có thể sống sót. đương nhiên, sống sót là một mặt, có thể hay không từ dị thứ nguyên không gian đi ra, đó chính là một phương diện khác. đã như vậy, vậy chúng ta mà bắt đầu truyền tống. lên ba. nhìn thấy mục tây gương mặt không quan tâm, vân bách hộ pháp không khỏi dưới đáy lòng mỉm cười. tại hắn nghĩ đến mục tây đây là cũng không biết truyền thống thời điểm đau đớn, đợi đến bắt đầu truyền thống sau đó, cái sau tự nhiên là sẽ hiểu. tùy ý khoát tay chặn lại, một cô niết bàn chi lực trực tiếp bị hắn đánh vào trung quanh trận bàn ở trong, sau đó toàn bộ trận bàn cũng là bỗng nhiên tia sáng sáng rõ, một cái trong đó tầm thường xóa xỉnh, càng là có một cỗ hào quang thoáng qua. ông ba, kèm theo một tiếng rung động, mục tây hỏa vân bách hộ pháp thân hình trực tiếp biến mất ở truyền thống trận phía trên, nhưng là liền một tia khí tức cũng không có lưu lại. cung tiễn hộ pháp đại nhân ba, truyền thống trận một bên. hà tiên sinh lúc này không người tới điện, cung cung kính kính hướng về phía truyền tống trận mở miệng nói chỉ là đợi đến hắn mở miệng thời điểm vân bách hộ pháp cùng mục tây không biết đã truyền tống bao xa nữa nha cái kia tiểu tử kia đến tột cùng là người nào hộ pháp đại nhân vậy mà vậy mà gọi hắn tiểu huynh đệ cái này xấu. đợi đến vân bách hộ pháp cùng mục tây biến mất không thấy gì nữa hà tiên sinh nhưng là khó mà hoàn hồn hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng đến tột cùng là hạ người gì lại có thể nhường vân bách hộ pháp khách khí như thế càng là sẽ hô một tiếng tiểu huynh đệ cùng vân bách hộ pháp xưng minh gọi đệ cái này cần là bực nào khó lường nhân vật ta vừa nghĩ tới này Hắn tại hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy có chút ảo não. Sớm biết Mục Tây có thân phận như vậy, lúc trước hắn liền hảo hảo nịnh bợ nịnh hót, bây giờ ngược lại tốt, tại biết liếu Mục Tây thân phận sau đó, hắn nếu là lại đi nịnh bợ, ý nghĩa chỉ sợ cũng thay đổi hoàn toàn. Lại giả thuyết, sau này có cơ hội gặp hay không đến Mục Tây, còn muốn chưa biết đây. Long kiếm đội chấp pháp, đúng. Sau này nếu là nhìn thấy Long kiếm đội chấp pháp, nhất định phải tốt sinh hầu hạ Người này nếu là Long kiếm đội chấp pháp người mới, chiếu cố Long kiếm đội chấp pháp cũng coi như là biến tướng mà lấy lòng A Mục Tây không biết mình tại rời đi thời điểm. lại còn có thể vì Long kiếm đội chấp pháp như phải dạng này phúc lợi, nếu để cho hắn biết những thứ này, e rằng tuyệt đối sẽ có chút trợ khóc trợ cười a. Đáng tiếc là, hắn lúc này đang tại chuyện Tống Thông đạo ở trong cảm thụ cảnh đẹp, nhưng là thật sự không tâm tư đi quản cái khác. 929 thứ 858 chương bái kiến phụ chủ thật là đẹp chuyện Tống Thông đạo, đầu này chuyện Tống Thông đạo là thông hướng nơi nào? Tỷ thí thế nào phía trước đi qua chuyện Tống Thông đạo đều phải xinh đẹp. Ánh mắt sáng quắc đánh giá đầu này màu sắc sắc sỡ chuyện Tống Thông đạo, mục tây đáy mắt không khỏi có từng trận lượng mang thoáng qua. trước mắt truyền tống thông đạo thật sự có đẹp cái kia màu sắc sặc sỡ màu sắc đơn giản khiến cho ở đây giống như, như mộng ảo thế giới một dạng giờ khắc này hắn thật sự cảm giác mình giống như là tiến nhập một cảnh khu khu mục tây tiểu tử ngươi ngươi không có cảm giác được bất thư phủ hiện tại mục tây sắc mặt si mê một mặt say mê chi sắc đánh giá hết thể trước mắt thời điểm một bên vân bách hộ pháp thanh âm nhưng là đột nhiên chuyển đến ngự khi ở trong có không nói ra được kinh ngạc ách bất thư phục cái gì bất thư phục nghe được vân bách hộ pháp tri ngôn mục tây không khỏi hơi sững sờ rồi mới từ chúng quanh mê người cảnh trí phía trên thu hồi ánh mắt tuấn về phía Vân Bách hộ pháp tỏ mọ vân đạo, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì bất thư phục, chỉ thấy được đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh, căn bản vốn không hiểu được đối phương cái gọi là bất thư phục muốn từ gì nói lên. Cái này sao? Ha ha, không sao. Sắc mặt trì trệ, Vân Bách hộ pháp cuối cùng lắc đầu nở nụ cười, cảm thấy kinh ngạc, lại không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Theo đạo lý tới nói, miết bản cảnh phía dưới người, tại chịu được loại này vượt qua không gian truyền tống thông đạo thời điểm, đó là nhất định sẽ mê mội một mảnh, trước đây, hắn đã từng mang qua không chỉ một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả tiến hành truyền thống, có thể mỗi người cũng là mê mội vô cùng. sắc mặt trắng xanh, nhưng là không ai có thể giống mục tây tùy ý như vậy. giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, hắn đôi trước mắt người trẻ tuổi này sức mạnh, e rằng đoán chừng còn không phải rất đúng chỗ à? đương nhiên không, có thể đây hết thể hẳn là cùng mục tây ý kiếm chi cảnh có liên quan, nhưng cũng chưa chắc đã là thực lực nguyên nhân. đúng, người con ma thú kia sủng vật thế nào? một bên tiến hành truyền tống, vẫn bách hộ pháp không khỏi nghĩ tới liễu mục tây ma sủng, thẳng thắn nói, trước đây cho hắn ấn tượng, mục tây ma thú sủng vật, thế nhưng là còn muốn tại mục tây phía trên. tiểu thất rất tốt, hộ pháp đại nhân mời xem ba. mỉm cười, mục tây cũng không nói nhiều, khoát tay. tiểu thất thân hình chính là xuất hiện ở hai người trước mặt chi chi chi mới vừa xuất hiện tiểu thất dường như là cảm nhận được uy hiếp chính là trực tiếp nút ở liễu mục tây bên cạnh chi chi kêu lên Thế, kim đan cảnh ngũ trọng cái này sáu nhìn thấy mục tây ma thu sừng vật vân bách hộ pháp mí mắt không khỏi hung hăng run lên giờ khác này hắn mới thật sự ý thức được lần này lựa chọn mục tây tới cạnh tranh danh này giống như thật là quá mức chính xác ca ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ kim đan cảnh ngũ trọng ma sủng loại này cấp bậc quả nhiên là có thể đại biểu tối cường tử phủ cảnh đây là một tòa to lớn vô cùng rộng lớn kiến trúc Cả kiến trúc giống như là một cái thành nhỏ một dạng, kéo dài hơn 10 dặm. Hơn nữa, dạng này một tòa hơn 10 dặm cực lớn kiến trúc, cũng không phải tọa lạc tại trên mặt đất, mà là lẳng lặng lơ lửng tại một mảnh mơ hồ khoảng không gian đương trung, càng là một tòa lơ lửng chi thành. Ở mảnh này to lớn lơ lửng bên cạnh thành viên chính là một mảnh trùng điệp mấy ngàn thước rộng lớn bình đài, trên bình đài, một cái có chừng mấy trăm thước cực lớn trận bàn, lẳng lặng trải tại giữa sân thượng, nhìn dị thường vi vũ. Một đoạn thời khắc, mảnh này to lớn trận bàn trong lúc đó hơi hơi sáng lên, sau đó, ở nơi này to lớn chính giữa trận bàn, một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nam tử chính là đột nhiên xuất hiện ở trận bàn trung ương thân hình xuất hiện ở chính giữa trận bàn nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra một hơi dường như là để cho mình bình tĩnh một chút nhìn nhưng là càng thêm nghiêm túc lên mà ở hắn một bên người trẻ tuổi lúc này nhưng là chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt hết thảy cái này đây là địa phương nào lơ lửng chi thành Tinh không thế giới trên đời này vẫn còn có chỗ như vậy mục tây lúc này mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc một phen truyền tống sau đó hắn cuối cùng cùng vân bách hộ pháp từ truyền thống huyền trong trận bị truyền thống đi ra chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm không có chút nào chuẩn bị tâm tư hắn quả nhiên là không thể không cảm thấy có chút rung động. đập vào mắt chỗ, một tòa hơn mười dặm cực lớn kiến trúc, đơn giản giống như là một đầu hùng sư ngủ say đồng dạng uy vũ bá khí, mà cả tòa cực lớn kiến trúc lại là lơ lửng tại một mảnh mơ hồ khoảng không gian đương trùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại lấm ta lấm tấm tia sáng, giống như là rực rỡ vũ trụ ngân hà huy lệ, chói mắt. thẳng thắn nói trước mắt một màn này, nhưng là so với hắn trước đây thấy qua vị kia tam giới cường giả lưu lại đạo trường, còn muốn càng thêm để cho người ta rung động. vị kia tam giới cường giả lưu lại đạo trường trọng tại ưu tính thanh nhã. mà trước mắt cái này một tòa to lớn lơ lường thành nhưng là trọng tại khí thế dạng này một tòa lơ lường thành e rằng bất luận kẻ nào thấy đều sẽ phát ra từ nội tâm rung động a chẳng lẽ đây là sáu cơ hồ là trong nháy mắt công phu mục tây trong lòng chính là đã có một chút ngờ tới không tốt vân bách hộ pháp đây là dẫn ta tới gặp siêu cấp cường giả a Tại ý thức đến rồi mình bây giờ người ở chỗ nào sau đó mục tây trong bụng không khỏi run lên bần bật, bật mà nói chuyện giữa công phu hắn nhưng là không dung suy nghĩ nhiều vừa nghĩ liền đem trên cổ tay hắc long trực tiếp thu vào mình đan liền không gian ở trong đương nhiên hắn sắp tối long thu xong chỗ cũng không phải là bản thể hắn đan điện không gian, mà là thu vào cái kia phân thân đan điện không gian. Nếu là sắp tối long thu vào bản thể đan điện không gian, nhường ra gia hỏa này gặp được phân thân của hắn, không thiếu được muốn rơi xuống oán trách. Đại hắc, chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi trước tạm thời tại ta đan điện không gian tạm lánh, miễn cho bị phát hiện, tăng thêm phiền bái không cần thiết. Sắp tối long thu vào phân thân đan điện không gian, mục tây vội vàng hướng về phía cái sau giải thích nói. Đại hắc đối với hắn là không có có bất kỳ phong bị, lúc này mới có thể nhường hắn trực tiếp đem hắn thu lại. Bất quá, hắn nếu là không tiến hành giảng giải. đến lúc đó ra hỏa này nổi cân giận còn không đem hắn đan điền không gian làm hỏng đối với mình trong lúc bất trận bị thu vào một mảnh quỷ dị thế giới hắc long tự nhiên không thiếu được một hồi ngạc nhiên nó chưa từng có nghĩ tới mục tây trong đan điền vậy mà lại có dạng này một vùng không gian bất quá lúc này rõ ràng cũng không phải lúc nghĩ những thứ này bởi vì xuất hiện ở truyền thống huyền trận một khắc này nó cũng biết đã biết một lát vị trí không tầm thường có lời gì vẫn là chờ đến rời đi về sau sẽ cùng mục tây nói tỉ mỉ tốt mục tây tiểu tử nghĩ đến coi như ta không nói ngươi nên cũng đã đoán được đây là địa phương nào a liền tại mục tây vừa mới đem đại hát thu lại cảm thấy chậm rãi khôi phục liễu bình tĩnh thời điểm một bên vân bách hộ pháp thanh âm chậm rãi truyền đến ngựa khi ở trong nhưng là vẫn như cũ hơi xúc động đoạn đường này truyền tống mục tây vẫn luôn đang thưởng thức chung quanh mỹ lệ cảnh trí từ đầu tới đôi, đều chưa từng từng có một tơ một hào bất thư dùng cảm giác rất rõ ràng mục tây thật sự không nhận chuyện tống thông đạo chính giữa không gian lực lượng ảnh hưởng đối với cái này một màn hắn thật sự là không muốn biết giải thích như thế nào cuối cùng chỉ có thể đem hắn quy kết làm mục tây ý kiếm chi cảnh phía trên tại nhìn thấy Liễu mục tây ma thú sủng vật đã đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng thời điểm hắn đối với mục tây lòng tin ngược lại là canh túc đứng lên hắn tin tưởng nếu như không ra ngoại ý mẫn gì như vậy một lần này danh lệnh mục tây cũng có thể vững vàng cầm tới một cái à hộ pháp đại nhân ở đây hẳn là ta lam bảo phủ phủ chủ đại nhân vị trí đi thu xếp ổn thỏa hắc long mục tây lúc này mới yên lòng lại mỉm cười ở giữa chính là hướng về phía vân bách hộ pháp đạo không tệ ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là đủ thông minh nghe được mục tây chi ngôn vân bách hộ pháp mỉm cười ánh mắt ở trước mắt cực lớn trên kiến trúc quét một vòng đáy mắt đồng dạng lóe lên vẻ mơ hồ rung động tuy tới đây đã không phải là lần một lần hai có thể mỗi một lần đến đây nơi đây hắn cũng có cảm thấy không nói ra được rung động. Cùng lắng nghe bàn cảnh người, nhưng bọn hắn mấy cái này hộ pháp, cùng Lam Bảo phụ phụ chủ đại nhân, trên lệch nhất định chính là cách xa vạn giảm. Không lỗ như thế một tòa lơ lửng chi thành, đều là do vị phụ chủ kia đại nhân tự tay sáng lập. Đối với cái này, bọn hắn mỗi một cái hộ pháp cũng là cảm thấy khó có thể tin. Đồng thời đối với loại cảnh giới đó, càng là tràn đầy vô tận hướng tới. Mục Tây tiểu tử, đợi một chút gặp được phụ chủ, ngươi có thể nhất định muốn quy quy củ củ, không thể có một tia một hào lỗ mãng. Phụ chủ đại nhân cao nhất, phải không cho phép bất luận kẻ nào đối nó bất kính. một phủ chi chủ, trong tay nắm trong tay vô tận sinh linh sinh tử, càng là thủ hộ lấy từng ngọn sơ thủy thế giới, loại nhân vật này, nhất định phải phát ra từ nội tâm kính ngưỡng mới được. Hộ pháp đại nhân yên tâm, vạn bối biết phải làm sao. Nghiêm mặt, Mục Tây cũng là thu hồi trên mặt vui cười, hắn biết, thời gian kế tiếp, hắn nhưng là muốn gặp được vô tướng giới chân chính đỉnh tiêm tồn tại, mà ở loại nhân vật cấp độ kia trước mặt, hắn đương nhiên là muốn cẩn thận chặt chẽ, không thể có một tia một hào dị động. ba. Liên tại Mục Tây cùng Vân Bách hộ pháp đang khi nói chuyện công phu một đạo ngũ quang thập sắc giải màu, nhưng là không biết từ chỗ nào, đột nhiên kéo dài đến hai người dưới chân, cùng lúc đó một tiếng phảng phất đến từ một cái thế giới khác thanh âm đồng bình tại hai người vang lên bên hai Vân Bách mang theo người của ngươi đến đây đi đây là một cái mười phần dễ nghe thanh âm nghe dường như là một người trung niên nam tử thanh âm âm thanh ở trong vô hỉ vô nộ càng là không có loại kia cao cao tại thượng bên vào hung hăng nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh rõ ràng có thể trực tiếp kêu gọi Vân Bách hộ pháp tên ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng Lam Bảo phụ phụ chủ bên ngoài nhưng là không có những người khác xin nghe pháp chỉ ba nghe được thanh âm này Vân Bách Hộ Pháp đống nhiên thân hình chấn động, đang khi nói chuyện đầu tiên là hướng về phía giải luồng màu bay tới phương hướng cung kính con người, rồi mới hướng mục tây vẫy tay một cái, cùng một chô rơi vào ngũ thải giải lụa màu phía trên. Xoát ba, đợi đến hai người lên giải luồng màu, ngũ thải quang mang giải lụa màu run lên bật bật. Sau đó, mục tây hỏa Vân Bách Hộ Pháp chính là nhau nhau đã mất đi năng lực chống cự, đang khi nói chuyện công phu, chính là đi thẳng tới một mảnh to lớn vô cùng trong cung điện. Đây là một gian có chừng hơn ngàn mét cự đại bạch sắc không ở giữa, khắp khoảng không gian đương trung mười phần thanh tịnh, càng là hết sức thần thánh, bất luận kẻ nào đi tới nơi này dạng một vùng không gian. đều sẽ một cách tự nhiên sẽ sinh ra một loại tâm cảnh cảm giác. Điểm này, liền mục tây cũng không chút nào ngoại lệ. Vân bách, người còn chưa tới đông đủ, ngươi và người mang tới tiểu gia hỏa tạm thời cùng mọi người cùng nhau chờ a. Liên tại mục tây cùng Vân bách hộ pháp xuất hiện ở màu trắng khoảng không gian đương trung, nhưng là còn chưa kịp thở quân khí hơi thở thời điểm, trước đây thanh âm tiết nhưng là vang lên lần nữa, chỉ là thanh âm này hư vô mà mịt, căn bản tìm không thấy đầu nguồn, giống như là nguồn gốc từ bốn phương tám hướng ở dạng. Tuân chỉ ba. Vân bách hộ pháp cũng không dám chế, vẫn là tự mình hướng về phía ngay phía trước thi cái lễ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. 930 thứ 859 chương rõ xét người cạnh tranh chặt chẽ, Vân Bách Hộ Pháp, ngươi tới, nhưng thật ra vô cùng sớm sao? Xem ra đối với cái này một lần sự kiện, Vân Bách Hộ Pháp cũng tương đối để bụng cái nào. Đợi đến Vân Bách Hộ Pháp bình thân sau đó, một tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên ở một bên truyền đến, đang khi nói chuyện công phu, một người trung niên nam tử, chính là mang theo một cái tuổi trẻ bộ dáng nam tử, từ một bên xương mù màu trắng bên trong hiện ra. Vân Bách lão đệ lần này là lớn nhất công thần, đương nhiên muốn đối trên việc này tâm, ngược lại là một đoạn thời gian không thấy, Vân Bách lão đệ thực lực nhưng là tăng lên thật nhiều, xem ra phía trước không ít nhận được ban thưởng a. lại là một tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến, sau đó một cái nhìn mười phần khéo đưa đẩy vóc người trung bình lao giả mang theo một thanh niên, đồng dạng từ một bên hiện thân đi ra. Nguyên lai là Hà Hành Hộ Pháp, Trương Trọng Hộ Pháp, hai vị ngược lại là đủ sớm. Vân Bách Hộ Pháp ánh mắt nhìn về phía nói chuyện hai người, đồng thời hướng về phía hai người chắp tay, sắc mặt cũng coi như được là không tiêu ngạo không tự ti. Lam Bảo Phủ thất đại hộ pháp, mỗi cái hộ pháp ở giữa đều coi là tương đối quen thuộc, xuất hiện trước mắt hai người này, theo thứ tự là Lam Bảo Phủ phụ chủ dưới Trương Hà Hành Hộ Pháp cùng Trương Trọng Hộ Pháp, hai người này thực lực so với hắn hơi mạnh, nhưng lại không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể nói, Lang Bảo phủ Thất Đại Hộ Pháp, ba người bọn hắn vừa lúc là cuối cùng ba vị. Vì phủ chủ đại nhân làm việc, đại gia tự nhiên đều phải đặc biệt dụng tâm mới được, nghĩ đến Vân bách Hộ Pháp cũng giống như vậy à. Trung niên bộ dáng Hà Hành Hộ Pháp mỉm cười, thái độ ngược lại là coi như không tệ. Nói đến, Thất Đại Hộ Pháp ở trong, thực lực của hắn cùng Vân bách Hộ Pháp vốn là không sai biệt nhiều, có thể lần này Vân bách Hộ Pháp lập xuống đại công, cũng không biết là lấy được ban thưởng gì, mắt thấy tu vi liên tục tăng lên, e rằng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Tự nhiên, vì phủ chủ đại nhân làm việc, tự nhiên khắp nơi ở phía trước, đem hết khả năng. Gật đầu một cái, vân bách hộ pháp không khỏi liếc mắt nhìn hà hành hộ pháp cùng trường trọng hộ pháp hai người sau lưng hai nam tử đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc người còn chưa tới đông đủ chúng ta cứ chờ một chút ta chớ có quái dày đến phủ chủ đại nhân thanh tu ba người lính nhau cũng tỉnh không nói nhiều đang khi nói chuyện chính là nhao nhao một lần nữa đứng vững bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại lam bảo phủ chủ địa bàn bọn hắn tự nhiên không dám quá mức làm càn đơn giản vài câu hàn huyên còn tốt nhưng nếu là một mực trò chuyện tiếp chỉ sợ cũng muốn trêu đến lam bảo phủ chủ không vui tam đại hộ pháp bắt đầu nhắm lại đôi mắt mà lúc này phía sau bọn họ riêng phần mình mang đến người lúc này nhưng là cũng không có tốt như vậy định lực chính giữa này cuối cùng đến mục tây tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hà hành hộ pháp trương trọng hộ pháp chật chật lại là hai đại niết bản cảnh hộ pháp cấp cường giả A, bất quá hai vị này hộ pháp đại nhân nhìn ngược lại là cùng vân bách hộ pháp thực lực tương xứng đâu mục tây dư quang tại hai đại hộ pháp trên thân từng cái đảo qua cảm thấy cũng không mỉ hệ nở có chút nhỏ kích động dứt bỏ vân bách hộ pháp cùng ban đầu vị kia ma kha giới nghiệp thương hộ pháp trước mắt hai người này là hắn lập tức thấy qua người mạnh nhất không thể không nói hai cái này hộ pháp đại nhân thực lực cũng là thâm bất khả chắc, hắn cùng với những người này trinh lệnh đích thật là quá mức một ít nghiệt bản cảnh cương giả vậy căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chạm đến tồn tại cho dù là yếu nhất nhất trong người đó cũng là có hết sức uy năng cũng không phải kim đan cảnh người có thể so sánh được nhìn hai vị này hà hanh hộ pháp cùng trương trọng hộ pháp cùng vân bách hộ pháp quan hệ trong đó coi như hòa thuận ít nhất hắn không có nhìn thấy hai người này đối với vân bách hộ pháp có cái gì khinh thị chỗ xem ra trong khoảng thời gian kế tiếp lang bảo phủ phủ chủ dưới trướng thất đại hộ pháp đều sẽ buông xuống hôm nay ngược lại là có thể mở rộng tầm mắt ra. mặc dù vân bách hộ pháp cũng không có đối với hắn giảng giải quá nhiều nhưng hắn tự nhiên có thể nghĩ đến hôm nay hẳn là thất đại hộ pháp mang theo chính mình tiến cử người đến đây lam bảo phụ phụ chủ ở đây báo cáo thời gian lúc này thất đại hộ pháp đã đến ba cái mặt khác một cái nghĩ đến hẳn rất nhanh liền đến, đến rồi hai người này cũng không tệ một cái tử phụ cảnh đại viên mãn một cái kim đan cảnh đại viên mãn nhưng là đều coi là nhân vật thiên tài xem ra vì một lần hành động này các đại hộ pháp cũng đều là dùng hết tâm tư tiến hành chọn lựa à. ánh mắt từ hai đại hộ pháp trên thân chậm rãi thay đổi vị trí mục tây không khỏi liếc mắt nhìn hai đại hộ pháp người mang tới Hà Hành Hộ Pháp mang tới người trẻ tuổi, rõ ràng là một cái năm tháng tu luyện không dài tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ, tuy chỉ có tử phụ cảnh tu vi, nhưng người trẻ tuổi này nhưng là gương mặt ngạo nẽ, rõ ràng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhìn Ni Linh, người này e rằng chưa hẳn so với hắn dài bao nhiêu, tuổi như vậy có tu vi như vậy, đích thật là hết sức hiếm thấy, nhưng là cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Trương Trọng Hộ Pháp sau lưng thanh niên nam tử ngược lại là điệu thấp một chút, chỉ là cái kia kim đan cảnh đại viên mãn tu vi, quả thực là có chút đáng chú ý. Xem ra người này tại Trương Trọng Hộ Pháp dưới trướng, e rằng cũng hẳn là số một số hai cường giả. Mục Tây đang quan sát hai người, một cách tự nhiên, cái so đối với hắn cũng tiến hành dò xét. Khi nhìn thấy tu vi của hắn thời điểm, cái tia trẻ tuổi tử phụ cảnh đại viên mãn người, đáy mắt lóe lên một tia khinh bỉ, sau đó chính là nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn hắn, ngược lại là cái tia kim đan cảnh đại viên mãn nhân vật, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có tâm tình gì biểu hiện ra ngoài. Chật chật, vậy mà để cho người ta khinh bỉ. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia đối với mình quăng tới ánh mắt khinh bỉ, Mục Tây không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá, lấy hắn hiện nay tu vi và thực lực cũng là lười nhắc cùng loại này cấp bậc người chấp nhận. Phải biết, hắn hiện tại liền xem như tùy tiện ra một quyền, chỉ sợ cũng có thể diệt đi hàng ngàn hàng vạn loại cấp bậc này người. Lam Bảo Phủ phụ chủ, không biết loại cấp bậc đó nhân vật lại sẽ là như thế nào một loại cường hành a? Ánh mắt thu hồi, mục tây trong lòng lại là đối vị kia Lam Bảo Phủ chủ tràn ngập tò mò. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, loại cấp bậc đó nhân vật cũng không phải hắn có thể tùy tiện dò xét. Tại đối phương không có chính mình hiện thân phía trước, hắn cũng không dám dễ dàng đi cảm giác cho ở của đối phương. Nếu để cho đối phương phát hiện sự khác thường của mình, chỉ sợ cũng muốn tăng thêm phiền não. Dứt khoát, hắn cũng đàng hoàng đứng tại vân bách hộ pháp sau lưng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cái này lam bảo phủ phủ chủ không gian thế giới liền không khí đều lộ ra một cỗ linh tính nghĩ đến nếu là tại đây tu luyện hẳn có làm ít công to hiệu quả a mặc dù dưới mắt không thể thời gian dài tu hành nhưng ở này điều lý một chút trạng thái cũng là một cái lựa chọn tốt dạng này điên tĩnh chờ đợi không sai biệt lắm lại qua chừng nửa canh giờ không gian màu trắng ở trong một hồi nhỏ nhẹ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện sau đó tại nguyên bản sáu người bên cạnh lại là hai nam tử đột nhiên xuất hiện ở không gian màu trắng ở trong lần này xuất hiện hai người cầm đầu nam tử đồng dạng là trung niên bộ dáng nhìn từ bề ngoài nhưng là hết sức phổ thông hơn nữa gương mặt bình dị gần gũi tại hắn sau lưng là một cái cùng hắn khí chất hết sức người giống nhau nhưng cũng là bình thường không có bất kỳ cái gì phong mang đặt ở giữa đám người e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị mai một rõ ràng hai người này cũng hẳn là bị lam bảo phủ phủ chủ tiếp dẫn tiến vào bất quá lam bảo phủ Phủ chủ âm thanh tựa hồ chỉ nhằm vào người mới tới những người khác nhưng là không có nghe được bất kỳ thanh âm nào khi này một lần nam tử lúc xuất hiện nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần tam đại hộ pháp nhưng là nhao nhao mở hai mắt ra mà đợi đến bọn hắn thấy người tới thời điểm, mỗi một cái đều là nghi mặt, giang giặc tiến lên một bước, gặp qua Hàn Ngưng Hộ Pháp, Tam Đại Hộ Pháp cùng lên một loạt phía trước, đồng thời hướng về phía nam tử trung niên chắc tay, mỗi người thái độ cũng là rất là kính cẩn nghe theo, một màn này không thể nghi ngờ để bọn hắn sau so lưng ba cái người trẻ tuổi đôi mắt co rụt lại, ba vị không cần phải khách khí, nghĩ không ra ba vị so với ta tới còn sớm, hổ thẹn hổ thẹn. Hàn Ngưng Hộ Pháp đồng dạng hướng về phía ba người chắc tay, không có chút nào bởi vì ba người kính cẩn nghe theo liền bình và hung hăng, cho người cảm giác nhưng là hết sức thoải mái, trước không nói các loại những người khác. người đã đông đủ sau đó mới trò chuyện hàn ngưng hộ pháp ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua đợi đến thấy ở đây chỉ có ba tổ nhân trí lúc chính là mỉm cười ra hiệu ba người an tâm chớ vội, mà chính hắn nhưng là hướng một bên đi vài bước thản nhiên ngồi xếp bằng một bên cùng hắn cùng đi nam tử cũng là im lặng đàng hoàng ngồi ở phía sau hắn giống như là hắn một hình bóng một dạng nhìn thấy hàn ngưng hộ pháp ngồi xuống vân bách hộ pháp ba người cũng là không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện nhau nhau lui về tiếp tục nhắm mắt đợi hàn ngưng hộ pháp nguyên lai like là lam bảo phủ phủ chủ giới Trướng đệ nhất hộ pháp không hổ là thất đại hộ pháp đứng đầu vẹn vẹn là phần này khí chất, liền cho người không thán phục không được a. Mục Tây ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, cảm thấy nhưng là thoáng qua một tia hiểu rõ. Hàn Ngưng Hộ Pháp, vị này tên tuổi hắn đương nhiên biết, phía trước hắn du lịch các đại hộ pháp lãnh địa, cái này vị Hàn Ngưng Hộ Pháp lãnh địa hắn cũng đi, vô luận là lãnh địa quy mô, vẫn là lãnh địa chính giữa thực lực tổng hợp, cũng là thất đại hộ pháp ở trong mạnh nhất một cái. Bây giờ nhìn thấy cái này vị Hàn Ngưng Hộ Pháp chân thân, hắn đối với cái này vị Hàn Ngưng Hộ Pháp, nhưng là càng phát kính nể đứng lên. Rất rõ ràng, cái này vị Hàn Ngưng Hộ Pháp đã đạt đến phản phát quy chân tình cảnh. một thân thực lực e rằng đã đăng phong tạo cực hắn có thể đủ cảm giác được liền xem như dưới mắt khác tam đại hộ pháp liên thủ e rằng đều chưa hẳn có thể ở nơi này vị hàn ngưng hộ pháp dưới tay kiên trì quá lâu đệ nhất hộ pháp chính là đệ nhất hộ pháp người mang tới cũng là như thế không giống bình thường kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn lại có thể một mạc thành loại bộ dáng này hiếm thấy hiếm thấy a ánh mắt lướt qua hàn ngưng hộ pháp mục tây vô ý thức liếc mắt nhìn cái sau mang tới nam tử kia hắn biết vị này mới thật sự là cao thủ cùng trương trọng hộ pháp mang tới người kia so sánh người này sợ rằng phải cao minh nhiều lắm đương nhiên mặc dù người này không tệ nhưng cùng hắn so ra tự nhiên vẫn là phải kém phải xa suốt ba đang khi nói chuyện công phu không gian màu trắng lại là hơi chấn động một chút mà lần này không đợi đám người nhìn thấy người một cố gì thường hàn ý lạnh lẽo nhưng là đi đầu tại mấy người ở giữa nhộn nhạo lên khiến cho mọi người tại đây cũng là tinh thần chấn động mục tây lúc này vừa mới từ hàn ngưng hộ pháp người đàn ông sau lưng trên thân thu hồi ánh mắt cảm nhận được không gian chung quanh có dị động tự nhiên là trước tiên liền nhìn về phía ba động chuyển tới phương hướng mà đợi đến thấy rõ lần này đến người lúc đôi mắt của hắn không khỏi hơi hơi co rút cơ hồ theo bản năng chính là âm thầm dưới đáy lòng khen ngợi một tiếng 931 thứ 860 chương chờ đợi thật đẹp nữ nhân, thật là lạnh nữ nhân. Đập vào mắt chỗ, một cái một thân lụa trắng, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng hơi lạnh nữ tử. Lúc này mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nữ tử có được cực mỹ, nói là đẹp như thiên tiên cũng không đủ, chỉ là tại quanh người nàng, vẻ này tránh xa người ngàn dặm lãnh ý, nhưng là đủ để đem một cái kim đan cảnh người băng phòng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô gái ánh mắt tại đã tới trên người mấy người từng cái đảo qua, nhưng là vừa vặn nên tiếp mặt khác tứ đại hộ pháp ánh mắt, mà nhìn thấy bốn người này, nàng nhưng là cũng không có mở miệng, chỉ là hướng về phía bốn người khẽ gật đầu. chính là mang theo chính mình mang tới yêu dị nam tử trẻ tuổi phối hợp đứng qua một bên đối với cái này vị biểu hiện khắc tứ đại hộ pháp cũng không có cảm thấy có gì không ổn mỉm cười ở giữa chính là thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ chờ cuối cùng hai người đến xem ra cái này một cái hẳn là thất đại hộ pháp chính giữa ngưng tuyết hộ pháp đi ngưng tuyết ngưng tuyết cái này đúng thật là người cũng như tên lạnh đến giống một khối băng đầu. mặc dù không có bất kỳ ngôn ngữ nhưng mục tây vẫn là trước tiên đã biết thân phận của người đến Lam bảo phủ thất đại hộ pháp nữ liền một cái ngoại trừng ngưng tuyết hộ pháp nhưng cũng không có người bên ngoài đã sớm nghe nói ngưng tuyết hộ pháp là một cái lạnh mỹ nhân hiện tại xem ra, thật đúng là không phải bình thường lạnh, nàng loại này lạnh, e rằng đủ để đem một người sống sợ sợ tươi sống chết quóng. Thất Đại Hộ Pháp đã có 5 cái hiện thần, lại chỉ có nghiêm dương hộ pháp cùng hình tiên hộ pháp, đợi đến hai người này đến, đến rồi, như vậy lần này là có thể đem thất đại hộ pháp nhìn toàn a. Lông mày nhíu lên, mục tây trong lòng ngược lại là hơi có chút tiểu bắt đầu thấp phòng không yên, còn dư lại hai đại hộ pháp, nói đến cùng hắn cũng coi như là có chút ngọn nguồn, chỉ là phần này ngọn nguồn, với hắn mà nói nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lam Bảo phủ thất đại hộ pháp, đang khi nói chuyện chính là đã tụ tập năm cái, cái này ngũ đại hộ pháp. Mỗi một cái đều có thể gọi là có thông thiên triệt địa chi năng, mỗi một cái cũng là quyền cao chức trọng, tiện tay liền có thể trưởng khống vô số người sinh tử. Tại nhìn thấy mấy cái này cường đại nhất bàn cảnh cường giả sau đó, mục Tây ngược lại là chậm dai thu hồi chính mình cảm thấy cái kia một tia đắc ý cùng tự tin, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không có một phen chú tâm chuẩn bị lời nói, như vậy những người trước mắt này vẫn, tùy tiện một cái đều có thể giết hắn, coi như nhất định giết chết hắn, nhưng nếu là đem hắn phong ấn, hoặc là ném vào thứ nguyên không gian ở trong, như vậy hắn đời này chỉ sợ cũng liền phế đi. Phải biết, Lang Bảo phủ phủ chủ dưới trướng mấy cái này hộ pháp từng giả Mỗi một cái đều cũng không phải vừa mới tấn cấp niết bàn cảnh loại tồn tại này, liền xem như tu vi yếu nhất Mây Bách Hộ Pháp, trước đây cũng là có niết bàn cảnh nhị trọng cấp bậc, mà trước đây lại công lao, rõ ràng nhường hắn lấy được không ít bát thưởng, hắn bây giờ, e rằng ít nhất cũng tại tam trọng cấp bậc. Căn cứ phía ngoài truyền ngôn, Lam Bảo phủ Thất đại hộ pháp, Mây Bách Hộ Pháp yếu nhất, trên danh nghĩa là niết bàn cảnh nhị trọng, nhưng hiện tại xem ra, cũng đã âm thầm đột phá đến tam trọng cảnh giới. Xuống chính là gì hành hộ pháp, hẳn là cùng bây giờ Mây Bách Hộ Pháp một dạng, cùng là niết bàn cảnh tam trọng chi cảnh. Lại hướng lên, ngoại trừ Hàn Ngưng Hộ Pháp chính là niết bàn cảnh lục trọng cường giả bên ngoài, mấy người còn lại cũng là tứ trọng ngũ trọng không đợi tu vi như vậy phóng nhãn các đại thế giới chính xác cũng là dị thường hiếm thấy tồn tại phải biết niết bàn cảnh vốn cũng không dịch đột phá mà một khi tiến vào niết bàn cảnh phía sau mỗi một cảnh giới đột phá độ khó đều phải so với phía trước khó khăn rất nhiều muốn tăng lên một tầng tu vi nếu như không có nguyên nhân đặc biệt mà nói e rằng ít nhất cũng là mấy ngàn trên vạn năm mục tây đối với cái này chút niết bàn cảnh hộ pháp tình huống không hiểu nhiều bất quá liền trước mắt mấy người kia đến xem hàn ngưng hộ pháp là mạnh nhất không thể nghi ngờ mà vị tiêng ngưng tuyết hộ pháp rõ ràng cũng sẽ không so hàn ngưng hộ pháp yếu quá nhiều đến nỗi những người khác bên trên sai phía dưới kém sợ cũng không kém là bao nhiêu ít nhất cũng là không làm gì được lẫn nhau thất đại hộ pháp tới năm cái mà sau cùng hai người cũng không có nhường đại gia chờ đợi quá lâu cơ hồ ngay tại ngưng tuyết hộ pháp sau khi tới nửa khắc đồng hồ thời gian màu trắng không gian thế giới chính là lần nữa nhiều hơn bốn người nhưng là hình thiên hộ pháp cùng nghiêm dương hộ pháp mang theo bọn hắn người cùng nhau đến nhường chư vị đợi lâu xin lỗi mở miệng là nghiêm dương hộ pháp tại thất đại hộ pháp ở trong, thực lực của hắn xếp tại trung thượng dù nhưng là muốn so hình thiên hộ pháp yếu đi một cái cấp độ Lần này cuối cùng đến, nhưng là hơi có chút ấy nấy. Một bên Hình Thiên hộ pháp cũng là khẽ gật đầu, đám người ở trong, tu vi của hắn cùng Ngưng Tuyết hộ pháp tương xứng, nhưng là chỉ so với Hàn Ngưng hộ pháp yếu đi một cái cấp độ, tuy tới chế một chút, cũng không ai biết nói cái gì. Hình Thiên, Nghiêm Dương, chuyện của các ngươi, ta đều nghe nói, hai vị nén bi thương. Lúc này Hình Thiên hộ pháp cùng Nghiêm Dương hộ pháp, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc, liền lời nói tốt nhất đều ít nhất, mà lúc này đây có can đảm cùng hai người mở miệng, tự nhiên cũng chỉ có Hàn Ngưng hộ pháp Xem như Lam Bảo phủ phụ chủ giới đệ nhất nhân, Hàn Ngưng Hộ Pháp có không có gì sánh kịp ưu việt tính chất, mặc kệ lời của hắn là đúng hay sai, ít nhất không người nào dám tùy tiện phản bác. Đa tạ Hàn Ngưng Hộ Pháp. Nghe được Hàn Ngưng Hộ Pháp thăm hỏi, Nghiêm Dương Hộ Pháp vội vàng chắp tay, hơi có vẻ cung kính nói cảm ơn. Hàn Ngưng Hộ Pháp tu vi, ước chừng cao hơn hắn hai cái cấp độ, mà lại là nổi danh thanh tính vô vi, cơ hồ vĩnh viễn sẽ không phát sinh xung đột lợi ích, liền hắn đều là âm thầm kính nể. Đa tạ. Hình Thiên Hộ Pháp cũng là lãnh lẫm gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không phải rất tốt. Chính mình thích nhất nhi tử vô duyên vô cớ, cút, cái này khiến hắn khó mà tiêu tan. chủ yếu nhất là cho tới bây giờ hắn ngoại trừ có thể xác định con của mình vẫn lạc tại cầu nhận núi bên ngoài nhưng là vẫn không có cấp độ càng sâu manh mối hai cái này chính là hình thiên hộ pháp cùng nghiêm dương hộ pháp sao nhìn đều rất mạnh a mục tây lúc này nhìn trộm quan sát lấy cái này vừa mới chạy tới hai đại hộ pháp cảm thấy không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nghe được đối với hình nhận cùng phi cực kỳ chết hai vị này tựa hồ vẫn không có tra được đầu mối gì đối với cái này hắn quả nhiên là muốn đốt một trụ cao hương tuy hắn trước đây làm được rất sạch sẽ hơn nữa còn là tại cầu nhận sơn vạn dặm trướng khí khu ở trong nhưng tại nói như vậy cũng là hộ pháp chi tử hắn thật vẫn có chút bận tâm bị hai người này tìm được dấu vết để lại thẳng thắn nói chính hắn cũng là chưa hẳn chỉ sợ hai người này chỉ là một khi sự tình bại lộ như vậy long kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện đội chấp pháp e rằng một người đều chớ nghĩ xuống mệnh đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy giấy không thể gói được lửa xem ra thật muốn nghĩ biện pháp mau chóng tăng cao tu vi ít nhất cũng phải đạt đến miết bản cảnh sức mạnh như thế mới có thể không sợ những người này trả thù cảm thấy chấm xuống trước mắt hai người này ngược lại là cho hắn gõ cảnh báo càng thêm kiên định hắn nhanh chóng tăng cao thực lực tín nhiệm đều đến đông đủ tất cả mọi người tới nói chuyện a Liên tại mục tây suy nghĩ ở giữa trước đây loại kia thanh âm mở mịt hư vô lần nữa chuyển đến chỉ bất quá lần này âm thanh cũng không phải từ bốn phương tám hướng chuyển đến mà là theo số đông người ngay phía trước âm thanh chuyển đến trước mặt xương mù màu trắng chậm rãi tan hết sau đó một phương dịch tấu trong suốt đài cao chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một tòa không sai biệt lắm cao hơn ba m mở đài cao mà ở trên đài cao một cái nhìn mười phần ôn hòa nam tử lúc này đang hai tay sau lưng một mặt cửa nhạt nhìn phía dưới đám người đáy mắt lập lòe thân thiết tia sáng nam tử giáng dấp cũng không xuất chúng Ba mươi mấy tuổi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ngũ quan chỉ có thể nói dung mạo rất tinh thần. Chớn nhìn đây chính là một cái cực kỳ thông thường người bình thường. Chỉ là nếu như thoáng tập trung tinh thần nghiêm túc đi quan sát người này lời nói như vậy mà có thể phát hiện nam tử này đơn giản giống như là một mảnh tinh không đồng dạng căn bản để cho người ta khó mà nắm lấy. Tham kiến phụ chủ đợi đến thấy trước mắt nam tử hiện thân đi ra nguyên bản hơi có vẻ phân tán thất đại hộ pháp lúc này đều cung kính đứng thẳng người tự động xếp thành một loạt nhau nhau không lưng hướng về phía trên đài cao nam tử hành lễ không thể nghi ngờ lúc này xuất hiện ở nơi này. ngoại trừ Lam Bảo phủ phụ chủ bên ngoài, đương nhiên sẽ không có những người khác. Đều hay bình thân, hiếm thấy đại gia tụ phải như thế cùng, đều bông lòng một chút tốt. Lam Bảo phủ Phủ chủ âm thanh vẫn là như vậy ôn hòa, cũng là như vậy chân thật đáng tin. Theo thanh âm của hắn chuyển đến, Thất Đại hộ pháp cùng bọn hắn sau lưng bảy người, tất cả đều là có loại toàn thân buông lòng cảm giác, giống như đối phương có một cô ma lực đồng dạng. T6. Đây chính là Lam Bảo phủ phụ chủ sao? Câu nói đầu tiên có thể khiến người ta thể sát tinh thần bất lòng, thủ đoạn này sáu. Quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a. Mục Tây một mực cẩn thận đi theo mây bách hộ pháp sau lưng. Chỗ này nghe được Lam Bảo Phủ chủ chi ngôn, hắn cảm giác mình giống như là đắm chìm trong gió xuân ở trong mở dạng, toàn thân trên giới nhất định chính là thoải mái không diễn tả được. Giống như là mình hết thảy cũng đã giao cho trước mắt Lam Bảo Phủ chủ mở dạng. Lợi hại, câu nói đầu tiên có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, người này không thể không phòng a. Tuy trước mắt Lam Bảo Phủ chủ nhìn hết sức ôn hòa, giống như không có một tia một hào nguy hiểm mở dạng, có thể mục Tây nhưng là biết, người như vậy mới là nguy hiểm nhất. Nếu như không thêm chút phòng bị, e là cho dù là bị người bán, còn đang vì nhân gia kiếm tiền a. Nghĩ tới đây. hắn không khỏi âm thầm vận chuyển mình nước tiên linh thần, để cho mình thời khắc duy trì thanh tịnh, một mặt bất chi bất giác gặp đối phương đạo. Mây bách, ngươi ngược lại là không có cô phụ bản phụ một phen trả giá. Bất quá, bản phụ ban cho ngươi bảo bối, cũng không vẹn vẹn chỉ là để cho ngươi tấn cấp tam trọng. Trong vòng trăm năm, hy vọng ngươi có thể đủ tấn cấp tứ trọng. Lam bảo phụ chủ ánh mắt tại chính mình cái này thất đại hộ pháp trên thân từng cái đảo qua, làm quét đến mây bách hộ pháp thời điểm, hắn không khỏi khẽ gật đầu, một mặt vui vẻ đạo. Đa tạ phụ chủ đại nhân khích lệ, thuộc hạ chắc chắn đem hết khả năng, đem phụ chủ ban cho chi vật phát huy đến lớn nhất tiềm năng, tranh thủ sớm ngày tấn cấp tứ trọng. nghe được Lam Bảo phủ chủ chi ngôn, Mây Bách Hộ Pháp không khỏi như mặt, vội vàng tiến lên một bước bảo đảm nói: trước đây hắn mang theo ma kha giới vào giới bài trở về, phần công lao này to lớn, đơn giản có thể dùng bất thế kỳ công để hình dung. Lam Bảo phủ chủ cho hắn ban thưởng, cũng tuyệt đối là những người khác khó có thể tưởng tượng. Tứ trọng, Phủ chủ đại nhân đến tột cùng cho hắn bảo bối gì, lại muốn sung kích miết bàn cảnh tứ trọng. Nghe thế đối thoại của hai người, các mấy đại hộ pháp cũng là cảm thấy riu lên. bọn hắn biết Mây Bách Hộ Pháp lập công lớn, nhưng lại không nghĩ tới Lam Bảo phụ chủ vậy mà cho hắn như thế hào thưởng, muốn nói không ghét ghét, đây tuyệt đối là không thể nào. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có mây bách hộ pháp dạng như vật khí, lại cũng chỉ có thể là ước cao kiến thị. 932 thứ 861 chương đạo thanh ủy lần này, nhường đại gia chọn lựa riêng phần mình lãnh địa chính giữa thiên tài người, xem ra mấy vị đều tương đối dụng tâm sao. Hướng về phía Vân bách hộ pháp nói đơn giản vài câu, Lam Bảo phủ chủ ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Thất Đại hộ pháp sau lưng bảy người trên thân, từng cái hướng về phía bảy người nhìn lại. Hắn một đôi tinh mục, đơn giản giống như là có thể xem thấu hết thể một dạng, cái nhìn này lảo qua, Thất Đại hộ pháp sau lưng bảy người, đơn giản cảm thấy mình tựa như là bị xem thấu nhìn thấu, không có chút nào có thể ẩn nút đồ vật. đương nhiên ở trong đó mục tây tự nhiên là một cái ngoại lệ khi đạt tới tử phụ cảnh sau đó đan điền của hắn đã tự thành không gian coi như cường thịnh trở lại người dò xét cũng chỉ có thể là cảm thấy đan điền của hắn bên trong năng lượng tràn đầy nhưng là căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể không tệ không tệ nhìn đều không tệ bất quá lần này thi hành nhiệm vụ căn hệ trọng đại không cho phép có một tí một hào qua loa sơ suất các ngươi đem chính mình mang lại chi nhân nhất nhất giới thiệu một phen a ánh mắt tại bảy người trên thân đảo qua lam bảo phủ chủ không để lại dấu vết gật, gật đầu nhưng lại cũng không là hoàn toàn yên tâm cuối cùng nhưng là nhìn về phía thất đại hộ pháp hướng về phía bảy người phân phó nói đây chính là muốn đi thi hành nhiệm vụ nằm vùng dứt bỏ thực lực và tiềm lực không nói ít nhất hắn phải bảo đảm những người này có độ tin cậy quyết không thể tại đại phương hướng bên trên không may xuất hiện tất nhiên phủ chủ đại nhân muốn nghe lai lịch của bọn hắn vậy thì do ta tới trước đi đợi đến lam bảo phủ phủ chủ thoại âm rơi xuống thất đại hộ pháp liên nhau cuối cùng tự nhiên là hàn ngưng bảo hộ pháp đệ một cái chạm đi ra hắn là bảy người ở trong thực lực mạnh nhất một cái lúc này tự nhiên lẽ ra phải do hắn trước tiên nói cũng coi là cho đám người mở hào đầu Phụ chủ đại nhân, thuộc hạ lần này mang lai chi nhân tên là Bốn, kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. ở nơi này nhất cảnh giới, không sai biệt lắm cũng có trên trăm năm thời gian. Bốn từ nhỏ đã bị thuộc hạ thu dưỡng, xem như thuộc hạ nghĩa từ đi, chỉ bất quá hắn từ nhỏ say mê võ học, rất ít trước mặt người khác lộ diện, ngược lại là không có danh khí gì. Hàng ngưng hộ pháp trên mặt vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh, chỉ là tại giới thiệu mình người nghĩa từ này thời điểm, hắn ngược lại là ẩn ẩn có chút kiêu ngạo. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn là biết, chính hắn một nghĩa từ thiên phú rất cao, lại thân căn cứ linh hồn, tương lai cơ hồ có vấn đề nhất bản cảnh tiềm lực, tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài. Tránh Nhi, còn không lên phía trước gặp qua phụ chủ đại nhân. đã làm giới thiệu, Hàn Ngưng Hộ Pháp hướng về phía người đàn ông sau lưng mỉm cười, trật ra lệnh, Bốn gặp qua phụ chủ. Nghe được Hàn Ngưng Hộ Pháp chi ngôn, phía sau hắn Nam Tử cũng không chậm chễ tiến lên một bước, trực tiếp hướng về phía Lam Bảo Phụ chủ chào đạo. Miễn lễ, nghĩ không ra Hàn Hàn Ngưng Hộ Pháp vẫn còn có dạng này một cái nghĩa tử, không tệ không tệ. Lam Bảo Phụ chủ ánh mắt lần nữa đảo qua cái này gọi là bốn Nam Tử, đáy mắt nhưng là đột nhiên thoáng qua một tia dị mang. Bốn, đối với ngươi cái này nghĩa phụ chi ngôn, ngươi thế nhưng là có cái gì nói? Ông ba. đợi đến lam bảo phủ chủ đáy mắt quang mang thoáng qua thời điểm cái này gọi là bốn nam tử thân hình chấn động đáy mắt nhưng là có chốc lát thất thần nghĩa phụ lời nói câu câu là thật không có nửa điểm hư giả đáy mắt tối tăm bốn giống như là mê muội một dạng hơi có vẻ cơ giới đạo rõ ràng lam bảo phủ chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng mình thủ hạ chính là cái này thất đại hộ pháp lý do an toàn hắn nhất định phải có bước này đến rồi hắn loại cảnh giới này hắn chỉ tin tưởng mình không tin bất kỳ kẻ nào khác ân nhìn thấy bốn loại tình hình này thất đại hộ pháp cũng là sắc mặt khe dần mình nơi nào vẫn không rõ lam bảo phủ chủ ý nghĩ bất quá Lam Bảo phụ chủ hơi lớn cục suy nghĩ dạng này cũng là dễ hiểu hơn nữa đi qua Lam Bảo phụ chủ mình giám định tương lai nếu là lãi suất vấn đề nhưng cũng sẽ không tìm được trên đầu của bọn hắn rất tốt người đi xuống đi đợi đến nghe xong bốn câu trả lời của mình Lam Bảo phụ chủ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái ra hiệu đối phương có thể lui xuống mà cho đến giờ phút này bốn áy mắt mới khôi phục liêu trước đây tia sáng khôi phục liêu tự chủ ý thức phụ chủ thuộc hạ mang lai chi nhân tên là lệnh võ thọ, thọ nhi chính là thuộc hạ từ nhỏ bồi dưỡng vệ tu hành 50 năm bây giờ thành tựu tử phụ cảnh đại viên mãn chi cảnh là vì thế phiên nhiệm vụ không có chỗ thứ hai. Ngay tại Hàn Ngưng Hộ Pháp mang Lai like Chi nhân vừa mới lui ra, Ngưng Tuyết Hộ Pháp nhưng là không nói lời gì, trực tiếp người thứ hai đứng dậy, hướng về phía Lam Bảo phủ chủ giới thiệu nói: "Thất đại hộ pháp, nàng tự nhận mình không phải là Hàn Ngưng Hộ Pháp đối thủ, nhưng cái khác người, nàng nhưng là tự tin đều có thể thắng chi, cho nên, cái này người thứ hai giới thiệu người, đương nhiên hẳn là nàng." Lệnh thọ gặp qua phủ chủ. Đợi đến Ngưng Tuyết Hộ Pháp thoại âm rơi xuống, sau lưng yêu Dị người trẻ tuổi không cần đối phương mệnh lệnh, chính là đi đầu tiến lên một bước, hướng về phía Lam Bảo phủ chủ chào đạo: "Từ nhỏ bồi dưỡng ám vệ sao?" cái này ngược lại thật là nhiệm vụ không có chỗ thứ hai hai mắt hiếp lại lam bảo phụ chủ trên mặt thoáng qua nhất ti hoàng nhiên bất quá vẫn không có phất lở lệnh thọ nương tuyết hộ pháp nói thế nhưng là là thật câu câu là thật ba hai mắt đột nhiên trở nên thất thần cái này gọi là lệnh thọ người trẻ tuổi nhưng cũng đồng dạng bị lam bảo phụ chủ khống chế ngoan ngoan nói đến không tệ đi xuống đi nương tuyết hộ pháp mang tới cái này một cái hắn nhưng là càng thêm hài lòng nhìn ra được cái này lạnh thọ tuyệt đối là một nhân vật thiên tài hơn nữa tử phụ cảnh đại viên mãn tu vi vừa vặn có thể đến ma kha giới tiến hành đột phá đến lúc đó không thể nghi ngờ có thể càng thêm giống ma kha giới người ẩn nút đi có thể càng thêm thuận tiện phủ chủ đại nhân thuộc hạ mang lai chi nhân tên là ảnh một chính là thuộc hạ cái bóng vệ đệ nhất cao thủ sáu cái thứ ba đứng ra là hình thiên hộ pháp nhìn ra được thất đại hộ pháp hiển nhiên là có ý định đem thứ tự trước sau khác biệt một chút lên tiếng tuần tự cũng đại biểu cho thực lực mạnh yếu mỗi người cũng là đem chính mình mang lai chi nhân dùng ngắn gọn nhất mà nói giới thiệu một lần cuối cùng mới là tiếp nhận làm bảo phủ chủ kiểm nghiệm rất rõ ràng thất đại hộ pháp mang lai chi nhân cơ hồ đều có một điểm giống nhau đó chính là thực lực mạnh tiềm lực đại hơn nữa tuyệt đối là không có danh khí gì có rất ít người sẽ nhận ra đương nhiên những người này cơ hồ cũng là từ nhỏ đã tiếp nhận các đại hộ pháp bồi dưỡng tuyệt đối hiểu rõ căn bản không cần lo lắng dễ bất chính vấn đề hô khá lắm vậy mà kiểm nghiệm như thế nghiêm ngặt vị này lam bảo phủ chủ thật đúng là rất cẩn thận mắt thấy từng cái hộ pháp giới thiệu chính mình mang lai like chi nhân mục tây trong bụng không khỏi phun ra một hơi thật dài cùng các người so sánh hãn tình huống rõ ràng có chút quá mức đặc thù một chút thiên linh vương triều người thân phận cũng không biết có thể hay không để cho vị này làm bảo phủ chủ hài lòng hơn nữa Lam bảo phụ chủ cái chủng loại kia trong bất chi bất giác liền có thể để cho người ta mê thất tâm trí hỏi thăm, thấy hắn đồng dạng có chút tâm lý không chắc. Đây nếu là thật sự gặp đối phương đạo, đến lúc đó nhân ra hỏi cái gì, chính mình liền nói cái gì, vậy lần này coi như thật muốn thua thể lớn. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn đã không có đường rút lui, dưới mắt, hắn hy vọng duy nhất, chính là vân bách hộ pháp có thể đem chính mình giới thiệu mà tin tưởng một chút, đến lúc đó chính mình nói cái là là được rồi. Từng cái hộ pháp liên tiếp giới thiệu người một nhà. vân bách hộ pháp tự nhiên là xếp hạng cái cuối cùng đợi đến gì hành hộ pháp cùng hắn người mang tới lui lại đi sau đó ánh mắt mọi người cũng là vô ý thức nhìn về phía vân bách hộ pháp cùng phía sau hắn mục tây thẳng thắn nói đại gia cũng sớm đã chú ý tới vân bách hộ pháp sau lưng mục tây những người khác mang lai chi nhân ngoại trừ kim đàn cảnh đại viên mãn chính là tử phụ cảnh đại viên mãn có thể vân bách hộ pháp mang lai chi nhân lại là một cái tử phụ cảnh bắt chọn người đối với cái này đại gia tự nhiên cảm thấy có chút kinh nghi tuy vân bách hộ pháp lãnh địa là nhỏ nhất nhưng hắn phía giới không có khả năng ngay cả một cái dáng dấp giống như nhân vật đều tìm không ra mang một cái tử phụ cảnh bắt trọng người đến đây, hơi có chút không nói được à. Ha ha, Vân Bách, ngươi nói một chút người mang tới a. Lam Bảo Phủ chủ ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Vân Bách Hộ Pháp cùng Mục Tây hai người. Trước đây sáu người, hắn đều tương đối hài lòng, duy chỉ có Vân Bách Hộ Pháp sau lưng Mục Tây, hắn tạm thời còn tại bảo lưu lấy ý kiến. Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ mang lai chi nhân, ngược lại là cùng những người khác có chút không giống. Nghe được Lam Bảo Phủ chủ hỏi chính mình, Vân Bách Hộ Pháp vội vàng tiến lên một bước, chờ gặp đến tất cả mọi người đều nhìn mình thời điểm, lúc này mới tiếp tục nói, Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ mang lai chi nhân tên là Mục Tây. Bất quá, Tây tiểu tử cũng không phải là vô tướng giới người, trên thực tế, hắn chính là thuộc hạ từ một cái tên là Thiên Linh Vương Triều Sơ thủy thế giới mang về. Vân Bách hộ pháp ngược lại là không nghĩ tới, Lam Bảo phủ chủ vậy mà lại thật tình như thế, dưới mắt, hắn tất nhiên không thể có chút nào che giấu, mục tây tình huống, hắn chỉ có thể là có cái gì thì nói cái đó, đến nỗi có thể thông qua hay không, còn phải xem vị phủ chủ này đại nhân quyết đoán. Ân. Sơ thủy thế giới người. Đợi đến Vân Bách hộ pháp thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây, bao quát Lam Bảo phủ chủ ở bên trong, nhưng là đều hơi sửng sờ, nhưng là đều bị mục tây lai lịch kinh ngạc nhảy một cái. sơ thủy thế giới bọn hắn đương nhiên biết đó là một loại dạng thế giới gì mặc dù dạng như thế giới cũng sẽ có kinh tài tuyệt diễm thiên tài người xuất hiện có thể chỉnh thể trình độ có thể thực không có nhìn sơ thủy thế giới người vân bách hộ pháp đây là đang nói đùa sao mấy đại hộ pháp ở trong hình thiên hộ pháp lúc này chính là khó chịu thời điểm mà phía trước nghe được vân bách hộ pháp lấy được lam bảo phủ chủ siêu cấp bán thưởng trong lòng của hắn cũng là ghen tị mất mạng lúc này nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn hắn đơn giản giống như là bắt được một cái đả kích vân bách hộ pháp cơ hội một dạng thứ nhất đứng ra nghiêm nghị nói hình thiên lui ra nghe được hình thiên hộ pháp chen lời vào lam bảo phủ chủ nhưng là không khỏi những mày hắn dưới mắt nhường mấy đại hộ pháp phân biệt giới thiệu chính mình mang lai chi nhân lúc này hình thiên hộ pháp đột nhiên chen lời vào tự nhiên nhường hắn cảm thấy có chút khó chịu liền xem như chất vấn đó cũng là hắn tới chất vấn còn giống như không tới phiên hình thiên là thuộc hạ lô mang ba nghe được lam bảo phủ chủ tiên quát hình thiên hộ pháp không khỏi sắc mặt khẽ giật mình hắn lúc này mới ý thức được chính mình nhất thời lô mãng lại dám đánh đánh gãy lam bảo phủ chủ tra hỏi xem ra gần nhất phát sinh sự tình hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút còn có phân tức. Vấn bách người nói tiếp a Lang Bảo phủ chủ ngược lại là không tin, Vân Bách hộ pháp sẽ tùy tiện mang một cái sơ thủy thế giới người tới gặp mình, nói không chừng dưới mắt người trẻ tuổi này nhưng là có hắn chỗ hơn người đâu. Phủ chủ, Tây tiểu tử mặc dù chỉ có tử phủ cảnh bắt trọng tu vi, bất quá thuộc hạ có thể bảo đảm tại tử phủ cảnh này cấp độ ở trong Tây tiểu tử không sai biệt lắm là không có coi thủ, Hơn nữa hắn đối với vô tướng giới công lao cũng làm cho hắn có tư cách nhận được một cái cơ hội như vậy ban thưởng. Vân Bách thần hộ pháp sát hơi đang nói ra, nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. tu vi đến rồi nét bàn cảnh cấp bậc không có ai lại là người ngu mặc dù vân bách hộ pháp nói ra để cho tại chỗ đám người cảm thấy kinh ngạc nhưng lần này nhưng là đã không còn người nghi vấn vân bách hộ pháp tất nhiên dám như vậy nói như vậy dĩ nhiên chính là có đạo lý của hắn bọn hắn phải làm chính là nghe vân bách hộ pháp nói xong tiếp đó đang suy nghĩ vân bách hộ pháp nói rất đúng cùng không đúng đương nhiên đúng hay không đúng hết thể đều còn muốn từ lam bảo phủ chủ định đoạn mấy người bọn họ nhưng là chỉ có vừa nhìn Vân nhi tại lam bảo phủ chủ trước mặt bọn hắn chỉ xứng làm người qua đường giáp 933 thứ 862 Thiên Tài Chi Kiếm ha ha. vân bách cẩn thận nói một chút người trẻ tuổi này à nghe lời ngươi ý tứ đây cũng là một cái rất thú vị tiểu gia hỏa mới là Lam bảo phủ chủ lúc này thật sự tinh thần tỉnh táo đối với vân bách hộ pháp nói mục tây tại tử phủ cảnh này cấp độ cơ hồ đã hiếm có đi thủ hắn tự nhiên là hết sức hiếu kỳ hơn nữa từ vân bách hộ pháp trong miệng, hắn lại còn nghe được công lao hai chữ nhưng là không biết người trẻ tuổi trước mắt này lại như thế nào cùng vô tướng giới công lao dình dáng phủ chủ đại nhân chư vị hộ pháp tây tiểu tử mặc dù chỉ có tử phủ cảnh bắt trọng tu vi hơn nữa niên kỷ còn nhẹ bất quá hắn nhưng là có một hạng đứng đầu kỹ nghệ tại người bằng vào thủ đoạn này từ phụ cảnh cảnh giới này thật sự rất khó tìm đối thủ vân bách hộ pháp chậm rãi bình tĩnh lại hắn cần phải làm là đem mục tây tình huống nói rõ mà hắn tin tưởng chỉ cần đám người biết liễu mục tây tất cả tình huống như vậy tất nhiên sẽ đối với mục tây có một hiểu biết mới đỉnh tiêm kỹ nghệ tại người ngươi nói đỉnh tiêm kỹ nghệ là sáu vân bách hộ pháp càng là nói như vậy lam bảo phủ chủ chính là càng tò mò đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía liễu mục tây tiểu gia hỏa liền vân bách đều khen không dứt miệng ngươi thế nhưng là để ý bộc lộ tài năng nói đến nhiều hơn nữa cũng không bằng nhuộm mục tây chính mình biểu diễn một lượt. dạng này còn có thể nhường mọi người xem càng thêm trực quan cũng tốt ở trong lòng có một khách quan hơn phán đoán tiểu tử mục tây gặp qua phụ chủ tất nhiên phụ chủ đại nhân có lệnh tiểu tử sao dám không theo mục tây lúc này từ phía sau tiến lên mấy bước đầu tiên là hướng về phía lam bảo phụ chủ cung kính thi cái lễ sau đó chính là âm thanh to địa đạo đến giờ khác này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào mà đối với vân bách hộ pháp nói tới kỹ nghệ hắn tự nhiên biết đối phương là chỉ cái gì đương nhiên muốn nói hiện nay trên người hắn mạnh nhất nghệ e rằng chưa chắc là ý kiếm tri cảnh kiếm pháp có thể cựu truyền huyền công tồn tại đã thay thế ý kiếm tri cảnh địa vị đương nhiên bây giờ cựu chuyển huyền công còn kém một chút nếu như là tiến thêm một bước thậm chí là tiến thêm mấy bước cựu chuyển huyền công đó là nhất định phải so ý kiếm chi cảnh kiếm pháp càng thêm ra sức đang khi nói chuyện công phu mục tây nhưng là cũng không chậm trễ khoát tay nhưng là đem chính mình linh hỏa kiếm chiêu đi ra phủ chủ đại nhân chư vị hộ pháp còn xin tha thứ tiểu tử thất lễ ba ta nguyện chẳng ba linh hỏa kiếm nơi tay mục tây biết chính mình nhất định phải bộc lộ tài năng mới được hắn muốn thu được một cái tiến vào ma kha giới danh lệch như vậy thì nhất định phải thể hiện ra ưu thế của mình nếu không lần này sợ là tranh công bại sắp thành một đạo kinh người kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất mà theo kiếm mang xuất hiện toàn bộ to lớn không gian màu trắng cũng là bỗng nhiên khẽ run lên những cái kia màu trắng sương mù càng là trong nháy mắt bị kiếm quang hấp thu hầu như không còn tất cả sương mù màu trắng đều hóa thành kiếm mang một tia sức mạnh dung nhập vào trong kiếm quang ông ba một kiếm này chém vào không trung nhưng mà cho dù là chém vào không khí phía trên một kiếm này vẫn như cũng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng uy thế như vậy đơn giản giống như là siêu cấp cường giả tất sát đại chiều mở dạng cái này sáu đây là sáu đợi đến mục tây một kiếm này chém ra tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều đông nhiên con ngươi co rụt lại mỗi một cái đều là có loại cảm giác khó có thể tin nhất là mấy cái kêu bị các đại hộ pháp mang đến người lúc này nhất định chính là sắc mặt sáng ngoét đều là có loại cảm giác tự ti mà cảm mấy đại hộ pháp hoàn toàn ngây ngẩn cả người tại mục rời khỏi phía tây hiện tại bọn hắn trước mắt một khắc này bọn hắn liền đã nhìn ra được mục tây năm tháng tu luyện e rằng liền bốn năm năm hết tết đến cũng không đến hoàn toàn chính là một cái trẻ tuổi chim non nhưng mà để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là chính là như vậy một cái trẻ nó tử vậy mà chém ra như thế nghe giận cả người một kiếm thẳng thắn nói nếu như tại không vận dụng niết bàn lực dưới tình huống một kiếm này e rằng đủ để thương tới thân thể của bọn hắn cái kia đi theo gì hanh hộ pháp tới trước tử phủ cảnh đại viên mãn người trẻ tuổi lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh lúc trước hắn còn tuyệt đối mục tây chỉ có tử phủ cảnh bắt trọng tu vi hắn một cái tay e rằng đều có thể diệt chi nhưng bây giờ xem ra nếu như đối đầu mục tây một kiếm này hắn e rằng trong nháy mắt liền bị biến thành cho bụi đi ý kiếm chi cảnh ba cơ hội là cùng một thời gian mấy đại hộ pháp trong đầu chính là lóe lên đồng dạng từ ngữ chỉ là khi này cái từ ngữ xuất hiện ở trong đầu thời điểm liền xem như bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng khó tránh khỏi có loại cảm giác khó có thể tin. Rất rõ ràng, mục tây cái này dẫn động thiên địa chi thế, cơ hội đạt đến diện sát kim đan cảnh cường giả một kiếm, tất nhiên chính là ý kiếm chi cảnh không thể nghi ngờ, chỉ là, một cái năm tháng tu luyện không đủ 4 50 năm người trẻ tuổi, vậy mà lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh cảnh giới, thẳng thắn nói, đối với dạng này chuyện thực, bọn hắn một chốc thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hảo, tuổi con nhỏ, vậy mà liền có thể đem kiếm chi ý cảnh đạt đến như thế mức nghe nói cái người, rất tốt. Trên đài cao, Lang bảo phụ chủ cũng là vô ý thức kêu một tiếng hào Đấy mắt đều là một mảnh màu sáng. Mục Tây một kiếm này, quả nhiên là nhường hắn mở rộng tầm mắt. thẳng thắn nói, vẹn vẹn lấy kiếm pháp cảnh giới tới nói, liền hắn đều không thể không đối với Mục Tây nói một tiếng bội phục. Hơn nữa, hắn cảm nhận được không chỉ là Mục Tây y kiếm chi cảnh kiếm kỹ, Mục Tây một kiếm này ta ngưỡng chạm, bản thân liền là kỳ diệu tới đỉnh cao một kiếm. Tại hắn thở bình sinh thấy qua kiếm pháp ở trong, chỉ sợ cũng có thể đứng vào hàng đầu. Đa tạo phủ chủ đại nhân tán dương, mắt thấy Lam Bảo phủ chủ lộ ra nụ cười, Mục Tây trong lòng không khỏi hơi động một chút, sau đó vội vàng khách khí nói, bất kể nói thế nào. lam bảo phủ chủ rõ ràng đối với hắn thực lực rất hài lòng cửa thứ nhất này nghĩ đến nên tính là qua tiểu gia hỏa một kiếm này kiếm chiêu hẳn là ngươi tự nghĩ ra à không biết ngươi thế nhưng là còn có những thứ khác chiêu thức lam bảo phủ chủ mắt sáng như bốc liếc thấy đạt được mục tây một kiếm này hẳn là tự nghĩ ra kiếm pháp kiếm pháp thứ này mặc dù có mạnh có yếu nhưng thích hợp nhất một người nhưng là chỉ có chính mình sáng tạo lấy mục tây vừa mới đối với một kiếm này trưởng không trình độ đến xem một kiếm này tuyệt đối là mục tây chiêu kiếm của mình phủ chủ đại nhân mắt sáng như bốc tiểu tử bội phục bị đối phương một lời nói tọa ra, mục Tây ngược lại là không có gì có thể kinh ngạc, dạng này một cái nhu nhân, nếu như ngay cả này một ít tình huống cũng nhìn không ra, đó mới là thật sự hẳn là kinh ngạc đâu. Không dối gạt phụ chủ đại nhân, tiểu tử hết thể sáng tạo ra hai kiếm, một kiếm này tà nguyệt chạm chính là thứ thứ nhất, còn có thức thứ hai, tiểu tử cả gan thỉnh phụ chủ đại nhân tự mình cảm thụ. Dứt khoát hôm nay muốn bộc phát, hắn dứt khoát để cho mình bộc phát phải triệt để một chút. Tất nhiên ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ đã hiển lộ, như vậy hắn liền để mọi người ở đây biết, mình tại kiếm chi một đạo bên trên, đến tột cùng có cảnh giới như thế nào. Tây tiểu tử, không được vô lễ ba. mục tây thoại âm rơi xuống một bên vân bách hộ pháp nhưng làm anh kinh vội vàng đứng ra quát lớn nói lời trong lòng đối với mục tây kiếm kỹ liền hắn đều có chút kinh ngạc bởi vì ở trên thiên linh vương hướng thời điểm mục tây mặc dù cũng thi triển một kiếm này nhưng trong lúc này uy lực chinh lệnh nhất định chính là khác nhau một trời một vực đương nhiên nghĩ lại cũng là có thể thông cảm được khi đó mục tây còn không có đột phá từ phủ cảnh mà bây giờ mục tây đã đạt đến từ phủ cảnh bắt trọng trung gian xác thực kém cách xa vạn giảm mà vừa nghĩ tới mục tây ở nơi này ngắn ngủi mấy năm ở giữa tiến bộ trong lòng của hắn chính là từng trận kinh ngạc ha, ha không sao Tất nhiên tiểu gia hỏa này muốn nhường bạn phụ tự mình cảm thụ, quyển kia phủ liền thành toàn ngươi, hướng về phía vân bách hộ pháp quát tay áo, lam bảo phủ chủ gia hiệu đối phương an tâm chứa đổi, Đang khi nói chuyện, hắn nhưng là thân hình khẽ động, nhẹ bóng bay lên, tiểu gia hỏa, đem ngươi kiếm chiêu thỏa thích thi triển đi ra à, không cần có bất kỳ cố kỵ. Lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không lo lắng bị mục tây làm bị thương, mà đối với mục tây tức thứ hai kiếm chiêu, hắn quả thực tràn ngập tò mò. Đa tạ phủ chủ đại nhân thành toàn, đã như vậy, tiểu tử liền đã tội. Xem kiếm, nghi ngờ tâm trạng, cảm thấy thoáng qua vẻ ngưng trọng, mục tây trong lúc đó quát khẽ một tiếng. linh hỏa kiếm khẽ động, chính là hướng về phía Lam Bảo phủ chủ một kiếm chém ra ngoài. Xoẹt ba. Vị dị kiếm mang xuất hiện ở tại chỗ mỗi người trong mắt của, chỉ là đối với cái này một đạo kiếm mang, khác người quan khán cũng không có phát hiện có cái gì không giống bình thường, thậm chí cảm thấy phải uy lực một kiếm này, rõ ràng còn muốn lúc trước cái kia một kiếm chi phía dưới. Ân. Bất quá, những người khác không cảm giác được một kiếm này dị thường, nhưng Lam Bảo phủ chủ nhưng là không giống nhau. Một kiếm này 6. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại, Lam Bảo phủ chủ giờ khắc này, nhưng là hoàn toàn có loại cảm giác khó có thể tin. Tu vi đến rồi hắn loại này cấp bậc, tự tin có thể xem thấu bất kỳ công kích, chỉ là, dưới mắt mục tây chém ra tới một kiếm này, hắn vậy mà căn bản xem không rõ một kiếm này con đường. Thật quỷ dị kiếm pháp, trái vẫn là phải. Mắt sáng lên, Lam Bảo phủ chủ kinh hải phát hiện, hắn cũng không biết chính mình muốn thế nào né tránh một kiếm này công kích. Đoạn 3. Sau cùng một khắc này, Lam Bảo phủ chủ tâm tư khẽ động, chính là hướng về bên trái di động nửa cái thân vị, vừa vặn có thể đem một kiếm này nhường cho qua đi. Đoạn 3. Nhưng mà, ngay tại Lam Bảo phủ chủ cảm thấy mình có thể tránh thoát cái này một kiếm chí lúc, nhường hắn khó tin một màn xuất hiện. kèm theo một tiếng văn trầm mục tây một kiếm này vậy mà vừa vặn chém vào đầu vai của hắn mà nếu không phải một khắc cuối cùng hắn vận chuyển mình niết bàn chi lực đã cách trở một kiếm này công kích như vậy mười phần đầu vai của hắn nhưng là có khả năng muốn bị thương đương nhiên thân thể của hắn kiên cố vô cùng ngược lại là chưa chắc có thể bị làm bị thương có thể cho dù là bị vạch phá quần áo giống như cũng sẽ không quá đẹp đẽ à hảo thiên tài chi kiếm quả nhiên là trời sinh kiếm thần ba ánh mắt ngưng lại Lam bảo phủ chủ nhưng là không keo kiệt chút nào mình ca ngợi chi ngôn chỉ là nghe tới hắn ca ngợi thời điểm một bên mấy đại hộ pháp nhưng là đều hoàn toàn bị kinh trụ đối với mục tây chém ra tới kiếm thứ hai mọi người ở đây cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không giống bình thường đến nỗi một kiếm này cuối cùng chém vào lam bạo phủ chủ bà vai đại gia nhưng cũng không có để ở trong lòng ở tại bọn hắn trong lòng lam bạo phủ chủ hẳn là nghĩ thử một lần uy lực một kiếm này lúc này mới dùng đầu vai đón lấy liễu mục tây một kiếm này nhắc tới cũng không coi là cái gì chính là bởi vì những thứ này khi mọi người nghe được lam bạo phủ chủ tán dương mục tây trời sinh thần kiếm chi lúc trong lòng mới có thể cảm thấy có chút ngạc nhiên chỉ là bọn hắn không có tự mình đối mặt mục tây một kiếm này chỗ nào có thể nghĩ đến Lâm bảo phụ chủ chỗ nào là muốn cảm thụ uy lực một kiếm này, trên thực tế, hắn căn bản chính là muốn tránh thoát một kiếm này, nhưng cuối cùng cứ thế không có tránh thoát đi. Một cái tử phủ cảnh bắt trọng người một kiếm, thậm chí ngay cả giống như hắn nhất bàn cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể tránh thoát được, điều này có ý vị gì? É e rằng không có ai so với hắn càng biết rõ. Đây cũng chính là bởi vì Mục Tây thực lực quá yếu, nếu như Mục Tây cùng hắn là giống nhau cảnh giới, như vậy vừa mới một kiếm kia, đủ để cho hắn gặp hồng. Theo lý thuyết, nếu như Mục Tây cùng hắn là giống nhau tu vi lời nói, như vậy hắn tất nhiên muốn cam bái hạ phong. 934 thứ 863 trường công thần nghị không ra tại sơ thủy thế giới cấp độ kia chỗ, vậy mà lại sinh ra thiên tài như thế kiếm giả, hiếm thấy, quả nhiên là quá mức khó được. la Bảo phủ chủ trong lòng tràn đầy rung động, nhưng cũng cũng không nói toạc. Ý kiếm chi cảnh tuy mạnh, nhưng tại mênh mông vô từng giới, loại cấp bậc này kiếm tu cũng không phải quá mức hiếm thấy, nhưng mà, có thể bằng vào ý kiếm chi cảnh, sáng tạo ra như thế kiếm chiêu người, vậy thì thật sự quá mức hiếm thấy. Xem ra Vân Bách hộ pháp lời nói không giả, người mang tới tiểu gia hỏa này, không những có thể nói là tự phụ cảnh vô địch, liền xem như kim đan cảnh người, nếu như bất ngờ không đề phòng, cũng tất nhiên phải nuốt hận tại hắn dưới kiếm, mục tây kiếm pháp đã có diện sắt kim đan cảnh cường giả tư cách cùng năng lực, điểm này hắn là thật sự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phủ chủ đại nhân, tây tiểu tử cường đại, nhưng cũng không đơn giản chỉ là kiếm pháp của hắn ý cảnh. Phủ chủ đại nhân nhìn kỹ một chút, tây tiểu tử thân thể đường trung, thế nhưng là có cái gì không cùng một dạng chỗ. nhìn thấy lam bảo phủ chủ đối với mục tây có tốt như vậy bình, vân bách hộ pháp cũng là cảm thấy mặt mũi sáng sửa, hơi chần chờ sau đó, hắn chính là tiếp tục chấn động rất xuống lên mục tây thủ đoạn tới. a, thân thể đường trung, có cái gì khác biệt? nghe được vân bách hộ pháp tri ngôn lam bảo phủ chủ lông mày nứt lên vô ý thức đem tâm thần bung thả ra tới hướng về phía mục tây thân thể đường trung nhìn sang mà vừa nhìn một cái ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi sáng lên đáy mắt khó mà ức chế lóe lên một tia lượm mang tiểu ra hỏa xem ra bản phủ còn đánh giá thấp ngươi, không ngại đưa ngươi tiểu đồng bọn kêu đi ra nhường bản phủ nhìn một cái đi lam bảo phủ chủ bây giờ nhưng là thật sự có chút kinh dị hắn lúc này mới phát hiện tại mục tây thân thể đường trung vẫn còn có một cô hết sức đặc thù năng lượng tồn tại mà cô năng lượng rõ ràng cũng không phải mục tây bản nhân xin nghe phủ chủ đại nhân tri mệnh Mục tây đáy mắt đầu tiên là lóe lên một tia bất đắc dĩ, sau đó mới quay về làm bảo phủ chủ trả lời. Nói đến, lúc trước hắn cũng không có tương tiểu thất đặt ở thân thể của mình trong huyết mạch, mà là tại mới vừa đến cung điện phía trước lúc, liền tương tiểu thất cùng hắc long cùng một chỗ thu lại, vừa mới vân bách hộ pháp tiểu nói này, hắn lúc này mới vội vàng gặp tiểu thất chuyển tới cơ thể trong huyết mạch, bằng không mà nói, lấy làm bảo phủ chủ cảnh giới, lại như thế nào sẽ cảm giác không thấy tiểu thất tồn tại? Chi chi chi ba, suy nghĩ chỉ là trong trước mắt, đang khi nói chuyện công phu, hắn chính là bỗng nhiên quát tay, sau đó tiểu thất thân hình chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người, chi chi chi kêu lên. Ân, Ma thú sùng vật. Đang ngồi người cũng là kiến thức rộng đại nhân vật, mục tây từ trong thân thể triệu ra một cái đầu ma thú, rõ ràng chính là của hắn ma thú sùng vật, chỉ là, chờ mọi người gặp được tiểu thất tu vi và một thân năng lượng ba động thời điểm, từng cái một đáy mắt, không khỏi tràn đầy kinh hãi. Từ phủ cảnh bắt trọng mục tây, lại có một đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thú sùng vật, mà mấu chốt nhất là, đầu ma thú này sùng vật thân thể đường trung năng lượng dị thường khổng lồ, cho người cảm giác, giống như cũng không dưới kim đan cảnh đại viên mãn. Đây là 6. Lam Bảo Phủ chủ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút đặc sắc. Hắn đối với Mục Tây đánh giá đã quá cao, nhưng làm nhìn thấy Mục Tây đầu ma thú này sùng vật sau đó, hắn biết mình đánh giá giống như cần một lần nữa đánh giá một phen mới được. Sức sống thật là mãnh liệt, mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, thế này sao lại là cái gì thông thường ma thú? Nhất định chính là cao hơn ma thú nhất đẳng thần thú a. Xem như Lam Bảo Phủ một phụ chi chủ, kiến thức của hắn phải xa xa cao hơn giới chướng mấy cái này hộ pháp. Những người khác không biết được ma thú chính giữa các loại, nhưng hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Tại ma thú ở trong có một chút khác hẳn với ma thú bình thường tồn tại, nhưng là muốn so thông thường ma thú cường đại hơn nhiều, cũng muốn kỳ dị nhiều lắm, những cái kia cường đại gia hỏa nếu là hoàn toàn trưởng thành, cơ hồ đồng dạng có hủy thiên diện địa uy năng, mà một loại ma thú chính là tất cả cường giả công nhận thần thú. Tuy trước mắt Mục Tây gọi ra tới cái này một đầu ma thú, tựa hồ còn không có khoa trương như vậy, nhưng hắn nhìn ra được, cái này một đầu quỷ dị ma thú, tuyệt đối có lộ sắc thành thần thú nội tình. Ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ, siêu cấp ma thú sủng vật, kẻ này quả nhiên là phúc duyên tâm hậu, dạng này người tiến vào ma kha giới nói không chừng thật sự có thể phong sinh thủy khởi trở thành ma kha giới đại nhân vật ta nếu như nói trước đây hắn còn đối với mục tây có chút nghi ngờ như vậy giờ này khác này hắn là thật sự cái gì cũng không cần nói thiên tài như thế nhân vật hắn duy nhất cần suy tính đó là có thể không thể nhịn tâm đem hắn thả đi hào một đầu sinh mệnh lực thịnh vượng ma thú tiểu gia hỏa ngươi đem hắn nhận lấy đi nhớ lấy nếu là không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng đưa nó gọi ra tới bị người khác nhìn thấy hơi chút do dự sau đó lam bảo phủ chủ gia hiệu mục tây có thể tương tiểu thất thu lại dạng này một đầu ma thú liền hắn đều có chút nóng mắt nếu để cho những thứ khác phủ chủ cấp cường giả phát hiện không thiếu được sẽ có chút phiền thoái tuân mệnh ba nghe được lam bảo phủ chủ chi nôn mục tây không nói hai lời vội vàng tương tiểu thất thu hồi cơ thể lần này là bị vân bách hộ pháp nói ra nếu không như vậy hắn mới sẽ không tùy tiện tương tiểu thất gọi ra tới đâu vân bách ngươi nói tiểu gia hỏa này còn đối với vô tướng giới có công chuyện này lại là bắt đầu nói từ đâu đến giờ khắc này mục tây cái này một chỗ hắn kỳ thực đã cơ hồ quyết định bất quá nhớ tới phía trước vân bách hộ pháp giới thiệu hắn vẫn rất muốn nghe nghe xong mục tây tất cả ở trong đó tự nhiên bao quát vân bách hộ pháp trong miệng công lao phủ chủ đại nhân phía trước thuộc hạ từng đối với ngài nói qua ban đầu ở thiên linh vương triều thuộc hạ lấy được nơi đó thổ dân người trợ rút lúc này mới ép cái kia ma kha tộc nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt niết bản chi lực cuối cùng đem vào giới bài di thất mà trên thực tế trước đây đem nghiệp thương hộ pháp vào giới bài tính cả cánh tay kia cùng một chỗ chặt đức không phải là người bên ngoài chính là trước mắt mục tây tiểu tử công lao đã linh qua đối với cái này chút chi tiết tình huống hắn cũng có thể tinh tế nói cho lam bảo phủ chủ nghe xong đối với mục tây chặt đức nghiệp thương hộ pháp cánh tay hơn nữa lưu lại đối phương vào giới bài sự tình hắn dưới mắt cũng không dám tiếp tục giấu diếm không có cách nào nếu như chờ đến Lam bảo phủ chủ chính miệng từ mục tây trong miệng hỏi ra những thư này tới hiệu quả kia e rằng hoàn toàn khác biệt ta rõ ràng trước đây hắn cũng không có như thực giao phó tình huống nhưng là nhiều ít có lấy một chút tư tâm ngươi là nói cái kia vào dưới bài là tiểu gia hỏa này tòng ma kha tộc người trong tay giành được đợi đến vân bách hộ pháp thoại âm rơi xuống Lam bảo phủ chủ lần này là thật sự có chút độc dung ma kha giới vào giới bài đối với vô tướng giới ý nghĩa có thể tưởng tượng được nguyên bản vân bách hộ pháp đem vào giới bài mang về hắn cũng không có hỏi được có nhỏ dù sao Mặc kệ Vân Bách hộ pháp là như thế nào đem vào giới bài mang về, đây đều là Vân Bách hộ pháp công lao. Bất quá, giờ này khắc này, khi biết được vào giới bài lại chính là trước mắt Mục Tây cướp đến tay sau đó, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai vô tướng giới chân chính công thần, lại ở trước mắt của hắn. Không dám dâu diếm phụ chủ đại nhân, cái kia vào giới bài, đích thật là Tây tiểu tử đoạt lại. Sắc mặt nghiêm một chút, Vân Bách hộ pháp nghiêm túc dị thường mà trả lời. Thẳng thắn nói, nếu quả như thật nói đến mà nói, hắn lần này lấy được cực lớn cái thượng, quả nhiên là chắc có Mục Tây một phần, chỉ bất quá trước đây Mục Tây quá mức nhỏ yếu, trực tiếp bị hắn tự nhiên mà nhiên xem nhẹ. ngược lại là không có quá nhiều đi cân nhắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, tự cầm mục tây giành được bà bối, tại lam bảo phủ chủ ở đây đổi lấy siêu cấp bà bối, cuối cùng không có cho mục tây bất kỳ chỗ tốt nào, cái này đúng thật là có chút không đúng lắm. Cả không gian ở trong đều ở đây vân bách hộ pháp tiếng nói rơi xuống sau đó trở nên có chút tiến tĩnh. Đại gia lúc này mới ý thức được, nguyên lai like bọn hắn lần này rằng có thời gian mấy năm để chuẩn bị hành động, hết thảy đầu nguồn cũng là nguồn gốc từ người tuổi trẻ trước mắt này. Tạm thời bất luận ngay lúc đó ma kha tộc hộ pháp là dạng gì trạng thái. vẹn vẹn là mục tây có thể bằng vào tử phụ cảnh thực lực đem vị kêu ma kha tộc hộ pháp cánh tay chặt đức điểm này mục tây chính là đáng giá bọn hắn bội phục tiểu gia hỏa ngươi gọi mục tây đúng không ngắn ngủi im lặng cuối cùng vẫn bị lam bảo phủ chủ mở miệng đánh vỡ chỉ là giờ khác này vị này lam bảo phủ, phủ chủ đại nhân ngựa khí nhưng là có chút hoàn toàn khác biệt đứng lên khi biết ma kha tộc vào giới bài chính là mục tây tự tay cướp đoạt trở về sau đó mục tây địa vị đã hoàn toàn bất đồng nếu quả thật có thể coi là lên mục tây công lao e rằng không chút nào tại vân bách hộ pháp phía dưới bất kể như thế nào sau cùng một kiếm kia cũng là mục tây ra điểm này cho dù là vân bách hộ pháp cũng không đến không thừa nhận khu khu hồi phủ chủ đại nhân lời nói tiểu tử chính là gọi là mục tây Nét mép một cái mục tây cũng là bị đối phương đột nhiên tới một câu như vậy kinh ngạc nhảy một cái không biết đối phương đây là muốn làm cái gì rất tốt mục tây cùng bản phủ nói một chút ngươi giới mắt muốn cái dạng gì ban thưởng chỉ cần bản phủ có thể làm đến tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi Nghi mặt lam bảo phủ chủ hướng về phía mục tây nhẹ nhàng mở miệng nói nhưng là chưa bao giờ có chính thức trước đây vân bách hộ pháp mang về ma kha giới vào dưới bài đối với vô tướng giới tới nói là bực nào sự kiện lớn chỉ là lúc đó tất cả mọi người chỉ lo kích động cũng không có đối với chuyện này quá mức truy đến cùng hoàn toàn đem công lao ghi tạc vân bách hộ pháp trên thân nhưng mà giờ này khác này nghe tới vân bách hộ pháp giải thích bình luận ngày đó tình huống thời điểm đại gia giờ mới hiểu được nguyên lai like ngày đó trực tiếp nhất công thần lại là trước mắt cái này gọi là mục tây người trẻ tuổi có công nhất định thưởng có sai tất phạt đây là vô tướng giới quy củ lần này biết được mục tây cực lớn công lao lang bảo phủ chủ căn bản vốn không cần hiểu rõ đi nữa những thứ khác đầu tiên là nhất định phải đối với mục tây tiến hành ban thưởng mới được mục tây bị lam bảo phủ chủ trong lúc bất chợt nghiêm mặt sợ hết hồn bất quá nghe tới đối phương càng là muốn khen thưởng chính mình thời điểm hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng chậm rãi thở ra một hơi phủ chủ đại nhân có thể vì vô tướng giới xuất lực đó là vãn bối vô thượng vinh hạnh đến nội ban thưởng trước đây vân bách hộ pháp có thể cho vãn bối đến đây vô tướng giới cơ hội đây đã là lớn nhất phần thưởng sửa sang lại thân sắc mục tây cũng không có ở thời điểm này được đà lân tới mặc dù lam bảo phủ chủ nói muốn cho chính mình ban thưởng bất quá dưới mắt loại này thời kỳ cũng không phải rất thích hợp nhiều như vậy cường giả ở một bên nhìn xem Hắn nếu là biểu hiện quá mức chỉ vì cái trước mắt, không nói trước cho những thứ này người ấn tượng như thế nào, e rằng tiếp xuống hành động, chính mình sợ là liền bị cô lập. Hơn nữa, dưới mắt hắn không hề thiếu cái gì, muốn nói thiếu sao, cũng liền thiếu kiểu chuyển huyền công đệ tứ truyền tài nguyên tu luyện, thế nhưng đồ vật rõ ràng không phải hiện tại có thể mở miệng muốn, dù sao, muốn mất kia, 10 phần là sẽ chọc cho người hoài nghi. 935 thứ 864 chương Lam Bảo phủ chủ niết bàn thế giới mục Tây, giúp ngươi tới vô tướng giới ban thưởng, đó là Vân Bạch đưa cho ngươi, cũng không phải là bản phủ trực tiếp ban tặng, ngươi không cần có gì lo lắng, muốn khen thưởng cái gì, cứ mở miệng chính là Nghe được Mục Tây vậy mà cũng không cần ban thưởng gì thời điểm, Lam Bảo phụ chủ không khỏi âm thầm gật đầu một cái, hắn nhìn ra được, Mục Tây đây cũng không phải là mặt ngoài chối tử, mà là đích đích xác sắc, sắc không có tham công trí tâm, mà đối với dạng này một cái có thể có như thế tâm bình tĩnh người, hắn coi trọng không khỏi tăng lên một phần. Phải biết, nếu như đổi những người khác, như thế cơ hội khó được, chỉ sợ sớm đã muốn đòi hỏi quá đáng. Cái này sáu Mắt thấy Lam Bảo phụ chủ như thế, Mục Tây không khỏi gãi đầu một cái. Một phủ chi chủ. Đây chính là muốn so Thiên Linh Vương chiều cấp độ kia địa phương vừa của một nước mạnh rất rất nhiều. Thứ người như vậy quyết định, có vẻ như thật sự không dễ dàng bị thay đổi. Hắn nhìn ra được, lần này đối phương là quyết tâm muốn cho chính mình một chút ban thưởng, càng là không muốn đều không được. Đúng, phủ chủ đại nhân, văn bối thật có một chuyện muốn nhờ. Nếu như phụ chủ đại nhân có thể thỏa mãn lời nói, muộn như vậy cùng thế hệ sẽ làm mang ơn, khắc trong tâm khảm. Lông mày nhíu lên, mục tây đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hơi chần trờ sau đó, chính là trầm giọng nói, cứ nói đừng ngại. Lam Bảo phụ chủ cũng rất sung sướng, mục tây công lao xác thực quá lớn, ban đầu là bởi vì hắn không biết. nhưng bây giờ hắn đã biết được như vậy tự nhiên không có không có chút nào bày tỏ đạo lý phủ chủ đại nhân văn bối tới vô tướng giới đã có thời gian hơn 2 năm trong thời gian này ngược lại là lấy được một chút thiên tài địa bảo văn bối dưới mắt rất hy vọng có thể bất thời gian trở về một chuyến thiên linh vương triều đem các loại thiên tài địa bảo phân phát cho văn bối thân nhân bằng hữu để cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước kéo dài tuổi thọ mong rằng phủ chủ đại nhân giúp văn bối nghĩ chủ ý vật thật ban thường, mục tây giới mắt cũng không cần bởi vì những cái kia hắn đều có thể tự mình suy nghĩ biện pháp bất quá trở về một chuyến thiên linh vương triều cái này tuyệt đối là hắn không có biện pháp gì có thể nghị sự tình, lần này lam bảo phủ chủ muốn thưởng chính mình vừa vặn có thể đem cái vấn đề khó khăn này lấy ra nhìn một chút đối phương phải chăng có thể giải quyết trở về một chuyến thiên linh vương triều đây chính là thỉnh cầu của ngươi đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống lam bảo phụ chủ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc hắn còn tưởng rằng mục tây sẽ nói cái gì dạng yêu cầu đâu náo loạn nửa ngày, đối phương cũng chỉ là phải về thiên linh vương triều không tệ văn bối người nhà cũng là cực kỳ thông thường cấp thấp võ giả nếu như chỉ, chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn tu luyện của mình đời này cũng không có tử phụ có thể Văn Bối nghị trợ bọn hắn một chút sức lực, để bọn hắn sớm ngày tử phủ, hưởng thụ càng lâu dài sinh mệnh. Đây đều là lời từ phế phủ của hắn, nói đến cũng là tình chân ý thiết. Mục gia đám người tư chất có hạn, có thể tấn cấp tiên thiên cũng là hỗ trợ của hắn, đến nỗi mạnh hơn tử phủ cảnh, đó là căn bản không thời điểm có thể làm được. Hắn muốn để cho mình những thân nhân này bằng hữu Vĩnh viễn đuổi theo cước bộ của mình, như vậy thì nhất định phải giúp bọn hắn đề thăng. Hảo, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này vẫn còn có như thế yêu tâm, liền hướng về phía ngươi loại này yêu tâm. Yêu cầu của ngươi, bản phủ thỏa mãn ngươi chính là, thấp giọng kêu một tiếng hảo. lam bảo phủ chủ khoác tay trong tay chính là nhiều hơn một khối dịch thấu trong suốt ngọc bài Ừm, một khối này chính là bản phụ tự mình luyện chế tiếp dẫn bài mặc kệ ngươi ở đây nơi nào chỉ cần đem cái này tiếp dẫn bài bắp nát như vậy thì có thể bị bản phụ cảm ứng đến lúc đó bản phủ liền có thể đón ngươi đến vô tương giới đến nỗi hạ giới sao sáu vân bách lam bảo phủ chủ vừa đem ngọc bài ném cho phía dưới mục tây vừa đem ánh mắt chuyển hướng vân bách hộ pháp trầm giọng kêu, có thuộc hạ vân bách hộ pháp không dám thất lễ vội vàng tiến lên một bước đạo lần này danh ngạch tuyển bạn sẽ tại ngày mai cử hành sau đó liền đối với hợp cách người khảo nghiệm, đợi đến khảo nghiệm kết thúc, vô luận mục tây phải chăng có thể cuối cùng lưu lại, người đều phải tiện hắn xoay chuyển trời đất linh vương hướng một chuyến, nhường hắn tạm thời cùng người nhà đoàn tụ. mục tây thỉnh cầu cũng không phải việc ghê gớm gì, dạng này thỉnh cầu, hắn nơi nào có không vừa lòng đạo lý. thuộc hạ tuân mệnh ba, vân bách hộ pháp là không thể dễ dàng tặng người hạ giới, nhưng có lam bảo phủ chủ chỉ lệnh, như vậy tự nhiên là không vấn đề chút nào. đến nỗi tiễn đưa mục tây hạ giới, giống như cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. đa tạ phủ chủ đại nhân, mục tây đã đem lam bảo phủ chủ đưa cho mình tiếp dẫn bài xết ở trong tay. lúc này nghe được đối phương an bài vân bách hộ pháp tiến đưa chính mình hạ giới, hắn nhất định chính là mừng rỡ không thôi. như thế nào hạ giới, đây là khốn nhiều hắn thời gian rất lâu vấn đề, không nghĩ tới lần này cứ như vậy hoàn mỹ giải quyết. vừa nghĩ tới này, hắn chính là cảm thấy từng trận kích động. những này là ngươi nên phải. lắc đầu, lam bảo phủ chủ ngược lại là cảm thấy, dạng này ban thưởng có vẻ như có chút nhẹ. tốt, dưới mắt các vị hộ pháp mang đến người cũng đã thông qua bản phủ kiểm nghiệm, bất quá cuối cùng là không phải là có đi tới ma kha giới thi hành nhiệm vụ tư cách, nhưng là còn phải thông qua phía trên khảo nghiệm mới được. đối với thất đại hộ pháp mang đến người hắn lần này sau một phen kiểm nghiệm nhưng là đã không có bất kỳ nghi vấn dứt bỏ bảy người này thực lực cùng tiềm lực không nói ít nhất thân phận của bọn hắn đều không có vấn đề duy nhất có chút đặc thù mục tây đang cùng hắn trò chuyện ở trong nhưng cũng hoàn toàn quá hải không có bất kỳ cái gì cần hoài nghi chỗ mặc dù không có đối với mục tây tiến hành loại kia tâm thần dẫn dắt vốn lấy thực lực của hắn mục tây nói lời là thật là giả hắn vẫn có thể nghe được đại gia trước tiên tạm thời từ bỏ chống lại sau đó muốn đi chỗ cũng không phải là các ngươi có khả năng trực tiếp đi trước đợi đến đạt chỗ cần đến bản phủ lại đem các ngươi phóng xuất ra Hoàn thành bước đầu kiểm nghiệm, Lam Bảo phủ chủ nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay ở giữa, vô luận là Thất Đại hộ pháp vẫn là mục tây bọn người, cũng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, bị hắn thu vào mình miết bàn thế giới ngay giữa. Đương nhiên, Thất Đại hộ pháp là cũng không có phản kháng, nếu như bọn hắn phản kháng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hắn thu lại. Nhưng mục tây mấy người, đó là thật không có phản kháng, tại Lam Bảo phủ chủ bực này siêu cấp cường giả trước mặt, bọn hắn nhỏ bé, đơn giản liền sâu kiến cũng không bằng. Lần này hành động, hy vọng ta Lam Bảo phủ bảy người này đều có thể đều thông qua, đến lúc đó vì vô tướng giới lại lập kỳ công. đem thất đại hộ pháp cùng bọn hắn riêng phần mình mang đến người thu vào Lam bảo phủ chủ sắc nhưng là hơi hơi nghiêm cảm thấy ẩn ẩn có chút dung chuyện đi ma kha giới nội ứng phát triển đây có thể nói là một lần khó có thể tưởng tượng hành động đại quy mô nếu quả như thật có thể kinh doanh làm như vậy tương lai cơ hồ có thể trưởng khống ma kha giới nhất cử nhất động thậm chí hoàn toàn có khả năng đối với ma kha giới tiến hành sự đá kích mang tính chất hủy diệt đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nếu như lần này phái đi ma kha giới những cường giả này có thể có một hai cái tấn cấp niết bàn cảnh hay là có người có thể nhận được niết bàn cảnh cường giả ưu ái như vậy vô tướng giới liền có thể tìm hiểu nguồn gốc thậm chí tới một người rút tuổi dưới đáy nổi trọng thương ma kha giới đương nhiên quá trình này chắc chắn là một cái dài đằng đang quá trình có lẽ là hàng trăm hàng ngàn năm có lẽ là trên vạn năm thậm chí là càng lâu bất quá chỉ cần có thể cuối cùng có hiệu quả như vậy bất kể là bao lâu bọn hắn cũng chờ nổi dù sao vô tướng giới cùng ma kha giới tranh đấu đã sớm kéo dài đến không hết năm tháng ma kha tộc tại chư thiên vạn giới ở trong chính là nổi danh ngang ngược tộc đàn nếu là có thể diện một chủng tộc này bọn hắn những thứ này vô tướng giới cứng giả nhưng là có thể thanh nhàn nhiều nghĩ tới những thứ này, liền xem như hắn cũng không nhịn được đối với một lần hành động này hướng tới đứng lên. Nhưng là không biết một lần này Thiên Tinh Cung lại sẽ phái ra vị nào cường giả tới tổ chức lần hành động này, hy vọng có thể cho đầy đủ xem trọng mới tốt. Hai mắt híp lại, Lam Bảo Phụ Chủ trong lúc đó thân hình lõi lên, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở không gian màu trắng bên ngoài cái kia hơn ngàn mét cực lớn trận bàn phía trên. Mở bốn, thân hình rơi vào trận bàn phía trên, Lam Bảo Phụ Chủ trong lúc đó cong ngón búng ra, lập tức cả cực lớn trận bàn chính là bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, to lớn trận bàn càng chuyển càng nhanh, đang khi nói chuyện chính là cả hóa thành một hồi lượng mang. mà thân ở trong trận bàn giữa Lam Bảo Phụ Chủ, cuối cùng nhưng là hóa thành lưu quang, biến mất ở chính giữa trận bàn. Xoát bốn, đợi đến Lam Bảo Phụ Chủ biến mất không thấy gì nữa, to lớn trận bàn lúc này mới chậm rãi khôi phục liêu bình tĩnh, mà không gian chung quanh ở trong, nhưng là nhộn nhạo một cỗ dị thường hỗn loạn không gian lực lượng. Rõ ràng Lam Bảo Phụ Chủ lần này muốn đi chỗ, tất nhiên không phải đơn giản như vậy chỗ. Mục Tây chỉ cảm thấy một đạo quang mang đem chính mình bao khỏa, sau đó một cố khó mà chống cự sức mạnh, liền đem chính mình hút vào đến rồi một mảnh thế giới đặc thù ở trong tới. Đợi đến hắn mở mắt ra thời điểm, một bên. Vân bách hộ pháp chờ thất đại hộ pháp, còn có sáu mặt khác đại hộ pháp người mang tới. Lúc này vẫn tại bên cạnh, chỉ bất quá, bọn hắn giờ này khắp này ở nhà thế giới, rõ ràng đã không còn là lam bạo phủ chủ không gian đạo trường. Vô ý thức đưa ánh mắt về phía trung quanh, mục tây đáy mắt, đông nhiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này, đây là nơi nào? Thật là đẹp chỗ, đơn giản so ra mà vượt trước đây vị kia tam giới tiền bối lưu lại đạo trường. Đập vào mắt chỗ, bao la vô biên thế giới, giống như là một bọn người ở giữa như tiến cảnh, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, khắp nơi cũng là giống như thực chất linh khí. xa xa hắn vậy mà nhìn thấy mấy cái linh thú tại thiên không bay lượn. Còn có một số tẩu thú trên mặt đất vui chơi đùa giỡn. Bên người phương hướng, một tòa vách đá vạn trượng ngạo nghệ cao vút, trên vách đá càng là có một màn thác nước trên không xuống, tại dưới vách đá dựng đứng phương hội tụ thành một đầu trong suốt dòng sông, hướng về phương xa chậm rãi chạy tới. Nơi xa, một mảnh giống như là đại hoa viên một dạng chỗ, tựa hồ sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị bảo, cái kia từng cây linh thực tản mạn ra linh tính, đơn giản giống như là dựng dục trên vạn năm một dạng. Trong không khí lộ ra thanh linh cảm giác, không có phàm tục của nào não động, không có lạnh như băng sát lục, thậm chí không có một tia khói lửa chi khí. Có thể nói, cả mảnh này vô biên thế giới quả nhiên là một chỗ tiên cảnh vô tướng giới vẫn còn có như thế đất kỳ dị nếu là có thể sinh tồn ở dạng này một mảnh thế giới ở trong không tranh quyền thế không có âm mưu tính toán không có sát lục thật là là một loại như thế nào mỹ hảo a nhìn trước mắt hết thảy mục tây đơn giản có loại không muốn rời đi vẫn luôn ở chỗ này xúc động một bên mặt khác mấy vị hộ pháp mang vào sáu người giống như hắn mỗi người cũng là bị trước mắt mảnh thế giới này tươi đẹp cảnh tượng mê hoặc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy thông suốt chỗ cùng ở đây so sánh thế giới bên ngoài giống như là bị điếm ô mở dạng căn bản không biện pháp đặc chung một chỗ tương đối Thất Đại Hộ Pháp ngược lại là không có gì khác thường, rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên tới ở đây, đang khi nói chuyện, bảy người nhưng là cũng không nói nhiều, liếc nhìn nhau, chính là nhau nhau tản ra. Nói đến, Thất Đại Hộ Pháp cùng là Lam Bảo phụ chủ hiệu lực, giữa hai bên mặc dù không coi là đối lập, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo, đại gia bình thường trong âm thầm có chút giao lưu, nhưng càng nhiều thời điểm cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, chỉ có lẫn nhau không tiếp xúc mới có thể bảo trì tốt nhất khoảng cách. Mục Tây tự nhiên là theo Vân Bạch Hộ Pháp tìm một nơi dừng lại, chỉ là vừa đi Ánh mắt của hắn nhưng là vẫn không có dừng lại đối với chung quanh quan sát, nếu không phải lúc này có Thất Đại Hộ Pháp ở bên cạnh, hắn thật sự rất muốn nhất phi trùng tiên, ở mảnh này vô biên vô tận xanh thảm thế giới tung hoành ngang dọc một phen. 936 thứ 865 chương tự thành một giới mục tây tiểu tử, có phải hay không cảm thấy ở đây rất thanh linh, có loại không muốn rời đi cảm giác. Liên tại mục tây hai mắt nhìn chằm chằm cảnh trí xung quanh càng không ngừng quan sát, cơ hồ đem tròng mắt đều lòi ra thời điểm, Vân bách Hộ Pháp thanh âm trầm rãi ở bên tai của hắn vang lên, chỉ là, thanh âm của đối phương cũng không phải là nói thẳng ra, mà là thông qua truyền âm hình thức truyền lại cho hắn. Ân nghe được vân bách hộ pháp lại là dùng truyền âm hình thức mở miệng mục tây không khỏi hơi xương sờ bất quá tất nhiên đối phương dùng truyền âm hình thức nói chuyện hắn đương nhiên chỉ có thể là học theo không tệ ta đi qua rất nhiều nơi nhưng vô luận là thiên linh vương triệu thế giới vẫn là vô tướng giới thế giới đều không biện pháp cùng ở đây đánh đồng nghĩ không ra trên đời này vẫn còn có như thế thanh linh tuân tủ chỗ hơi chút do dự mục tây cũng là dùng truyền âm hình thức hướng về phía vân bách hộ pháp cảm thán nói ha ha vô tướng giới cũng tốt trước ngươi nhà sơ thủy thế giới cũng được vậy cũng là bị vô số sinh linh làm bẩn qua thế giới bên trong tràn đầy năng ngược sát lục còn có đủ loại đủ kiểu tiêu cực khí tức nhưng nơi này không có gì cả Sạch sẽ giống một chương giấy trắng dĩ nhiên không phải thế giới bên ngoài có thể so sánh vân bách hộ pháp trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười trên thực tế hắn lần đầu tiên tới ở đây thời điểm kỳ thực cùng mục tây tình huống không sai bần nhiều hơn nữa hắn tin tưởng bất kể là bất luận kẻ nào chỉ cần đi tới nơi này dạng một mảnh thế giới đều sẽ có loại không muốn rời đi cảm giác Sạch sẽ giống một chương giấy trắng cái này hình dung ngược lại thật rất chuẩn xác nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn mục tây không khỏi âm thầm gật đầu một cái nhưng là dị thường đồng ý đối phương ý kiến đúng hộ pháp đại nhân ở đây đến tột cùng là địa phương nào thế nhưng là phủ chủ đại nhân tiễn đưa chúng ta tới Nghi mặt mục tây tạm thời từ trung quanh mê người cảnh trí bên trên thu hồi ánh mắt hướng về phía vân bách hộ pháp vân đạo tuấn mỹ như thế chi địa hắn nhất định phải đem ở đây ghi nhớ tương lai nếu có cơ hội nhưng là có thể mang theo trong lòng mình bộ dáng cùng tới này du thưởng một phen địa phương nào ha ha phía trước phủ chủ đại nhân nói mà nói ngươi nên cũng nghe thấy rồi chứ nghe được mục tây vấn đề vân bách hộ pháp khỏe miệng vậy một cái cũng không có trực tiếp đối với mục tây giảng giải mà là làm cho đối phương chính mình suy nghĩ phủ chủ đại nhân lời nói Tự nhiên là nghe được, hắn nói kế tiếp đi chỗ cũng không phải là chúng ta có khả năng trực tiếp đi trước, chờ đến chỗ cần đến, liền sẽ đem chúng ta thả ra 6. Hách 6. Nhíu lông mày, Mục Tây đem Lam Bảo phủ chủ phía trước nói lời làm theo một lần, mà chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trong đầu của hắn ở trong, chính là muốn đến rồi một loại rất có thể khả năng. Lam Bảo phủ chủ nói rất rõ ràng, chờ đến chỗ cần đến, liền đem bọn hắn thả ra, theo lý thuyết, vào giờ phút này Lam Bảo phủ chủ hẳn là đang đổi đường, mà bọn hắn những người này, dĩ nhiên chính là ở đối phương trưởng không ở trong. Chẳng lẽ sáu? chúng ta lúc này là ở lam bảo phụ chủ niết bản thế giới ở trong hắn cũng không phải không có chút nào kiến thức người ban đầu ở thiên linh vương Triều thời điểm là hắn biết niết bản cảnh cường giả có thân thể của mình niết bản giống như ban đầu cái kia ma kha tổ hộ pháp cuối cùng chính là thiêu đốt mình niết bản thế giới đổi lấy xông phá cựu cựu quy chân đại trận sức mạnh chỉ là đối với niết bản cảnh cường giả niết bản thế giới hắn chỉ cho là đó là một mảnh đặc thù không gian cũng không có nghĩ tới nơi đó sẽ là như thế nào một loại phồn hoa và mỹ hảo nếu như không phải vân bách hộ pháp nhắc nhở hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem niết bản cảnh người niết bản thế giới Cùng trước mắt cái này một mảnh tuyệt đẹp thế giới liên hệ với nhau tính ngươi tiểu tử coi như thông minh ngươi đoán không tệ ở đây chính là phụ chủ đại nhân nhất bản thế giới chúng ta những người này lúc này cũng là tại phụ chủ đại nhân thân thể đường trung nhìn thấy mục tây qua trong dây lát liền biết vân bách hộ pháp không khỏi gật đầu một cái đáy mắt thoáng qua một tia tản thưởng. vậy tử phủ cảnh người liền xem như nghe nói qua nhất bản cảnh cường giả cơ thể Niết bản chỉ sợ cũng rất khó đem hắn cùng thế giới trước mắt liên hệ với nhau mục tây có thể một lời nói toát ra nhưng cũng quả thực tính là kiến thức phi phạm chỉ là hắn lại cũng không biết, mục tây sở dĩ dám như vậy nở tới, nhưng là bởi vì ở tại đan điển của mình ở trong, lúc này thì có một mảnh rộng lớn không gian đặc thủ, bằng không mà nói, hắn e rằng thật sự rất khó liên tưởng đến ở đây. T, thật là phủ chủ đại nhân nhất bàn thế giới, một người thân thể đường chung, vậy mà, vậy mà lại có một mảnh như thế vô biên vô tận thế giới, cái này 6. lấy được vân bách hộ pháp xác định, mục tây mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có loại cảm giác khó có thể tin. ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn nhận nhận chân chân cảm thụ một chút những cái kia sơn thủy cỏ cây, còn có những cái kia ôn hòa linh thú. cuối cùng xác định, nơi này hết thảy đều thật sự, căn bản không có bất kỳ hư giả. Khá lắm, đây chính là phụ chủ cấp bậc cường giả sao? Thân thể đương trung tự thành một giới, cái này, đây là bậc nào nghe rợn cả người a. Đan điền ở trong có một vùng không gian, cái này hắn còn có thể tiếp nhận, vừa vận thể đương trung có dạng này một mảnh thế giới chân thật, đối với cái này, hắn là thật sự không có cách nào đi tưởng tượng. Mảnh thế giới này lớn bao nhiêu, hắn căn bản là cảm giác không đến, mà trong đó sơn sơn thủy thủy hoa cỏ cây cối, còn có những chuyện vật kia sinh sinh linh thú, mỗi một dạng đều tuyệt đối là cực kỳ chân thật tồn tại, ở đây, có thể nói là có một bộ mình sinh thái tuần hoàn. Mục Tây tiểu tử, phụ chủ chính là Niết bàn cảnh đại viên mãn cấp bậc vô thượng cường giả, Niết bàn cảnh đại viên mãn, đó là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi cảnh giới kinh người, liền xem như ta, thậm chí là Hàn Ngưng Hộ Pháp cấp độ kia cao thủ, đều chỉ có thể là tại phủ chủ đại nhân thủ hạ phụ phục. Chờ ngươi tương lai thực lực mạnh, liền sẽ từ từ cảm nhận được những thứ này. Nhìn thấy Mục Tây kinh ngạc nhìn xem hết thể trung quanh, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, Vân Bách Hộ Pháp không khỏi cười đối với hắn giải thích nói: Phổ thông vũ giả tiếp xúc đồ vật quá ít, bọn hắn chỗ nào có thể biết thế giới của cường giả là dạng gì? Đừng nói là Niết bàn cảnh đại viên mãn phụ chủ cấp cường giả. liền xem như bọn hắn dạng này niết bàn cảnh người, cái kia cũng cũng không phải là niết bàn cảnh phía dưới người có khả năng chạm đến, có khả năng tưởng tượng. Đương nhiên, niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt đối là không giống nhau lắm, mặc dù cùng là niết bàn cảnh, nhưng không đến niết bàn cảnh đại viên mãn, Vĩnh Viễn sẽ không minh bạch cái gì mới thật sự là sức mạnh. Chỉ là, Vân Bách Hộ Pháp nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, Mục Tây đích sắc không có đạt đến niết bàn cảnh, hơn nữa cùng niết bàn cảnh đơn giản kém cách xa và giảm Bất quá, mặc dù không có niết bàn cảnh tu vi, nhưng Mục Tây tình huống, nhưng tuyệt không phải phổ thông vũ giả có khả năng cân nhắc. Hô, bàn cảnh đại viên mãn tự thành một giới dạng này cứng giả có phải hay không đã có thể bất tử bất diệt nữa nha không biết ta lúc nào có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới a mục tây đã nghe không vào vân bách hộ pháp lời nói tại thấy được lam bảo phụ chủ niết bản thế giới sau đó hắn giống như là vì chính mình mở ra vỗ một cái mới đại môn mở dạng đó là một loại tầm mắt lên mở rộng một loại tâm linh để thăng chủ yếu nhất là lam bảo phụ chủ niết bàn thế giới dường như để cho hắn thấy được chính mình đan điền không gian phát triển tương lai dứt bỏ lần này hành động không nói dưới mắt vẹn vẹn là vào lúc này kiến thức đã để hắn có khó có thể tưởng tượng thu hoạch Trong khoảng thời gian kế tiếp, Mục Tây cũng không có lãng phí lần này cái này một nạn phải cơ hội, tuy Lam Bảo phủ chủ Niết Bàn thế giới không thể tùy tiện xông loạn tán loạn, nhưng cẩn thận nghiên cứu một phen, hẳn là không có vấn đề gì. Tinh thần của hắn cấp bậc rất cao, cẩn thận một chút phía dưới, ít nhất sẽ không bị một bên Vân bách hộ pháp phát hiện. Lam Bảo phủ chủ Niết Bàn thế giới, cơ hội chính là một mảnh không có bị ô nhiễm hoàn toàn mới thế giới, mà phiến thế giới không gian đẳng cấp, e rằng còn muốn so Thiên Linh Vương Triều địa phương như vậy cao đẳng nhiều lắm. Ít nhất hắn tin tưởng, ở đây, Niết Bàn cảnh cường giả tuyệt đối khó mà tùy tiện phá hư nơi này không gian. cũng không biết lam bảo phủ chủ lần này muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào nhưng rất rõ ràng cái chỗ kia khoảng cách tựa hồ rất xa đến mức bọn hắn tại lam bảo phủ chủ nhất bản thế giới bên trong dòng giá chờ đợi nửa canh giờ thời gian cứ thế còn không có đạt đến chỗ cần đến thất đại hộ pháp đều tương đối yên tĩnh đương nhiên sau lưng có phải hay không có truyền âm giao lưu vậy thì không phải là những người khác có khả năng biết được ít nhất vân bách hộ pháp vẫn luôn đang cùng mục tây tiến hành trò chuyện nhưng là một khắc cũng không có dừng qua mục tây tiểu tử ngược lại là quên hỏi ngươi ngươi trong khoảng thời gian này cùng ta dưới trướng long kiếm chấp pháp đội cùng một chỗ Thế nhưng là tại kiếm pháp bên trên đối bọn hắn có cái gì trợ giúp? Phía trước đem mục tây giao cho Long kiếm chấp pháp đội trông nom, hắn thứ nhất là nghĩ nhượn mục tây có người chiếu cố, thứ hai cũng là hy vọng mục tây kiếm pháp ý cảnh có thể làm cho Long kiếm chấp pháp đội mấy người có chỗ linh ngộ, tăng cường một chút Long kiếm chấp pháp đội thực lực. Hắn dưới chướng sức mạnh tương đối bật lực, tự nhiên hy vọng mỗi một chi đội chấp pháp đều mạnh một chút, không đến mức bị khắc hộ pháp dưới chướng đội ngũ làm hạ thấp đi. Long kiếm chấp pháp đội mấy vị lão ca cũng không nghỉ lại, hôm nay Long kiếm chấp pháp đội 5 người, cũng đã là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, tiểu tử thế nhưng là không có phí hộ pháp đại nhân một phen tâm tư. nghe được Vân Bách Hộ Pháp nâng lên Long Kiếm Chấp Pháp Đội, Mục Tây trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy cái kia bóng người quen thuộc. Đáng tiếc là lần này từ biệt, thật sự không biết lúc nào mới có thể gặp lại a a đều đạt đến Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là có biện pháp. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Vân Bách Hộ Pháp ngược lại là sắc mặt vui mừng. Hắn dưới trướng đội ngũ thực lực tổng hợp hơi yếu, hiện nay có một chi Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành đội ngũ, nói không chừng tương lai có thể sinh ra mấy cái ý Kiếm Chi Cảnh cường giả đâu. Tiểu tử cũng không dám danh công, đây đều là mấy vị kia lão ca ngộ tính cao nguyên nhân. Mỉm cười, Mục Tây cũng không tham công. Đối với mình này một ít trả giá, hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Cái gọi là gặp gỡ chính là duyên, hắn có thể đủ cùng Long kiếm chấp pháp đội đám người có dạng này một đoạn kinh lịch, chỉ có thể nói là đại gia giữa lẫn nhau duyên phận không cạn. Long kiếm chấp pháp đội là bản hộ pháp dưới trướng tương đối có tiềm lực một chi đội ngũ, đáng tiếc chính là một cái người thực lực quá yếu, thật hy vọng bọn hắn có thể đủ nhiều nhiều hơn tiến, sớm ngày tại tu vi bên trên càng tiếp theo thành. Vân Bách hộ pháp rõ ràng cũng không biết hôm nay Long kiếm chấp pháp đội đã biến thành cái dạng gì, nhưng là còn tưởng rằng mấy người kia tu vi vẫn tại Kim Đan cảnh 4, năm trọng bồi hồi đâu. Hắc tất cả mọi người tương đối tiến bộ, tin tưởng hộ pháp đại nhân lần sau gặp được bọn họ thời điểm, tu vi của bọn hắn đều sẽ có tăng lên, nói không chừng còn có thể nhường hộ pháp đại nhân có một kinh hỉ đâu. Nghe được Vân Bách hộ pháp cảm khái, Mục Tây không khỏi mỉm cười, nhưng cũng chưa hề nói phá. Long Kiếm chấp pháp đội tại hắn dưới sự trợ giúp, bây giờ mỗi một cái đều là xưa đâu bằng này, nghĩ đến đợi đến Vân Bách hộ pháp nhìn thấy sau đó, tất nhiên sẽ có một kinh ngạc vui mừng vô cùng. 937 thứ 866 chương Thiên Tinh cung không nói những thứ này, Mục Tây tiểu tử, trước ngươi nói phải về Thiên Linh chiều, trên thân thế nhưng là có giúp cho ngươi thân nhân tăng cao tu vi độ vận. bản hộ pháp ở đây còn có chút đồ chơi nhỏ cũng có thể giúp được việc một chút vội vàng tiến đưa mục tây xoay chuyển trời đất linh vương hướng đây là lam bảo phụ chủ tự mình an bài sự tình hắn tự nhiên là muốn tận tâm tận lực đi làm hơn nữa mục tây tương lai tiến vào ma kha giới nội ứng rất có thể sẽ trở thành vô tướng giới công thần hơn nữa mục tây ngộ tính cùng tư chất rất cao tương lai cũng có khả năng trở thành siêu cấp cường giả bây giờ làm một chút đầu tư đó là một vốn bốn lợi chỉ kiếm lời không lô mua bán đa tạ hộ pháp đại nhân mạnh khỏe ý bất quá tiểu tử phía trước cùng long kiếm đội chấp pháp chư vị thi hành nhiệm vụ thời điểm may mắn lấy được một gốc ngưng đan quả quả thụ ngược lại là đủ để cho người nhà hoàn thành tự phụ. đối với mình những cái kia người nhà chỉ cần có thể để bọn hắn hoàn thành tự phụ, như vậy thì đã là một cái khó có thể tưởng tượng nhảy vào lớn đến nôi phía sau cảnh giới hắn hy vọng những người kia có thể tự mình chậm rãi tu hành có thể không mượn dùng ngoại lực dưới tình huống vẫn là thiếu mượn dùng ngoại lực hảo đương nhiên nếu như thực sự không có biện pháp lời nói hắn sẽ giúp bọn hắn nghĩ biện pháp cũng không mượn một khi tấn cấp từ phụ cảnh như vậy tuổi thọ liền có thể kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí càng lâu mà thời gian lâu như vậy Hắn không thể nghi ngờ có thể có bó lớn thời gian giúp bọn hắn nghĩ biện pháp. Ngưng đan quả sao? Ngươi tiểu từ này ngược lại là vận khí tốt. Nghe được mục Tây trả lời, Mây bách hộ pháp cảm thấy thầm than. Ngưng đan quả mặc dù cũng không phải là vật chân quý gì, nhưng lấy tới một gốc ngưng đan quả quả thụ, vậy coi như thật sự rất hiếm thấy. Mà có một gốc ngưng đan quả quả thụ, hắn ngược lại là là thật không có gì có thể rút một tay. Đợi đến lần này khảo nghiệm kết thúc, ta liền liên lạc mặt pháp chính bọn người tiện đưa ngươi hạ giới. Hắn nhìn ra được mục Tây thật sự rất muốn trở về một chuyến, chỉ là dưới mắt bọn hắn cần tiếp nhận khảo nghiệm, gấp đi nữa, nhưng cũng phải chờ tới chuyện lần này mới được. đại gia chuẩn bị một chút chỗ cần đến sắp đến bạn phủ sau đó liền phóng đại gia đi ra ngay tại mây bách hộ pháp hướng về phía mục tây nói xong không đợi mục tây hướng về phía cái trước nói ra cảm tạ thời điểm thất đại hộ pháp cùng với mục tây bảy người bên thay lam bảo phủ chủ thanh âm lần nữa chuyển đến mà sau khi nghe được người âm thanh thất đại hộ pháp cùng với mục tây bảy người cũng là tinh thần chấn động mỗi người cũng là lập tức tinh thần đến rồi sao không biết phủ chủ đại nhân mang bọn ta tới địa phương nào a trong lòng của mỗi người cũng bắt đầu mơ hồ mong đợi ở trong đó nhưng cũng bao quát thất đại hộ pháp liền Lam bảo phủ chủ dạng này cơn giả đều dòng giã bay vút nửa canh giờ mới vừa tới chỗ, tất nhiên là khoảng cách Lam Bảo phủ địa phương rất xa rất xa. Đến nơi đến tột cùng là địa phương nào trong lòng của bọn hắn, nhưng là ẩn ẩn có một chút ngờ tới. Không biết sau đó muốn đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm như thế nào, thì là người nào muốn đối chúng ta tiến hành khảo nghiệm. Mục Tây trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng hơi có chút khẩn trương. Việc quan hệ hắn có thể không tiến đến ma kha giới, nhưng là không cho phép hắn chút nào sơ suất sơ sẩy. Dựa theo Lam Bảo phủ chủ thuyết pháp, bọn hắn kế tiếp chẳng những phải tiếp nhận khảo nghiệm, tựa hồ còn muốn tiếp nhận một số người kiểm nghiệm, liền Lam Bảo phủ chủ khảo nghiệm đều không phải là cuối cùng. cũng không biết còn có người nào muốn kiểm nghiệm bọn hắn. Giấu trong lòng một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, Mục Tây hòa những người khác một dạng, cơ hội là nín thở chờ đợi Lam Bảo phủ chủ thay đổi vị trí, mà dạng chờ đợi, không sai biệt lắm đăng kéo dài khoảng 3 phút thời gian thời điểm, cuối cùng có kết quả. Loại kia không dung chống cự sức mạnh lần nữa truyền đến, Mục Tây cảm thấy chính mình toàn thân căng thẳng, sau đó, thân thể của hắn chính là rời đi tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là xuất hiện ở một mảnh màu tím tuyệt mỹ thế giới ở trong. Trước tiên mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ, Mục Tây thấy được một mảnh màu tím tinh không, từng khỏa sáng khác nhau tinh thần. giống như là trong không khí bụi trần đồng dạng hiện đầy vùng tinh không này ở trong xa xa một tòa cực lớn đến không có cách nào hình dung cung điện giống như là một cây kình thiên trụ lớn đồng dạng đống nhiên cao vút tại khắp màu tím tinh không ở trong mà tòa cung điện càng là so với cái kia tinh thần còn muốn khổng lồ vô số lần đơn giản liền theo kịp là một phương đại thế giới nhìn ra được bọn hắn lúc này vị trí cách kia cung điện to lớn sợ là có rất xa khoảng cách rất xa nhưng dù cho như thế cung điện kia nhìn cũng đầy đủ có vạn trượng cao cao không thấy đỉnh cái này đây là địa phương nào cung điện này sáu giống như có chút quá khoa trương đi. Mục Tây con người đông nhiên co rụt lại, đáy mắt khó khống chế thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, tại tiếp xúc đến mấy đại hộ pháp, còn có Lam Bảo phụ chủ đẳng cấp này cái khác cao thủ sau đó, hắn chứng kiến hết thảy đều cùng lúc trước rất khác nhau đứng lên. Lam tử sắc vũ trụ tinh không, so từng vì sao còn to lớn hơn khổng lồ cung điện, trước mắt đây hết thảy đều cũng không phải là trước đây hắn có khả năng tưởng tượng được, giờ khác này, hắn là chân chân chính chính mở con mắt. Vô tướng giới một cung 36 phủ, chẳng lẽ cái này một tòa cung điện chính là sáu? Trần kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, mục tây đáy lòng đột nhiên thoáng qua một cái cũng không toàn bộ tên hắn tin tưởng nếu như mình không có đoán sai như vậy trước mắt cái này một tòa cao không thấy đỉnh cung điện khổng lồ mười phần chính là cái kia cái gọi là một cung chỉ là trước đây hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến nguyên lai like cái gọi là một cung lại là ở vào vũ trụ tinh không ở trong một màn này quả nhiên là để cho người ta quá mức rung động một chút nhìn trộm liếc mắt nhìn những người khác bao quát thất đại hộ pháp ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt ngốc trệ nhao nhao nhìn về phía nơi xa cái kia bị từng mảnh từng mảnh tinh thần vây quanh ở giữa cung điện khổng lồ mỗi người rõ ràng cũng là bị kinh động Tất cả mọi người tinh thần tinh thần, chớ có ném đi ta Lam Bảo phủ mặt núi. Mọi người ở đây rung động nhìn phía xa cái kia to lớn cung điện thời điểm, Lam Bảo phủ chủ thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là đem mọi người tâm thần bỗng nhiên kéo lại. Thất đại hộ pháp cũng là vội vàng sửa sang lại thần sắc, từng cái một đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng. Bọn họ đều là hộ pháp cấp siêu cấp cường giả, vậy mà cũng bị chấn kinh tự tư, nói đến cũng là thực có chút không phải. Chỉ là, đã sớm biết 36 phủ phía trên có một cái siêu nhiên tồn tại, lần này lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cũng không cho phép bọn hắn không rung động. ba ngay tại Lam bảo phủ chủ nhắc nhở vừa mới rơi xuống thời điểm một đạo quang mang nhưng là bỗng nhiên đang lúc mọi người bên cạnh sáng lên sau đó một tiếng cười khẽ liền bỗng nhiên chuyển đến vang vọng ở mọi người bên thay đã lâu không gặp Lam bảo phủ chủ phong thái vẫn như cũ a tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng là vô ý thức hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mà ngoại trừ Lam bảo phủ chủ bên ngoài tại chỗ mọi người còn lại cho dù là thất đại hộ pháp tất cả đều bị thanh âm này kinh ngạc nhảy một cái bởi vì coi như cường đại như bọn hắn cũng không có phát giác được người đến là lúc nào xuất hiện Kinh hại nhất tự nhiên muốn thuộc Hàn Ngưng Hộ Pháp, vị này cường đại hộ pháp đại nhân tự nhận là phụ chủ cấp bậc phía dưới, hắn đã là rất mạnh rất mạnh cường giả, nhưng bây giờ xem ra, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, hắn thật vẫn không thể quá mức đánh giá cao chính mình. Đương nhiên, đám người ở trong, nhưng là còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Mục Tây. Thật là mạnh ra hỏa, người này thực lực e rằng còn muốn tại Hàn Ngưng Hộ Pháp phía trên, e rằng đã thẳng bước Lam Bảo phụ chủ a. Mục Tây là trừ Lam Bảo phụ chủ bên ngoài, thứ nhất phát giác được có người đến gần, bất quá, hắn lúc này đương nhiên sẽ không nốc đến biểu hiện ra ngoài, ngược lại là tại cảm thấy có người đến gần trước tiên. Hắn chính là vô ý thức ổn ổn tâm thần, âm thầm cảnh giác. Trước mắt mảnh này ầm ầm sóng dậy tinh không thế giới, mặc dù coi như một mảnh ngắn lạnh, có thể có trời mới biết cái này sau lưng lại cất giấu nguy cơ như thế nào, không khắp nơi cẩn thận, e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Người nói chuyện chính là một cái nhìn hết sức trẻ tuổi nam tử, nam tử tướng mạo mười phần tuấn mỹ, hơn nữa toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cao quý chi khí. Đương nhiên, ở nơi này phần cao quý chi khí phía dưới, loại kia khó có thể tưởng tượng cường đại, cũng là căn bản không che giấu được. Chỉ là nhìn trộm đánh giá đối phương một mắt, mục tiêu chính là đàn hoàng thu hồi tâm thần, không dám tiếp tục quan sát. nơi này hết thảy đều là không biết, trước mắt nam tử này cũng không biết là người nào, hoặc là dạng gì tính khí bản tính, tự nhiên là không nên trêu chọc đối phương hảo. Nguyên lai like là võ khi tinh làm cho, bao năm không thấy, võ khi tinh sự thực lực nhưng là mạnh không thiếu a. Lam Bảo phủ chủ tự nhiên là trước tiên cảm nhận được có người đến, cho nên khi nhìn thấy nam tử lúc xuất hiện, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc có thể nói, ngược lại là tu vi của đối phương, nhường đáy mắt của hắn thoáng lóe lên một tia ánh sáng. Thiên tinh cung xem như vô tướng giới hạch tâm, trong đó cường giả vô số, căn bản không phải ba phủ có thể so sánh. Trước mắt nam tử này, tại Thiên Tinh cung ở trong e rằng căn bản sắp xếp không đến hàng đầu, nhưng thực lực vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, ngược lại là thực để cho người ta kinh ngạc. Lam Bảo phủ chủ chỗ đó, tại hạ này một ít thủ đoạn, chỗ nào có thể vào Lam Bảo phủ chủ pháp nhãn?" Chê cười chê cười. Bị Lam Bảo phủ chủ gọi là võ khi tinh sử nam tử mỉm cười, vừa tới duy trì hữu hảo thái độ, thứ hai nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng Lam Bảo phủ chủ đánh đồng, nhưng xem như Thiên Tinh cung 72 tinh sứ một trong, cũng là tuyệt đối sẽ không sợ Lam Bảo phủ chủ. Ha ha, võ khi tinh sử quá khiêm. nghe được đối phương chi ngôn lam bảo phủ chủ cười lắc đầu nhưng cũng không còn chuyện này phía trên quá nhiều dây dưa suy nghĩ một chút chính là nói tiếp võ khi tinh làm cho cái này bảy cái là bản phủ dưới trướng bảy vị hộ pháp phía sau bọn họ chính là ta lam bảo phủ lần này chọn lựa bảy người sau đó muốn làm thế nào còn xin võ khi tinh điều khiển ngón tay dẫn đi tới thiên tinh cung phạm vi cho dù là 36 phủ phụ chủ cả đám đều phải biến đổi đến mức thái độ kính cẩn nghe theo cẩn thận chặt chẽ mặc dù thực lực bọn hắn cường hành nhưng tại thiên tinh cung ở trong mạnh hơn bọn họ thế nhưng là không chỉ một hai cái lam bảo phủ chủ đứng nội Kế tiếp liền do tại hạ dẫn đường tốt, thỉnh. Võ khi Tinh làm cho chính Liêu Chính thần sắc, đang khi nói chuyện tránh ra một bước, hướng về phía Lam Bảo phủ chủ dùng tay làm dấu mời đạo. Làm phiền Võ khi Tinh làm cho, thỉnh. Lam Bảo phủ chủ cũng không khách khí, đồng dạng hướng về phía đối phương dùng tay làm dấu mời, sau đó chính là cùng đối phương cùng một chỗ hướng về phía trước chậm rãi bay lượn mà đi, mà ở phía sau hắn, Thất Đại Hộ Pháp mang theo riêng phần mình mang đến người, từng cái liền thở mạnh cũng không dám, chậm rãi đi theo sau. Mọi người phương hướng rõ ràng chính là xa xa tòa kia cung điện to lớn. cũng không biết phải hay không quy củ của nơi này, võ khí tinh làm cho cùng Lam Bạo phụ chủ bay đều rất chậm, nhìn ra được, một bên bay vút đồng thời, hai người hẳn là cũng tại lẫn nhau tiến hành truyền âm giao lưu, đến nỗi đều ở đây nói cái gì, vậy thì không phải là phía sau đám người có thể đoán. 938 thứ 867 chương tiềm lực 10 phần thật đúng là chướng tư thế a, đem cung điện kiến tạo tại vũ trụ tinh không ở trong, đây là bậc nào bá đạo, bậc nào cường hành, cái này một tòa cung điện, giống như đều có thể bù đắp được mấy viên ngôi sao lớn nhỏ. Mục Tây đàng hoàng đi theo Mây Bạch hộ pháp sau lưng, chỉ là, ánh mắt của hắn cũng vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa cung điện khổng lồ càng nghĩ càng chấn kinh cho tới bây giờ đây là vô tướng giới một cung 36 phủ ở trong cái gọi là một cung cũng đã không cần hoài nghi rất rõ ràng lần này thi hành ma kha giới nhiệm vụ nằm vùng cuối cùng giảng giải quyền nhất định là đang tại cái này cái gọi là một cung trong tay dạng này một tòa khổng lồ trong cung điện thật không biết đều có như thế nào cường giả cư trú trong đó bất quá trong này hẳn là sẽ có vượt qua nhất bản cảnh siêu cấp tồn tại a hai mắt hiếp lại mục tây đối với xa xa cái này một tòa cung điện khổng lồ tình huống bên trong quả nhiên là tràn đầy vô tận hiếu kỳ cùng hướng tới cũng không biết lần này tới đây hắn là không phải có cơ hội tiến vào cung điện này ở trong, lại là không phải có thể thấy được một chút không cùng một dạng cảnh tượng, kinh lịch một chút khó mà quên được kinh lịch. chậm rãi hướng về phía cung điện to lớn tới gần, đám người thỉnh thoảng quét mắt một vòng chung quanh tình cảnh, liền xem như thất đại hộ pháp đáy mắt đều sẽ thỉnh thoảng thoáng qua nhẹ nhẹ kinh hãi. Niết bàn cảnh cường giả thật có hư không qua lại năng lực, nhưng đối với nơi này mạnh này đặc thù làm tử sát tinh không, bọn hắn đừng nói là xuyên qua, liền xem như phá vỡ không gian cũng đã khó khăn một chút. mọi người tại đây cũng liền hàn ngưng hộ pháp có thể miễn cưỡng làm đến, đến nội những người còn lại vẫn là đàng hoàng chậm rãi phi hành a. Không sai biệt lắm dòng dã bay vút nửa canh giờ thời gian, một đoàn người lúc này mới đi tới cái kia cung điện khổng lồ dưới chân, mà đợi đến mọi người đi tới cung điện Hạ Phương thời điểm, trước mắt cung điện, tự nhiên là càng thêm rõ ràng lộ ra ở trước mặt của bọn hắn. Khoảng cách gần quan sát tòa này khó mà hình dung cung điện khổng lồ, nhưng là cùng khoảng cách xa quan sát hoàn toàn khác biệt, cũng chỉ có thân ở tòa này cung điện khổng lồ phía dưới thời điểm, mới có thể cảm thấy tòa này cự vô phách hùng vĩ cùng bá khí. Tình điều tế chắc bức tưởng, căn bản nhìn không ra là cái gì tài liệu kiến tạo, mà thân ở cái này cự vô phách dưới chân, một cỗ phảng phất lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như hồng hoàng cự thú đồng dạng mãnh liệt mà đến. trực tiếp tràn ngập tâm linh của mỗi người. T, cái này sáu. Cuối cùng là như thế nào một tòa cung điện. Trong này lại ở những người nào? Đứng tại cung điện phía trước, mục Tây cảm giác mình giống như là trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ, loại kia nhỏ bé cảm giác, cơ hồ khiến hắn không cảm giác được sự tồn tại của mình. Giờ khắc này, khắp giữa thiên địa chỉ có cái này một tòa cung điện to lớn. Rất rõ ràng, cảm giác của những người khác hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Mỗi người cũng là sững sờ nhìn trước mắt tòa cung điện này, đáy mắt ngoại trừ rung động chính là thất thần. Lam bảo phủ chủ cùng vị kia võ khi tinh làm cho đã ngừng lại, nhìn thấy chính mình mang tới tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau mà nhìn trước mắt cung điện, mỗi người đều ở vào thất thần ở trong. Lam bảo phủ chủ những mày, chính là phải đánh thức đám người, bất quá không đợi hắn lên tiếng, một bên võ khi tinh làm cho chính là khoát tay áo, ngăn trở động tác của hắn. Võ khi tinh làm cho cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng về phía Lam bảo phủ chủ khoát tay áo, sau đó vừa cười lắc đầu, ra hiệu đối phương chớ có lên tiếng, mà là xem những người này phản ứng của mình. Không thể nghi ngờ. Giờ khác này tuyệt đối là một lần khảo sát đám người tâm tính cơ hội tốt, ai có thể trước hết nhất từ trong thất thần lấy lại tinh thần, như vậy chí ít có thể xác định, người này trên tâm tính, tất nhiên là có những người khác khó mà so sánh thiên phú ưu thế. Hai đại cường giả ánh mắt tại Thất Đại Hộ Pháp, cùng với Thất Đại Hộ Pháp mang đến người trên thân từng cái đảo qua, Thất Đại Hộ Pháp cơ hội cũng là giống nhau, rõ ràng cũng là bị trước mắt cung điện này sức mạnh chấn nhiếp, từng cái mặt lộ vẻ vẻ si mê, phản phất là đối với loại kia vô biên sức mạnh tràn đầy hướng tới. lúc này biểu hiện cùng thực lực là không có quan hệ gì bất đồng thực lực chỉ có thể đối trước mắt cung điện có cảm thụ bất đồng nhưng lại đều khó có khả năng bình tĩnh mà chống đỡ thất đại hộ pháp biểu hiện không sai biệt lắm hai đại cường giả ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào thất đại hộ pháp sau lưng nơi đó bị thất đại hộ pháp mang đến người lúc này đồng dạng là sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía cung điện cơ hồ thanh nhất sắc cũng là khiếp sợ và sợ hãi đám người biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ nhường hai đại cường giả hơi có chút thất vọng bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy là có người có thể hoàn toàn không nhận trước mắt cung điện này ảnh hưởng duy trì bản thân một khoả lòng bình tĩnh đáng tiếc là tại chỗ những người này ở trong tựa hồ cũng không có người có dạng như tâm tính thật là bao la cung điện nhưng mà ngay tại lam bạo phủ chủ cùng võ khi tinh làm cho lắc đầu cảm thắn ở giữa đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng nỉ non thanh âm nhưng là bỗng nhiên chuyển vào trong thai của bọn hắn thanh âm không lớn nhưng ở lúc này nhưng là dị thường rõ ràng nghe được thanh âm này hai đại cường giả bỗng nhiên lông mày như lên cơ hồ vô ý thức đem ánh mắt theo âm thanh nhìn lại nhưng là vừa vặn nhìn thấy một người trẻ tuổi lúc này đang tràn đầy khen ngợi nhìn trước mắt đại điện ân nhìn thấy người trẻ tuổi đấy mắt ánh mắt còn có cái sau cái kia nhẹ nhàng tán thưởng hai đại cường giả đáy mắt đều có một tia dị mang thoáng qua bọn hắn phía trước nhìn lướt qua còn tưởng rằng bảy cái người trẻ tuổi đều bị trước mắt đại điện chấn chủ đâu nhưng này một lát nhìn kỹ mới phát hiện trước mắt cái này một người trẻ tuổi căn bản cũng không phải là bị cung điện chấn nhiếp hắn đấy mắt ánh mắt rõ ràng chính là khen ngợi ánh mắt mà cũng không phải là loại kia không có bản thân thất thần cùng sợ hãi ha ha xem ra lần này lam bảo Phủ chủ mang đến người ở trong ngược lại thật có tốt hạt giống tốt đâu võ khi tinh sử đấy mắt thoáng qua một tia lượng mang lặng lẽ hướng về phía lam bảo phụ chủ truyền âm nói đối với võ giả tôi nói thực lực cường đại chỉ đại biểu lấy bây giờ chỉ có một người tiềm lực mới đại biểu cho tương lai như thế nào kiểm nghiệm tiềm lực của một người bình thường nhất biện pháp dĩ nhiên chính là nhìn một người tốc độ tu luyện còn có chính là tại mỗi cái lĩnh vực thiên phú bất quá đối với cường giả chân chính tới nói bọn hắn biết tu luyện trung cực cảnh giới là rằng gì cho nên bọn hắn càng biết rõ một cái võ giả tiềm lực đến tột cùng muốn làm sao kiểm nghiệm lang bảo phủ chủ mang tới thất đại hộ pháp cùng với phía sau bảy cái tử phụ cảnh cùng kim đan cảnh gia hỏa mỗi người đều tất nhiên là trong tu luyện nhân vật thiên tài điểm này tự nhiên không thể nghi ngờ thất đại hộ pháp cũng là thực lực thông huyền mà những thứ khác bảy người có tử phụ cảnh, có kim đăng cảnh, thực lực đều coi như là bình thường. Bất quá, lần này cái này 14 người biểu hiện, nhưng là nhường Lam Bảo phụ chủ cùng Võ Khi Tinh làm cho thấy được một chút thứ không giống nhau. Chư vị, tất cả mọi người hoàn hồn a. Mục đích của chúng ta mà, đã đến. Võ Khi Tinh sử âm thanh truyền đến, giống như là có một loại ma lực mờ dạng, khiến cho đám người trong nháy mắt từ trong thất thần lấy lại tinh thần, đại gia từng cái thần sắc chấn động, lúc này mới ý thức được, mình tại mới vừa trong nháy mắt, vậy mà đều hoàn toàn bị trước mắt cung điện trấn trụ, cứ thế ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Thất Đại Hộ Pháp trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ, cả đám đều có chút không dám nhìn Lam Bảo Phụ Chủ con mắt, bọn hắn lúc này thật sự mất mặt. Cái này nếu là gặp phải nguy hiểm, mới vừa trong nấy mắt, ngay trong bọn họ e rằng đã có nhân trung chiêu à? Đừng tưởng rằng niết bàn cảnh rất cường đại thì không có sao, trên thực tế, niết bàn cảnh người một dạng không phải không chết, một khi không cẩn thận phía dưới mắt lửa, như vậy đồng dạng sẽ tan thành mây khói. Bất quá, đối với Thất Đại Hộ Pháp biểu hiện, Lam Bảo Phụ Chủ nhưng là cũng không có bất kỳ bất mãn nào cảm xúc, bởi vì nhớ ngày đó, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này to lớn tiên tinh cung thời điểm, đồng dạng có ngắn ngủi thất thần. điểm này mọi người tại đây e rằng không ai có thể tưởng tượng được. chư vị đại gia lập tức phải tiến vào thiên tinh cung ở trong kế tiếp đại gia đi theo ta và lam bảo phụ chủ mỗi người không thể hành động thiếu suy nghĩ bằng không xuất hiện ngoài ý muốn gì ta và lam bảo Phủ chủ đều cứu không được đại gia võ khi tinh sử sắc mặt hơi có chút nghiêm túc thiên tinh cung ở trong khắp nơi cũng là cơ quan thiếu hệt hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục hết thảy đều nhất định muốn một chiêu quy củ tới mới được võ khi tinh làm cho thỉnh đợi đến võ khi tinh làm cho nói xong. Lam bảo phủ chủ cũng là hướng về phía đám người không để lại dấu vết địa sứ cái ánh mắt, hiện nhiên là tại khuyên bảo đại gia, hết thể hành động đều phải nghe theo vị này võ khi tinh sự chỉ huy, không thể có làm trái. Đương nhiên, không cần đến nhắc nhở của hắn, mọi người tại đây đều không phải là đồ đần. một cái liền lam bảo phủ chủ loại cấp bậc này nhân vật đều phải cẩn thận đối đánh người, bọn hắn còn có cái gì đạo lý không nghe theo người ta an bài. Võ khi tinh làm cho lần này cũng không khách khí nữa. đối với thiên tinh cung chính giữa con đường, lam bảo phụ chủ mặc dù là cao quý một phụ chi chủ, nhưng lại cũng không quen thuộc, chỉ có bọn hắn những ngày này tinh cung thành viên mới biết được chỗ nào là nguy hiểm, chỗ nào là an toàn, có thể tiến vào thiên tinh cung, như vậy cơ hồ cũng là đem mệnh giao cho tòa cung điện này, rất rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý làm dạng này trả giá, cái gọi là mọi người đều có trí khác nhau, nói chính là như vậy tình huống. võ khi tinh sử ra đến nơi này tòa cung điện phía trước, trực tiếp tại cung điện dưới một chỗ trước vách tường dừng lại, mà theo hắn dừng thân hình, đám người lúc này mới ý thức được, náo loạn đường này, tòa này to lớn vô cùng cung điện. lại là không có cửa hiện ba võ khi tinh làm cho tại cung điện phía trước đứng vững một đoạn thời khắc hắn nhưng là trong lúc đó đánh ra một đạo chói mắt quang mang thất luyện đợi đến quang mang này tiêu ẩn tại vách đá ở trong sau đó một cái vừa vặn dung nạp một người thông qua quang môn chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người chư vị từng cái từng cái tới đại gia không nên gấp nhớ kỹ lời ta nói đến bên trong nhất định không nên đi lung tung đụng bậy bằng không tự gánh lấy hậu quả mở ra quang môn võ khi tinh làm cho chợt lết người chính là đi đầu tiến nhập quan môn ở trong mọi người chú ý an toàn hàn ngưng đoạn hậu lam bảo phủ chủ quay đầu nhìn mọi người một cái nhất là tại mục tây trên thân nhìn nhiều như vậy một mắt, cuối cùng mới là nhìn về phía đám người ở trong thực lực mạnh nhất Hàn Ngưng Hộ Pháp, thấp giọng ra lệnh. "Thuộc hạ tuân mệnh." Hàn Ngưng Hộ Pháp ánh mắt lấp liếc, nhưng cũng cảm nhận được Lam Bảo phủ chủ nghiêm túc, vội vàng không người lĩnh mệnh đạo. "Soa ba." Đợi đến Hàn Ngưng Hộ Pháp thoại âm rơi xuống, Lam Bảo phủ chủ lúc này mới yên lòng lại, chợt lẫm người, đi đầu hướng về quang môn ở trong lao đi, trong nháy mắt biến mất ở quang môn ở trong. 939 thứ 868 chương kiểm nghiệm từng cái từng cái tới, Ngưng Tuyết Hộ Pháp, ngươi mang theo người của ngươi tiến tiến. Lam Bảo phủ chủ không ở, tự nhiên là từ Hàn Ngưng Hộ Pháp điện đoạn mà một lát đại gia cũng sẽ không đi quan tâm quá nhiều từ hàng ngưng hộ pháp chỉ huy đại gia cũng coi như là tâm phục khẩu phục ngưng tuyết hộ pháp ngược lại là không chút do dự đợi đến hàng ngưng hộ pháp mệnh lệnh được đưa ra nàng hướng về phía sau lưng người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó chính là đi đầu tiến nhập quan môn mà sau lưng nàng người trẻ tuổi nhưng là ngay sau đó sau đó đội kịp. hình thiên hộ pháp ngươi tới đợi đến ngưng tuyết hộ pháp cùng nàng mang đến người tiến nhập quan môn hàng ngưng hộ pháp trực tiếp bắt đầu từng cái một chỉ danh mà bị hắn gọi đến tên đều là không nói hai lời mang theo người một nhà chính là tuần tự tiến vào hiệu suất ngược lại là có phần nhanh rất nhanh thất đại hộ pháp cùng với bọn hắn mang đến người chính là từng cái tiến nhập quang môn ở trong mà dứt bỏ hàn ngưng hộ pháp cùng hắn mang tới nam tử bên ngoài mục tây hòa mây bách hộ pháp tự nhiên là cuối cùng một tổ đợi đến mây bách hộ pháp tiến vào quang môn sau đó mục tây hơi chần chờ chính là vội vàng lập tức tiến vào thẳng thắn nói đối với cái này tòa cự đại trong cung điện tình huống hắn là thật sự tràn ngập tò mò thiên tinh cung nguyên lai like cái gọi là một cung ba mươi sáu phủ một cung lại là gọi là thiên tinh cung a thật không biết tòa này thiên tinh cung ở trong đến tột cùng sẽ có như thế nào cảnh tượng vào cửa một sát na, mục tây trong lòng không khỏi tràn đầy tò mò nghĩ đến xoá ba rõ ràng cái này một tòa quan môn hẳn là một tòa cũng không phải quá mức kỳ dị phổ thông quan môn cũng là tương tự với một cái tiểu hình truyền tống lối đi đợi đến mục tây xuyên qua đầu này cỡ nhỏ truyền tống thông đạo sau đó đập vào mắt chỗ một đầu hẹp dài đến không nhìn thấy cuối thông đạo xa xa kéo dài đến vô tận nơi xa nhìn dường như là xoắn ốc hướng lên mà một lát phía trước tiến vào những người khác lúc này đều tụ ở một chỗ chờ đợi cuối cùng người tiến vào ách một đầu xoay quanh hướng lên thông đạo không phải là một tòa to lớn vô cùng cung điện sao Đợi đến thấy trước mắt cảnh tượng sau đó, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiến vào quang môn sau đó, bên trong hẳn là một tòa cung điện to lớn mới đúng, có thể sau khi đi vào mới phát hiện, hắn tựa hồ có chút chắc hẳn phải vậy. Soát. Không cần hắn suy nghĩ nhiều, cánh cửa ánh sáng sau lưng lại là hơi hơi loe lên, sau đó, Hàn Ngưng Hộ Pháp mang tới nam tử trung niên cùng với sau cùng Hàn Ngưng Hộ Pháp, chính là tuần tự từ bên ngoài chọc vào. Người đều đến đông đủ, đi theo ta đi. Đợi đến Hàn Ngưng Hộ Pháp tiến vào thông đạo, vị kia võ khí tinh làm cho khó tay, lần nữa đánh ra một đạo quang mang tiến vào Quan môn. mà theo tia sáng chui vào quang môn, cả quang môn hơi động một chút, chính là lần nữa khôi phục trở thành vách đá bộ dáng. Cái này sáu. Mục Tây trơ mắt nhìn một màn này, đợi đến trông thấy ánh sáng màn biến thành lúc đầu vách tường thời điểm, hắn thật sự hận không thể tiến lên kiểm tra có phải thật vậy hay không. Bất quá, vừa nghĩ tới vo khi tinh làm cho phía trước đã nói, hắn vẫn đang hoàng thu tay về, chế trụ lòng hiếu kỳ của mình. Cái này cái gọi là tiên tinh cung, thật sự khắp nơi tràn đầy kỳ dị, nếu không phải điều kiện không cho phép hắn, hắn hận không thể cỡ nào nghiên cứu một phen, xem hôm nay tinh cung, đến cùng đều có như thế nào chỗ khác biệt. Đáng tiếc là, lúc này. võ khi tinh làm cho đã mang theo mọi người tại hướng về trong thông đạo bắt đầu đi tiếp hắn nhưng là không thể không vội vàng đội kịp được chứ như vậy một tòa lớn hơn ngôi sao cung điện bên trong lại chính là một cái thông đạo cái này có lầm hay không hắn là thật sự có chút xem không hiểu trước mắt đây hết thảy mà chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể là đi theo mọi người cấp bộ người khác làm như thế nào hắn liền làm như thế đó chính là một bên theo đám người hướng trong thông đạo hành động, mục tây ánh mắt nhưng cũng chưa từng đình chỉ đối với thông đạo chung quanh tiến hành quan sát nhìn cái thông đạo này ngược lại là cùng truyền thống huyền trận truyền thống thông đạo có chút tương tự giống như trung quanh cũng là loại kia giống như ngôi sao tia sáng, cũng không phải là thực thể vách đá một loại đồ vật. Mục Tây quan sát một hồi, tại phát hiện không có gì đáng giá nghiên cứu sau đó, chính là đàng hoàng đi theo đám người đi về phía trước đứng lên, không sai biệt lắm đi gần tới chừng nửa canh giờ, Mục Tây có thể cảm thấy, thân thể của mình bị, tựa hồ so mới vừa tiến vào thời điểm cao hơn mười mấy centimet, mà quay đầu lại đi xem thời điểm, đã sớm không có lối đi cái bóng, phản phất bọn hắn đi qua chỗ, lúc này đều biến mất không thấy đồng dạng. T6. Thiên Tinh Cung, quả nhiên là một chỗ tràn đầy kỳ dị chỗ a. Vội vàng quay đầu, Mục Tây thực sự không có cách nào tưởng tượng cái này một tòa to lớn vô cùng cung điện đến tận cùng là có như thế nào kỳ dị lúc này hắn thật sự thật sự rất muốn thả ra tiểu thất nhường cái sau nhiều sinh sản một ít ma thú bốn phía đi cảm thụ một chút cả thiên tinh cung tốt chính là chỗ này liên tại mục tây trong lòng suy nghĩ tâm sự cảm thấy cơ hồ có chút khống chế không nổi chính mình thời điểm đi phía trước nhất võ khi tinh làm cho đột nhiên đứng vững trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười đang khi nói chuyện hắn chính là hướng về phía thông đạo một bên vung tay lên lập tức ở nơi này thông đạo phía trên chính là xuất hiện lần nữa một đạo hình tròn màn sáng cái này màn sáng cực lớn liền xem như mấy chục người cùng một chỗ tiến vào nhưng là cũng đã đầy đủ. Chư vị, mọi người cùng nhau a. Đi." Hướng về phía đám người nói một tiếng, võ khi tinh làm cho chính là phối hợp tiến nhập màn sáng này ở trong, mà Lam bảo phụ chủ nhưng là hướng về phía đại gia khoát tay chặn lại, trực tiếp mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ đi vào. Xoá ba. Tia sáng lóe lên, trước mắt mọi người tình cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ là, một lần này cảnh tượng nhưng là cùng lúc trước không giống nhau làm đứng lên. Đập vào mắt chỗ, một mảnh không sai biệt lắm có mấy vạn mét cự đại không gian, giống như là hình một vòng tròn bong bóng lớn một dạng. lạng lặng phiêu phủ ở màu xanh ra trời thế giới ở trong mà ở cái này không gian thật lớn bọt khí bên trong một phương nhất phương bệ đá giống như là bọt khí chính giữa một chút hạt tròn mỗi một khối bệ đá hầu như đều là chỉ có thể dung nạp một người ngồi lên hay là đứng lên trên đại khái quét mắt một vòng nơi này bậy đá cơ hồ có không dưới hai mươi mấy tọa bậy đá toàn thân xanh biếc nhìn không ra là cái gì chất liệu nhưng tại bậy đá ở trong tựa hồ luôn là có có từng đạo quỷ dị lượng mang lấp lóe nhìn nhưng là có chút kỳ dị lại là đồ vật gì hôm nay tinh cung cũng quá có thể hù dọa người a đây là muốn đem người chơi hôn mê sao thân hình đứng vững Mục Tây ánh mắt ở trung quanh cùng với phía trước những cái kia trên bệ đá quét mắt một vòng, cảm thấy đơn giản có loại không nói ra được cảm thái. Hôm nay Tinh cung thật sự quá am hiểu cố làm ra vẻ huyền bí, đến nơi này một lát hắn đã nhìn ra được, náo loạn nửa ngày, tòa này to lớn vô cùng cung điện lớn, nói trắng ra là chính là một cái to lớn nội bộ không gian, bị vô hạn cắt, mà từng cái một tiểu không gian, nhưng là từ một cái lối đi móc nối lên, từ trong thông đạo, chính là có thể tiến vào mỗi một chỗ tiểu không gian. Đương nhiên, cả cung điện lớn có phải hay không chỉ có một cái thông đạo, cái này thật vẫn khó mà nói, từ phía trước ở bên ngoài quan sát tòa cung điện này quy mô đến xem. có thể tòa này cung điện lớn hẳn có không chỉ một cái lối đi mới lạ lam bảo phủ chủ ngươi và chư vị hộ pháp chọn lựa ra bảy người này cũng đều là trải qua được khảo nghiệm a tiến vào mảnh này giống như bong bóng lớn một dạng không gian võ khi tinh làm cho hơi chút do dự chính là hướng về phía một cái ở bên cạnh hắn lam bảo phủ chủ cười nói nhìn hắn giống như là đang mở cho đùa một dạng nhưng hắn nói ra cái đề tài này rõ ràng không phải đùa dỡn chủ đề bảy người này cũng là bạn phủ kiểm nghiệm người tự nhiên là trải qua được khảo nghiệm lam bảo phủ chủ đồng dạng là trầm ngâm phút chốc tựa hồ là đang hồi tưởng mình một chút mang tới những người này sau đó mới trầm giọng nói rất tốt, tất nhiên trải qua được khảo nghiệm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. nhận được Lam Bảo Phủ chủ chắc chắn, võ khi tinh làm cho gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục Tây bảy người, các ngươi bảy người, mỗi người tùy ý chọn tuyển một khối bệ đá đứng lên trên hoặc ngồi xuống, tại ta không để cho các ngươi xuống thời điểm, các ngươi vẫn ở tại phía trên, rõ chưa? tiến đến Ma Kha giới nội ứng, đương nhiên phải đi qua Thiên Tinh Cung kiểm nghiệm hợp cách mới được, tuy Lam Bảo Phủ chủ đã kiểm nghiệm, có thể Lam Bảo phụ chủ dù sao cũng là Thiên Tinh Cung bên ngoài người, hắn có độ tin cậy cũng không phải là cao như vậy. cái này sáu, nghe được võ khi tinh làm cho lời. đại gia ngược lại là hơi có chút chần chờ bọn hắn không biết những đá này là làm có tác dụng gì lại là không phải sẽ đối với bọn hắn có cái gì tổn hại đương nhiên sẽ không tùy tiện liền trực tiếp ngồi xuống nghe võ khi tinh xử các ngươi bảy cái ngồi lên a lam bảo phủ chủ lông mày hơi hơi chớp chớp nhìn thấy tất cả mọi người là lộ ra vẻ chần chờ lúc này mới vội vàng chen lời vào hướng về phía đám người phân phó nói võ khi tinh xử lời nói không nhất định dùng tốt nhưng lời của hắn tất nhiên là dùng tốt xin nghe phủ chủ đại nhân ý chỉ lam bảo phủ chủ mở miệng như vậy tự nhiên là không đồng dạng thẳng thắn nói liền xem như lam bảo phủ chủ muốn bọn hắn chết bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đến nơi tiếp nhận thiên tinh cung khảo nghiệm tự nhiên cũng không có vấn đề gì siêu siêu siêu ba đang khi nói chuyện công phu mấy người nhao nhao lướt lên một tòa bệ đá sau đó chính là từng cái khoanh chân ngồi xuống mang theo cận trường chờ đợi tiếp xuống biến hóa đối với không biết trong lòng của mọi người nhiều ít vẫn là có chút bận tâm bất quá đi tới bây giờ một bước này bọn hắn đã không có chút nào được lui biện pháp duy nhất chính là tiếp tục ngẩng đầu mà bước đi xuống đi mục tây cũng lựa chọn một khối đá rơi xuống đi lên hơn nữa trước tiên tại trên tảng đá ngồi xuống mà ở trong lòng của hắn lúc này đã sớm tràn đầy cảnh giác hy vọng đây chỉ là một lần thông thường kiểm nghiệm không muốn đem ta bí mật đều cho ta chấn động rất xuống đi ra mới tốt ngồi xuống cơ thể mục tây không khỏi đang suy nghĩ dưới mông tảng đá kia cũng không biết là dùng để làm những gì nhưng rõ ràng đây cũng là đối bọn hắn một loại kiểm nghiệm ông ba liền tại mục tây trong lòng nghĩ lấy những thứ này đồng thời âm thầm phòng bị những thứ này thời điểm dưới mông hòn đá đột nhiên hơi động một chút sau đó từ hòn đá ở trong một đạo quang mang liền đột nhiên phát sáng lên đem mỗi một khối trên hòn đá người đều bao phủ ở trong đó cơ hồ là trong nháy mắt công phu trên hòn đá mấy người cũng là thần sắc khẽ giật mình từng cái đều trở nên ánh mắt đờ đẫn mặt thất thần. giờ khắc này, bất kể là Kim đan Cảnh vẫn là Tử Phụ Cảnh, chỉ cần là ở vào trên hòn đá, như vậy tất nhiên liền muốn chịu đến hòn đá phát ra tia sáng ảnh hưởng. đến nỗi trên hòn đá bảy người đến tận cùng tại chịu đựng lấy một ít gì, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. đương nhiên, trên thực tế, bọn hắn đến tận cùng tại chịu đựng lấy cái gì, lúc này liền xem như chính bọn hắn cũng không rõ ràng. nhưng mà, mọi thứ luôn có ngoại lệ. bảy người ngồi ở trên hòn đá, bất quá, có một người, nhưng là cũng không có bị hòn đá tản mạn ra quang mang mê hoặc tâm trí, thậm chí có thể nói là thanh tỉnh rây bướm. ân, có vấn đề ba. 940. thứ 869 trăm chương gian lận đi dạo ân có vấn đề ba mục tây trước tiên cảm nhận được dưới thân hòn đá ở trong tàn mạn ra quan mang theo tia sáng sáng lên hắn có thể đủ cảm thấy một có dị thường quỷ dị năng lượng đặc thù giống như là hồng thủy manh thu đồng dạng trực tiếp xông về phía tâm thần của mình thức hải bất quá hắn tình huống căn bản cùng người bình thường không giống nhau tâm thần của người khác thứ hải nói bị xông phá liền bị chọc thủng nhưng hắn tâm thần thức hải rõ ràng không có dễ dàng như vậy bị xông phá nước thiên linh thần ba cơ hội là theo bản năng hắn chính là đã vận hành lên nước thiên linh thần đem các loại quỷ dị năng lượng đặc thù bao vây lại không để những thứ này giống như là lực lượng tinh thần thứ đồ thông thường tiến vào tâm thần của mình thức hải nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình suy suy suy ba nước thiên linh thần không có gì không ớt cho dù là những thứ này đặc thù giống như lực lượng tinh thần một dạng đồ vật đồng dạng khó thoát nó thôn vệ luyện hóa lúc này đem các loại lực lượng tinh thần báo khỏa cơ hội là trong nháy mắt liền đem những thứ này năng lượng đặc thù luyện hóa một bộ phận chuyển lại cho liễu mục tây tâm thần thức hải ách vật này là sáu đem các loại quỷ dị giống như lực lượng tinh thần vậy năng lượng đặc thù luyện hóa mục tây nhưng là lập tức liền minh bạch những thứ này hiệu quả. phục chế ký ức thứ này lại có thể đem người nhớ ước phục chế nhưng lại sẽ không đả thương cùng võ giả tâm thần nghĩ không ra trên đời còn có dạng này vật kỳ dị từ bị hắn tiêu hóa những năng lượng này đến xem loại này quỷ dị lực lượng tinh thần lại là muốn đem bọn họ nhớ ước phục chế đến trong đó tiếp đó chứa đựng đến phía dưới trong viên đá cuối cùng cùng kỳ người khác quan sát đến lúc đó bọn họ tất cả tình huống tự nhiên là không có chút nào bỏ sót mà cũng có thể xuất hiện ở mí mắt của người khác từ dưới đáy nguy hiểm thật may mắn ta phía trước có chỗ phòng bị bằng không lúc này e rằng đã nói a Hiểu được những thứ này, năng lượng đặc thù hiệu dụng sau đó. Mục Tây đang đối với Thiên Tinh Cung Thủ đoạn cảm thấy khó tin đồng thời, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ nghĩ lại mà sợ. May mắn hắn kịp thời làm ra phản ứng. Nếu như hắn cũng cùng các người mở dạng, ngay từ đầu liền bị chọc thủng tâm thần, tiếp đó đem ký ức đều phục chế cho đối phương. Như vậy trên người của hắn này một ít bí mật, e rằng tất cả đều muốn chấn động rất xuống đi ra. Bất quá, tất nhiên bị hắn phát hiện, tình huống như vậy tự nhiên trở nên không giống với. Hắc hắc, phục chế ký ức sao? Đã ngươi muốn phục chế, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất quá. cái này cũng không phải ngươi nghĩ phục chế nơi đó liền phục chế nơi nào nhất định phải là ta muốn để cho ngươi phục chế nơi nào ngươi mới có thể phục chế nơi nào trên mặt duy trì ngốc trệ chi sắc mục tây trong bụng đơn giản đã cười nở hoa nước tiên linh thần thật sự quá cho lực dưới mắt cục diện này bực nào hung hiểm nếu như không có nước tiên linh thần như vậy lần này nhất định phải có đại phiền bà a cũng được nếu là muốn diễn kịch như vậy thì cho bọn hắn diễn giống chuyện như vậy một chút tốt cảm thấy khái động hắn bắt đầu sửa sang lại trí nhớ của mình sau đó liền bắt đầu loại bỏ trong đó những cái kia không thể bị ngoại nhân biết đến ký ức chỉ đem hắn cảm thấy hẳn là để người ta biết hoặc giả thuyết là có thể để người ta biết đến chuyển vận đến những cái kia quỷ dị tâm thần năng lượng ở trong mặc cho những thứ này quỷ dị lực lượng tinh thần phục chế lấy những ký ức này thật đúng là lợi hại hôm nay tinh cung làm việc ngược lại là đủ cẩn thận đáng tiếc là tại ta nước thiên linh thần trước mặt liền xem như dù thế nào cẩn thận cũng đừng hỏng làm gì được ta vừa đem những thứ này có thể để người ta nhìn thấy nhớ ước phục chế đi vào mục tây trong bụng không khỏi từng trận kiêu ngạo lấy. nước thiên linh thần xem như chính giữa tam giới hồng hoang thần thú hóa thân cường hành chỗ có thể nói là thể hiện tại mỗi một chỗ chi tiết phía trên Bảy người lúc này đều duy trì ngốc trệ chi sắc, từ bên ngoài xem ra ngược lại là không có gì khác biệt, đương nhiên, người ngoại giới nhìn thấy bọn hắn dạng này sau đó, nhưng cũng sẽ không quá mức cẩn thận đi dò xét, điểm này nhưng là tại bình thường bất quá. Lam Bảo phụ chủ, bọn hắn bảy cái muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, sau đó liền tiếp nhận Tiên Tinh cung đối bọn hắn an bài khảo nghiệm, Lam Bảo phụ chủ cùng mấy vị hộ pháp đi theo ta a, lần này gọi các ngươi tất cả đều đến đây, nhưng là còn có sự tình khác thương lượng. Đem bảy cái niết bàn cảnh phía dưới người an bài tốt, Võ Kỳ tinh sứ hướng về phía Lam Bảo phụ chủ bọn người vẫy vẫy tay, ra hiệu đám người có thể cùng hắn cùng rời đi. rõ ràng Thiên Tinh Cung lần này đem các đại phụ chủ dưới chướng Hộ Pháp đều gọi tới, tự nhiên là có được mục đích của bọn hắn. Thiên Tinh Cung lần này lớn như vậy động tác, đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền đem người nào đều đưa đến Ma Kha giới đi. Tuy lần này các đại phụ chủ mang đến người, tất nhiên đã trải qua các vị phụ chủ kiểm nghiệm, nhưng bọn hắn không chính mình kiểm tra một phen, nhưng là không thể lại yên tâm. Phục chế ký ức cũng không phải nhanh như vậy sự tình, một cái võ giả từ nhỏ đến lớn, tất cả kinh lịch đặt chung một chỗ, ký ức lượng khổng lồ cỡ nào, giống như Hàn Ngưng Hộ Pháp mang tới Nam tử Kim đang Cảnh Đại viên Mãn Tu Vi, e rằng không biết là bao nhiêu tuế nguyện tích lũy được đâu, trí nhớ của hắn. Tất nhiên cực lớn đến rất nhiều tình cảnh. đương nhiên, so sánh tới nói, mục Tây ký ức liền thiếu đi hơn nhiều. Hắn năm tháng tu luyện mới hai mươi mấy năm, liền một cái số lẻ cũng không đổi kịp những cái kia kim đan cảnh đại viên mãn nhân vật. Hắn nhớ ước phục chế, đương nhiên rất nhanh liền có thể hoàn thành. Huống chi hắn ngắn ngủi này hai mươi mấy năm ký ức, còn không phải toàn bộ đỡ ra mà cho đối phương nhìn. đều đi sao? Lần này ngược lại là thanh tịnh. Vừa đem mình bộ phận ký ức dẫn vào những cái kia đặc thù tâm thần năng lượng ở trong, mục Tây tâm thần cũng là một mực chú ý đến tình huống ngoại giới. Lam Bảo phủ chủ cùng võ kỳ tinh sứ đám người rời đi, hắn đương nhiên là cảm ứng được. mà đợi đến những người này đều rời đi về sau, tâm trạng của hắn cũng là hoàn toàn an ổn đứng lên. Có võ kỳ tinh sứ bọn người ở tại một bên nhìn xem, hắn thật vẫn có chút bận tâm bị những người này phát hiện mình khác thường, mà một lát lại chỉ có chính hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Thiên tinh cung đối với chúng ta ký ức tiến hành phục chế kiểm nghiệm, như vậy mỗi người có phải hay không đều có tư cách tiến đến ma kha giới nội ứng, cũng có thể liếc qua thấy ngay, cũng không biết cái này kiểm nghiệm sau đó lại sẽ đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm như thế nào. Mục tây trong bụng tin tưởng kiểm nghiệm bọn hắn là vì xác định bọn họ nền tảng, kế tiếp mấu chốt nhất là đối khảo nghiệm của bọn hắn. kiệm nghiệm cùng khảo nghiệm đây tuyệt đối là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng cũng không có tác dụng thời gian quá lâu mục tiêu chính là trí nhớ của mình hoàn toàn dẫn vào này chút năng lượng đặc thù ở trong mà hắn những ký ức này bên trong đại bộ phận cũng là gặp phải kinh ngộ nếu không phải là bế quan tu hành mẫn cảm vấn đề nhưng là một dạng cũng không có đề cập tới đương nhiên ý kiếm chi cảnh kiếm chi cảnh giới những thứ này hắn ngược lại là không có che giấu có vẻ như tất cả mọi người không có tỉnh lại dấu hiệu xem ra cho dù là đem bọn hắn nhớ ước phục chế hoàn thành nếu như không có ngoại nhân tới gọi tình tất cả mọi người là không hồi tỉnh tới hoàn thành mình nhớ ước phục chế mục tây không khỏi đem tâm thần buông thả ra tới nhìn một chút những người khác tình huống dưới mắt theo đạo lý tới nói tại chỗ 6 người khác nghiên kỷ cùng chính mình sắp xỉ cũng có hai ba người trí nhớ của bọn hắn hẳn là cũng sớm đã phục chế hoàn thành sở dĩ chậm chạp không có tỉnh lại đoan chừng là dưới thân hòn đã kia nguyên nhân những người khác đều không có tỉnh lại hắn đương nhiên cũng chỉ có thể là làm bộ mơ hồ mà lúc này bây giờ hắn cũng rốt cục kiểm chế không được lòng hiếu kỷ của mình bắt đầu đối với chung quanh tòa cung điện này bắt đầu rõ xét thiên tinh cung quỷ dị như vậy một tòa cung điện liền để ta xem một chút đến tuột cùng có như thế nào không giống bình thường chỗ a hắn cùng các người khác biệt, tinh thần của hắn có nước thiên linh thần giá trị, căn bản không phải phổ thông vũ người tâm thần có thể so sánh. điểm này vừa mới nhớ ước phục chế, đã cho hắn rất lớn lòng tin. cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tâm thần tính thăm dò mà tiếp xúc đến không gian chung quanh bích trướng, mục tây ngược lại là không có cái gì cảm giác không ổn. cắn răng một cái, hắn liền đem tâm thần tham dò vào không gian bích trướng chỗ sâu. cả thiên tinh cung ngoại trừ ở bên ngoài thoạt nhìn như là một tòa bình thường phía ngoài cung điện, cung điện nội bộ cơ hồ cũng là giống như vũ trụ tinh không vậy không gian, mà mục tây tâm thần thăm dò vào trong đó sau đó, vậy mà cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. chỉ là. Hắn căn bản không có khả năng nghĩ lấy được, đây cũng chính là hắn trải qua nước tiên linh thần gia trì tâm thần, nếu như đổi thành người khác, đừng nói là tử phụ cảnh người, cho dù là kim đan cảnh người, cũng căn bản không có khả năng đem tâm thần thăm dò vào đến tiên tinh cung chính giữa nội bộ không gian, liền xem như miết bản cảnh cường giả, cũng chưa từng như vậy năng lực. Tâm thần chậm rãi quyết tán, mục tây rất nhanh liền lướt qua một tầng thật dày không gian mít chướng, tâm thần trôi dạt đến một mảnh không cùng một dạng trong không gian. Mảnh không gian này cùng hắn lúc này chỗ ở không gian không sai biệt nhiều, đồng dạng là giống như một cái bong bóng lớn một dạng. nhưng bên trong cũng không có ở đây dạng này tinh thạch ngược lại là có một tòa lơ lửng hình mũi khoan linh phòng mặt trên còn có lấy một tòa bồ đoàn rõ ràng vùng không gian này hẳn là cung cấp nhân tu luyện xem ra hôm nay tinh cung nội bộ cũng đều là loại này bọn khí một dạng không gian cũng liền tương đương với phổ thông vũ giả ở từng cái gian phòng tại nhìn thấy cái này một mảnh cung cấp nhân tu luyện không gian sau đó mục tây trong bụng không khỏi thoáng có một chút lờ tới ở mảnh này không có chút nào khác thường không gian quan sát phút chốc tinh thần của hắn tiếp tục hướng nơi xa kéo dài chỉ là hắn cũng không có chú ý tới ở trên thiên tinh cung trong phạm vi tinh thần của hắn rõ ràng muốn so bình thường cường đại hơn nhiều giống như bị vô hạn cường hóa một dạng cũng không biết là nước thiên linh thần hiệu quả vẫn là tòa này thiên tinh mị dạ mộ tổ người đặc điểm tâm thần lan tràn mục tây lướt qua tòa này không gian tiếp tục hướng về nơi xa tìm kiếm sau đó một cái tiếp theo một cái độc lập tiểu không gian chính là liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn những thứ này tiểu không gian có rõ ràng là cung cấp nhân tu luyện chi dụng có nhưng là có đặc thù công hiệu giống như là hắn lúc này cho ở không gian là vì phục chế trí nhớ của bọn hắn một dạng a có người không gian thời gian không dài Mục Tây Tâm Thần đi tới một mảnh mới tiểu không gian ở trong, mà đợi đến tinh thần của hắn thăm dò vào đến nơi đây thời điểm, nhưng là phát hiện, mảnh không gian này ở trong lại có võ giả tồn tại. Đó là một cái nhìn hẳn là đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn nam tử trung niên, là Mục Tây Tâm Thần tiến vào mảnh không gian này sau đó, cũng không có bị đối phương phát ra đến, vẫn là ở một tòa lơ lửng linh phong thượng ngồi ngay ngắn tu luyện, mà người này quanh thân khí tức, còn có loại kia cảm giác thần thánh, để cho người ta tuyệt đối không sinh ra bất kỳ chán ghét cảm giác. 941 thứ 870 chương quỷ dị không gian thiên tinh cung cường giả A, quả nhiên là muốn so ngoại giới đại viên mãn cường giả mạnh không thiếu. nhìn thấy cái này ở này người tu luyện mục tây không khỏi âm thầm than hắn biết thiên tinh cung xem như vô tướng giới hạch tâm trong này cường giả tất nhiên không phải bên ngoài người có thể so sánh bất quá thiên tinh cung cao thủ cả người khí tức quá mức thuần khiết thánh khiết một chút người như bọn họ tự nhiên không có khả năng đi ma khá giới dạng này người đến rồi ma kha giới chỉ sợ cái gì đều không cần làm liền bị người xem như là dị loại trực tiếp tiêu diệt ra cũng không có đối với người này tiến hành quá mức cẩn thận dò xét mục tây tâm tư phiêu đãng tiếp tục hướng về những thứ khác không gian dò xét chỉ là tiếp xuống dò xét nhưng là nhường thần sắc của hắn càng lai việt ngưng trọng đến cuối cùng hắn càng là đã có một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác cái này sáu hôm nay tinh cung giống như hơi quá tại mạnh a vậy mà vậy mà đều là thanh nhất sắc kim đan cảnh đại viên mãn cường giả có lầm hay không không sai biệt lắm dò xét trên trăm cái không gian như vậy mục tây Hải nhiên phát hiện những thứ này khoảng không gian đương chung mỗi cái khoảng không gian đương chung đều có một cái võ giả tại tu luyện mà chút võ giả tu vi cứ thế không có thấp hơn kim đan cảnh đại viên mãn giống như ở trên thiên tinh cung, kim đan cảnh đại viên mãn chính là tầng dưới chót nhất tu vi một dạng Chẳng thể trách vô tướng giới một cung ba thập lục phủ, đại gia chỉ biết là ba thập lục phủ làm sao như thế nào, nhưng là có rất ít biết thiên tinh cung tình huống cụ thể, nguyên lai like cái này cái gọi là một cung, vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Cảm thấy thở dài, mục tây rốt cuộc minh bạch, vô tướng giới một cung ba thập lục phủ, hôm nay tinh cung, tất nhiên là ba thập lục phủ thượng tuyến cơ quan, mà cũng không phải là cùng ba thập lục phủ đặt song song quan hệ. Đương nhiên, hắn lý giải tự nhiên là có chút sai lầm, thiên tinh cung khổng lồ như thế, bên trong võ giả cũng là nhiều vô số kể, trong đó tất nhiên có đủ loại đủ kiểu nhân vật thiên tài, tu vi cũng không khả năng đều đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn. Hắn thấy những thứ này, chỉ bất quá chính là thiên tinh cung một góc thôi. Càng là như thế, mục tây đối với cái này, tọa thiên tinh cung thì càng hiểu kỹ. Cuối cùng dứt khoát tương tâm thần phô trưng ra, lớn mật đi dò xét chung quanh những thứ này không gian trong thế giới tình huống. Ân, đây là 6. Rất nhanh, tinh thần của hắn chính là đi tới một mảnh quen thuộc khoảng không gian đương trùng. Mảnh này khoảng không gian đương trùng, tăng cái nam tử đang phân biệt xếp bằng ở một khối tinh thạch phía trên, bộ dáng kia đang cùng hắn vào giờ phút này tình huống đồng dạng như một. Xem ra tám người này, hẳn là cái khác phụ chủ mang đến người, đồng dạng là tại tiếp thụ trí nhớ phục chế. Vô tướng giới có 3 phủ vực, Lam Bảo Phủ chỉ là trong đó một cái. Rất rõ ràng, vào giờ phút này Thiên Tinh Cung ở trong, cái kia ngoài ra 35 mươi phủ vực, hẳn là cũng cũng đã đạt tới a. Tựa hồ cùng Lam Bảo Phủ không sai biệt lắm, thực lực hẳn là không kém bao nhiêu, nhân số cũng liền nhiều hơn một cái thôi. Nhìn thấy những người này, Mục Tây ngược lại là hết sức lớn gan mà dò xét một phen. Tám người này ở trong, có bốn cái là Tử Phủ Cảnh Đại Viên mãn người, bốn cái là Kim đan Cảnh Đại Viên mãn, cùng Lam Bảo Phủ chủ tình hướng bên này không kém nhiều. Dò xét những thứ này cái khác phủ vực người, Mục Tây tiếp tục dò xét lấy tòa này tiền Tinh Cung, rất nhanh. từng cái một không gian chính là tại hắn tâm thần phía dưới từng cái thoáng qua những thứ này không gian chính là có trống không có bên trong có võ giả tu luyện còn có một ít là hắn nhìn không ra chỗ dùng tóm lại bên trong vùng cung điện này không gian tựa như là không ngừng không nghỉ mở dạng tựa hồ cái này tầng thứ không gian cũng là những tình huống này nhưng là không biết hướng lên trong không gian lại có như thế nào đặc sắc cả bỗng nhiên tương tâm thần từ chung quanh thu hồi mục tây đối với cùng mình song song này cấp độ nhưng là không có bao nhiêu hứng thú tuy cùng mình song song mảnh không gian này còn có rất rất lớn phạm vi có thể tìm kiếm nhưng mục tây tại tìm kiếm một cái bộ phận sau đó cũng có thể tưởng tượng đến cái khác trong không gian tình huống cung điện hẳn là phân tầng lần liền để ta xem một chút cung điện này thượng tầng không gian như thế nào một phen cảnh tượng a hơi chút do dự mục tây bỗng nhiên tương tâm thần phóng thích hướng về phía trước hoặc không lần này hắn nhưng là muốn dò xét tòa cung điện này tầng thứ cao hơn xem phía trên thế giới đến tột cùng đều có chút cái gì vị tia võ kỳ tinh sứ e rằng nói không chừng lúc nào lại đột nhiên chạy trở lại thời gian cấp cho hắn sợ là sẽ không quá nhiều thời gian kế tiếp hắn chính là muốn nhìn tòa này siêu cấp đại cung điện đến tột cùng có cao độ cao nước thiên linh thần ngươi cần phải ra sức một chút ta đi ba Đông nhiên cắn răng một cái mục tây tâm thần trực tiếp hướng về phía phía trên vọt ra ngoài lần này hắn căn bản không quản tâm thần nhìn thấy không gian đều là gì dạng hắn mục đích duy nhất chính là đem chính mình tâm thần dò xét đến vô tận chỗ cao xem mình liệu có thể đến thiên tinh cung đỉnh cao nhất sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông phốc phốc, phốc ba từng mảnh nhỏ không gian liên tiếp bị mục tây tâm thần xuyên thủng những thứ này không gian hình thái khác nhau cơ hội gì tình huống đều có bất quá mục tây dưới mắt chỉ muốn tìm kiếm thiên tinh cung cực hạn cho nên đối với cái này chút không gian Hắn căn bản cũng lười đi quan sát. Ân, Tựa Hồ càng lai việt cố hết sức ca. Tâm thần hướng về phía trên kéo dài, mục Tây chậm rãi phát hiện, theo tâm thần của mình kéo lên phải càng cao. Loại kia leo lên tốc độ thì sẽ tăng trưởng, xuyên qua những cái kia không gian, cùng với không gian bích trướng thời điểm, độ khó cũng rõ ràng càng lớn hơn đứng lên. Rất rõ ràng, tòa này thiên tinh cung, càng là hướng về phía trước, có vẻ như cấp bậc thì cũng càng cao, cũng không phải tùy tiện liền có thể một mực dò xét đi. Xem ra, ta lần này thăm dò lên trên tra, căn bản không có khả năng dò xét đến thiên tinh cung cực hạ, cũng không biết lần này có thể dò xét đến dạng độ cao gì. Cuối cùng lại có thể kiến thức như thế nào cảnh tượng. Bất kể nói thế nào, hắn nhưng cũng đã buông tay làm, như vậy tất nhiên là muốn làm mức độ lớn nhất mới được. Nghĩ đến đợi đến tinh thần của hắn dò xét đến cực hạn thời điểm, hẳn là cũng đã tới thiên tinh cung rất cao rất cao chỗ cao a. Tâm thần xuyên thẳng qua, thời gian dần qua, mục tây đã cảm thấy một loại suy yếu cùng cảm giác bất lực trầm rãi sinh sôi đi ra. Hắn biết tâm thần của mình cuối cùng có hạn, không có khả năng không ngừng không nghỉ mà dò xét đi, mà một lát dựa theo suy đoán của hắn, tinh thần của hắn chỗ lan tràn độ cao, e rằng đã có mấy vạn tỷ vào. Không được, lập tức phải đến cực hạn a. Xem ra bằng vào ta tu vi. chỉ có thể là lại kéo dài khoảng trăm triệu độ cao đã không đáng kể cảm giác suy yếu càng lai việt mạnh mục tây biết chính mình thật sự đã muốn đạt tới cực hạn muốn dò xét độ cao cao hơn bằng vào hắn hiện tại thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm nhi vành ba một đoạn thời khắc mục tây tâm thần đi tới một vùng không gian bích trướng phía trước mà đang khi hắn muốn trực tiếp xuyên qua thời điểm vùng không gian này bích trướng phía trên nhưng là đột nhiên chuyển đến một cỗ to lớn lực đàn hồi trực tiếp đem hắn tâm thần cách trở ra đến bên ngoài ách lực lượng thật mạnh đột nhiên vấp phải chắc trở bị gậy trở về mục tây nhiên có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác tâm thần cũng bị ép dừng lại khó mà tiếp tục hướng bên trên chuyện gì xảy ra rõ ràng ta còn có thể tiếp tục hướng bên trên dò xét như thế nào vùng không gian này bích trướng liền đem ta ngăn cản đã trở về Như mày mục tây có thể cảm thấy tâm thần của mình rõ ràng còn có thể dò xét trên trăm triệu độ cao nhưng đến ở đây vậy mà không thể thuận lợi thông qua giống như trước mắt mảnh không gian này bích trướng cùng nó phương không gian bích trướng không giống nhau lắm sao ta cũng không tin bằng vào nước tiên linh thần tâm thần còn không thăm dò vào được ở đây nước tiên linh thần lên cho ta trước mắt vùng không gian này bích trướng hiển nhiên là khơi dậy hắn cảm thấy nộ khí vừa mới cái kia một chút đâm đến không nhẹ, may mắn không có người ngoài nhìn thấy, nếu không thì thật muốn mất thể diện. càng là không dò xét được, hắn thì càng nhất định phải dò xét một phen, hắn ngược lại là phải xem mảnh không gian này bích trường đằng sau, đến tận cùng có như thế nào chỗ đặc thù, lại có thể ngăn cản cước bộ của hắn. ông ba, nước thiên linh thần rõ ràng là cảm nhận được liễu mục tây nộ khí cùng không chịu vừa, đang khi nói chuyện run lên bần bật, bật, càng là có một cố dị thường huyền diệu năng lượng trực tiếp tản mạn ra, dung nhập vào liễu mục tây tâm thần bên trong. suy suy suy ba. Sáp nhập vào nước Thiên Linh Thần Sức Mạnh đặc Thủ, mục tây tâm thần, giống như là một cây mũi khoan bị tăng thêm như tinh cương, trong nháy mắt trở nên duệ không thể đỡ, trực tiếp hướng về phía mảnh không gian này bích trướng dò xét đi vào. Đương nhiên, loại này dò xét cũng không giống như là phía trước như vậy, lập tức liền dò xét đi vào, mà là một tia một tia tiến hành lấy thẩm đấu, muốn triệt để thông qua mảnh không gian này bích trướng, rõ ràng còn cần một chút công phu mới được. Bất quá, mục tây lúc này rõ ràng là cùng mảnh không gian này bích chướng chống đối, mặc dù hắn có thể vòng qua mảnh không gian này bích chướng, từ những thứ khác phương hướng tiến hành dò xét, nhưng này một lát chính hắn căn bản vốn không làm như vậy. Suy suy suy ba, một chút xíu lực lượng tinh thần, giống như là con kiến gặm voi một dạng, chậm rãi hướng về trong đó thấm vào, mà dạng thẩm thấu, không sai biệt lắm đang kéo dài nửa khắp đồng hồ xung quanh thời gian thời điểm, cuối cùng có đáng vui kết quả. Phá 3. theo cuối cùng một kia không gian bích trướng bị mục tây xông phá, tinh thần của hắn cuối cùng xuyên qua mảnh này đặc thù không gian bích trướng, tham dò vào đến rồi một mảnh dị thường mộng ảo khoảng không gian đương trung. Thành công ba, tâm thần xuyên thấu không gian bích chướng mục tây lập tức sắc mặt vui mừng, bất kể nói thế nào, hắn có thể đủ xuyên thấu mảnh không gian này bích chướng như vậy chính là mình một lần thắng lợi. đến nỗi có thể nhìn thấy thứ gì, ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Ân, mảnh không gian này xấu. Liên tại mục Tây bởi vì chính mình thành công mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm. Hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này, tinh thần của hắn tới đến mảnh không gian này, rõ ràng cùng lúc trước sệ qua không gian đều không quá đồng dạng. Tại hắn cảm giác ở trong, dưới mắt mảnh không gian này, rõ ràng muốn so những thứ khác không gian càng thêm cung cố, thậm chí là có loại dị thường sệt sệt cảm giác. Tinh thần của hắn tiến vào nơi đây, nhưng là giống như một người lâm vào như vũ bùn căn bản rất khó tự do tự tại tiến hành xuyên thẳng qua. Thật quỷ dị không gian. Ngược lại muốn xem xem trong này đều có chút cái gì. Dưới mắt mảnh không gian này khác thường, tự nhiên là hoàn toàn khơi dậy hứng thú của hắn, đang khi nói chuyện công phu hắn liền đem tâm thần của mình bắt đầu chậm rãi tràn ngập mảnh không gian này, quan sát lên mảnh này khoảng không gian đương chung tình cảnh. Với cái tâm dò xét không gian, đó cũng không phải là dùng mắt nhìn, chỉ có tương tâm thần kéo dài đến một chỗ, mới có thể thấy rõ chỗ này cảnh tượng, lúc này hắn muốn quan khán toàn bộ không gian, như vậy đầu tiên chính là muốn tương tâm thần đầy toàn bộ không gian mới được. 942 thứ 871 chương phong ấn mỹ nữ từng tia lực lượng tinh thần khuyết tán đến không gian chung quanh ở trong. Mục Tây có thể thấy cảnh tượng càng lai vi đa đập vào mắt chỗ màu tím không gian cảm giác đứng lên làm mộng ảo như vậy mê người, mà một cỗ nhàn nhạt, nhạt năng lượng uy áp nhưng là nhường trong lòng của hắn có chút mơ hồ khẩn trương và kích động. Mặc dù còn không có đem toàn bộ không gian tất cả dụng tâm thần đấy, nhưng này một lát chính hắn có thể cảm thấy bên trong vùng không gian này dường như là có võ giả tồn tại. Rất rõ ràng, có thể ở mảnh này đặc thù không gian ở trong xuất hiện như vậy người nơi này tất nhiên không phải là quá mức phổ thông người chính là cảm thấy tràn đầy cẩn thận. Mục Tây tâm thần cuối cùng kéo dài đến mảnh không gian này trung ương vị đưa mà đang khi hắn tâm thần lướt qua trung ương vị cảm nhận được trung ương vị đưa một chỗ tồn tại thời điểm, cả người hắn cũng là run lên bẩn bật, suýt nữa dọa đến chính mình thu hồi tâm thần. T6. Đây là 6. Mánh kinh sau đó, Mục Tây chậm rãi đem chính mình tâm thần ổn định lại, nhưng là khó khống chế tiếp tục quan sát lên trong không gian cái này một tồn tại. Cảm giác đầu tiên, cường đại. Khi hắn tâm thần tiếp xúc đến trung ương vị đưa tồn tại thời điểm, hắn có thể đủ cảm thấy, cái sau toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cô khó có thể dùng lời diễn tả được dọa người năng lượng ba động, cái loại năng lượng này ba động, tuyệt đối là hắn chưa từng có cảm thụ qua, liền xem như lang phụ chủ đều căn bản không biện pháp cùng trước mắt cái này một tồn tại đánh đồng làm sao lại cường đại như thế cái này cái này cần là cấp bậc gì cường giả nhất bản cảnh đại viên mãn vẫn là 6. cảm nhận được đối phương cường đại mục tây thật sự có chút run sợ thẳng thắn nói giờ này khác này hắn thật sự hẳn là tạm thời thu hồi tâm thần của mình không còn tiếp tục dò xét đối phương thì tốt hơn vừa ý ở dưới hiếu kỳ còn có loại kiêng mạo hiểm xúc động nhường hắn căn bản không biện pháp dừng lại giờ khác này nếu là bị đối phương phát hiện lại tiến hành phản kích như vậy tinh thần của hắn sẽ bị tổn thương thậm chí là trọng thương nhưng dưới mắt hắn giống như là mê muội một dạng, căn bản không biện pháp để cho mình dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí đem tâm thần trải rộng ra, cuối cùng, hắn nhưng lại ỷ vào lòng can đảm, cuối cùng đem không gian trung ương vị đưa tồn tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao bọc tại mình tâm thần ở trong, hơn nữa rõ ràng thấy rõ bộ dáng của đối phương cùng trạng thái. Ách, cái này sáu. Thật đẹp sáu. Tâm thần ở trong, một cái một thân màu trắng quần áo, toàn thân trên dưới lộ ra thánh khiết nữ tử, lúc này giống như là tiên tử không dính khói lửa trần gian đồng dạng, lặng lặng xếp bằng ở một tòa trên bộ đoàn, nữ tử da trắng mỹ mạo, một đầu tóc xanh tự nhiên rủ ở sau lưng. Gương mặt tuyệt mỹ phía trên, nhưng là phảng phất có một tia nồng nặc tan không ra vẻ u sầu. Nhìn thấy nữ tử giữa hai lông mày cái kia một tia vẻ u sầu, mục Tây đơn giản có loại đưa tay đi vớt ve, đem cái này vẻ u sầu xóa xúc động. Cùng nữ tử trước mắt so ra, hắn đã thấy bất kỳ cô gái nào đều ở đây trong nháy mắt đã mất đi màu sắc. Cũng không phải nói cái khác nữ tử không có nữ tử trước mắt xinh đẹp, chỉ là loại kia trời sinh khí chất cao quý, nhưng là cái khác nữ tử căn bản không học được. Mục Tây tâm thần lẳng lặng quan sát nữ tử này, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị. Loại này quái dị cũng không phải là loại kia giữa nam nữ si mê mà là một loại mười phần thuần túy tán thượng, còn có một kia liền chính hắn đều không biện pháp hình dung rung động. Nhìn một chút, hắn càng là quên hết hết thảy, chậm rãi có chút say. Hắn thấy trên đời này mỗi người cũng có thể có đủ loại đủ kiểu chuyện phi lòng, nhưng duy trì nữ tử trước mắt, thật sự không phải bị phạm tục sự tình quấy nhiều hắn không biết đối phương đến tột cùng là đang vì sao chuyện xảy ra sâu, cũng không biết mình tại sao mới có thể giúp đối phương xóa đi trên mặt vẻ u sầu, nhưng cảm thấy cái trùng loại kia rung động cảm giác chính là không muốn để cho đối phương bị dạng này vẻ u sầu sở không nhiễu. như thế linh động nữ tử lộ ra như vậy vẻ u sầu, đây quả thật là thiên lý bất dung sự tình. lắc đầu, mục tây thời gian dần qua hồi phục thần trí, nhưng trong lòng lại nói là không ra không thoải mái. giờ khắc này, nếu như hắn có thể đủ tiến vào mảnh không gian này mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến vào bên trong, chí ít có thể bồi nữ tử này tâm sự, chia sẻ đối phương cảm thấy sầu lo. ai? nhưng mà, liền tại mục tây một bên dò xét lấy nữ tử, một bên lắc đầu thở dài thời điểm, cái sau dường như là phát hiện cái gì, một đôi đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng kinh người quát. đợi đến nữ tử hai mắt mở ra, một đôi giống như tinh thần giống như hai con ngươi thâm thúy, nhưng là vì nàng tăng thêm vô tận khí khái hào hùng cùng địa khí. loại kia giống như như lưỡi dao ánh mắt, e rằng vẹn vẹn trừng trừng mắt, liền có thể nhường kim đan cảnh cường giả phụ phục. Ông ba. Theo cô gái quát âm thanh rơi xuống, tại quanh người nàng, từng đạo tia sáng nhao nhao sáng lên, nhưng là từng cái tia sáng đem nàng bao phủ ở trong đó, một chút tia sáng càng là chói buộc lấy tay chân của nàng cùng cơ thể, rõ ràng chính là đem nàng chói buộc chặt, để cho nàng khó mà chút nào di động, dù chỉ là một tiếng quát. Suy suy suy ba. Từng đạo tia sáng liên tiếp sáng lên, mà theo những ánh sáng này hiện ra, cô gái trên mặt khó che giấu lộ ra một tia vẻ thống khổ, một màn kia đau đớn xuất hiện ở trên mặt của nàng. so với trên mặt hắn trước đây ưu sầu càng để cho người khó mà tiếp thu không tốt bị phát hiện mục tây trong bụng đột nhiên cả kinh hắn ngược lại là đã quên dưới mắt nữ tử này tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng siêu cấp từng giả mà hắn không kiêng nghệ gì như thế quan sát đối phương không bị nhân ra phát hiện mới là lạ chứ chỉ là ngay tại hắn cảm thấy lo lắng vừa mới thu hồi tâm thần một khắc này hắn thấy được nữ tử quanh người sáng lên những ánh sáng kia càng là gặp được tia sáng sáng lên sau đó nữ tử trên mặt đau đớn cái này sáu nàng nàng lại là bị vây ở này mục tây tâm tư thông đấu. nơi nào nhìn không gian nữ tử cục diện dưới mắt rất rõ ràng đối phương toàn thân bị tia sáng bao phủ liền tay chân phía trên đều có tia sáng chói buộc đây quả thực giống như là trước đây thanh huyền quốc thế giới dưới đất con ma thú kia một dạng rõ ràng chính là bị người phong ấn nơi này a làm sao có thể mạnh mẽ như vậy nữ tử vậy mà cũng có thể bị phong ấn cái này cái này cần là ai mới có thể làm được tâm thần dừng lại ở màu tím không gian một viên cuối cùng mục tây nhìn sâu một cái nữ tử nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng đem chính mình tâm thần thu về dưới mắt hắn đã bại lộ liền xem như dù thế nào muốn tiếp tục đem tâm thần lưu tại nơi này. cũng tuyệt đối không thể thật sự làm như vậy, dù sao, so với lòng hiếu kỳ, cái mạng nhỏ của hắn nhi mới là trọng yếu nhất. So 3. Cảm thấy khẽ động, tinh thần của hắn trong nháy mắt chính là đều thu hồi lại, nhưng là muốn so thả ra ngoài thời điểm dễ dàng hơn nhiều. Mà đợi đến đem tâm thần thu hồi cơ thể sau đó, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia khó mà hình dung màu sắc, khó mà bình tĩnh. Hô 3. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, mục tây tận lực để cho mình nhanh bình tĩnh trở lại, hắn phát hiện, chính mình kể từ tu vi có thành tựu sau đó, đã cực kỳ lâu không có giống dưới mắt như vậy tâm thần bất an. Mạnh mẽ như vậy nữ tử đến tuột cùng là người nào đem nàng phong ấn tại nơi đó còn có người nào như thế trăng giải phong tình lại muốn đem dạng này một nữ tử phong ấn đây quả thực là phá hoại phong cảnh phá hư phong cảnh a vẻ tức giận leo lên khuôn mặt vào giờ phút này mục tây khó mà ức chế địa sinh ra một cỗ nộ khí tới hắn không biết nữ tử là ai cũng không biết đối phương bởi vì cái gì bị phong ấn chỉ là đối với nữ tử bị phong ấn nơi này hắn thật sự cảm thấy dị thường phẫn nộ cũng không hiểu nguyên bản hắn đối với cái này thiên tinh cùng chính là ôm một loại tính sợ cùng ngưỡng vọng thái độ nhưng lúc này bây giờ khi nhìn thấy cái này bị phong ấn ở đây nữ tử sau đó hắn đột nhiên cảm thấy cái này cái gọi là thiên tinh cung cũng chưa chắc chính là cái gì nơi tốt. ai, đáng tiếc thực lực của ta không đủ. nếu như ta có thể có miệt thị hết thảy lực lượng như vậy nhất định phải đem chuyện này tra một cái tinh tưởng. vô ý thức nắm chặt quả đấm một cái, mục tây cuối cùng chỉ có thể là thật dài thở dài một cái. thế gian chuyện bất bình tựa hồ nhiều lắm, hắn muốn đem tất cả chuyện bất bình đều xóa đi, như vậy thì phải có lấy miệt thị hết thảy sức mạnh. rất đáng tiếc, vào giờ phút này hắn rõ ràng không có lực lượng như vậy. tùy ý, dù thế nào chuyện nhìn không vừa mắt, hắn đều chỉ có thể là nén ở trong lòng. chờ ta tương lai thực lực cường đại, nhất định muốn hỏi đến chuyện này. nếu quả như thật là kẻ xấu đem nàng phong ấn ở đây lời nói ta nhất định phải đem nàng cứu ra nghiêm trị đem nàng phong ấn người âm thầm cắn răng mục tây đã nhớ kỹ chuyện hôm nay đợi đến ngày sau tu vi đại thành hắn nhất định sẽ trở về tìm hiểu ngọn ngành. không có cách nào cái kia váy trắng nữ tử để lại cho hắn ấn tượng quá sâu quá sâu nhất là đối phương giữa hai lông mày một màn kia vẽ u sâu, đơn giản giống như là ấn khắc ở đáy lòng của hắn một dạng chậm chạp vung đi không được sáu màu tím không gian ở trong váy trắng nữ tử lúc này đã chậm rãi nhắm hai mắt lại để cho mình lần nữa khôi phục liêu trước đây bình tĩnh trạng thái vừa mới là ai nhìn chúng ta có thể đem tâm thần truyền lại đến nơi đây ít nhất cũng là minh hóa kính tu vi bất quá cái này tâm thần căn bản không phải mấy người kia sáu cô gái giữa hai lông mày loại kia vẻ u sầu không giảm chút nào hơn nữa bởi vì động tác lúc trước nàng rõ ràng đã nhận lấy không ít đau đớn trên gương mặt càng là nhiều hơn một vòng không quá bình thường màu trắng chẳng lẽ là thiên tinh cung tới phía ngoài cường ra sao chỉ là cái này tâm thần sáu cô gái lông mày càng nhự càng chặt lúc này nếu là nhuộn mục tây nhìn thấy e rằng tất nhiên sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng. vẫn thở dài váy trắng nữ tử cuối cùng nhưng là không nghĩ nhiều nữa hơi hơi điều chỉnh một chút hô hấp chính là lần nữa trở nên giống như một đầm tử thủy động dạng không có một tia một hào động tĩnh nàng bị phong ấn ở này nhiều năm như vậy cơ hồ là không từng có qua biến hóa gì lần này có chút động tĩnh cũng coi như là vì nàng sinh hoạt mang đến một chút điều hòa à, lại giả thuyết nàng hiện nay cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy giống dưới mắt dạng này đi lặng giống như thật sự cũng không tệ xấu mục tây bọn người tiếp nhận thiên tinh cung ký ức phục chế nhưng là cũng không có kéo dài thời gian quá lâu liền tại mục tây tâm thần từ ngoại giới thu hồi tâm tình vừa mới bình tĩnh trở lại không lâu bảy người chỗ ở không gian phía trước rời đi võ kỳ tinh sứ chính là đi mà quay lại võ kỳ tinh sứ hiển nhiên đã sắp xếp xong xuôi lam bảo phủ chủ bọn người đợi đến trở về mảnh không gian này sau đó ánh mắt của hắn tại bảy người trên thân nhìn lướt qua sau đó chính là khoác tay trực tiếp đánh ra bảy đạo tia sáng phân biệt đến bảy người thân thể đường chung ông ba theo cái này bảy đạo tia sáng tiến vào bảy người cơ thể mỗi người cũng là thân hình chấn động sau đó nhau nhau từ đang thử người lấy lại tinh thần mỗi một cái đều là thanh tỉnh lại 943 thứ 872 trăm bảy chương đường đi từ loạn ma vực bắt đầu ha ha mấy vị không sai bịt lắm đại gia có thể đi theo ta võ khi tinh làm cho đem bảy người tỉnh lại đang khi nói chuyện qua tay, liền đem bảy người vô tới, trực tiếp nhường bảy người đi tới mình phụ cận, lấy lực lượng của hắn, bảy người này tự nhiên là không có sức đánh trả chút nào, huống hồ ở trước mặt hắn, đám người cũng đích sắc không dám chút nào chống cự, cuối cùng đã trở về sao? xem ra cửa này nên tính là qua, mục tây cũng là thả ra chống cự, tùy ý đối phương hí hoái. hắn vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, phía trước đối phương đánh vào chính mình thân thể đường trung quan mang, với hắn mà nói chính là một chút tươi mát tề thôi, đến nỗi phía sau biểu hiện, tự nhiên cũng là hắn tận lực giả vờ. đối với phía trước nữ tử kia sự tình, hắn dưới mắt đã không nghĩ nhiều nữa, dù sao. lấy hắn hiện nay thực lực nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng là phí công vô ích đợi đến hắn thật sự đạt đến loại cấp bậc đó sau đó trở lại dò xét những vấn đề này hẳn là cũng sẽ không quá trễ lấy cô gái kia tình huống đến xem mặc dù là bị phong ấn nơi này nhưng một chốc tất nhiên không có nguy hiểm quá lớn mới lạ mới gặp lại trước mắt võ khi tinh làm cho mục tây mặc dù mặt ngoài không có gì khác thường nhưng trên thực tế lúc này trong lòng của hắn nhưng là hơi có chút mâu thuẫn đứng lên đương nhiên loại này mâu thuẫn cũng không vẹn vẹn là nhằm vào đối phương mà là nhằm vào cả thiên tinh cung trong lòng hắn có thể đem dạng như một nữ tử phong ấn Hôm nay tinh cùng ít nhất không phải là thuần túy chính trực chỗ chính là. Chư vị, xem ra đại gia vào lúc này trạng thái cũng không tệ sao, dạng này tốt nhất lấy một cái tốt đẹp trạng thái đi đối mặt tiếp xuống khảo nghiệm, tin tưởng mọi người hoàn thành sát suất có thể cao hơn một chút. Võ khi tinh làm cho đương nhiên sẽ không cảm thấy mục tây dị thường, lấy thực lực của hắn, như thế nào có thể đi chú ý mục tây dạng này một nhân vật nhỏ? Lần này là phía trên cho hắn quy định nhiệm vụ, hắn không thể không đến đây làm những thứ này. Đây nếu là đổi bình thường, giống mục tây bọn người tiểu nhân vật như vậy, thật vẫn không có tư cách nhận được hắn tiết kiến. Tinh sứ đại nhân, lam bảo phụ chủ đại nhân bọn hắn sáu. bảy người ở trong cái tiêu bị Ngưng Tuyết Hộ Pháp mang tới Nam tử trẻ tuổi ngược lại là tương đối hoạt động mạnh, cũng hết sức thoải mái, càng là đột nhiên mở miệng, hướng về phía võ khi tinh làm cho vấn đạo. Ha ha, các ngươi tạm thời không nên hỏi bọn họ, Thiên Tinh Cung vì các ngươi chuẩn bị khảo nghiệm nhiệm vụ của các ngươi, kế tiếp, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, còn có chính là nghĩ biện pháp sống sót. Hy vọng các ngươi đừng cho các ngươi phụ chủ, còn có mấy vị kia hộ pháp thất vọng mới là võ khi tinh làm cho mỉm cười, nói ra, nhưng là để cho tại chỗ bảy người nhau, nhau thần sắc khẽ giật mình, trên mặt của mỗi người cũng là nhiều hơn một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Mục Tây liền biết, muốn có được đi tới Ma Kha giới nằm vùng tư cách, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng như vậy, mà lúc này nghe được Võ Khi Tinh sử giới thiệu, hắn lúc này mới ý thức được, Nguyên Lai muốn có được dạng này một chỗ, vẫn còn có mất đi tính mạng nguy hiểm. Võ Khi Tinh làm cho cũng không có đối bọn hắn quá nhiều rằng giải, trên thực tế, ở tại bọn hắn bị thất đại hộ pháp biển ra, tranh thủ đi tới Ma Kha tộc nằm vùng tư cách thời điểm, bọn hắn cũng rất tin tưởng, tất cả chuyện tiếp theo, bọn hắn e rằng cũng không thể lấy bản thân làm trung tâm. Vô tướng giới không sẽ phái một chút rắc rời đi Ma Kha giới, bọn hắn muốn đi tới Ma Kha giới, như vậy tất nhiên liền muốn chứng minh chính mình thủ đoạn, mà thủ đoạn trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là thủ đoạn bảo vệ. Ma Kha giới hung hiểm là có tiếng, bọn hắn đi nơi nào, đầu tiên một điểm chính là bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có bảo vệ mạng nhỏ, sau đó mới có thể chậm rãi mưu toan, tương lai mới có thể tại Ma Kha giới lẫn vào mở, trở thành Ma Kha giới chính giữa cường giả, cuối cùng trợ giúp vô tướng giới đối phó Ma Kha tộc. Võ khi tinh làm cho chỉ là đơn giản hướng về phía đám người để một câu, sau đó chính là mang theo mục tây bọn người rời đi mảnh không gian này, không có lam bảo phủ chủ bọn người ở tại phụ cận. Võ Khí Tinh làm cho đương nhiên sẽ không cho mục tây mấy người mặt mũi, căn bản vốn không cho 7 người cơ hội mở miệng, hắn chính là trực tiếp đem 7 người thu vào mình nhất Bàn thế giới ở trong. Võ Khí Tinh sự nhất Bàn thế giới, đương nhiên không có cách nào cùng Lam Bảo phụ chủ nhất Bàn thế giới tương đề tịch luận, mà ở kiến thức qua Lam Bảo phụ chủ nhất Bàn thế giới sau đó, mục tây bọn người đối với Võ Khí Tinh sự nhất Bàn thế giới, rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú. Thời gian kế tiếp, mục tây 7 người ngoan ngoãn ở tại Võ Khí Tinh sự nhất Bàn thế giới ở trong, trầm rãi chờ, mà dặn chờ, nhưng là dòng dã qua gần nửa ngày thời gian, mới rốt cục có một chút thay đổi. Bảy người thân ở võ khi tinh xử niết bàn thế giới, mỗi người cũng là lẫn nhau lẫn nhau không liên các gì, mà liền tại đại gia một lòng chờ đợi võ khi tinh làm cho đối bọn hắn khảo nghiệm thời điểm, bảy người ở trong, vậy do Hàn Ngưng Hộ pháp mang tới trung nhân nhân, nhưng là đột nhiên biến mất ở còn lại 6 người trước mắt, hiện nhiên là bị võ khi tinh làm cho triệu hoán ra ngoài. Nhìn thấy có người biến mất không thấy gì nữa, còn lại 6 người tự nhiên đều cũng có chút khẩn trương lên. Nhìn, kế tiếp đối bọn hắn khảo nghiệm, rõ ràng cũng là không giống nhau, mà lại là muốn để bọn hắn Independent Nation, nói không chừng, cái tiếp theo được triệu hoán đi ra, chính là bọn họ chính giữa một cái. Thời gian lưu chuyển hồ mỗi cách một đoạn thời gian trong bọn hắn chính là sẽ có người được triệu hắn ra ngoài không bao lâu bảy người liền có 6 cái bị chuyển ra ngoài mà cuối cùng còn giữ lại tự nhiên là tu vi yếu nhất mục tây hô đều bị chuyển ra ngoài sao Liên còn lại ta một cái a thật không biết thiên tinh cung vì ta an bài khảo nghiệm đến tuột cùng có như thế nào khó khăn đợi đến chỉ còn sót chính mình mục tây không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi cảm thấy ẩn ẩn có chút mong đợi hắn cũng không lo lắng nguy hiểm gì lần này vì hắn an bài khảo nghiệm đơn giản có thể nói là càng khó khăn càng tốt đương nhiên nếu như có thể vì hắn cung cấp một chút cơ duyên lời nói vậy thì càng thêm tươi đẹp yêu cầu của hắn cũng không cao tại chịu đựng khảo nghiệm thời điểm hắn nếu là có thể để thăng một cái cấp độ tu vi hoặc là thu tập được tu luyện cựu chuyển huyền công đệ tứ truyền tài liệu như vậy hắn cũng rất thỏa mãn rất thỏa mãn nửa ngày thời gian đoán chừng bây giờ ta cũng đã không ở thiên tinh cung phạm vi a tính toán thời gian một chút vị này võ khi tinh làm cho rõ ràng là đem bọn hắn lộ ra thiên tinh cung mà căn cứ vào trước đây so sánh tình huống đến xem bọn hắn lần này khoảng cách thiên tinh cung khoảng cách sợ là muốn so lam bảo phủ khoảng cách thiên tinh cung đô sa này ngược lại là nhường hắn đối với mình bây giờ nhà chỗ có chút hiếu kỳ không sai biệt lắm lại qua nửa khắp đồng hồ xung quanh thời gian mục tây cuối cùng cảm thấy một cỗ lực lượng đem chính mình báo khỏa sau đó chính là rời đi võ khi tinh sử nhất bàn thế giới xuất hiện ở phía ngoài không gian ở trong mới vừa xuất hiện mục tây chính là thấy được một mảnh rõ ràng thế giới không có như mộng ảo màu sắc không có đậm đà thiên địa linh khí thế giới trước mắt đã là cùng lam bảo phủ cấp độ kia thế giới không quá mức khác biệt thế giới bình thường ha ha thiểu gia hỏa lại chỉ có ngươi một người không cần mục tây thấy rõ chính mình người ở chỗ nào một bên võ khi tinh sử âm thanh đã chuyển tới đem hắn chú ý của lực kéo tới Tinh sứ đại nhân, chúng ta bây giờ đây là ở nơi nào?" Gãi đầu một cái, Mục Tây nhìn lướt qua cảnh tượng trung quanh, mang theo tò mò hỏi. Mặc dù hắn không sợ nguy hiểm, có thể ít nhất cũng phải biết mình bây giờ tại địa phương nào, cũng tốt tính nhắm vào mà làm ra một chút chuẩn bị. "Cũng không biết ngươi tiểu gia hỏa này có nghe nói qua hay không, chúng ta bây giờ nhà phạm vi, tên là Loạn Ma vực." Võ Khi tinh sử ánh mắt tại Mục Tây trên thân quét một lần, sau đó chính là một mặt vui vẻ đạo. Đối với Mục Tây, hắn thời điểm lúc ban đầu cũng là hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì những người khác tu vi, ngoại trừ Kim Đan cảnh đại viên mãn chính là Tử phụ cảnh đại viên mãn, hắn tử phụ cảnh bắt trọng thật đúng là có chút đáng chú ý bất quá phía trước đang cùng Lam Bảo phụ chủ bọn người rời đi thời điểm hắn chính là thuận miệng hỏi một câu thế mới biết nguyên lai mục Tây lại là một cái đạt đến ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài vô tướng rơi ý kiếm chi cảnh ngược lại là có một chút nhưng ở tử phủ cảnh thời điểm lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh cơ hồ có thể nói là tìm không ra người thứ hai nhân vật thiên tài như vậy xếp vào ma kha giới tất nhiên là một khóa rất có tiềm lực quân cờ đương nhiên điều kiện tiên quyết giống nhau là mục Tây có thể chịu đựng được tiếp xuống khảo nghiệm ách loạn ma vực đợi đến vô khi tinh sử thoại âm rơi xuống mục Tây trên mặt đống nhiên thoáng qua một tia khó che giấu vẻ tinh ngạc. rõ ràng hắn nhưng là không nghĩ tới nguyên lai kế tiếp khảo nghiệm đối với hắn lại là ở mảnh này loạn ma vực đối với loạn ma vực tên tuổi hắn thật vẫn nghe nói qua ban đầu ở long kiếm đội chấp pháp thời điểm hắn đang cùng liệt hồng nhan đội trưởng nghiên cứu những ngày kia gia nhiệm vụ thời điểm liền từng nói qua loạn ma vực trong đó nhường hắn ấn tượng tương đối sâu khác chính là 36 phủ một vị nào đó phủ chủ dưới trướng một cái niết bàn cảnh hộ pháp chạy trốn tới loạn ma vực ở trong có thể tưởng tượng loạn ma vực ở vào vô tướng giới ở trong nhưng lại lấy ma tới mệnh danh trong đó hỗn loạn cùng ngang ngược đã là có thể thấy được lộn đốn đương nhiên đối với mình tiếp xuống khảo nghiệm là ở loạn ma vực hắn ngược lại là không có cái gì có thể lo lắng lấy hắn hiện nay thực lực chỉ cần không đụng tới niết bàn cảnh cứng giả thật vẫn không có người nào có thể mang đến cho hắn phiền phước mà liền xem như gặp niết bàn cảnh cấp bậc cứng giả giống như cũng chưa chắc chính là tình thế chắc chắn phải chết ha ha xem ra ngươi nên là nghe qua phiến khu vực này a nhìn thấy mục tây trên mặt lóe lên kinh ngạc võ khi tinh làm cho không khỏi âm thầm gật đầu một cái mục tây rõ ràng là biết loạn ma vực tết tuổi nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương tại biết mình bây giờ sợ tại chi địa về sau sẽ trở nên chấn kinh thậm chí hoảng sợ nhưng thực tế tình huống như là Mục Tây chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, ngược lại là nghe nói qua, hắc hắc, nghĩ không ra vẫn còn có cơ hội tới Loạn Ma vực chơi đùa, xem ra lần này là thật muốn liều mạng nữa nha. Mỉm cười, Mục Tây đối với này phiên loạn ma vực hành trình, quả nhiên là tràn đầy hứng tới. Hắn không sợ loạn, bởi vì càng là địa phương hỗn loạn, cơ hội thì sẽ càng nhiều. Loạn Ma vực xem như có thể cùng 36 phủ bất luận cái gì một phủ chống đỡ được chỗ, thực lực mạnh cũng không cần nói, hơn nữa, nghe nói nơi này từng giả, bình thường đều là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới chạy tới tới nơi này tranh lẽ, mỗi người trên thân, chỉ sợ không phải công nhân mạng chính là con báo thủ. Cùng loại tồn tại này giao tiếp, nghĩ đến hắn rất kích động mới là ha ha, không tệ không tệ, xem ra nguyên nên đã làm xong chuẩn bị Nhìn thấy mục tây chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại thì có chút kích động Võ khi tinh làm cho đối với mục tây, không khỏi càng thêm coi trọng đứng lên Bọn hắn cần chính là mục tây dạng này người, mặc kệ thân ở nơi nào Ít nhất không có bất kỳ cái gì lòng mang sợ hãi, chỉ có không đi sợ hãi Như vậy mới có thể bảo trì một khóa tâm bình tĩnh Phía trước sáu người kia, mỗi người tại đối mặt khảo nghiệm thời điểm. biểu hiện cũng không có mục tây dễ dàng như vậy, trong đó có một càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh dạng này người nếu như không kháng nổi một lần này khảo nghiệm lời nói như vậy đi tới ma kha giới nội ứng sự tình thật sự hay không sách thì tốt hơn. đương nhiên lần này khảo nghiệm thứ nhất là vì kiểm nghiệm tài nghệ của mọi người thứ hai cũng là vì bồi dưỡng đại gia loại này không lo không sợ tâm thái. trải qua lần này khảo nghiệm nghĩ đến những người này đi tới ma kha giới sau đó mới có thể bảo trì tương đối như thế tâm bình tĩnh. 944 thứ 873 chương bị đánh cướp tinh sứ đại nhân có cái gì yêu cầu cứ việc nói đi tại hạ nhất định sẽ đem hết khả năng. chênh thủ cầm xuống một cơ hội duy nhất này. Sắc mặt hơi đang, Mục Tây biết, kế tiếp tại Loạn Ma vực, hắn đương nhiên không phải chỉ là để sống sót đơn giản như vậy, Thiên Tinh cung muốn để bọn hắn đi Ma Kha giới đánh liệu, như vậy dưới mắt chế định khảo nghiệm, tất nhiên cũng sẽ không quá kém chính là. Rất tốt, kế tiếp một năm này thời gian, người đầu tiên phải bảo đảm bản thân có thể tại Loạn Ma vực sống sót, mà khác, tại Loạn Ma vực ở trong, có rất nhiều bị 36 phủ bốn phía truy nã đại gian đại ác, đây một là tục danh của bọn hắn cùng chân dung, đương nhiên, đến rồi Loạn Ma vực, bọn hắn có thể sẽ sửa lại tục danh, nhưng bộ dáng hẳn là sẽ không biến. đồng dạng là chính liêu chính thần sắc võ khi tinh làm cho khoát tay vứt cho liễu mục tây một khối ngọc bài lúc này mới nói tiếp nhiệm vụ của ngươi nói đến rất đơn giản đó chính là tùy tiện chém giết tên này đơn chính giữa bất kỳ người nào đương nhiên nếu như tên này đơn ở trong người người cũng không thể gặp phải đồng dạng có thể chém giết một cái loạn ma vực ở trong danh tiếng tương đối vang lên thực lực mạnh hơn ngươi đến lúc đó chỉ cần có thể người chứng minh là người giết mà lại là gian ác hạ người là được đối với mục tây đám người khảo nghiệm cũng không giống nhau mà đối với mục tây hắn ngược lại thật rất muốn gõ một cái nói không chừng thật sự có thể vì vô tướng giới lập xuống kỳ công đâu giết người sao? tiếp nhận ngọc bài, mục tây tâm thần chậm rãi tham dò vào trong đó, chỉ là đợi đến hắn thấy rõ ngọc bài ở trong ghi chép những người kia sau đó, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. lúc này hắn xem như minh bạch, thiên tinh cung đối với bọn họ khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn, tại hắn tờ này trên danh sách người yếu nhất, lại cũng có lấy kim đan cảnh tam trọng trở lên sức mạnh. nói đến nếu quả như thật là lấy hắn tử phủ cảnh tu vi lời nói chém giết những người này, độ khó tuyệt đối không phải lớn như vậy. tiểu ra hỏa, còn có một chút cần nhắc nhở ngươi, một năm này thời gian ở trong, tu vi của ngươi không thể đột phá đến kim đan cảnh, một dạng muốn hủy bỏ tư cách. nhìn thấy mục tây miễu mày võ khi tinh làm cho ngược lại cảm thấy rất bình thường dù sao nhường một cái tử phủ cảnh người đi chém giết kim đan cảnh cường giả cái này đích sắc là có chút khó khăn chỉ là hắn nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới mục tây miễu mày đó cũng không phải là bởi vì này chút đa tạ tinh sứ đại nhân nhắc nhở tại hạ đã biết đối với cái này một điểm không cần đối phương nói hắn cũng minh bạch một năm sau đó ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi hy vọng ngươi không muốn đến trễ giao phó xong một cái cắt võ khi tinh làm cho hướng về phía mục tây mỉm cười đang khi nói chuyện thân hình của hắn chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ đi được gọi là một cái dứt khoát hoang vu hoang sơn giã linh ở giữa mục tây thân hình đứng bình tĩnh tại sườn núi nhỏ phía trên trên mặt nhưng là mang theo một tia rợ khóc dở cười chi sắc lần này thiên tinh cung khảo nghiệm lại đem hắn lấy được loạn ma vực tới đối với cái này hắn là thật không có nghĩ đến mà đối với võ khi tinh làm cho giao cho mình nhiệm vụ thẳng thắn nói lúc trước hắn thật là cố hết sức tại không chế bằng không thật sự đều phải cười ra tiếng võ khi tinh làm cho giao cho trong tay mình một bài hắn đã đem phía trên những nhân vật kia đại khái nhìn một lần nói lời trong lòng đừng nói là đánh giết những người này chính giữa một cái liền xem như nhường hắn đem những này người đều làm thịt mang về, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhăn trao mày một cái. Xem ra, cái này một cái danh sách có phải là vì tử phụ cảnh người chuẩn bị phía trên người mạnh nhất, vậy mà mới chỉ có kim đan cảnh thất trọng, mà chút nhiệm vụ đối với ta mà nói, giống như hơi quá tại khôi hài a. Lắc đầu, mục tây tiện tay đem ngọc bài thu vào, cảm thấy chỉ có thể là nhẹ nhàng cười cười. Võ khi tinh làm cho hiển nhiên là hoàn toàn đem hắn xem như một cái tử phụ cảnh người mà đối đãi, coi như biết hắn thân căn cứ ý kiếm chi cảnh kiếm chi cảnh giới nhưng cũng sẽ không đem hắn xem như là kim đan cảnh người đến đối đãi. đương nhiên, nói trở lại. Cho dù hắn có ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh tại người, có thể nghĩ phải lấy tử phủ cảnh bắt trọng tu vi diệt sát kim đan cảnh cực giả, độ khó vẫn còn có chút quá lớn hơn rồi. Nếu là dựa theo tình huống bình thường tới nói, chỉ cần hắn có thể đủ chém giết tên này đơn trên bất kỳ một cái nào, như vậy thì thật sự đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn. Thời gian một năm, chém giết trong danh sách một người, cái này đúng thật là xấu, lãng phí thời gian a. lấy hắn hiện nay tu vi, liền xem như chém giết kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, bây giờ cũng căn bản không hội phí khí lực gì, mà dùng thời gian một năm tới chém giết trên danh sách nhân, đây quả thực là quá xa xỉ. Đáng tiếc là. Thiên Tinh Cung vì hắn quy định thời gian một năm, hắn đương nhiên không có khả năng chủ động đem thời gian rút ngắn. Hơn nữa, coi như hắn thật sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng tất nhiên là phải đợi những người khác. Tiếp đó cùng một chỗ đi tới Ma khá Giới, hắn có thể rất nhanh hoàn thành khảo nghiệm, có thể những người khác, nhưng là thật sự cần dòng dã một năm. Cũng được, đã sớm nghe nói loạn Ma Vực làm sao như thế nào hỗn loạn, tất nhiên lần này có cơ hội đi tới nơi này, vậy thì thật vui vẻ mà đùa nghịch một năm trước thời gian tốt, nói không chừng còn có thể có gì ngoài ý muốn thu hay đâu. Dứt khoát đã đi tới loạn Ma Vực, hắn chỉ có thể là nhập gia tùy tục Nói đến, nếu để cho chính hắn tới này loạn Ma Vực. hắn thật vẫn không muốn biết như thế nào đến đây đâu lần này có võ khi tinh làm cho vì chính mình làm miễn phí phương tiện giao thông ngược lại là miễn đi phiền phức của hắn có vẻ như ta bây giờ vị trí hẳn là cũng không phải là loạn ma vực chân chính khu vực xem ra liền xem như võ khi tinh làm cho cũng không dám xâm nhập quá sâu loạn ma vực a cảm thấy có quyết định mục tây ánh mắt không khỏi ở chung quanh bắt đầu quan sát rất rõ ràng hắn lúc này nhà khu vực tuyệt đối không phải loạn ma vực chân chính khu vực chính là loạn ma vực tự thành một góc bên trong cường giả cũng không phải dễ trêu e là cho dù là thiên tinh cung cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc một đám kẻ liệu mạng a Ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng, hắn liền đem mục tiêu ổn định ở mình phía tây phương hướng, bởi vì ở cái hướng kia, hắn cảm nhận được một cỗ mơ hồ sắc khí, xem ra, võ khi tinh làm cho đem hắn đặt ở khoảng cách loạn ma vực hạch tâm khu vực khoảng cách xa như vậy, bản thân cái này cũng hẳn là đối với hắn một cái khảo nghiệm. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, trên danh sách ra hỏa, trước tiên làm thịt mấy cái để tìm đúng phương hướng, mục tây cũng không chậm trễ, dưới chân giẫm một cái ở giữa, chính là thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi. Lấy cảm giác của hắn năng lực, rõ ràng không có khả năng xuất hiện cảm ứng ra sai tình huống. đợi đến hắn bắt đầu hướng về phía phương xa phi hành thuật phía sau, phía trước chuyển tới khí tức, bên trong sát khí rõ ràng càng lai việt nồng đậm, đến cuối cùng, nhưng là đã đạt đến một loại mười phần kinh người tình cảnh, không hổ là vô tướng giới chính giữa hỗn loạn chi địa, cái này loạn ma vực khí tức, thật đúng là để cho người ta không thoải mái A Bay vút vô tận khoảng cách, mục tây có thể cảm thấy, phía trước sát khí chi nồng đậm, e rằng đủ để cho vậy võ giả trung bước, ít nhất thông thường tử phụ cảnh người, tuyệt đối sẽ cảm thấy hết sức không thể đứng. này, trước mặt tiểu tử, ngừng ngừng Liên tại mục tây bắt đầu tốc độ chậm lại, chậm rãi hướng về loạn ma vực bên trong tâm khu vực tới gần thời điểm. Quát khẽ một tiếng nhưng là đột nhiên từ một mảnh rừng rậm ở giữa chuyển đến, tiếng quát truyền đến, ba cái nam tử trung niên đang khi nói chuyện chính là xuất hiện ở liễu mục tây phía trước, một mặt hài hước đánh giá đến gần mục tây. Sao, thật là suối quậy, đợi nửa ngày vậy mà chỉ chờ tới một cái tiểu bất điểm nhi, cái này cũng không mơ gì à? Từ phủ cảnh bắt trọng. ít như vậy thực lực, vậy mà chạy tới bên ngoài thành tới đi lung tung, xem ra thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ai, mặc dù gầy một chút, bất quá dù sao cũng là thịt, hy vọng đừng quá hàn sầm liền tốt. Ba cái nam tử trung niên từ rừng rậm ở giữa sung ra, một bên cản lại đến gần mục tây, một bên lẫn nhau câu có câu không mà trò chuyện với nhau. Nghe được, bọn hắn giấu ở này, rõ ràng không phải là vì hóm mát. Ân, thân hình chậm rãi ngừng lại, mục tây đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, mang theo tò mò nhìn về phía trước mắt ba người. Ba người này tu vi đều không tệ, lại cũng có lây kim đan cảnh tứ trọng cảnh giới, cảnh giới như vậy đặt ở mấy bách hộ pháp lãnh địa, ít nhất cũng coi như là cao thủ. Khu khu, ba vị hữu lễ, không biết ba vị các hạ đem tiểu tử cản lại cần làm chuyện gì? mới tới loạn ma vực mục tây đối với cái này phía ngoại giới tin đồn khu vực hỗn loạn ngược lại là không có cái gì cụ thể hiểu rõ lúc này bị trước mắt ba người này ngăn lại trong lòng ngược lại là ít nhiều có chút hiếu kỳ bất quá có thể ở đây nhìn thấy người phải nói rõ rất nhanh là hắn có thể đến loạn ma vực bên trong tâm khu vực ách tiểu tử ngươi giả trang cái gì tính toán huynh đệ chúng ta ba cái cũng tại ở đây ngồi xổm đã mấy ngày nhanh nhanh nhanh trên người có vật gì tốt tất cả đều một cái không thiếu mà giao ra à nếu để cho huynh đệ chúng ta hài lòng nói không chừng còn có thể lưu ngơi một đầu mạng nhỏ đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống ba người cũng là nhét mép một cái, trong đó một cái nam tử tiến lên một bước, trực tiếp hướng về phía mục tây quát lên. Ba người bọn họ bị thúc ép ra khỏi thành đã vài ngày, vốn định mau mau góp đủ lệ phí vào thành dùng, nhanh trở lại loạn ma vực ở trong đi, đáng tiếc gần nhất ngoại lai người có ít, nếu không phải là thực lực đều mạnh hơn bọn họ, khiến bọn hắn cho tới bây giờ đều không có khai trương, nếu như còn không có thu được lời nói, như vậy sợ là thật muốn trở về không được. Ách, cái này xấu. Nghe được đối phương tiếng quát, mục tây nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, chính mình lại là gặp trong truyền thuyết thổ phỉ. Khá lắm. Ta đây không đợi tiến vào Loạn Ma vực bên trong tâm khu vực, vậy mà liền bắt đầu gặp phải đánh cướp. Cái này xấu. Thế này thì quá mức rồi. Ở trên Thiên Linh Vương hướng cũng tốt, vô tướng giới cũng được, hắn đều cho tới bây giờ không có trải qua tình cảnh như vậy, cho nên, mới đầu hắn là thật sự có chút không biết tình huống trước mắt, đợi đến đối phương nói rõ đánh cướp mục đích, hắn lúc này mới ý thức được mình là tại Loạn Ma vực, mà cũng không phải là tại vô tướng giới cùng Thiên Linh Vương triều. Chậc chậc, ba cái kim đan cảnh tứ trọng ra hỏa, vậy mà chạy tới ăn cướp ta. Cái này đúng thật là xấu. minh bạch mục đích của đối phương sau đó, mục tây cũng không cấm có chút muốn cười cảm giác, nghĩ như vậy, trên mặt của hắn nhưng là thật sự lộ ra nụ cười. Ách, tiểu tử này không phải là bị sợ ngốc hả? Lại còn đang cười. Ba cái nam tử trung niên bị mục tây biểu hiện làm cho có chút không rõ ràng cho lắm, dị vãng bọn hắn ăn cướp, bị cướp người nếu không phải là dọa đến tại chỗ chạy trốn, nếu không phải là đàng hoàng đem thứ ở trên thân giao ra, gia, mà giống mục tây như vậy còn cười, tựa như là người đầu tiên. Ba vị, tại hạ mới vừa đến loạn ma vực, ngược lại là còn chưa làm hiếu sát người chuẩn bị, ta xem không bằng như vậy đi, ba vị tạo thuận lợi thả ta đi qua. cũng coi như là kết một thiện duyên, dạng này vừa vặn rất tốt. Mới vừa đến loạn ma vực, Mục Tây chính xác còn không có đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến cùng loạn ma vực tình huống cùng nhau nhất trí trạng thái, ít nhất hắn bây giờ còn chưa có nghĩ qua đại khai sát giới. 945 thứ 874 chương thưởng tại đi bờ sông nào có không ướt dậy cái gì. Tiểu tử, ngươi ở đây cùng chúng ta nói mơ sao? Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, ba cái nam tử trung niên đều là sắc mặt trì trệ, mỗi một cái đều là không khỏi run lên khuôn mặt, hiển nhiên là đối với Mục Tây mà nói có chút im lặng. Đại ca, xem ra tiểu tử này là thật sự bị sợ cho váng. để cho ta một đao kết liễu hắn, xem ra hỏa này có phải hay không một cái quỷ nghèo. Ba người kiên nhẫn rõ ràng cũng không tốt như vậy. Đang khi nói chuyện công phu, trong đó một cái nhìn hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi chính là tiến lên một bước, khoát tay, trong tay chính là nhiều hơn một thanh đen nhánh trường đao tới. Trường đao nơi tay, nam tử từng bước từng bước hướng về mục tây ép tới gần, dưới khóe miệng ý thức lộ ra một tia nhè răng cười. Từng lúc nào, bọn hắn cũng đều là một lòng tu võ phổ thông vũ giả, có thể kể từ bị thúc ép đi tới loạn ma vực sau đó, bọn hắn đã sớm thích đứng nơi này sinh tồn phương thức. Ở đây, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Đến giết người sao? Nói lời trong lòng. nếu như thời gian dài không giết bọn hắn thật sự sẽ cảm thấy ngứa tay tiểu tử ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi cầm đao nam tử cũng không nói nhiều nên miệng nở nụ cười ở giữa liền đột nhiên ở giữa thân hình khẽ động trực tiếp hướng về phía mục tây chạy tới giơ tay chém xuống chính là muốn đem mục tây một đao chém giết ân mắt thấy nam tử vậy mà đang khi nói chuyện liền muốn động thủ giết người mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ ngon lệ thật sự là hắn còn không có hoán đổi đến sát lục hình thức bất quá trước mắt ba tên này tựa như là đặc biệt đến đây vì hắn tìm cảm ra ra cũng được đã các ngươi ba cái tự tìm chết như vậy thì bắt các ngươi ba cái là một cái mở đầu tốt lắc đầu mục tây nhưng là không tránh không né phối hợp đứng ở nơi đó mặc cho đối phương trường đao đối với mình chém xuống ân thật sự sợ choáng váng mắt thấy mục tây vậy mà không tránh không né cầm đao nam tử ngược lại là hơi sững sờ bất quá tay bên trong động tắc nhưng là không ngừng chút nào đang khi nói chuyện một đao này chính là đã đi tới liễu mục tây đỉnh đầu ông ba nhưng mà ngay tại nam tử một đao này bỗng nhiên chém xuống cho là có thể một đao bổ liễu mục tây thời điểm một tiếng chấn động thanh âm nhưng là đột nhiên chuyển đến sau đó nhường cầm đao nam tử cùng với đằng sau hai người khó tin một màn chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ha ha, ít như vậy thực lực cũng học người ăn cướp, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Đánh gãy ba. Một tay tiếp nhận đối phương trường đao, mục tay trên tay hơi dùng lực một chút, sau đó trong tay đối phương trường đao liền đột nhiên ở giữa từ giữa đó đứt gây ra. Đi. Dùng tay ở giữa bóp gãy đối phương trường đao, mục tay hơi vung tay, đao gây chính là trực tiếp hướng về phía nam tử bay lượn mà đi, kèm theo một tiếng văng trầm, nam tử căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, chính là bị mình đao gãy, từ giữa đó trực tiếp chia làm hai nửa, sau đó càng là trên không trung nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. dương dâm phía trên mục tây lúc này hai tay sau lưng trên mặt mang một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ hưng phấn không thể không nói thân căn cứ nước thiên linh thần loại này viễn cổ hung thú trong người hắn kỳ thực trong xương cốt chính là chạy xuôi hung ác nhiệt huyết lần này đi tới loạn ma vực mặc dù còn không có tiến vào chính đề có thể loại kia hung ác khí thức đã bắt đầu kích thích thần kinh của hắn lúc này gặp phải cái này ba cái dưới lộ đánh cướp hắn muốn là muốn tạm thời khắc chế ý nghĩ của mình rõ ràng có chút không dễ làm làm đứng lên tiện tay diệt sắt một cái kim đan cảnh tứ trong người mục tây ngược lại là có loại ý hưng lan cảm giác đối thủ của hắn không phải là dạng này nói một cách khác tiểu nhân vật như vậy đã không đáng hắn ra tay chỉ là dưới mắt đối phương chủ động tìm tới cửa hắn đương nhiên cũng không thể để đối phương thất vọng không phải hắc, hắc hai vị các ngươi là chính mình tự động kết thúc đâu vẫn là tại phía dưới ra tay giúp các ngươi một cái đâu Nét miệng nở nụ cười mục tây ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi đó mặt khác hai nam tử lúc này đã sớm sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy kịch liệt sao làm sao có thể cái này cái này sao có thể hai cái kim đan cảnh tứ trọng nam tử lúc này hoàn toàn không thể tin được hết thể trước mắt bọn hắn giờ này khắc này thật sự bị giật mình gặp qua mạnh nhưng lại thật sự chưa thấy qua mạnh như vậy kim đan cảnh tứ trọng cao thủ một đao cư nhiên bị mục tây tùy tiện liền bóp lại lưỡi đao suy nghĩ một chút phải là dạng gì một cái tay mới có thể làm được tay không đón đỡ linh minh à có thể nói liền xem như nếu đổi lại là một cái kim đan cảnh thất bắt trọng cường giả cũng tuyệt đối không dám lấy tay đi đón một cái kim đan cảnh tứ trọng người linh minh cái này căn bản là chơi với lửa hơn nữa không cẩn thận chính là vứt bỏ mạng nhỏ nhi kết quả lao 86 hai nam tử lúc này vừa sợ vừa giận càng là tràn đầy vô tận sợ hãi bọn hắn ba huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử vô số năm, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thiên nhân vĩnh cách. Chốn ba, đến giờ khắc này, bọn hắn căn bản không có tâm tư khác có thể nghĩ. Mục Tây cường đại, rõ ràng hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự báo. Hôm nay lần này, rõ ràng là đá vào tấm sắt Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Siêu siêu ba, hai người lẫn nhau, nhưng là trực tiếp hướng về phía phương hướng ngược nhau phân biệt thoát đi mở ra. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, coi như Mục Tây thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng bọn hắn tách ra thoát đi, ít nhất cũng có thể có một người sống sót Nếu đều đã độc thủ, làm gì còn nghĩ trốn đâu? mắt thấy hai người hướng về hai cái phương hướng chạy trốn ra, mục tây không khỏi cười lắc đầu, hắn không xuất thủ thì lại lấy, dưới mắt như là đã ra tay, như vậy tự nhiên không có phóng hai người thoát đi đạo lý. Huống hổ, hổ, hắn lúc này mới vừa đến loạn ma vực, thật đúng là cần phải có người cung cấp một chút tin tức cho hắn. sư ba, sau lưng cánh chim mở ra, thân hình của hắn giống như là hóa thành lưu quang đồng dạng, trong nháy mắt chính là phát sau mà đến trước, đi tới một người trong đó phụ cận, đi đưa cho ngươi huynh đệ làm bạn a. Đấy mắt hàn mang lóe lên, mục tây khoát tay, linh hỏa kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, tay nâng kiếm rơi, đối phương vọt tới trước thế không đợi dừng. chính là trực tiếp bị linh hỏa kiếm chôn vùi ở trên không, hóa thành trầm tĩnh thiên địa linh khí, quay về đến tự nhiên ôm ấp. số ba một kiếm diệt sát đối phương, mục tây thân hình lần nữa lóe lên, chính là trực tiếp hướng về phía một phương hướng khác đuổi theo. lấy hắn hiện nay tử phụ cảnh bắt trọng tu vi, vậy cũng là có thể so với kim đan cảnh bắt trọng xung quanh chân khí cơ sở, dù là không có ngũ hành cánh tương trợ, truy kích một cái kim đan cảnh tứ trọng người, cũng cơ hội chính là chơi một dạng chuyện a. đừng chạy, dừng lại đi. mấy cái thiểm lược ở giữa, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở chạy trốn nam tử trước người, trong tay linh hỏa kiếm, chẳng biết lúc nào đã bị hắn thu vào. T6, nam tử trung niên còn tưởng rằng mình có thể đào thoát một kiếp, nhưng này mới một cái hô hấp không tới công phu, đối phương vậy mà quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khác này hắn mới ý thức tới, huynh đệ mình ba người hôm nay đến tuột cùng gặp như thế nào một cái biến thái. Thường tại đi bờ sông, nào có không rút dạy đạo lý. Huynh đệ bọn họ ba người làm vô số lần mua bán, chết ở trong tay bọn họ cưng giả, e rằng đã là vô số kể. Xem ra hôm nay tựa hồ đến phiên bọn hắn làm tiểu non, người khác làm thợ săn liệp thủ a. Miễn cưỡng dừng lại thân hình, nam tử trung niên trên mặt đã lộ ra một tia khổ tâm, cục diện hôm nay cho tới bây giờ. hắn đã không còn ôm lấy trốn chạy thảo tưởng đối thủ cường đại vượt ra khỏi hắn dự báo hơn nữa hắn hai cái huynh đệ đã vất lạc kế tiếp đến tuột cùng có thể hay không mạng sống hắn nhưng là trở nên có chút thản nhiên các hạ đến tuột cùng là người nào nếu như có thể mà nói còn xin báo cái danh hảo cũng cho chúng ta huynh đệ ba cái cái chết rõ ràng lắc đầu nam tử trung niên lần này mới nhận nhận chân chân đánh giá đến liễu mục tây tới trước đây bọn hắn đem mục tây xem như là vô danh tiểu tốt nhưng này một lát rõ ràng sẽ không ha ha ta lần đầu tiên tới loạn ma vực tên nói ngươi cũng sẽ không biết Mắt thấy trên mặt của đối phương vậy mà thoáng qua một tia thản nhiên, Mục Tây cũng không cho phép hơi sững sờ, cho ngươi một cái cơ hội, đem loạn ma vực tình huống đối với ta rõ ràng mười mươi giảng thuật một phen, nếu để cho ta hài lòng, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lần đầu tiên tới loạn ma vực, Mục Tây cần một người vì hắn giảng giải tình huống, huống hồ, với hắn mà nói, giết nhiều một người thiếu giết một người, giống như cũng thật sự không có gì khác biệt. Ân, ngươi, ngươi sáu. Nghe được Mục Tây vậy mà nói muốn cho chính mình một cái cơ hội, nam tử trung niên trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó tin thần sắc. Nói đi. có liên quan loạn ma vực sự tình có thể nói nhiều kỹ càng nói nhiều kỹ càng nhớ kỹ tuyệt đối không nên có nửa điểm hư giả bằng không mà nói ngươi chạy trốn tới nơi nào đều chắc chắn phải chết thoại âm rơi xuống mục tây khoác tay nhưng là trực tiếp đánh một đạo chân khí đến đối phương thân thể đường trùng hiển nhiên là đang nói cho đối phương có đạo này chân khí trong cơ thể hắn như vậy vô luận trốn đến nơi đâu đều sẽ bị hắn tìm ra đa tạ các hạ nam tử trung niên nhưng là không trần chờ nữa hắn mặc kệ mục tây có phải hay không đang gặp hắn đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một lần cơ hội khó được nếu như có thể mạng sống hắn đương nhiên không hy vọng chính mình cứ như vậy không minh bạch quả điệu hơi chút do dự nam tử trung niên sắp xếp lời nói một chút sau đó liền đem có liên quan loạn ma vực tình huống căn bản rõ ràng mười mươi mà đối với mục tây giảng giải đứng lên bởi vì là liên quan đến tính mạng của mình hắn giải thích nhưng là dị thường ra sức giống như hận không thể đem mình ký ức móc ra cho mục tây nhìn để nhượng mục tây yên tâm mở dạng mục tây nghe cũng rất chân thành mà đợi đến nghe xong nam tử trung niên đối với loạn ma vực sau khi giải thích trong lòng của hắn đối với loạn ma vực lý giải nhưng là trở nên có chút không giống mới rõ ràng ngoại giới tin đồn loạn ma vực cùng chân chính loạn ma vực, nhưng là có khác nhau rất lớn. Nói một cách khác, bên ngoài người đối với loạn ma vực nhận thức, rõ ràng là có chút nghĩ đương nhiên. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, đồng dạng, nơi có người phải có quý củ, điểm này, cho dù là loạn ma vực cũng không ngoại lệ. Mục Tây cũng không lo lắng nam tử trung niên nói dối lừa gạt mình, lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương nhất cử nhất động, cái sau nói mỗi một câu nói, chỉ cần có một tia hư giả, như vậy tất nhiên sẽ bị hắn cảm ứng được. Hú hồn, lúc trước hắn còn hướng đối phương thân thể đường trung đánh vào một đạo chân khí, cái kia một đạo chân khí chân chính tác dụng, kỳ thực chính là vì lúc này chạ hỏi không sai biệt lắm dòng dã nói một khắp đồng hồ thời gian nam thử trung niên cuối cùng đem chính mình hiểu biết loạn ma vực tình huống rõ ràng mười mươi mà đối với mục tây giảng thuật một lần mà đợi đến nghe xong hắn giảng thuật mục tây lông mày nhưng là không khỏi nhữ lại loạn ma vực nguyên lai like đây mới thật sự là loạn ma vực a nghe tựa hồ rất thú vị dáng vẻ đâu hai mắt hiếp lại mục tây vớt ve tằm của mình cảm thấy đối với cái này loạn ma vực ngược lại là càng lai việt cảm thấy hứng thú 946 thứ 875 trăm bảy chương môn rơi chi thành ngươi đi, đi lần sau nhớ kỹ an cấp phía trước xem trước rõ ràng mục tiêu cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ giống ta như vậy mềm lòng sửa sang loạn ma vực tình huống, mục tây lúc này mới sửa sang lại thần sắc, quay đầu hướng về phía nam tử trung nhân đạo, đa tạ các hạ ân không giết, tại hạ cáo từ ba. nghe được mục tây nói phóng chính mình rời đi, nam tử trung niên trên mặt thoáng qua một kia vui mừng, hướng về phía mục tây chắp tay, hắn chính là muốn cũng không muốn, cũng như chạy trốn mà đối với nơi xa bay lượn mà đi, tốc độ kia, nhưng là so bình thường nhanh hơn gấp đôi không chỉ. ha ha, chạy làm nhanh như vậy đi, ta cũng không phải loại kia lật lọng người. mắt thấy đối phương cực nhanh thoát đi, mục tây không khỏi mỉm cười, hắn nhưng cũng đã nói qua muốn thả đối với trầm mặc mở. như vậy làm nhiên bất sẽ nữa đối đối phương ra tay trên thực tế một cái chỉ là kim đan cảnh tứ cho người với hắn mà nói thật sự quá mức nhỏ bé một chút hắn cũng không sợ đối phương trả thù nếu như đối phương thật sự muốn báo thủ lời của hắn hắn ngược lại là rất nguyện ý cho đối phương cơ hội này loạn ma vực nguyên lai like nơi này vậy mà cũng đã bắt đầu chính quy hóa xem ra loạn ma vực cường giả định cao nhưng là cũng biết muốn tập trung quản lý không thể như dĩ vãng như vậy tiếp tục hỗn loạn đi xuống a Nét mép một cái mục tây đối với loạn ma vực nhận biết hoàn toàn chính xác nếu so với trước kia toàn diện nhiều cũng tỉ mỉ nhiều kế tiếp chính là tiến vào loạn ma vực Chân chính đi cảm thụ một chút loạn ma vực chính giữa đặc sắc. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không trần chờ nữa, thân hình khẽ động, chính là lần nữa bắt đầu gấp rút lên đường. Có phía trước nam tử kia giảng giải, hắn lần này lần nữa lên đường, trong lòng cũng là nhiều rất nhiều tự tin. Loạn ma vực so với trong tưởng tượng của hắn phải có quy củ nhiều lắm, bất quá quy củ là chết, người là sống. Dù nói thế nào đều là do một đám một đám kẻ liều mạng xây dựng chỗ, cuối cùng quy củ, e rằng cuối cùng vẫn là phải thuộc về kết làm lớn chừng quả đấm quy củ. Lao nhanh bay lượn, tiếp xuống một đường, mục tây ngược lại là không có gặp phải khác nửa đường ăn cướp người. rất nhanh, tại lướt qua một mảnh núi non trùng điệp sau đó, một toa khổng lồ thành trì chính là bỗng nhiên lộ ra ở trước mắt của hắn. chập chập, loạn ma vực môn rơi chi thành, nhìn thật đúng là uy vũ đâu. xa xa nhìn lướt qua cả cực lớn thành trì, mục tây đáy mắt, không khỏi thoáng qua một tia lượm mang. loạn ma vực xem như vô tướng giới một chỗ tương đối đặc thù hỗn loạn chi địa, chỗ ở của nó cũng không phải phổ thông một mảnh núi non trùng điệp, cũng không phải thật đơn giản cổ lão sơn lâm. trên thực tế, loạn ma vực vị trí khu vực nhưng là vô tướng giới một chỗ được trời ưu ái đặc thù khu vực. có thể cùng ba thập lục phủ vực tịnh sương, loạn ma vực làm nhiên bất là đơn giản đã mối hợp căn cứ có khả năng hình dung. Đầu tiên một điểm, loạn ma vực vị trí khu vực, chính là giao cho phiến khu vực này vô tận giá trị. Cả loạn ma vực nhưng là lộ ra một cái dài mảnh hình dạng, mà ở cái này một mảnh điện hình địa vực trung quanh, ngoại trừ điều hình hai bên mở miệng tương đối bình thường bên ngoài, loạn ma vực ngoài ra hai bên cũng là vô cùng vô tận không gian loạn lạc chi địa. Ở nơi này hai bên không gian loạn lạc chi địa ở trong, khắp nơi đều là tan vỡ vết nước không gian, khắp nơi thổi mạnh không gian phong bạo, bất kể là cấp bậc gì cường giả, chỉ cần lâm vào trong đó, tám thành liền không có sống xuất có. thể nghiết bản cảnh cường giả tuy mạnh vẫn như trước không dám đến loại cấp bậc này không gian phong bạo ở trong đi thể nghiệm đã như thế loạn ma vực chỉ cần phụ kín hào trước sau hai cái phương hướng môn hộ hai bên vô tận khu vực nhưng là có tấm chắn thiên nhiên thủ hộ căn bản vốn không lo lắng một cùng ba thập lục phụ đột nhiên từ hai bên sát tiến tới nói tóm lại loạn ma vực thì tương đương với là một đầu hẹp dài hành lang toàn bộ hành lang hai bên giống như là bị ngăn cách muốn đi vào hành lang ở trong nhất định phải thông qua hai bên môn rơi chi thành mới được rõ ràng tại loạn ma vực hai tòa môn rơi chi thành ở trong tất nhiên là có cao thủ cường đại tọa chấn trong đó thủ hộ lấy loạn ma vực lối đi đến nỗi tọa chấn trong đó là cấp bậc gì cường giả vậy thì không phải là ngoại nhân có khả năng biết được. loạn ma vực tồn tại đối với vô tướng giới yên ổn ngược lại là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp, mà đối với loạn ma vực tồn tại vô tướng giới một cung ba thập lục phủ chưa hẳn liền không có nghĩ tới đem hắn diệt đi. đáng tiếc là loạn ma vực tồn tại đến nay đã phát triển đến rồi kích thước nhất định trong đó cường giả càng lai về đa số lượng cơ hồ còn muốn tại ba thập lục phủ mỗi một tòa phủ vực phía trên muốn diệt đi mảnh này hỗn loạn chi địa rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy thiên tinh cung ngược lại là có diệt đi loạn ma vực thực lực nhưng nếu như thật sự làm như vậy. có trời mới biết loạn ma vực chính giữa cường giả có thể hay không trước khi chết phản công, đến lúc đó đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được a? Phải biết, niết bàn cảnh cường giả đều có riêng mình thủ đoạn bằng mệnh, liền xem như xuất động siêu cấp cường giả, cũng chưa chắc liền có thể sắp loạn ma vực chính giữa cường giả một mẹ hốt gọn, mà một khi làm cho đối phương thông thả lại sức, e rằng đến lúc đó vô tương giới, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa, Loạn Ma vực cũng không phải là vô tướng giới duy nhất hỗn loạn chi địa, trên thực tế, tại vô tướng giới vô biên vô tận thổ địa phía trên, giống loạn ma vực thế lực như vậy, kỳ thật vẫn là có không ít tồn tại, trong đó một chút tương đối bí ẩn, e rằng ba thập lục phủ cũng rất khó đem hắn triệt để trừ khống. Nếu là động loạn ma vực, hoàn toàn có khả năng xuất hiện rút dây động dừng tình huống, tình huống như vậy, đồng dạng không phải vô tướng giới cường giả hy vọng nhìn thấy. Làm Mục Tây đi tới loạn ma vực môn rơi chi thành bên ngoài lúc, nơi xa, cửa thành to lớn, đơn giản giống như là một đầu viễn cổ hung thú mở dạng, tràn đầy dung động lộ ra ở trước mắt của hắn. Cửa thành cao cao đứng vững, hai bên nhưng là mười phần vừa dày vừa nặng tường thành tường thành hướng về hai bên kéo dài xa không thấy giới hạn cao không thấy đỉnh rõ ràng muốn đi vào cái cửa này rơi chi thành ở trong như vậy ngoại trừ từ đại môn tiến bảo hai bên nhưng là không cần nghĩ chắc chực xem ra vì kiến tạo cái cửa này rơi chi thành loạn ma vực chính giữa cừng giả hẳn là xuống không ít công phu a mục tây thân hình xuất hiện ở loạn ma vực môn rơi chi thành phía dưới mà khi gặp được cái cửa này rơi chi thành về sau cho dù là kiến thức rộng hắn nhưng cũng không khỏi từng trận tán thưởng. nhìn ra được kiến tạo môn này rơi chi thành cừng giả e rằng ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh trở lên siêu cấp cường giả, hơn nữa mười phần là có phụ chủ cấp nhân vật tham dự trong đó. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tất nhiên loạn ma vực chính là có phụ chủ cấp nhân vật tọa trấn trong đó, như vậy làm nhiên bất hẳn là thiếu đi phủ chủ cấp nhân vật ra tay, dù sao, cái này hỗn loạn tương bừng chi địa, cuối cùng có vẻ như cũng là thuộc về người ta. Hơi chút do dự, Mục Tây chính là thẳng đến loạn ma vực môn kia rơi chi thành dưới cửa thành phương bay đi, rất nhanh, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở cửa. Hiện tại Mục Tây Cương vừa mới đến dưới cửa thành phương thời điểm, trước mắt, một đạo quang mang đột nhiên thoáng qua, sau đó Tại hắn trước mắt, chính là xuất hiện một hàng cường hành võ giả tới. Người đến dừng bước, muốn đi vào Loạn Ma vực, lấy trước ra nhập đội, lại giao nạp 50 vạn tinh thần tinh lệ phí vào thành. Một hàng võ giả xuất hiện ở Liễu Mục Tây trước mắt, một người cầm đầu mặt mũi quê mùa nam tử trong lúc đó trong tiếng hít thở, hướng về phía Mục Tây lớn tiếng quát lên. Cái này cầm đầu nam tử thô lỗ, tu vi rõ ràng hết sức cường hành, lại là một cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả. Mà ở phía sau hắn đứng 10 người, mỗi người vậy mà đều là kim đan cảnh thất trọng trở lên, gần một nửa thậm chí đạt đến kim đan cảnh bắt trọng. Rõ ràng, Loạn Ma vực cứ như vậy hai tòa môn rơi chi thành. Tự nhiên là phái người mạnh nhất thủ hộ hai tòa môn hộ, thứ nhất có thể chấn nhiếp muốn vào thành người, thứ hai cũng là có thể thủ ở môn hộ, không để người nào đều có thể tùy tiện chui vào. Thật mạnh, một cái kim đan cảnh đại viên mãn, ba cái kim đan cảnh bắt trọng, bảy cái kim đan cảnh thất trọng, cái này loạn ma sức mạnh của vực, thật đúng là mạnh không thể nói a. Mục Tây ánh mắt ở trước mắt đoàn người này trên thân đảo qua, tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được những người này tu vi. Nói lời trong lòng, đối với cái này loạn ma vực lại có thể lấy ra thực lực như vậy đặt ở cửa ra vào, hắn liền đã minh bạch, cái này loạn ma vực ở trong, tất nhiên là có một cái so sánh chính quy cường đại tổ chức tồn tại. chư vị hữu lễ tại hạ cùng đường mặt lộ tại gia nhân dưới sự giúp đỡ đến chỗ này người nhà vì tránh hiểm nghi đã rời đi đây là lệ phí vào thành mặt khắc còn nhiều thêm 20 vạn khối tinh thần tinh mong rằng chư vị tạo thuận lợi cảm thấy khẽ nhà một hơi mục tây nhưng là đã sớm đem lệ phí vào thành cùng gõ cửa phí chuẩn bị kỹ cảng, đang khi nói chuyện liền đem chuẩn bị xong bách nạp giới chỉ thả tới dựa theo bình thường quy củ tới nói muốn đi vào loạn ma vực chẳng những muốn giao nạp lệ phí vào thành nhưng là còn cần nạp nhập đội bất quá loạn ma vực vốn là một chỗ hỗn loạn không chịu nổi khu vực quy củ của nơi này rõ ràng cũng không có quá mạnh lực kết thúc ít nhất thủ vệ người tuyệt đối sẽ không như vậy chăm chỉ ân nghe được mục tây chi ngôn giữ cửa nam tử không khỏi lông mày nứt lên nhưng là trước tiên tiếp nhận liễu mục tây ném tới bách nạp giới chỉ đợi đến thấy rõ bên trong tinh thần tinh sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một tiên nụ cười một cái tử phụ cảnh tiểu ra hỏa ngược lại cũng sẽ không có cái gì trở ngại đi vào đi nam tử thô lỗi trên giới quan sát một chút mục tây hắn thấy mục tây hẳn là một cái ở bên ngoài phạm lỗi con em đại gia tộc dưới mắt ở bên ngoài phạm tội lúc này mới chạy đến loạn ma vực tới tìm kiếm che chở tình huống như vậy cũng không hiếm thấy hắn tiếp xúc qua giống như cũng không chỉ một cái hai cái chỉ là tử phủ cảnh người lộ ra nhiên bất có thể tại loạn ma vực lật lên đợt sóng gì tới bỏ vào cũng liền bỏ vào ai bảo đối phương như thế thức thời lập tức lấy ra nhiều như vậy gõ cửa phí đâu đa tạ chư vị ba mục tây trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hướng về phía đám người vừa chắp tay chính là vội vàng hướng về trong thành bay lượn mà đi loại kia lo lắng biểu hiện giống như hận không thể nhanh vào thành để bảo trụ mạng nhỏ mở dạng chắc chực lại là một cái bị dao động ra hỏa vậy mà chạy đến loạn ma vực tới tìm kiếm che chở ta đánh cược hắn sống không quá một tháng Cắt, lời này cần ngươi nói, trừ phi trên người hắn có thật nhiều thật nhiều tinh thần tinh, bằng không mà nói, một khi ra cửa rơi chi thành, hắn nếu là chậm chạm tìm không thấy tổ chức, tất nhiên một con đường chết. Chỉ là tử phụ cảnh bắt chọn người, tổ chức nào có thể muốn hắn. Ta xem tiểu tử này chỉ có thể chờ chết. Hắc hắc, loạn ma vực sắc thực có thể cho người ta che chở, bất quá cái kia cũng muốn nhìn là cái gì thực lực, loại này tử phụ cảnh người vậy mà ngốc đến chạy tới tìm kiếm che chở, thật đúng là đem loạn ma vực xem như là thiên đường đâu. Ha ha, nhiều người như vậy một chút còn không được chứ? lão lục, ngươi đi truyền cái tin, nhường trong thành các minh đệ nhìn chằm chằm tiểu gia hòa này. Một khi hắn ra cửa rơi chi thành, như vậy cứ việc ra tay, nói không chừng là một cái dê béo đâu. Một đoàn người ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau lấy, cuối cùng cầm đầu kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cao rộng nở nụ cười, hướng về phía đằng sau mười người chính giữa một cái tuổi trẻ nam tử nói, đã biết lão đại, ta đây liền phân phó người nhìn chăm chú vào tiểu tử này. Thoại âm rơi xuống, nam tử trẻ tuổi nết miệng nở nụ cười, sau đó chính là thân hình lõe lên ở giữa biến mất ở trong cửa. hiếm thấy gặp phải dạng này một đầu dê béo, bọn hắn làm nhiên bất sẽ như vậy mà đơn giản bỏ lỡ. Mặc dù quy củ bên trên có nói qua, thủ vệ người tuyệt đối không cho phép đối với tìm tới người ra tay, bất quá, bọn hắn mặc dù nhiên bất có thể ra tay, nhưng lại có thể khiến người khác ra tay. Có thể tại loạn ma vực lẫn vào, đương nhiên đều có rất rộng khắp mạng lưới quan hệ lạc, bọn hắn mười người xây dựng thủ vệ đội ngũ, sau lưng nhưng là cung dưỡng mấy chục người đâu, một chút bị bọn hắn nhắm ngay mục tiêu, chính là phải do những người kia tới ra tay, đến lúc đó phân chia tăng vật, kiếm tiền cũng là thống khoái. loạn ma vực môn rơi chi thành chính là tuyệt đối cấm động thủ chỗ bất kể là cấp bậc gì nhân vật một khi tại môn rơi chi thành bên trong động thủ tất nhiên sẽ trước tiên bị loạn ma vực siêu cấp cường giả phát hiện sau đó liền trực tiếp diệt chi có thể nói loạn ma vực môn rơi chi thành tuyệt đối là cực kỳ địa phương an toàn bất quá an toàn chỉ là một phương diện trên thực tế loạn ma vực môn rơi chi thành cũng tuyệt đối là đắt tiền nhất chỗ muốn tại môn rơi chi thành ở trong dừng lại mỗi ngày đều cần thật nhiều thật nhiều tinh thần tinh mới được chỉ là cho dù có nhiều hơn nữa tinh thần tinh nhưng cuối cùng cũng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm Người ngoại Giới sắp loạn ma vực muốn trở thành là Tị nạn thiên đường, thật tình không biết, ở đây kỳ thực chính là một tòa hố ma, loạn trong ma vực mặt người, đây mới thật sự là ăn người không nhà xương. Tuy loạn ma vực chính là một đầu bao bọc tại không gian loạn lưu chính giữa hẹp dài hành lang, có thể trên thực tế, đầu này hẹp dài hành lang, nhưng là tương đương tương đối chiều rộng, ít nhất, thân ở loạn ma vực ở trong, căn bản không nhìn thấy hai bên phần cuối. 947 thứ 876 chương bị theo dõi nộp lệ phí vào thành cùng gõ cửa phí, mục tây cuối cùng được như nguyện đi vào loạn ma vực môn rơi chi thành đường trung, cũng coi như là hoàn thành thiên tinh cung đối với hắn khảo nghiệm bước đầu tiên. Chật chật, cái này đúng thật là đủ phi sức, Thiên Tinh cung khảo nghiệm, quả thực độ khó không nhỏ, nếu như ta trên thân không có những ngôi sao này Tinh mà nói, như vậy vẹn vẹn là nghĩ biện pháp vào thành, liền phải cần chuẩn bị một đoạn thời gian a. Đi tới Loạn Ma vực môn rơi chi thành đường trung, Mục Tây không khỏi trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Hắn lần này vào thành mặc dù không có khó khăn quá lớn, thế nhưng đều là bởi vì hắn nội tình tương đối đủ, có thể tưởng tượng, cái này nếu là đổi vậy tử phụ cảnh người, lập tức lấy ra 500000 tinh thần tinh, còn muốn dâng lên đi cửa sau phí tổn, có trời mới biết có phải hay không cầm ra được. liền xem như hắn cũng giống vậy nếu như không phải phía trước tại long kiếm đội chấp pháp thời điểm liền hồng nhan đội trưởng cho hắn không ít tinh thần tình như vậy hắn lúc này chỉ sợ cũng phải giống như phía trước ba người kia một dạng bắt đầu ở bên ngoài chờ lấy đánh cướp hơn nữa ăn cấp cũng không có gì sợ là sợ vận khí không tốt đợi không được một cái đến đây đi nhờ vào loạn ma vực vậy thì thật muốn khổ cực bất kể nói thế nào mục tây trung pi là tiến nhập loạn ma vực cái này một tòa môn rơi chi thành khoảng cách hoàn thành khảo nghiệm nhưng là lại tiến một bước loạn ma vực môn rơi chi thành kích thước không nhỏ khổng lồ thành trì có rất xem thêm đứng lên 10 phần tương tự cực lớn kiến trúc, trong đó cũng sẽ có một chút trà tứ tiểu lâu sen kẽ trong đó. Rõ ràng, loạn ma vực mặc dù cũng là người vô cùng hung ác, nhưng một dạng không thể thiếu uống rượu uống trà, thậm chí bởi vì lâu dài sát lục, những tiểu lâu này sinh ý, nhưng là nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Đương nhiên, có thể tại môn rơi chi thành tiểu lâu ở trong uống rượu, vậy tất nhiên là phú quý người, người bình thường nhưng không có dạng như vô liếng. Có thể nói, loạn ma vực môn rơi chi thành chính là người giàu có mới có thể ở địa phương. Xuyên qua đại môn, mục tây ánh mắt trước tiên bị môn rơi chi thành phía trước nhất một tòa cực lớn bảng thông báo hấp dẫn, cơ hội là theo bản năng, hắn chính là tại bảng thông báo phía dưới đứng vững, quan sát lên chữ viết phía trên. Chật chật, thật đúng là cùng tên kia nói một dạng, môn này rơi chi thành, quả nhiên là một chỗ ngốc không dậy nổi chỗ đâu. Liếc mắt nhìn bảng thông báo phía trên nhắc nhở, mục tây không khỏi lắc đầu, cảm thấy hơi có chút cảm khái. Cái này bảng thông báo phía trên viết, cũng là môn rơi chi thành đường chung từng cái quy củ, đầu tiên, môn rơi chi thành đường trung tuyệt đối cấm đọ võ, bất luận kẻ nào dám can đảm tại môn rơi chi thành đường trung đọ thủ, giết không tha. Theo lý thuyết, chỉ cần thân ngươi chỗ môn rơi chi thành đường trung như vậy thì không người nào dám ra tay với ngươi cho dù là thủ sâu như biển người cũng không được đương nhiên có đãi nộ như thế đương nhiên thì phải bỏ ra đắt giá hơn dựa theo bảng thông báo phía trên nhắc nhở tại môn rơi chi thành đường trung nghỉ ngơi một ngày cần phải giao nộp 10 vạn đồng tinh thần tinh nếu như không có tinh thần tinh thế nhưng là lại lớn mật mà dừng lại tại môn rơi chi thành đường trung một khi phát hiện giết không tha ở đây võ giả căn bản đừng nghĩ có bất kỳ tâm lý may mắn bởi vì đến mỗi màn đêm bông xuống không có giao nộp phí dụng võ giả trên thân liền sẽ phát sinh biến hóa đặc thù, đến lúc đó loạn ma vực đội chấp pháp liền sẽ tìm tới ngươi. Lúc kia muốn ở trong thành dừng lại, nhưng là không phải mười vạn đồng tinh thần tinh đơn giản như vậy. Tại đem bảng thông báo phía trên quy củ một đầu một đầu nhìn một lần sau đó, mục Tây chính là thu hồi ánh mắt, hơi chút lên suy xét. Bảng thông báo phía trên những quy củ này, kỳ thực phía trước nam tử kia cũng đã cùng hắn nói qua, hơn nữa cơ hội chính là không giải mười. Lúc này nhìn, đơn giản chính là càng thêm kỹ càng một chút thôi. Trong thành này nhân cũng không phải ít ta, xem ra cho dù là cần đại lượng phí tổn, nhưng vẫn là có người không thể không trong thành dừng lại. nếu không phải là những người này cũng là tài đại khí thô căn bản vốn không quan tâm những cái kia phí tổn đưa mắt trông về phía xa mục tây xa xa liếc mắt nhìn nơi xa thành nội chính giữa cảnh tượng khoan hay nói người bên trong người tới hướng về ngược lại thật tương đối náo nhiệt xem ra loạn ma vực ở trong người tựa hồ cũng là tương đối có liệu suy nghĩ một chút cũng phải từ bên ngoài trốn tới loạn ma vực lại có ai sẽ tay không chạy tới liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ đại gia cũng biết tại loạn ma vực ở trong tuyệt đối là muốn dùng tinh thần tinh đả thông hết thảy dựa theo quy cũ Vào thành người có thể dừng lại đến lúc chạm vào tối, xem ra ta ngược lại thật ra có thể tạm thời ở nơi này môn rơi chi thành đường trung nghỉ ngơi một chút, tiếp đó tại đi vào loạn ma vực chân chính hỗn loạn chi địa đi. Lông máy nhũ một cái, mục tây dưới chân khẽ động, chính là thẳng đến môn rơi chi thành khu vực trung ương bước đi. Chỉ là, tại hắn đi về phía trước thời điểm, khỏe mắt của hắn dư quang, nhưng là vô tình hay cố ý hướng về một bên nhìn sang, khỏe miệng một cách tự nhiên lộ ra mỉm cười. Đều nói loạn ma vực rất đáng sợ, hiện tại xem ra, lời này ngược lại là một chút cũng không giả. E rằng ở đây nhìn thấy mỗi người đều có thể sau đó một khắc đối với người tiến hành âm mưu tính toán, nếu như không nhiều hơn phòng bị, thật sự sợ là không biết mình chết như thế nào. Thời gian khoảng cách chạm vạng tối còn sớm, mục Tây ngược lại cũng không cấp bách, đại khái đánh giá một phen sau đó, chính là trực tiếp chạy một chỗ kích thước không nhỏ Tiểu Lâu đi vào. Mặc dù môn rơi chi thành đường trung rượu rất đắt, nhưng có vẻ như hắn còn không có đạt đến uống không dậy nổi tình cảnh. Hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình tiến vào quy mô này không nhỏ Tiểu Lâu uống một trận, cuối cùng hẳn là chỉ kiếm lời không lô mua bán, cả Tiểu Lâu hết sức rộng rãi. Bất quá người bên trong này hoàn toàn chính xác không nhiều, Mục Tây tuyển một chỗ gần cửa sổ bàn ngồi xuống, rất nhanh liền có chạy đường tới gọi, mà ở gặp được chạy đường người Kim đăng kia cảnh nhị trọng tu vi thời điểm, Mục Tây trong bụng khó tránh khỏi hơi xúc động. Tại môn rơi chi thành đường trung, có thể dừng lại nơi này chính là phúc khí, đừng nói là làm chạy đường, liền xem như làm cháu trai, cũng có là nhân tranh cấp giành giật muốn làm. Đáng tiếc là, có thể tại môn rơi chi thành đường trung phục vụ, cũng là loạn ma vực trưởng khống giả thủ hạ người, những người khác muốn có loại cơ hội này, nhưng là căn bản rất khó làm đến. Tùy tiện muốn một bầu rượu, Mục Tây chính là hao tốn hơn vạn tinh thần tinh, đối với cái này hắn không khỏi cảm thấy âm thầm tắt lưới xem ra cả môn rơi chi thành cơ hội chính là loạn ma vực tại hướng đám người ăn cướp nhưng này dạng ăn cướp rất nhiều người sợ là lại không thể không ngoan ngoãn bị cướp ngồi ở phía trước cửa sổ thưởng thức loạn ma vực ở trong đặc biệt rượu ngon Thưởng thụ lấy loại này không cùng một dạng không khí mục tây ngược lại là cảm thấy dị thường thoải mái chỉ là lúc này ở tòa này tiểu lâu ở trong uống rượu người yếu nhất e rằng cũng phải có kim đan cảnh tứ trọng trở lên hắn một cái chính là tự phủ cảnh người không thể nghi ngờ hơi quá tại bắt chật chật ở đâu ra tiểu tử không phải là mới tới loạn ma vực à? cũng dám lớn lối như thế mà chạy tới nơi này uống rượu xem ra hẳn là từ bên ngoài mới tới hoa tử trong đầu cũng là bất não tại loạn ma vực đại gia che giấu còn che giấu không qua tới đâu hắn vậy mà dòng trống khua chiên chạy tới uống rượu làm vui đây là lo lắng người khác không biết hắn rất giàu có sao chỉ sợ là một con cá lớn à, hy vọng hắn vẫn luôn có thể ở tại trong thành bằng không mà nói xấu. một ban một bàn võ giả một cách tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây sau đó chính là nhỏ giọng thầm nói bọn hắn có can đảm tới đây uống rượu đó là bởi vì thực lực của bọn hắn đủ mạnh hơn nữa còn đều cũng có đoàn đội của mình Có thể mục Tây dạng này, một cái lạc đàn tiểu ra hỏa chạy tới uống rượu, đó chính là tại chính mình tự tìm cái chết. Đợi một chút nhìn chằm chằm tiểu từ này, nói không chừng có thể có thu mà ta. Hy vọng không lớn, như thế khoa trương người, đoán chừng vực chủ đại nhân thủ hạ chính là những người kia đã sớm để mắt tới hắn. Cái này ngược lại thật, bất quá đến lúc đó đánh một chút gió thu, cho dù ăn không được thịt, uống chút canh cũng là tốt. Có thể tại loạn ma vực hôn đến bây giờ, cơ hội cũng là tâm tư thông thấu hạ người, dạng này người nơi nào sẽ không rõ loạn ma vực quý củ. Nếu như mục Tây thật là mới tới, như vậy tất nhiên đã bị giữ cửa những người kia để mắt tới, cơ hội của bọn hắn rõ ràng không lớn. mọi người đàm luận cũng là thấp vọng hơn nữa làm che giấu ngược lại cũng không lo lắng bị mục tây nghe được nói xong lời cuối cùng đại gia đều là phối hợp ăn uống đứng lên cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng chật chật mới vừa tới đây đến loạn ma vực vậy mà liền bị nhiều người như vậy để mắt tới thật đúng là đều coi ta là thành dê béo nữa nha mục tây trên mặt bất động thanh sắc phối hợp uống vào rượu của mình mà ở trong lòng của hắn lúc này đã sớm mừng rỡ đối với chung quanh những người này đàm luận thậm chí là bọn họ truyền âm hắn đều nghe nhất thanh nhị sở hắn ngược lại thật không nghĩ tới tự mình tới đến loạn ma vực sau đó vậy mà lại chịu đến nhiều như vậy nhìn nghìn đối với cái này hắn tự hồ thật sự hẳn là cảm thấy vinh hạnh a a một cái hai cái sáu không tệ sao cái này một tòa tiểu lâu ở trong vậy mà liền có hai cái danh sách phía trên ra hỏa xem ra nhiệm vụ của ta hẳn rất nhanh liền có thể hoàn thành a dư quang đảo qua mục tây nhưng là tại xó xỉnh chỗ phát hiện một bàn tương đối trầm mặc khách nhân một bàn này có 5 người ngồi vây chung một chỗ trong đó mạnh nhất chính là kim đan cảnh ngũ trọng yếu nhất là kim đan cảnh tứ trọng vừa mới mấy người tiếc nhưng là cũng có đối với mình tiến hành quan sát đúng là năm người này ở trong lại có hai cái là hắn tại võ kỳ tinh sứ giao cho mình trên danh sách thay qua võ kỳ tinh sứ cho hắn danh sách có đối ứng người chân dung mà lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tự nhiên nhìn một chút liền có thể đem người ghi nhớ mục tiêu là một cái kim đan cảnh tứ trọng người cùng một cái kim đan cảnh ngũ trọng người có thể cảm thấy hai người này trên thân cũng là nhuộm đầy huyết tinh chi khí, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ cũng là nuốt hận ở trong tay bọn họ rất tốt lần này ngược lại là đạt đến mục đích hắn tiến vào từ lâu chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng tới mục tiêu nhưng là không nghĩ tới thật vẫn bị hắn đụng phải xem ra cái này loạn ma vực thật vẫn rất nhỏ tiểu nhị rượu này so phía ngoài khó uống quá nhiều đổi cho ta một bình tốt như ta mỉm cười mục tây đột nhiên đưa trong tay rượu rắc vào trên mặt đất đồng thời hướng về phía cách đó không xa tiểu nhị hô bộ răng kia rõ ràng là đang nói cho đám người hắn căn bản vốn không thiếu tiền ân quả nhiên là một cái mới vừa đến loạn ma vực nhị thế tổ a đợi đến gặp liễu mục tây loại biểu hiện này đang ngồi tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng giờ khắc này mỗi người đối với mục tây hoặc giả thuyết là đối với hắn trên tay bách nạp giới chỉ cũng là tràn đầy hướng tới đứng lên mục tây bữa tiệc rượu này uống rất xa xỉ rượu ngon nhất, hắn dòng dã muốn ba ấm, cuối cùng, vẹn vẹn là uống cái rượu, hắn chính là dòng dã hao tốn mấy trăm ngàn tinh thần tinh, loại kia không đem tinh thần tinh làm tiền biểu hiện, làm cho mọi người ở đây từng cái hai mắt tỏa sáng, hận không thể bây giờ liền đem mục tây cướp. Đáng tiếc là, tại môn rơi chi thành đường chung, liền xem như cho bọn hắn mượn 10 cái lòng can đảm, bọn hắn cũng không dám động thủ. 948 thứ 877 chương dẫn đợi đến ba bình rượu ngon vào trong bụng, mục tây trên mặt đã một mảnh đỏ hồng, rõ ràng là chênh phát tác, men say hơi say rượu. Tiểu Nhị, đây là 15 vạn tinh thần tinh, dư thừa coi như là quả giá mắt. Ba bầu rượu uống sạch, Mục Tây trực tiếp đưa tới tiểu nhị tính tiền, rõ ràng chỉ có 13 vạn tiền thưởng, hắn lại cứ thế cho 15 vạn, người giàu có hình tượng không giữ lại chút nào. Đa tạ vị khách quan kia. Chạy đường người hiển nhiên là rất ít gặp phải Mục Tây như vậy người hào sảng, đáy mắt khó tránh khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Phải biết, Loạn Ma vực ở trong bởi vì là ở vào không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu trung ương tầng kép, nơi này thiên địa linh khí muốn so ngoại giới mỏng manh không thiếu, muốn để cao tốc độ tu luyện, tinh thần tinh hiển nhiên là không có chỗ thứ hai. Đúng, làm phiền hỏi thăm một chút, môn này rơi chi thành chỗ sâu, thế nhưng là có thể tiến vào Loạn Ma vực chỗ sâu khu vực. Mục Tây sắc mặt càng lai việt hồng, khi nói chuyện giọng cũng là càng lai việt đại, rõ ràng chính là rượu cồn kích động, bắt đầu trở nên có chút mất phân thức. Tự nhiên là có thể, môn rơi chi thành phạm vi không phải quá lớn, từ chỗ này ra ngoài phía bên phải, chỉ cần dọc theo đường thẳng đi thẳng xuống, như vậy thì có thể nhìn thấy tiến vào loạn ma vực chỗ sâu truyền thống huyền trận. Đúng, từ môn rơi chi thành ra đến bên ngoài, truyền thống huyền trận là miễn phí sử dụng. Bù Đỉ Tu Vi mặc dù cao hơn Mục Tây, nhưng xem ở đối phương cho hắn hai vạn khối tinh thần tinh phân nhi bên trên, hắn ngược lại là mười phần hữu hảo hướng về phía Mục Tây giảng giải vài câu. đương nhiên, về phần hắn chân chính ý nghĩ là cái gì. vậy cũng chỉ có chính hắn đã biết, a, còn có miễn phí, nghe được bù đỉ giảng giải, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, à, rất tốt, loạn ma vực ở trong còn có miễn phí phục vụ, nói cái gì đều muốn đi cảm thụ một chút, có chút đập gõ đứng lên, mục tây dường như là nhớ ra cái gì đó, đứng, ra cửa rơi chi thành, đến rồi loạn ma vực chỗ sâu, sẽ không phải có nguy hiểm gì à, nguy hiểm, à, ha ha, cái này vị tiểu huynh đệ chỗ đó, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc người khác, tự mình đi con đường của mình, đương nhiên không có nguy hiểm gì, bù đỉ trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ, suy nghĩ một chút. chính là hướng về phía mục tây cười nói loại kia chân thành bộ dáng ngược lại là là thật để cho người ta khó mà sinh ra hoài nghi ý nghĩ tới vậy là tốt rồi đã sớm nghe nói loạn trong ma vực mặt đặc sắc rất ta hôm nay liền muốn tiến đến xem rõ ngọn ảnh cáo tử vỗ vô bùi bì bà vai mục tây nhưng là không chần chờ nữa đang khi nói chuyện ở rượu chính là lão đảo mà trực tiếp hướng về phía ngoài cửa đi đến tốc độ ngược lại là có chút không chậm ngoại giới đối với loạn ma vực ý kiến có rất nhiều cái gọi là đặc sắc sao cái này ngược lại là tối đại chúng thuyết pháp đương nhiên đại gia nói tới đặc sắc dĩ nhiên là chỉ loạn ma vực chém giết tương đối nhiều Bầu không khí tương đối náo nhiệt, lại không có khả năng là đặc sắc bản thân ý nghĩa. Chật chật, tốt một cái tiểu gia hỏa, đáng tiếc, loạn ma vượt loại địa phương này, thật không phải là ngươi nên tới. Mắt thấy mục tây ra tử lâu, bù đỉ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, thậm chí đáy mắt còn lóe lên một tia tiếc hận. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng về phía tiểu lâu đằng sau liếc mắt nhìn, đồng thời không để lại dấu vết gật gật đầu. Môn rơi chi thành hoàn toàn chính xác không cho phép độc thủ, có thể trên thực tế, ở tòa này trong thành, mới càng thêm cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi ở tòa này thành ở trong biểu hiện ra không cùng một dạng chỗ, như vậy thì có khả năng vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức. Loạn Ma vực vực chủ chế định không ít quy củ, nhưng những quy củ này đều là cho người khác nhìn, trên thực tế, Loạn Ma vực là của hắn Loạn Ma vực, dưới tay hắn người, tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả làm bọn hắn chuyện muốn làm. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là muốn để cho mình phía dưới sức mạnh không ngừng mở rộng, dạng này mới có thể tại vô tướng giới ở trong ổn định địa vị. Tiểu nhị, tính tiền ba. ta chỗ này mở miệng trước trước tiên cho chúng ta kết nói nhảm lão tử đã sớm đã đứng lên trước tiên cho chúng ta một bàn này kết đợi đến mục tây rời đi tựu lâu ở trong số lượng không nhiều mấy bản khách nhân nhao nhau đứng dậy từng cái bắt đầu kêu lên rõ ràng bọn hắn ngược lại là cũng không che giấu mục đích của mình đều là cái gì từng cái từng cái tới lại để mà nói tất cả đều để các ngươi trở ở chỗ này đến lúc đó ngay cả nước đều không phải uống nghe được đám người la hét tầm ý lấy muốn tính tiền phía trước vẫn là một bộ mặt mày vui vẻ chạy đường người trong nháy mắt chính là sắc mặt lạnh lẽo không khách khí chút nào hướng về phía đám người quát tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng những người trước mắt này thế nhưng là tại loạn ma vực vực chủ thủ hạ chính là tiểu lâu làm tiểu nhị đây chính là thân phận tượng trưng những người trước mắt này coi như dù thế nào mạnh nhưng tại trước mặt hắn đều căn bản không coi là cái gì quả nhiên đợi đến nghe xong bù đi gầm thét đám người nhưng là nhao nhao biến sắc nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng ngồi xuống không có ai lại tùy tiện hô quát nhìn thấy đám người trở nên thành thành thật thật, chạy đường nam tử lúc này mới ưu thai du thai tiến lên làm một bàn một bản khách nhân kết toán lên phí tổn vây mặt hất hàm sai khiến biểu lộ làm cho mọi người tại đây thầm hận không thôi Mục Tây cũng không biết chính mình lúc rời đi đợi Tiểu Lâu đã biến thành cái dạng gì, đối với cái này, hắn nhưng cũng một chút cũng không quan tâm. Đợi đến ra Tiểu Lâu sau đó, hắn chính là dựa theo Bụ địa ý kiến, thẳng đến phía bên phải phương hướng đi thẳng đi, trên mặt đỏ hồng, chẳng những không giảm chút nào, ngược lại là càng lai viền nồng. Khá lắm, cái này loạn ma vực rượu có vấn đề lớn à, bằng vào ta thực lực, uống những rượu này lại cũng có loại tâm thần thất thủ, toàn thân trên giới không nghe sai khiến cảm giác, xem ra trong này thật đúng là tăng thêm liệu. Dọc theo đường, Mục Tây trong bụng không khỏi hơi xúc động. Đều nói loạn ma vực khắp nơi nguy cơ, hắn bây giờ là càng lai việt thấm sâu trong người. thấu hiểu rất rõ, rất rõ ràng, vừa mới cái kia tiểu nhị rõ ràng chính là cố ý đem hắn đẩy vào hố lửa, hơn nữa phía trước đối phương cho hắn rượu, sợ là trước kia đã đi xuống rượu, mục đích đúng là muốn để hắn thần trí mơ hồ, mặc cho đối phương bài bố. đây nếu là đổi những người khác, cho dù là kim đan cảnh tam tứ trọng cửu giả, sợ cũng đồng dạng là khó mà có sức chống cự. đáng tiếc là hắn thân căn cứ cựu chuyển huyền công, lại có nước thiên linh thần tại người, này một ít thủ đoạn nhỏ, đương nhiên không có khả năng thật sự đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. bất quá, hiếm thấy đối phương có tâm tình như vậy, hắn cũng liền trực tiếp tương kế tự kế, đã như thế. cũng là tiết kiệm hành động của mình bị người hoài nghi. ít nhất dưới mắt tất cả mọi người biết, vào lúc này hắn là bị nắm mũi dẫn đi, không có ai sẽ đối với hắn hành động có cái gì hoài nghi. Chật chật, thật nhiều người à, xem ra một lần này để lộ ra, còn rất là hấp dẫn không ít gia hỏa. Thời gian không dài, mục tây chính là cảm thấy phía sau mình đã cùng lên đến không chỉ một bầy võ giả, ở trong đó có một đám người rõ ràng thực lực tối cường, dẫn đầu lại là một cái kim đan cảnh lục trọng cao thủ, thủ hạ còn có bốn cái kim đan cảnh ngũ trọng người. Trừ cái này một nhóm người, phía trước ở tiểu lầu ở trong cùng chính mình uống rượu với nhau. lúc này hầu như đều tới nhìn những người này tư thế giống như hận không thể đem hắn chia cắt một người vất một vài chỗ tốt cái kia hai cái trên danh sách gia hỏa cũng tới không tệ không tệ làm thịt hai người bọn họ ta lần này nhiệm vụ liền có thể mau mau hoàn thành hơn nữa nếu như diệt đi nhiều như vậy gia hỏa cũng không biết lần này có thể thu hoạch bao nhiêu tinh thần tình đoán chừng hẳn là nâng cốc tiền cùng lệ phí vào thành kiếm về a cảm thấy mừng rỡ mục tây đột nhiên phát hiện cái này loạn ma vực ở trong người thật vẫn cũng là kẻ liều mạng chỉ vẹn vẹn có hắn một cái này dây béo có thể vậy mà hấp dẫn tới nhiều như vậy cường giả đến đây xem ra Mọi người đối với tinh thần tinh nhu cầu, thật vẫn không phải lớn một cách bình thường. Môn rơi chi thành hoàn toàn chính xác không phải rất lớn, mục tiêu như vậy bay lượng, không sai biệt lắm qua hơn một canh giờ một chút thời gian, chính là lướt qua môn rơi chi thành khu vực băng ác, đi tới một tòa kích thước không nhỏ chuyển tống trận phía trước. Cái này một tòa truyền tống trận, lúc này lại là khai phong lấy, trên trận bàn tia sáng lưu truyền, rõ ràng là sau khi đi lên liền có thể trực tiếp bị chuyển tống đi, ngược lại thật là miễn phí phục vụ. Đợi đến mục Tây đi tới trước truyền tống trận phương thời điểm, tinh thần của hắn hướng về phía chúng quanh dò xét một phen, lại đối bên trong truyền tống trận kiểm tra một chút, lúc này mới thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía truyền tống trận và vào. Xoá 3. Tiến vào truyền tống trận, thân hình của hắn liền đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, mà đang khi hắn vừa mới tiêu ẩn tại truyền tống trận ở trong, ở phía sau hắn, một cái sáu người đội ngũ chính là trước tiên xuất hiện ở trận bàn phía trước, không nói hai lời ở giữa, chính là theo sát phía sau tiến nhập trận bàn ở trong. siêu 3. Cái này sáu người đội ngũ tiến vào truyền tống trận, đang khi nói chuyện công phu chính là lại có mấy chi đội ngũ xuất hiện, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, cũng là biết mục đích mỗi bên, liếc nhau sau đó, chính là liên tiếp tiến vào trận bản, trong đó có một chi đội ngũ, thực lực tổng hợp rõ ràng hơi yếu, đợi đến thấy nhiều người như vậy theo ở phía sau sau đó, bọn hắn nhưng là cắn răng một cái, đi thẳng. tuy mục tây tất nhiên là một cái không nhỏ nhà giàu, nhưng tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, cơ hội của bọn hắn, thật sự quá mức mong manh một chút, cho nên theo sau cũng là hối phí, đến lúc đó còn muốn lãng phí trở về truyền tống phí tổn. hơn nữa, bọn hắn lần này ra ngoài, nếu như bị cử nhân phát hiện, như vậy thì càng thêm cái mất nhiều hơn cái được. chỉ là bọn hắn nhưng là không biết trong chấp nhoáng này lựa chọn đối với bọn hắn tới nói là cỡ nào biết bao sáng suốt lần này ra khỏi thành dứt bỏ có thể hay không lấy được thu hoạch không nói có một chút cơ hội đã có thể xác định đó chính là chết loạn ma vực chính là như vậy một ý nghĩa sai lầm có thể sống sót một ý nghĩa sai lầm cũng có thể mất đi tính mạng sinh tử thật có thể nói là là chỉ ở một ý niệm lam mục tây từ truyền tống huyền trận ở trong lúc đi ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bạo lực huyết tinh chi khí giống như là mãnh liệt như thủy triều từ bốn phương tám hướng trực tiếp hướng về phía hắn đánh thẳng tới loạn ma vực lấy ngang ngược tàn nhẫn chữ danh Đó cũng không phải là nói dở tôi, tuy tại loạn ma vực môn rơi chi thành ở trong khá tốt, chỉ khi nào ra cửa rơi chi thành, như vậy loạn ma vực chân chính khu vực, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng sinh tồn. Hô, đây chính là loạn ma vực chân chính chỗ sao? hào máu tanh khí tức, nhảy ra truyền tống huyền trận, Mục Tây vô ý thức hít một hơi loạn ma vực ở trong đặc lưu khí thế năng ngược, cả người nhưng là trong lúc đó có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đều nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, xem ra lời này ngược lại là một chút cũng không giả, ít nhất, vào giờ phút này Mục Tây chính là có loại bị dưới mắt loại hoàn cảnh này ảnh hưởng khuyên hướng, ở đây, sát lục chính là giọng chính. mà muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, như vậy thì nhất định phải tuân theo cái này một chủ giai điệu. Quay đầu liếc mắt nhìn, truyền thống trận trung quanh chính là một vòng người đặc thù công việc kiến trúc, tại những này nhân công kiến trúc phía trên, nhưng là tồn tại đặc thù khiếu huyệt. căn cứ vào mục tây nắm giữ tin tức đến xem, những thứ này khiếu huyệt chính là khởi động truyền thống trận cơ quan. Theo lý thuyết, chỗ này thông hướng môn rơi chi thành truyền thống huyền trận, chính là một chỗ tự phục vụ thức huyền trận. không sai biệt lắm hẳn là cùng lên đến đi, hy vọng tới không cần quá thiếu. nói như vậy, xuất thủ của ta nhưng là không đăng giá. liếc mắt nhìn truyền thống trận trung tâm, mục tây mỉm cười, thân hình khẽ động ở giữa. Chính là hướng về phía trước bay lượn mà đi 949 thứ 878 chương mở ra sát lục hình thức thật muốn tính ra mà nói Loạn ma vực môn rơi chi thành Chỉ có thể coi là loạn ma vực đại môn Chỉ có đi tới dưới mắt mảnh này ngang ngược máu tanh không gian Mới xem như chân chính đạt đến loạn ma vực ở trong Đây mới là loạn ma vực A Băng lãnh, huyết tinh, hoang vu 6 Khắp nơi đều là dấu giếm sắc cơ Xem ra tiếp xuống thời gian một năm Cũng có thể trải qua rất phong phú A thần hướng về loạn ma vượt chỗ sâu giò xét mà đi, mục tây có thể cảm thấy, ở mảnh này vô biên vô tận trong hành lang, tựa hồ khắp nơi đều là sát khí lạnh như băng, không cẩn thận phía dưới, hoàn toàn có khả năng chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Đập vào mắt chỗ, từng mảnh từng mảnh nguyên ngông quẩn sơn, khắp nơi mở tối rừng rậm, mặc dù coi như cùng ngoại giới sơn lâm không sai biệt nhiều, có thể trong đó khí tức, nhưng là cùng ngoại giới sơn lâm có bản chất khác nhau. Lên đi, quản nó là địa phương nào, đều phải tại ta mục tây dưới chân phủ phục bà. Khẽ miệng về một cái, mục tây nhưng là không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, chính là thẳng đến xa xa một mảnh bí mật lâm chi ở giữa bay lượn mà đi. hắn nhìn ra được xa xa một mảnh kia bí mật lâm đương trung lệ khí trung thiên không biết có bao nhiêu người chính là ở trong đó mất mạng có thể tiếp xuống hành động nơi đó hẳn là một cái so sánh địa phương tốt xoát ba liền tại mục tây cương vừa hướng về phía rừng rậm bay lượn mà đi thời điểm phía sau truyền tống huyền trận ở trong một nhóm sáu cái nam tử nhưng là vừa vặn từ huyền trận ở trong hiện thân đi ra hơn nữa trước tiên thấy được hướng về rừng rậm bay vút mục tây Hoa đô lao đại tiểu tử kia là thực sự ngốc à, vậy mà trực tiếp liền chạy lò sát sinh đi xem ra một phiếu này lại có thể còn rằng không lưu bất luận cái gì nhược điểm a ha, ha, ha. sáu người từ truyền thống huyền trận ở trong hiện thần, trong đó một cái nam tử nhìn thấy đang tại bay về phía rừng rậm mục tây ánh mắt sáng lên ở giữa chính là lớn tiếng cười nói chắc chập không tệ không tệ tiểu gia hỏa này ngược lại thật không cho đại gia gây phiền thoái đợi một chút nhớ kỹ cho hắn thông thoái liền xem như đa tạ hắn đối với chúng ta phối hợp a được gọi là hoác đô nam tử cười khẽ một tiếng trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng hắn lần này tiếp vào cửa thành bên kia tin tức sau đó chính là bắt đầu bố trí từ đầu đến, đến giờ mục tiêu vậy mà đều như vậy phối hợp đối với cái này hắn quả thật có loại thuận lợi quá mức cảm giác đương nhiên mặc dù cảm thấy hơi quá tại thuận lợi, nhưng hắn vẫn không có quá quá nhiều nghĩ. dù sao, một cái chỉ là tử phủ cảnh bắt trọng tiểu gia hỏa, cho dù có biến số lại có thể thế nào. các huynh đệ, đợi một chút các ngươi nhìn kỹ những cái kia muốn kiếm một chén canh gia hỏa, tiểu gia hỏa này, liền giao cho ta tự mình giải quyết tốt. nhớ kỹ, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết không tha. hoa đô thanh âm ở trong tràn đầy băng lãnh, hắn tự nhiên biết phía sau có rất nhiều gia hỏa theo sau. tuy những người kia tu vi rõ ràng muốn kém một chút, nhưng những này cũng là chân chính của kẻ liều mạng. nếu quả như thật có thể có lợi, như vậy cho dù là hắn cùng bên người năm cái kim đang cảnh ngũ trọng huynh chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp những người kia. phải biết đằng sau theo tới những người kia, tu vi kém nhất cũng có kim đan cảnh tứ trọng, trong đó kim đan cảnh ngũ trọng có mấy cái. nếu là thật rằng có, bọn hắn nhưng cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Hoác đô lão đại yên tâm, những người kia dám can đảm tiến lên, trực tiếp diệt bọn hắn chính là năm cái kim đan cảnh ngũ trọng cường giả ngược lại là tràn đầy tự tin, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chiếm tu vi lên như thế, mặc dù thân phận của bọn hắn hơi có chút mất cảm, nhưng chỉ cần đem hết thảy làm được gọn gàng, nhưng cũng sẽ không có người dám bắt bọn họ nhược điểm. đi, xem đầu này dê béo rốt cuộc có bao nhiêu mập. Phân phó xong năm người, cầm đầu Hoắc Đô khỏe miệng vậy một cái, sau đó chính là trực tiếp hướng về phía mục tây bóng lưng đuổi theo, mà một lát, mục tây nhưng là vừa vạn tiến nhập bí mật lâm chi bên trong, đoán chừng tốc độ cũng đã hạ xuống. Siêu xiêu xiêu ba. Sáu người tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa, chính là đã phân tán ra, cầm đầu Hoắc Đô hướng về phía bí mật lâm chi bên trong đuổi theo đi lên, còn lại năm người nhưng là lưu tại bí mật lâm chi bên ngoài đoạn hậu, ngăn cản những người khác tiến vào, bá đạo chi sắc, nhưng là không chút nào tiến hành che giấu. Hoắc Đô cũng không có quản sau lưng tình huống. hắn biết, lấy hắn mang đến năm người này thực lực, ngăn cản đằng sau người chốc lát thời gian cũng đủ rồi, mà chỉ cần chốc lát công phu, hắn mà có thể đem mục tiêu cầm xuống, đến lúc đó, những cái kia theo đuôi mà đến người, liền xem như to gan, cũng không khả năng ra tay với hắn chính là. xoát xoát xoát ba. thân hình mấy cái tiềm lượng, hoắc đô đang khi nói chuyện chính là thoát ly đội ngũ, một người đi tới bí mật lâm chi ở giữa, ánh mắt hướng về phía khắp rừng rậm quét mắt một vòng, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, trước mắt bí mật lâm đương trùng, nơi nào còn có mục tây thân ảnh. ư, không thấy. lâu mày vô ý thức nhỉ lại. Pháp đô trong bụng đột nhiên sinh ra một tia không nên xuất hiện báo động, không đúng, một cái chỉ là tử phụ cảnh bắt chọn người, không có khả năng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, trong này nhất định có vấn đề. Tu Vi đạt đến hắn loại này cấp bậc, hơn nữa còn là mỗi ngày trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, nếu là liền này một ít tính cảnh giác cũng không có, vậy thì thật sự toil công lăn lộn đã nhiều năm như vậy, tinh thần của hắn đã cảm ứng được, giờ này khắc này, toàn bộ bí mật lâm đương trùng cũng không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, muốn nói mục tây mới vừa tiến vào rừng rậm liền bị những người khác bắt mất, khả năng này cũng không lớn. đã như thế, như vậy duy nhất một điểm có thể. chính là mục tây người trẻ tuổi này có vấn đề hoa ba ngay tại hắn cao mày bốn phía tìm kiếm mục tây dấu hiệu thời điểm phía trước mấy ngàn mét có hơn nhưng là trong lúc đó chuyển đến một tiếng cực kỳ nhỏ vận động âm thanh cực nhỏ cơ hồ ngay cả có chút nghe không được vốn lấy thực lực của hắn vẫn là bén nhạy phát giác thanh âm tồn tại ở nơi đó tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy nghe được âm thanh hắn nhưng là không cần suy nghĩ dưới chân khẽ động chính là thẳng đến phương hướng âm thanh chuyển tới bay lượn mà đi tuy hắn vẫn tại lo nghĩ vì cái gì mục tây tồn tại nhường tinh thần của hắn đều khó mà nắm lấy Nhưng lúc này chính hắn cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, nếu quả như thật bị đằng sau những tên kia tiến vào rừng rậm, đến lúc đó bị người khác đoạt trước tiên, hắn đồng dạng là không có biện pháp. Kim đang cảnh lục trọng cương giả, tốc độ tự nhiên không thể nói, trong ngay mắt, hắn chính là xuất hiện ở phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ là, đợi đến hắn đi tới thanh âm truyền tới vị trí thời điểm, nhưng là vẫn như cũ vô hụt, căn bản cái gì cũng không thấy đến. T6. Cái này sáu. Biến sắc, vào giờ phút này hắn, thật sự cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với cái này phiến bị bọn hắn xưng là lò sát sinh rừng rậm, e rằng không có ai lại so với hắn càng thêm quen thuộc. Ở đây Hắn không biết thu hoạch được bao nhiêu người tính mệnh, mỗi một lần tiến vào phiến rừng rậm này, hắn cũng có mơ hồ có chút hưng phấn, có thể duy trì có lần này, tâm trạng của hắn càng là tràn đầy cảm giác quái dị. Hắc hắc, các hạ không nên tìm, ta không ngay tại phía sau của ngươi sao? Ngay tại Hoắc Đô cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã muốn tạm thời rút khỏi bí mật lâm chi lúc, một tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến, nghe thế tiếng cười, trên mặt của hắn đống nhiên thoáng qua một tia chấn kinh, đông dừng quay đầu, đập vào mắt chỗ, phía trước bị hắn nhìn chằm chằm mục tiêu, lúc này đang một mặt nụ cười nhìn xem hắn. đáy mắt cái chủng loại kia thần sắc với hắn mà nói nhưng là hết sức quen thuộc đó là một loại thợ săn đang đánh giá con người thần sắc mà loại thần sắc tựa hồ thường xuyên sẽ xuất hiện tại hắn đáy mắt. 16 sắc mặt lạnh lẽo hoắc đô một trái tim lúc này trong nháy mắt chìm vào đáy cốc trước mắt mục tây vẫn là cái kia mục tây nhưng trên mặt đỏ hồng sớm đã không thấy rất rõ ràng đối phương trước đây cái bộ dáng này xem xét chính là giả vờ cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới có vẻ như từ đầu tới đuôi bọn hắn giống như đều ở đây bị đối phương nắm mũi dẫn đi hoặc có lẽ là đây hết thảy giống như cũng là người trước mắt đang tính kế bọn hắn à. nghĩ không ra các hạ vậy mà ngụy trang phải tốt như vậy bất quá các hạ không kiên kỵ như vậy mà tính toán vực chủ đại nhân dưới chứng người chẳng lẽ sẽ không sợ bị vực chủ đại nhân phát hiện sao hoác đô tận lực để cho mình bình tĩnh một chút nhưng mới mở miệng uy hiếp chi ngôn chính là hiện ra hắn vào giờ phút này chột dạng chật chật những lời này cũng không cần nói nếu là loạn ma vực vực chủ cả ngày quan sát đến những thứ này như vậy hắn chỉ sợ cũng không cần làm khác lắc đầu nở nụ cười mục tây khoát tay linh hỏa kiếm chính là xuất hiện ở trong tay hắn nghĩ đến các hạ đối với phiến rừng rậm này hẳn là tương đối quen thuộc dùng phiến rừng rậm này làm ngươi mai cốt chi địa ngươi nên có thể nhắm mắt thoại âm rơi xuống, mục tây thân hình bỗng nhiên khẽ động, nhưng là trực tiếp tại hoắc đô trước mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh, căn bản không phải chỉ là kim đan cảnh lục trọng người có khả năng thấy rõ. chờ 6. mắt thấy mục tây triệu ra trường kiếm, hoắc đô còn chờ nhiều lời, còn không chờ hắn lời nói xong, hắn chính là cảm thấy cổ mắt lạnh, vậy mà đã đổ một nơi thần một nẹo. thật nhanh kiếm, ý thức vẫn còn tồn tại một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn không khỏi lóe lên dạng này một cái ý niệm, sau đó, cái kia vẫn còn tồn tại một tia ý thức, chính là chậm rãi tiêu tăng ra. đối với bây giờ mục tây tới nói, nghiết bản cảnh phía dưới. giống như thật sự không có người nào có thể mang đến cho hắn thực chất tính nguy hiếp. Có thể so với Kim đan Cảnh bắt trọng chân khí cơ sở, đánh không nát cường hoành lục thân, còn có thần hồ kỳ ký kiếm kỹ. Hắn bây giờ diễn sát Kim đan Cảnh đại viên mãn giới nhân vật, quả nhiên là không cần tốn nhiều sức. Tại ngoại giới thời điểm, hắn còn cần khắc chế hành vi của mình, không có khả năng tùy tiện liền động thủ giết người. Nhưng đến loạn ma vực ở trong, hắn căn bản vốn không cần phải có bất kỳ nô tay, bởi vì phàm là xuất hiện ở loạn ma vực ở trong người, e rằng không có cái nào là trong sạch, hoặc nhiều hoặc ít cũng là trong tay có nhân mạng gia hỏa. Ở đây, cho dù ngươi không đi tính toán người khác. vẫn như trước sẽ có thật nhiều thật nhiều nhân ở sau lưng tính toán ngươi chật chật lấy cái gì loạn ma vực vực chủ tới dọa ta sao có lỗi với ta còn thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng một kiếm diệt sắt kim đan cảnh lục trọng hoắt đô mục tây không có chút nào cảm giác không thoải mái khi tiến vào loạn ma vực chính thức khu vực sau đó hắn chính là đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến rồi sát lục hình thức dưới mắt đơn giản chính là một cái mở đầu thôi để cho ta nhìn một chút loạn ma vực chính giữa kim đan cảnh lục trọng cường giả đến tột cùng có như thế nào dự trữ a chém giết đô mục tây trước tiên chính là giao nộp đối phương bách nạp giới chỉ hắn đã ý thức được tại loạn ma vực ở trong tinh thần tinh chân quý phải không lợi mà dụ tựa hồ chỉ phải có đầy đủ tinh thần tinh như vậy thì có thể ở loạn ma vực ở trong hưởng thụ đế vương một dạng đánh ngộ chỉ là trên người của hắn tinh thần tinh lúc này nhưng là thật sự không nhiều lắm mặc dù trên người hắn còn rất nhiều tại thế giới dưới lòng đất lấy được đặc thù tinh thạch thế nhưng chút tinh thạch cũng không phải là loạn ma vực đồng tiền thông dụng hắn cũng không muốn đem hắn lấy ra dùng dù sao những cái kia tinh thạch cũng là hắn giữ lại bố trí huyền trận dùng cũng không muốn có bất kỳ lãng phí 950 thứ 879 chương nội chiến tâm thần thăm dò vào đến bách nạp giới chỉ ở trong, mục tây trước tiên chính là thấy được thành đống thành đống tinh thần tinh, đại khái quét mắt một vòng, e rằng khoảng chừng 300-400 vạn khối nhiều. Rõ ràng, vị này loạn ma vực chính giữa cường giả, không biết ăn cướp qua bao nhiêu người, thu liễm bao nhiêu tiền tài bất nghĩa đâu. 300-400 vạn tinh thần tinh, đặt ở loạn ma vực ở trong, chỉ sợ cũng là một bút con số rất lớn đi. Không tệ không tệ, nhiều như vậy tinh thần tinh, liền xem như ta ngày ngày dừng lại ở môn rơi chi thành ở trong, cũng đầy đủ ta dừng lại một tháng trở lên a. Nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần tinh, Mục Tây không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Mặc dù những vật này với hắn mà nói đồng thời không có gì thực chất tính tác dụng, nhưng cho dù thu thập những vật này tới giải buồn nhi, giống như cũng là một chuyện rất thú vị tình A. Huống hồ, nếu quả như thật góp nhà số lớn tinh thần tinh mà nói, với hắn mà nói cũng đích xác sẽ có trợ giúp. Bên ngoài tựa hồ còn có không ít người, bọn gia hỏa này e rằng cũng sẽ không nhỏ quá. Xem ra lần này ngược lại là có thể kiếm một khoản lớn A. Liếm môi một cái, Mục Tây ngược lại cũng không cấp bách, hắn cũng không muốn để cho mình bại lộ trước mặt người khác, cho nên dứt khoát liền trực tiếp chờ ở chỗ này. Hắn tin tưởng, không bao lâu. phía ngoài những tên kia nhất định sẽ nhịn không được chạy vào đến lúc đó hắn một cái nữa cái đem các loại người tất cả đều thu thập hết cũng coi như là vì dân trừ hại dưới mắt mới tới loạn ma vực hắn cũng không có đem đại hắc cùng tiểu thất phóng xuất, dù sao nơi này cục diện một mình hắn liền có thể làm xong đại hắc cũng tốt tiểu thất cũng được vẫn là tại cần thời điểm lại để bọn chúng tốt miễn cho ở giữa sinh ra phiền thoái không cần thiết hơn nữa đối với đại hắc hắn lúc này còn không biết muốn làm sao cùng đối phương giảng giải đâu phía trước tại dưới tình thế cấp bách đem đối phương thu vào đan điền không gian cái sau tất nhiên đã thấy được hắn bảy đại độc phủ đối với cái này hắn e rằng cần nghiêm túc suy tính một chút đến tột cùng muốn làm sao cùng đại hát nói mới được tạm thời dứt bỏ tâm thư khác mục tây trực tiếp tại chỗ ẩn nút đứng lên ngồi lợi bên ngoài những tên kia đi vào chịu chết đương nhiên hắn mong đợi nhất nhưng là tự mình phát hiện cái kia hai cái mục tiêu làm thịt hai người hắn kê tiếp liền hoàn toàn có thể muốn làm sao dày vò liền như thế nào rằng co nhưng là rốt cuộc không cần vì nhiệm vụ lo lắng giờ này khắc này bí mật lâm chi bên ngoài một đội tiếp lấy một đội nhân mã liên tiếp xuất hiện thời gian không lâu vậy mà dòng dạ có đội sáu nhân mã tới đến liêu mật lâm bên ngoài cùng lúc trước ở lại bên ngoài ngũ đại kim đan cảnh ngũ trọng cường giả tạo thành Chư vị, khuyên các ngươi một câu, cũng không phải của người nào tiện nghi các ngươi đều có thể nhận, thức thời liền mau cút xa chừng nào tốt chừng ấy, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bên ngoài rừng rầm đây, ngũ đại kim đang cảnh ngũ trọng cường giả xếp thành một hàng, đối mặt với dòng giã 6 chi đội ngũ, mỗi một chi đội năm người đếm cũng không ít hơn so với bốn người, trong đó cùng bọn hắn tu vi sắp xỉ, nhưng là dòng giã có 4 cái nhiều, những người còn lại mặc dù hơi yếu một chút, nhưng là cũng sẽ không yếu quá nhiều. Ha ha, các hạ giống như quản nhiều lắm a, đây là loạn ma vực, không có ai có thể một tay che trời. chúng ta chỉ muốn tiến vào phiến rừng rầm này mấy vị giống như không có quyền lực ngăn cản a năm người phía trước sáu chi đội ngũ đồng dạng xếp thành một hàng mỗi một chi đội ngũ rõ ràng đều cũng không sợ trước mắt năm người bọn họ đều là đắm chìm trong máu và lửa chính giữa chỉ là năm cái kim đan cảnh ngũ trong người rõ ràng không có đạt đến để bọn hắn sợ hãi tình cảnh nếu là bình thường các người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó bất quá lúc này chúng ta hoác đô lao đại ở bên trong làm việc các người muốn đi vào vẫn là chờ chúng ta hoác đô lao đại đi ra lại nói hừ, không muốn cầm Hoắc đô tên tuổi tới người Hoắc đô cường thịnh trở lại cũng bất quá chính là một cái kim đan cảnh lục trọng người thôi hắn chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đều diện không thành chính là hoác đô thể diện thật lớn cho là để các ngươi năm cái canh giữ ở bên ngoài liền có thể ngăn cản bọn ta cướp bộ sao hôm nay ngược lại là phải xem các ngươi một chút ngăn trở thế nào chúng ta không tệ tất cả mọi người là qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian nếu là chỉ cần một tên tuổi là có thể đem chuyện làm cái kia còn đi ra hơn cái giám chư vị mọi người cùng nhau tiểu tử kia là một cái dê béo ai bắt được tính toán của người nào bên trên ba cái gì gọi là kẻ liều mạng đó chính là không lo không sợ người nào cũng không sợ chuyện gì cũng dám làm đây mới gọi là kẻ liều mạng tại chỗ những người này không người nào là loại người này nếu quả như thật sợ hoắt đô tên tuổi bọn hắn căn bản cũng sẽ không đi theo ta nhìn các ngươi hay dám ngũ đại kim đan cảnh ngũ trọng cường giả nhau nhau sắc mặt hung ác bọn hắn lúc này mới ý thức được tựa hồ bọn hắn thật sự có chút đánh giá thấp trước mắt những người này ngoan lệ trình độ muốn chỉ bằng vào câu nói đầu tiên làm cho những này người thối lui tựa hồ thật sự không quá có thể à xem chúng ta có dám hay không chư vị cùng tiến lên đội sáu nhân mã nhiều người dũng khí đủ lúc này đại gia có nhất trí lợi ích. đương nhiên là muốn đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, ngược lại bọn hắn nhiều người đánh nhau thế nhưng là sẽ không lỗ. xoát xoát xoát ba, từng chui linh binh nhau nhau lộ ra, đội 6 nhân mã chung vào một chỗ có chừng gần tới 30 người số lượng, mà trái lại đối phương nhưng là chỉ vẹn vẹn có 5 người chiến đấu như vậy, tự nhiên là không chút huyền niệm. lớn mật, phản các ngươi tất cả đều chết cho ta. ngũ đại kim đan cảnh ngũ chọn người cũng là hung ác dị thường, tuy về số người không chiếm ưu, nhưng dù sao trên thực lực chiếm giữ chủ này động, đợi đến ba người bắt đầu động thủ, năm người càng là không sợ chút nào, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ai chết còn chưa nhất định đâu ba. Chúng ta cuốn lấy năm người này, các người đi vào tìm người. Sáu chi đội Vân Vân người dẫn đầu cũng là dứt khoát, đang khi nói chuyện nhau nhau cuốn lên năm cái kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ, đồng thời hướng về phía sau lưng những người khác phân phó nói. Mục tiêu của bọn hắn chỉ bất quá chính là một cái tử phủ cảnh bắt trọng tiểu ra hỏa, tại chỗ bất kỳ người nào đều có đem hắn đuổi bắt thực lực, cho nên chỉ cần bọn hắn người tiến vào, như vậy chính là có khả năng thu được lợi tức. Siêu siêu siêu ba. Sáu chi đội ngũ đều phân ra một cường giả dây dưa năm người, đại gia giữa lẫn nhau tu vì không sai biệt nhiều, sáu đôi năm rõ ràng vẫn là chiếm giữ ưu thế đợi đến sáu người đem ngũ đại cường giả dây dưa kéo lại phía sau bọn họ người nhưng là nhao nhao tìm đứng không đều chui vào liễu mật lâm làm càn các ngươi đây là tự tìm chết ba mắt thấy nhiều người như vậy tiến vào liễu mật lâm ngũ đại cường giả cũng là nộ khí dâng lên bọn hắn phía trước là đối hoác đô đánh cam đoan nhưng này một lát vậy mà trơ mắt nhìn xem những người khác tiến nhập trong rừng nếu là bởi vậy phá hủy hoác đô hành động bọn hắn thế nhưng là không đảm được nổi hối hổ làm cho những này người chọc thủng phòng tuyến của bọn hắn cái này chính là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình đáng tiếc là mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, bọn gia hỏa này nhưng là căn bản sẽ không bận tâm những thứ này, bọn hắn muốn là thu hoạch, đến nội những thứ khác, bọn hắn mới sẽ không để ở trong lòng. Nói đến, loạn ma vực vốn cũng không có địch ta phân chia, tại lợi ích trước mặt, bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Hai mươi mấy người tiến vào liễu mật lâm, lần này năm gái kim đang cảnh ngũ trọng gia hỏa liền xem như cản lại còn thừa người, nhưng cũng căn bản chính là không dùng được. Lúc này, bọn hắn chỉ hy vọng bọn họ hoắc đô lão đại có thể rất nhanh chút giải quyết mục tiêu, tiếp đó cùng bọn hắn cùng một chỗ, cho những thứ này người một chút giáo huấn. Nhưng mà, bọn hắn nhưng là sẽ không nghĩ tới. bọn họ hắc đô lao đại mặc dù tiến vào, nhưng đời này, e rằng cũng rất khó lại có khả năng ra ngoài. a, tới thật nhiều người đâu, hơn nữa, giống như đã đánh nhau. bí mật lâm chi bên trong, mục tây không khỏi nhíu lông mày, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. hắn đã nghe được phía ngoài chiến đấu thanh âm, còn có một cái võ giả hướng về bí mật lâm đường trung bay vút âm thanh. chỉ là, nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này còn không có một cái sáng tỏ kết quả đây, bọn gia hỏa này vậy mà liền bắt đầu cướp dậy rồi. mặc kệ, như là đã bắt đầu, vậy thì tận tình dễ đi. khoe miệng về một cái, mục tây nhưng là không chần chờ nữa, thân hình khẽ động. chính là hướng về phía tiến vào bí mật lâm chi người nên đón tiếp lấy. Bọn gia hỏa này cũng là kim đan cảnh lục trọng phía dưới, nhưng là liền nhường hắn cẩn thận tư cách cũng không có, đối với hắn mà nói, tiếp xuống quá trình chính là một hồi không hồi hộp chút nào săn giết trò chơi. Đối với cái này phiến bị loạn ma vực chính giữa một ít người xưng là lò sát sinh rừng rậm, trong đó không biết có bao nhiêu võ giả đã biến thành từng cây cây cối phân bón. Chỉ là, cùng vào giờ phút này tình huống so sánh, dị vãng những cái kia lần âm nhu sát lục, giống như thật sự không coi là cái gì. Theo một cái kim đan cảnh lục trọng người hóa thành xương máu dung nhập liễu mật lâm ở trong, khắp rừng rậm, cuối cùng bắt đầu tàn sát ấu, Có thể nói, một ngày này, tuyệt đối là đáng giá ghi khắc một ngày. Hai mươi mấy cái kim đan cảnh tứ trọng cương giả, cơ hồ là lộ ra địa thảm thức hình thức hướng về phía bí mật lầm đường trung tham dò vào tiến vào. Mặc dù trong lòng mỗi người đều biết, vị kia kim đan cảnh lục trọng hoắc đô có thể ngay tại bí mật lầm chi bên trong, nhưng giờ khắc này vì lợi ích, đám người nhưng cũng căn bản không lo được nhiều như vậy. đương nhiên, cái này hai mươi mấy người đang xâm nhập rừng rậm đồng thời, tự nhiên là gấp bội cẩn thận, mỗi người đều ở đây phòng bị gặp phải hoác đô. Nếu quả như thật cảm thấy sự tồn tại của đối phương, vậy bọn hắn tất nhiên là muốn đi vòng. hai mươi mấy người tiến vào liễu mật lâm nhưng là lập tức trở nên làm theo ý mình vừa mới cái kia ngắn ngủi liên hợp giờ khác này trong nháy mắt tan thành mây khói lúc này đại gia lần nữa biến trở về quan hệ cạnh tranh nếu như gặp phải mục tiêu lời nói ra tay đánh nhau tự nhiên là không thể bình thường hơn được như thế nào như thế tính một chút động tĩnh cũng không có giống như có chút quỷ dị a chẳng lẽ là hoác đô đã đem tiểu tử kia làm xong không phải à, rõ ràng không có nghe được động tĩnh nếu như là hoác đô làm xong tiểu tử kia như vậy hắn đã sớm hẳn là hiện thân mới lạ chẳng lẽ là tiến vào sâu hơn phạm vi càng không khả năng thoát đôi bực nào thực lực làm sao có thể bỏ mặc tiểu tử kia tiến vào chỗ rừng sâu từng cái cường giả giữa hai bên tiến hành truyền âm giao lưu tuy mỗi một chi đội ngũ ở giữa là quan hệ cạnh tranh nhưng cùng với một đội vân vân nội bộ đại gia vẫn tương đối đồng tâm đồng đức tại loạn ma vực nếu không phải là có miệt thị hết thảy sức mạnh như vậy ngươi liền có thể bay một mình nếu không chính là muốn dựa đoàn thể sức mạnh mới được giống dưới mắt cái này mấy chi đội ngũ bọn hắn giữa hai bên đã hợp tác cực kỳ lâu ngược lại là bao nhiêu thành lập nên một chút tín nhiệm ít nhất tại không có gặp phải khảo nghiệm sinh từ thời điểm bọn hắn giữa hai bên là sẽ không dễ dàng bán đứng đối phương. Tại loạn ma vực tìm được thích hợp đoàn đội cũng không dễ dàng, mỗi một cái có đoàn thể võ giả, đều sẽ đối với cái này hết sức chân quý. Sáu chi đội ngũ, hai mươi mấy cái võ giả, mỗi một đoàn người đều cảm giác được liễu mật lâm trong khắc thường, nhưng loại này khắc thường đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào, trong lòng của mọi người nhưng là căn bản khó mà xác định.